Trước Kinh khủng một trăm linh bảy kinh khủng binh điện đạo võ thiên đế thất tỉnh. tỉnh chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tình báo là giả các ngươi đều là làm ăn gì tiên đế nhìn về phía bên người một đám tiên đình cao tầng hắn mới đầu coi là cái này tứ đại đế chủ chỉ là dựa theo cái gì ước định mới giúp trợ h i ê n viên nhất tộc đối phó quân gia không nghĩ tới vậy mà lại là h i ê n viên đế thiên bên này người một bên khác thần đế sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn bọn hắn thần đỉnh tuy nhiên cùng nhân viên nhất tộc mâu thuẫn không có tiên đình rõ ràng như vậy nhưng là bọn hắn thần đình cũng không muốn nhìn thấy nhân viên đế thiên nhất ra độc đại, đại. Có tại h nghĩ, ể đế n chỗ o tất cả mọi người thần sắt chấn động vô cùng vang lên một mảnh xôn sao thanh em đây chính là đế chủ a hơn nữa còn là bốn cái ngoại trừ cái này bốn cái đế chủ còn có hơn một mươi vị đế cảnh trí cường có thể nói nơi này không có một cái yếu tại vạn thanh hoàng càng khiến người ta cảm thấy c h ấ n kinh không hiểu là cái này hiên viên đế thiên là làm sao thu phục bọn hắn thật là hiên viên nhất tộc nguyên nhân vẫn là hiên viên đế thiên bản thân nguyên nhân cái này cũng không trách bọn hắn hiên viên chiến tướng tin tức vốn là thì không có người nào biết hiên viên chiến tướng đều là chút đi theo hiên viên tổ tiên trình chiến c h ư thiên tướng tài đắc lực bọn hắn đều không phải là hiên viên đế tộc người cho nên biết hiên viên chiến tướng người ít càng thêm í t hiên viên đế thiên nhìn lấy mọi người mặt mũi tràn đầy rung động tân sắc cũng là khẽ gật đầu hắn muốn cũng là cái này hiệu quả muốn người khác cam tâm tình nguyện gia nhập côn lôn tiên cung hắn đến xuất ra thẻ đánh bạc không phải vậy người khác dựa vào cái gì gia nhập côn lôn tiên cung chúng ta vĩnh viễn hiệu chung với tiên chủ đại nhân thời không đế chủ mấy người cũng hơi hơi không người nói h i ê n viên đế thiên cũng là k h ẽ vất c ằ m đế điện chính là trên tay hắn nhất đại át chủ bài đế điện vừa ra quét ngang c h ư địch cũng là đem tới đối phó táng thiên tử vực nhất đại át chủ bài mạnh như vẫn tiên hoàng triệu bọn hắn cũng không dám khinh thị một tôn đế chủ binh điện ở đâu h i ê n viên đế thiên cất cao giọng nói ông long thư không vặn vẹo phá vỡ đi ra từng toa quái vật khổng lồ màu đen cổ lao chiến h ạ n nghiền ép ức vạn tinh không mà đến trên chiến hạm có từng đạo cực kỳ cường đại khí tức đang chiến hạm quanh thân chạy xuôi theo c u ầ n c u ộ n hắc mang vô số hắc cám phủ văn dày bạc khôi p h ủ c chiến trên thân hạm từng môn tản ra tối tăm lãnh mang màu đen tự pháo đây không phải thiên yên đế tộc thiên yên chiến hạm sao không sai là thiên y ê n chiến hạm chỉ là cảm giác có chút không giống nhau lắm tiên vực các phương thế lực một mặt kinh ngạc nhìn cái tia từng tòa giống như diện thế pháo đài đồng dạng hắc cám chiến hạm này thiên yên chiến hạm là dị vực trung cực đế tộc thiên yên đế tộc nhất đại át chủ bài đã từng đối tiên đình n ó m thế lực tạo thành vô biên giết hại cũng là để tiên vực chư đế nhức đầu không thôi chiến tranh đại sắc nếu như chúng pháo đều xuất hiện dù là liền đế hoàng đều phải cẩn thận đối đ ã i trừ cái đó ra còn có thật nhiều cưới cổ lão hung thú cường giả chiến tướng đi theo thiên nhiên chiến hạm sau lưng lít nha lít nhít trừng ước vạn chi chúng ngập trời chiến ý bay thẳng cựu trọng tiên chỗ những người này đều là thời không đế chủ bọn người chăm chú bồi dưỡng nắm giữ cường hãn chiến lực có thể nói như vậy cái này ước vạn chiến sĩ tùy ý chọn một cái thiên tư thực lực đều có thể so với một số bất hủ thế lực vô thượng tiên tiêu liền nói khủng bố không khủng bố đi tuy nhiên không bằng khủng bố đi tuy nhiên thường thường là dựa vào trí cường giả đến quyết định chiến c ụ c đi hướng chỉ dựa vào binh lính nhân số là không có ích lợi gì cho nên binh điện mang tới rung động còn kém xa đế điện đại coi là cứ như vậy kết thúc rồi hả? Hiên viên đế thiên hơi hơi đánh chấp nhóm phương thiên kịch chấn thiên chiến viên cái liệt lên, yên búng Trong này, này động đế địa tay ấm ấm. ạ m mẹo, từng đạo từng đạo mơ hồ cùng cực cám thân ảnh từ đó chậm rãi cất bước mà ra, người mặc tím đen giáp, tay cầm phía thời không nhiên hồ hắc thân ảnh chiến ra, tay trên đột từng từng từ cất rãi rác, bằng cùng người đen đạo đạo đó bước cực bọn hắn phía sau cùng lấy mấy vạn c h i chúng hắc giáp chiến sĩ mỗi cái khí tức r ồ i r à o vô cùng hắc ám p h á p t ắ c p h u n g trào thần đình đại đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại thanh â m bên trong mang theo một tia d ù m mình đây không phải yên tiên thí vệ sao không chỉ có khí tức mạnh hơn rất nhiều thì liền bộ dáng cũng thay đổi thấy cảnh này tiên vực mọi người bao quát những cái kia vô thượng đại đế thần sắc mang theo một tia kinh dị thiên yên thí vệ đừng nói bọn hắn thì liền tiên đế bọn hắn đều rất thấy thèm lúc trước hai người bọn họ giới đại chiến tấn công thiên yên đế tộc thời điểm thì trong bóng tối phái người tìm kiếm thiên yên thí vệ hạ lạ tiên đế điện hạ binh điện như thế nào có thể nhập pháp nhãn của ngươi hiên viên đế thiên quay đầu mắt sáng như đuốc nhìn thẳng tiên đế tấm kia bởi vì phẫn hận mà v ạ n vèo gương mặt n ế t miệng lên một vệ ý vị thâm trường mỉm cười hừ tiên đế lạnh hư một tiếng quay đầu đi chỗ khác hắn thực sự không muốn nhìn thấy hiên viên đế thiên viên đế đại người vừa ý đâu hiên viên đế thiên thấy thế cũng không tức giận mặt mũi tràn đầy mỉm cười nụ cười kia bên trong mang theo một tia trêu thức hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn tại chỗ tiên vực đại lao liếp nhìn nhau bọn hắn đều cảm nhận được trong không khí tràn ngập nồng hậu dậy đặt mũi thuốc súng h i ê n viên vệ ở đâu h i ê n viên đế tiên h phất tay hào nói chúng ta ở đây tiên chủ đại nhân từng đạo từng đạo nguy nga vô cùng thân ảnh hiển hóa vụ tinh thần phía trên đi theo phía sau vô số mặc lấy kim giáp chiến giáp h i ê n viên vệ đế quan bốc hơi có kinh khủng cổ lão dị tượng tại hiện lên ước vạn cổ tinh đều đang run dày run r u dày ngũ hổ thần tướng tam đại đế quân còn có thánh thiên cổ đế cũng xuất hiện nhìn đến những thứ này thân ảnh quen thuộc tại chỗ rất nhiều thân ảnh chính là đến đại đế đều hào hào đứng lên nhịn không được hoảng sợi trong đó còn có một số đồ cổ hốc mắt dư n g rừng khó có thể che giấu kích động trong lòng tại trước kia lưỡng giới đại chiến bên trong h i ê n viên vệ đều là người đầu tiên xuất thủ chống lại dị vực đại quân càng có t h á n h thiên cổ đế loại này thiên đế cứng giả uy áp lưỡng giới khiến cho dị vực không dám làm c ả n có thể nói như vậy không có h i ê n viên vệ cùng n h â n hoàng tiên h vực rất có thể liền sẽ bị dị vực tiêu diệt cái này cũng khó trách tiên vực vô số sinh linh như thế sùng bái h i ê n viên vệ cùng n h â n hoàng chúng ta b a i kiến thiếu tiên chủ đại nhân cầm đầu thành thiên cổ đế bọn người một gối quỳ xuống thân xác cung kính vô cùng chư vị không cần q u xuống hiên viên đế thiên cũng là hai tay đem thánh thiên cổ đế bọn hắn nâng lên đối với hiên viên vệ hắn xưa nay không là lấy ra làm thuộc hạ dùng càng nhiều hơn chính là một loại đối đãi người nhà bằng hữu tâm thái hiên viên đế thiên đối với hiên viên vệ là trăm phần trăm đến tín nhiệm bởi vậy hắn b i n h tướng điện quyền lợi giao cho hiên viên vệ thánh thiên cổ đế ngươi thế khôi phục tiên đế ánh mắt lãnh ngưng vì cho tiên vực tranh thủ chiến cơ lúc trước thánh thiên cổ đế một người ngăn chặn dị vực mấy vị bất hủ t i ê n đế chính mình bởi vậy tại cái kia chàng chiến dịch bên trong bị trọng thương theo lý mà nói bực này tồn tại thương thế là không thể nào khôi phục nhanh như vậy mới có một vị người quen cũ ngươi hẳn là cũng rất muốn gặp đến thiên thánh cổ đế dương mắt mắt cười thần bí ầm ầm đúng lúc này một c ỗ mông lung tiên mang theo vũ trụ chỗ sâu m á n h liệt mà ra bao phủ cản khôn h o à n vũ đại đạo chi quang nợ rộ tiên quang sáng trói từng đ ó a từng đ ó a đại đạo chi liên nổi lên là cấn thiên đ i ệ m một tôn tiên ảnh vượt qua vô tận thời không hàng lâm một phương cổ lao vũ trụ phía trên cả người lượn quanh mông lung tiên hoa quanh thân từng đạo từng đạo tiên đạo quy tắc lẫn nhau xen lẫn cùng một chỗ giống như cổ lao thần linh cái này sao có thể đạo võ tiên đế ngươi không phải bị thiên thánh hoàng tiên đế chương một trăm linh tám thiết lập ván cục tiên đình thần đỉnh cái kia nhất thống chương một trăm linh tám thiết lập ván cục tiên đình thần đỉnh cái kia nhất thống thiên đế đại nhân so sánh tiên đình bên này một bộ mày ủ mặt mà tế h dáng vẻ thiên đình bên kia tự nhiên mừng rỡ tới cực điểm chỉ cần đạo võ thiên đế vẫn còn thiên đình ngay tại thế nào hai vị nhìn thấy bản đế không chết có phải rất ngạc nhiên hay không đạo võ thiên đế đạo mặt nói tình huống không đúng chúng ta trúng kế la tiểu tử này cho chúng ta gài bẫy tiên đế nhìn về phía nhân viên đế thiên phương hướng đối với thần đế truyền âm nói trong mắt l ó e chỗ mịt mờ sắc ý cổ thiên đình sự t ì n h cái kia vẽ lên dấu t r â m tròn đạo võ thiên đế đôi mắt nở rộ ánh sáng yếu đất mang người muốn sát nhập chúng ta tiên đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đế khu đột nhiên t r ả i rộng vạn cổ hàng ý năm đó bởi vì ta thực lực không đủ không cách nào c h ỉ n h hợp ba đ ỉ n h hôm nay ta có thể hay không có tư cách thống lĩnh ba đ ỉ n h đạo võ thiên đế một đôi tròng mắt đen nhánh lưu chuyển lên từng trận áo nghĩa chuẩn tiên cấp bậc khí tức bộ phát ra xuyên qua cựu tiên h o à n vũ quét ngang vô biên tiên mang chuẩn tiên khí thế để một đám tiên vực đ xem ra đạo võ thiên đế muốn xuất thủ c h ấ n áp tiên đế thần đế đem ba phương thế lực triệt để cả hợp lại cùng nhau khôi phục vô thượng thiên đình quang linh chuẩn tiên a tiên đế bọn hắn tuy mạnh nhưng ở chuẩn tiên trước mặt còn chưa đủ nhìn tất cả mọi người rõ ràng đột phá chuẩn tiên đạo võ thiên đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này sắp nhập ba đ ỉ n h một mực là hắn trong lòng tâm nguyện hôm nay rốt cục có thể thực hiện không muốn buông tha tiên đình bọn hắn toàn bộ bao vây lại sau đó muốn đoạt chúng ta tiên đình thần đình b ì n h quyền tiên đế nhìn về phía một mặt đ ạ m mạc hiên viên đế thiên trong mắt nở rộ vô tận l ệ n h ý ta chỉ là vì các ngươi tốt tiên đình cùng thần đình tại trên tay các ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống dốc không thanh húng chi mà các ngươi lại là cùng quân ra một dạng đầu phục quỷ dị nhất tộc hiên viên đế thiên trầm rãi nói cái gì đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc không có khả năng tiên đế đại nhân không có khả năng đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc còn có thần đế đại nhân cũng thế ta không tin câu nói này để tiên vực tất cả mọi người lâm vào sợ hai bên trong thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới thì liền những cái kia tiên đình thần đình cường giả lẫn nhau ở giữa cũng là lẫn nhau phòng bị bọn hắn cũng không biết đối phương có hay không người nào đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc ngươi có chứng c ứ gì có thể chứng minh chúng ta đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc thần đế lãnh đạo nói không sai muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do dù là ngươi là h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ không có lý do gì cũng không thể một mình cho chúng ta kết luận tiên đế không hổ là thời cổ kiêu hùng rất nhanh liền tỉnh táo lại nhìn lấy h i ê n viên đế thiên thản như nói loại tình huống này ngàn vạn không thể loạn chất ước nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ không tin hiến viên đế thiên tiện tay xuất ra một khối hình chiếu thạch phía trên quang ảnh mở ra bên trong ghi chép là tiên đ ỉ n h cùng thần đ ỉ n h cùng quỷ dị nhất tộc giao dịch hình ảnh tiên đế sắc mặt càng trăng xám điều đó không có khả năng cái này hình chiếu thạch ngươi là từ đâu tới tiên đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu đi gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người lý thế hiển là ngươi là ngươi ghi chép xuống đây hết thảy sớm biết lúc ấy liền nên giết ngươi lý ra là tiên vực rèn khí thế ra tại toàn bộ tiên vực bên trong nắm giữ lớn lao danh tiếng cùng hy vọng mà lý ra ra chủ lý thế hiển cũng là tiên đế tâm phúc một trong mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đem hắn mang theo trên người muốn phải thật tốt bồi dưỡng hắn kết quả không nghĩ tới sau cùng lại bị chính mình người thọc ừ đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc người người có thể chu d i ệ t đừng quên quân gia kết cục gì lý thế hiển cũng là từ trong đám người đi ra đi vào hiên viên đế thiên bên người đem người biết chỗ có tin tức bí mật toàn bộ nói ra hiên viên đế thiên thản như nói vâng lý thế hiển gật gật đầu đem chính mình sở hữu biết đến tin tức một năm một mười toàn bộ nói ra mỗi một việc đủ để kinh động tất cả mọi người nhãn cầu đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc phát động thiên đình nội loạn thiên đình phân liệt sơ đại thiên đế vẫn là cũng có người sau l ư n g đâm đao một trong những nguyên nhân mà tiên đế thần đế bọn hắn cũng là trong đó kẻ cầm đầu vậy mà lại là như vậy muốn không phải h i ê n viên đế thiên chúng ta đều bị tiên đế bọn hắn mơ mơ màng màng ta đã sớm nói tiên đế bọn hắn không phải vật gì tốt rất nhiều bất hủ thế lực đại đế dùng c ự c sự lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía tiên đình bọn hắn các ngươi ngăn trở người khác tiên đế quá lớn vâng tiên đế thần đế một số tâm phúc đại đế thấy thế cũng là dành tay ngăn cản cái khắc cường giả còn có một số tiên đình thần đình đại đế một mặt ngốc t r ạ đứng ở tại chỗ không biết nên làm thế nào bọn hắn là vô tội nhất một phương muốn chết quỵ dị nhất tộc chó săn không giống nhau nhân viên đế tộc cường giả xuất thủ thiên đình bên kia đạo thiên đạo thiên đế hoàng bọn người cường thế xuất thủ. lâm gia này một ít bất hủ thế lực thấy thế cũng là theo sát phía sau ầm ầm tiên đế thần đế bọn người đẩy lui cái khác đại đế trực tiếp động thủ hướng về hiên viên đế thiên t r ụ c tới bắt giặc phải bắt vua trước chỉ có bắt lấy hiên viên đế thiên bọn hắn mới có thể chạy đi quân quận đế bị gột rửa ba nghìn c h ư giới ước vạn quan g huy bao phủ minh ông đế đạo ba động nguyện giống như đại dương sôi trào không nghỉ ừ thật coi chúng ta không tồn tại sao hiên viên một đám lao tổ thậm chí đạo võ thiên đế ánh mắt nở rộ vạn cổ sát ý cái kia sát ý để mảnh này thiên địa đều nhuộn thành một mảnh huyết hồng vê anh đạo võ thiên đế xuất thủ trước hắn đối với tiên đế cùng thần đế cựu hận không thấp hơn bất luận kẻ nào sơ đại tiên đế vất lạc đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc phân liệt thiên đ ỉ n h chờ một chút sai lầm hắn muốn từng cái thanh thầy c u ầ n c u ộ n tiên đạo pháp t ắ c bao phủ chư thế giữa thiên địa có vô số chúng sinh tri lực gia trì tự thân thần đế tuyệt đối không nên lưu thủ tiên đế thần sắc cực kỳ ngưng trọng và anh ba người hung hăng đánh nhau không cách nào tưởng tượng va chạm ba động trôn vùi b ắ t phương sáng chói quang hoa che mất hết thảy hư không sụp đổ ức ức vạn bên trong đạo võ thiên đế chỉ thấy tiên đế thần đế hai người sắc mặt đột nhiên kịch liệt biến ảo một miệng sáng chói máu tươi đột nhiên phun ra n h u ộ n đỏ một phương vũ trụ sau một khắc thân thể hai người đột nhiên bay ngược mà ra đụng nát vô tận cổ tinh ở ngực không ngừng nổ t u n g một chút vết n ư ớ c lan tràn trong đó đạo võ tiên đế thần đế hai người không ngừng ho ra máu khí tức vẻ vải cùng cực vung thai chúng ta tiên đình thần đình cho ngươi đem chúng ta ép cùng lắm thì đồng quy vô tận tiên đế lao đi khỏe miệng máu tươi ánh mắt cực kỳ khủng bố chương một trăm linh chín triệt để rơi vào hạ cám thu mua nhân tâm chương một trăm linh chín triệt để rơi vào hạ cám thu mua nhân、tâm. đồng quy vô tận tại chỗ tiên vực mọi người nghe được bốn chữ này tâm đều lạnh một mảng lớn bất hủ thiên đế tự bạo cũng không phải đ a dỡn thì liền chuẩn tiên không cẩn thận đều sẽ bị thương nặng lại càng không cần phải nói bọn hắn trong lúc nhất thời hoảng sợ như là mây đen giống như bao phủ tại trái tim của mỗi người thì liền mạnh như đạo võ tiên đế thấy thế mi đầu cũng là hơi nhữu lại hắn là chuẩn tiên không sai nhưng cũng chỉ là vừa mới tấn thăng căn cơ chưa ổn không cách nào phát huy chuẩn tiên tránh thức lực lượng lại thêm tiên đế cùng thần đế cũng không đơn giản nếu là thật ép hậu quả khó mà lường được thả ta chờ ra ngoài hai ta nguyện ý đem tiên đình cùng thần đình k tiên tiên hôm nay chấn sát các ngươi ba đạo cực kỳ thanh em đạo mạc sẽ rách vô biên hư không ba tôn thân ảnh theo hư không chỗ sâu cất bước mà ra phun ra nuốt vào vô tận tiên linh tri khí trong đó cầm đầu thân ảnh đầu đội kim quan người mặc tiên giáp tay cầm màu vàng kim tiên kích vô tận tiên hà rủ xuống rơi thiên địa bao phủ bầu trời cán côn hai tôn tam chuyển chuẩn tiên một tôn tứ chuyển chuẩn tiên tiên đế thần đế hai người sắc mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi h i ê n viên nhất tộc quá mức đáng sợ tại chỗ rất nhiều đại đế nhìn lấy cái này để người ta rung động vạn phần cảnh tượng nhất thời cảm thấy d a đầu run lên hiện tại chuẩn tiên không đáng giá như vậy sao đây là tiên mạch lao tổ h i ê n viên đế thiên bên người h i ê n viên vẫn thương chậm rãi nói ra tộc trưởng ba người này là tiên mạch lao tổ mặt trước cái kia xuất hiện những lao tổ kia hiến viên đế thiên đôi mắt đột nhiên chừng lớn hít sâu một hơi không sai như ngươi suy nghĩ bọn hắn là cái khác mạch lao tổ h i ê n viên vấn thương vịn cần cười n h ạ t nói h i ê n viên đế thiên cũng là nghe c h o n g mặt hắn biết h i ê n viên nhất tộc rất mạnh chỉ là không nghĩ tới mạnh như vậy lao tổ thật là nhiều có thể bán ta như thế nói cho ngươi đi tiên mạch lao tổ c h í ít đều là chuẩn tiên trở lên mới có thể đảm nhiệm tiên mạch cổ tổ đối ứng c h â n tiên tiên mạch viễn tổ đối ứng tiên vương đến mức tiên đế đó là cái bí mật h i ê n viên vấn thương cười thần bí ta xem như minh mạch dù sao cũng là vô địch hiến viên đế thiên nói có thể nói như vậy nếu là thật chọc dẫn chúng ta hiến viên nhất tộc thiết lập lại đại đạo vũ trụ lại như thế nào hiến viên vấn thương cũng là cực kỳ ba khi nói bọn hắn h i â n viên nhất tộc thì có thực lực này vì cái gì các ngươi h i â n viên nhất tộc mạnh như vậy đại tiên đế thần đế sắc mặt tái nhuận toàn thân run dậy không thôi tình cảnh này quá mức sợ hãi trên thân đã bị mồ hôi l ạ n h chỗ t h ầ m thấu bọn hắn thân là bất hủ thiên đế lại năng đã rất ít có chuyện gì có thể ảnh hưởng bọn hắn nỗi lòng không có biện pháp chỉ có thể sử dụng một chiêu kia tiên đế cũng là khẽ cắn m ô i quyết định ngươi xác định à nếu là thật d ạ n g này chúng ta lại không quay đầu con đường thần đế do dự nói nói thật hắn không quá muốn dùng chiêu kia còn chờ cái gì tiên đế ngược lại là quả quyết từ trong n g ư c xuất ra một kiện hắc á m cổ vật phía trên lượn lờ bất tường quỷ quyệt khí thế tiên đế hai tay bất ấn thân hình đột nhiên tăng vọn ước vạn hắc quang theo thể nội n ở rộ mà ra vô tận hắc vụ lượn quanh trong đó thấy không rõ chân diện mục t h â n đế thấy thế cũng là hai tay bất ấn ước vạn hắc quang n ở rộ quỷ song thân huyết luyện hai người hét lớn một tiếng song thân hợp làm một thể hai người hợp thể không gian hắc vụ bốc hơi hắc lôi lấp lóe một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng tại chấn động ấp ủ dường như một tôn thời cổ thần ma tại đàn sinh đây là quỷ dị nhất tộc song thân dung hợp chi pháp đạo võ thiên đế trên mặt cũng là lộ ra một vẹp vẽ kinh dị hắn không phải kinh dị tiên đế bọn hắn làm thế nào chiếm được quỷ dị chi pháp là kinh dị bọn hắn lại là sòng sinh thể nói cách khác thần đế cùng tiên đế là cùng một người há dung hợp lại như thế nào chém chính là so sánh đạo võ tiên đế chân kinh h i ê n viên nhất tộc chúng lao tổ ngược lại là không có cảm giác gì kiệt kiệt kiệt ta hiện tại cảm giác cường đại trước n à y chưa từng có một đạo cực kỳ tà ác tiếng cười theo hát vụ bên trong chuyển đến hát vụ tán đi lộ ra chân diện mục mọi người xem xét còn là tiên đế dáng vẻ chỉ là tiên đế trên thân không còn là đế quang lập lòe mà chính là quỷ dị chi khí bành trướng Hiển nhiên hắn một r đế. Đế vị toàn rơi v thân nhuốm ấ t t máu tiên đế tâm phúc nhìn lấy rơi vào hắc cám tiên đế lòng sinh vẻ bị thương bọn hắn đều bị lừa thần đế đại nhân nhanh tỉnh lại a thần đình bên kia cũng có đại đế đang hô hoán ồn ào tiên đế âm thanh lạnh lùng nói quay đầu một bàn tay hút tới ầm ầm một kích này vô cùng đáng sợ hắc cám phù văn lạc ấn mênh mông che đậy chư thiên h o à n vũ t r ô n vùi vạn cổ thời không một trưởng này đủ mặt diện sở hữu đại đế thậm chí thiên đế đều phải trọng thương sắp chết hào không khoa chừng nói một trưởng này đủ để đem mảnh k i a thiên địa đều trống rỗng chí ít chết đi chín thành tiên vực sinh linh ha ha rơi vào hắc cám không thành còn muốn giết t ử chính mình tự mình bồi dưỡng tâm phúc không thể không nói ngươi làm người làm đến mức độ này cũng là đầy đủ thất bại tiên đế một đảnh ngăn tại tiên vực chúng sinh trước mặt cái này tự nhiên là hiên viên đế thiên hiên viên đế t h ầ n chỉ cần tài nguyên đủ nhiều có thể bạo phát lực lượng mạnh hơn quả thực là vì hắn lượng thân mà làm hắn căn bản không thiếu tài nguyên cái này t ử kim đế ảnh một trường đắp đẻ tới cùng tiên đế một trường đột nhiên đụng vào nhau ầm ầm ư ớ c ư ớ c vạn tinh không trực tiếp bị đánh diệt đại đạo ma diệt thiên địa rung động đây cũng là chuẩn tiên chi huy. một đạo tiếng rên dị đột nhiên vang lên chỉ thấy tiên đế thân ảnh đẩy lui mà ra dọn g i ọ máu đen bắn tung tóe mà ra đem quanh thân một phiến hư không t i ê u đốt hầu như không còn cái đó là đế thiên thiếu chủ đế thiên thiếu chủ đã cứu chúng ta tại chỗ vô số sinh linh cuộc thì liền những cái k i a thế lực khác đại đế trong lòng cũng không khỏi sinh ra tôn kính chi ý chúng ta lại bị kẻ này cứu được thì liền tiên đình thần đình những cái k i a đại đế cũng là nhìn trận mắt hốc mồm kinh ngạc vô cùng đôi mắt sinh ra một chút phức tạp chi ý các ngươi tội không đáng chết có tội là tiên đế bọn hắn hai người các ngươi chỉ là bị người khác l ừ a g ạ t mơ mơ màng màng h i ê n viên đế thiên thản n h i ê nói n ha ha chúng ta bại đã mất đi thiên hạ cũng đã mất đi dân tâm chúng ta thấy thẹn đối với tiên vực chúng sinh tùy ngươi xử trí tiên đế những cái tia tâm phúc đại đế thấy thế cũng là nản lòng phải trí từ bỏ c h ố n lại thần đế những cái k i a tâm phúc còn có thể nói cái gì tự nhiên cũng là trầm mặc y mắng hiên viên một đám lao tổ cũng là lướt nhau mỉm cười bọn hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra hiên viên đế thiên ý nghĩ cũng là muốn chiêu hàng tiên đình thần đ ỉ n h bọn hắn thiên đình cần chính là hoàn chỉnh tiên đình thần đ ỉ n h mà không phải rách dưới tiên đình thần đ ỉ n h chỗ lấy hiên viên đế thiên thì từ nội bộ tan giã bọn hắn ý chí chiến đấu để bọn hắn lòng sinh sám thẹn chi ý có thể càng làm tốt hơn hắn cùng thiên đình sử dụng đến với thiên đình thì càng không cần phải nói có thể nói là người một nhà không đúng người cái này là hắn đê thân tiên đế cặp kia hai mắt màu đỏ n g ò n gắt gao nhìn chằm chằm từ kim đế thân ngươi tại sao có thể có như thế đế thân tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng chương một trăm mười làm hắn lúc trở về cũng là thượng thương hủy diệt này chương một trăm mười làm hắn lúc trở về cũng là thượng thương hủy diệt này đáng chết ta nghĩ đến đám các ngươi h i ê n viên nhất tộc là chúng ta quỷ dị nhất tộc địch nhân lớn nhất không nghĩ tới ngươi mới lạ hôm nay dù là hủy đi thân này cũng muốn giết ngươi t i ê người làm không được h i ê n viên đế tộc một đám lao tổ đem tiên đế quay trung quanh lên toàn thân bao phủ tầng tầng tiền khói mù đại đạo chi quang nở rộ khí tức rộng rãi cùng cực hiến viên đế tộc những lao tổ kia cùng đạo võ t i ê n đế đồng loạt ra tay thì liền thời không đế chủ mấy người cũng gia nhập chiến trường t r í cường quần quật lực lượng phun trào minh mông cái kia là không cách nào tưởng tượng tiên đạo pháp tắc tại lan tràn tiên đế hai con mắt hít lại h i ê n viên đế tộc những lao tổ này liên thủ một kích đã không kém gì ngũ chuyển chuẩn tiên toàn lực nhất kích mà hắn hiện tại thân này thực lực cũng liền tại ba bốn chuẩn tiên bồi hồi đối mặt ngũ chuyển chuẩn tiên toàn lực nhất kích dù là thì liền hắn đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ hắc cám thiên luân tiên đế lòng bàn tay trái một đạo cực kỳ nồng đầm hắc quang đang ngưng tụ chỉ thấy một đạo màu đen bàn quay chậm rãi hiển hiện ra cỗ ba động này giống như màu đen mặt trời đồng dạng chiếu dọi cựu thiên thập địa cực kỳ rộng rãi hắc á m pháp tắc đang sôi trào dâng trào từng sợi hắc quang nở rộ mà ra chôn vùi thiên trụi tiên k h í ấy tùy ý một cách có thể hủy diệt mọi loại vũ trụ cực kỳ cứng hãn Và anh, vừa viên vực về vào, là là là anh, ra, quang giao bao Mau phía sau. ta ba thiên luân giống như hát cám như đại dương mênh mông giao động không nghỉ, bao phủ chứ thiên. Mau lưu lại. Hiên đế tộc cùng thiên đình mọi người tiên người lui về phía sau. Chuẩn tiên chiến đấu, đã không phải là bọn hắn nhìn nhận không nghịch chuyển thương tồn. chính là chuẩn tiên, tiện một đạo ba động hát hát phủ chứ chỉ huy phải thể chút thể thể chết tộc một tùy một giết đại lại. mọi mọi lại giác lưu lưu đấu, đều đều Đây cám bước cấp bậc có cảm có đế đã đạo đ dù giống đáng chết ta h i ê n viên nhất tộc tiên đế bị mọi người đánh không ngừng ho ra máu đế khu từng đạo từng đạo huyết hoa nở rộ chỉ là trong n ấ y mắt tiên đế toàn thân đều là vết thương từng đạo từng đạo máu đen dâng trào mà ra máu me khắp người tiên đế hai mắt nở rộ cực hạn sắc ý g ắ t gao nhìn chằm chằm h i ê n viên đế thiên n g ư ơ i những thứ này pháp đến cùng là của ai vừa mới giao thủ một cái h i ê n viên đế thiên liền sử xuất hồng mông đạo quyết bên trong rất nhiều thần thông những thứ này thần thông liền tiên đế cảm thấy một trận sợ hãi kết hợp với đạo này đế thân cùng những thứ này quen thuộc thần thông pháp thuật hắn loáng nghĩ đến một loáng sợ sự tình. Hiên viên đế thiên hờ hắn không có đem những bí mật này nói cho địch nhân thói quen tay trái chấp trưởng thiên đế kiếm lượn lờ vô tận tiên mang một luồng kiếm khi đủ để tán g diệt thiên địa lại đạo tay phải nâng hồng m ô n g trung bởi vì hiên viên đế thân nguyên nhân hồng m ô n g trung cũng nhất thời bạo phát ra ngập trời u y năng m g y ê n n ô n g hồng m ô n g tử khí theo hồng m ô n g trung rủ xuống đến mang theo diễn hóa vạn vật p h u n ra nuốt vào huyền hoàng hỗn độn chi khí c h i năng sau lưng càng có quần quận vô cùng sừng sững chư thiên vạn đạo thắng tắp đại thụ nổi lên hồng nông thụ bao phủ vô tận hồng nông tri lực mãnh liệt mà ra liền hồng nông thụ cùng hồng nông trung đều có ngươi quả nhi tiên đế sát cơ bành trướng hắn còn là lần đầu tiên nghĩ như vậy giết một người hiên viên đế thiên đôi mắt hơi n h u cái này hắn chỉ là cái tiêu đạo t ử bảo thân ả n h sao cùng chính mình lại có quan hệ gì ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào ta chính là ta hiên viên đế thiên thản n h i ê nói n tiếng nói vừa ra tay cầm tiên đế kiếm một kiếm vượt ngang ức vạn tinh không đối với tiên đế hung hăng chém xuống hồng nông dị tượng hồng nông đế long hồng nông cốt bằng hiên viên c h i lực thiên đạo tri lực chu thiên tiên đồng lực lượng chờ một chút ra chỉ cái này tiên đế trên thân kiếm làm cái này tiên đếm nhất thời bạo phát ra vô cùng khủng bố quần quận y năng một kiếm này bổ ra hồng nông phá vỡ h ư ớ n đội t r ô n vùi thời không thiên đ ị a biến đến tảm đạm vô quang chỉ còn lại phía dưới một màn kia sáng trói đến cực hạn kiếm quang dường như chỗ có thiên đ ị a lực lượng đại đạo quy tắc đều bị thiên đế kiếm hấp thu trong đó cảm nhận được cái này nồng đậm tử vong khi thế thiên đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi không dám có chút đại ý đang muốn thi triển phòng ngự thần thông chỉ thấy đạo võ thiên đế đám người đi tới phía sau hắn, từng h i đạo táng thiên tuyệt địa ba động hướng về hàn quốc tới á n g Tiên, tiên m ạ các h vị kêu t h ngươi hiên viên nhất tộc thật sự là bị ổi vậy mà đánh len ta tiên đế phẫn nộ giống to trang bức hiên viên lão tổ chỉ là lạnh lạnh lùng trào phúng chiến trường còn quản ngươi bị ổi không bị ổi húng chi đối phó quỵ dị nhất tộc như thế nào đi nữa cũng không tính bị ổi trận chiến ngày hôm nay hiên viên đế tộc lại chém trở tiên tiên b ự c sở hữu thế lực mặt đỏ tới mang h a i kích động đến không cách nào ngôn ngữ có lẽ thần phục hiên viên đế tộc cũng là lựa chọn tốt tiên đình thần đình bên này cũng là rất nhiều thần n i ệ m giao lưu nói tiên đế cảm nhận được sau lưng cái tia cố bành trướng đến cực hạn rộng rãi kiếm mang sắc mặt nhất thể hiện ra một vệ kinh hại t h ầ n sắc không tiên đế không kịp sử dụng thần thông chỉ có thể n h ấ c trưởng muốn đem cái tia kiếm quang cho xóa đi phốc phốc bị quay dày tiên đế làm sao có thể địch lại tụ lực một kích t i ê n đế kiếm một kiếm này trực tiếp đem tiên đế chặt thành hai nửa đạo kiếm quan g kia tại tiên đế thể nội không ngừng yên diện tiên đế nhục thân huyết mạch cơ hội tốt các vị toàn lực xuất thủ h i ê n viên đế tộc mọi người thiên đình chư đế thậm chí ngay cả tiên đình thần đình cũng gia nhập trong đó mỗi cái thi triển vô thượng bí pháp thần thông bành trướng cùng cực thần thông hồng lưu hội tụ vào một chỗ hóa thành diện thế thần s ó n g hướng về tiên đế bao phủ mà đi h i ê n viên đế thiên chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi chờ lấy các ngươi hiến viên nhất tộc bảo hộ không được cái này thượng thường làm hán trở về các ngươi tất cả mọi người phải chết bao các ngươi hiến viên đế tiên Các n g ư một tiếng kinh h g n a thiên ha c tiếng đại c n oanh i minh là m ộ theo t thời hán, điểm, t mọi n h không chỗ sâu truyền văn g ra giống như ước vạn vũ trụ nổ tung đồng dạng vô số quan g hoa tán rơi thiên địa chiếu dọi chư thiên vô tận vũ trụ ngàn vạn dị tượng nổi lên tiên đế bao phủ vô tận quan g hoa tại một tiếng g à o rú bên trong tuyệt vọng v ỡ lạc thì liền bên người hắc cám thiên luân cũng bị mọi người hợp lực áp chế chỉ có thể hoang o n g một tiếng biểu thị thần p h ụ tiên đế cùng thần đế cuối cùng vẫn là h ạ màn ai vô số tại chỗ tiên vực cường giả đều cảm khái nói tiên đế cùng thần đế đã đền tội các ngươi còn không cải t à quy chính đạo võ t i ê n đế đạo âm ủ uy áp vô biên h o à n vũ chúng ta nguyện hàng tiên đình thần đình tại chỗ sở hữu đại đế cường giả không, không quỳ gối quỳ xuống đất vô số kỷ nguyên thương tổn r ố trong giọng một t h nói của hắn tràn đầy chân thành cùng cảm kích nếu như không có nhân viên đế thiên hắn cũng sớm đã chết rồi đi qua cái này một hệ liệt sự kiện hắn càng cảm thấy nhân viên nhất tộc khủng bố khiến người ta thúc thủ vô sách tử ấn tiện tay có thể giải thậm chí còn làm cho hắn khởi tử hồi sinh đột phá vô thượng chuẩn tiên c h i cảnh ta nguyện đem thiên đình c h i chủ vị trí giao cho đế thiên thiếu chủ ngươi làm chủ ta vi thần đạo võ thiên đế chắp tay nói quyết định của hắn rung động tất cả mọi người ở đây ngoại trừ thiên đình đạo thiên đế hoàn một số cao tầng bên ngoài còn lại thiên đình cường giả đều là lâm vào ngốc trệ bên trong sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thiên đế vậy mà đem thiên đình chắp tay nhường cho đế thiên thiếu chủ đây chính là thiên đình a hơn nữa còn là sắp nhập tiên đình thần đình thiên đình tất cả mọi người là một mặt ngẫu tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ sớm lúc trước bọn hắn thì nghe nói qua đạo võ thiên đế có ý hướng đem thiên đỉnh mường cho hiên viên đế thiên mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là một trò đùa thôi kết quả không nghĩ tới đạo võ thiên đế thật nguyện ý đem thiên đỉnh mường cho hiên viên đế thiên đây cũng không phải là xuống dốc thiên đình mà chính là ba phương thế lực cả hợp lại cùng nhau vô thượng thiên đình đế hoàng đế tôn đều có mấy vị cố lực lượng này có thể xưng khủng bố cùng cực hiên viên đế thiên nếp miệng lên một v ệ c nhàn nhạt, nhạt đường cong hắn muốn cũng là cái này hiệu quả hiên viên đế thiên hai tay nâng lên đạo võ thiên đế ngữ khí bình thản đạo võ đạo võ thiên đế một mặt kiên định nói cái này không được ngươi so với ta có tư cách hơn làm thiên đ ỉ n h c h i chủ thiên đ ỉ n h tại ta trên tay sẽ chỉ xuống dốc không khanh nếu là lúc trước mà nói hắn s ắ c thực sẽ xem xét muốn hay không đem tiên h đ ỉ n h giao cho hiên viên đế thiên đi qua nhân vương sự kiện cùng tiên h đế rơi vào hắc cám những chuyện này hắn càng khẳng định thiên đ ỉ n h chỉ có phụ thuộc hiên viên đế thiên mới có tương lai ô n g ong hiên viên đế thiên trên tay thiên đế kiếm nở rộ sáng trói tiên quang kiếm linh cũng là theo tiên quang bên trong nổi lên thiên đế kiếm kiếm linh cũng là nhìn lấy đạo võ thiên đế mang theo thâm trầm nói ra đạo võ ngươi thì tiếp nhận đế thiên t h i ế u chủ hào đạo võ thiên đế trầm tư thật lâu nhìn lấy hiên viên đế thiên trịnh t r ọ n nói vậy được ta liền nghe đế thiên thiếu chủ ngươi chừng nào thì cần thiên đình có thể tùy thời tới bắt hiên viên đế thiên cũng là cười khổ gật đầu nhìn đến hiên viên đế thiên không có tiếp nhận đạo võ thiên đế hảo ý trưởng quản thiên đình tiên h đình bên kia treo lấy tâm rốt cục để xuống bọn hắn tiên h đình cùng hiên viên đế thiên mâu thuẫn không ít nếu như hiên viên đế thiên trưởng quản thiên đình nói không chừng sẽ một lần nữa thanh tẩy tiên đình đây đối với một bộ phận người mà nói thì không muốn thấy hiên viên đế thiên cùng đạo võ thiên đế thương lượng vài câu về sau cũng là đem thiên đế kiếm cùng lòng phủ g a o cho đạo võ thiên đế trên tay. hắn tin tưởng đạo võ thiên đế có thể trình hợp tốt tiên đ ỉ n h cùng thần đỉnh đạo võ thiên đế thối lui về sau hiên viên đế thiên mới quay đầu nhìn về phía tiên vực mọi người hiên viên đế thiên tiếp tục nói thú điện ở đâu ầm ầm tinh không chỗ sâu xuất hiện từng đạo từng đạo to lớn không gian vết nước khoảng trừ ư ứ c vạn chi trượng xé rách chân trời quán xuyên tinh thần nếu không phải nơi này là hiên viên nhất tộc lãnh địa chỉ sợ sớm đã đã thủng trăm ngàn lỗ khi tức cực kỳ kinh khủng theo vết n ư ớ không gian chỗ sâu truyền v a n mà ra bao phủ toàn bộ vũ trụ vô số tinh thần vỡ nát tình hà đạo lưu cái này lại là cái gì mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì vô số hung thú dị thú theo vết nước không gian chỗ sâu sống ra trùng t r u n g đ i ệ p đ i ệ p vô biên vô hạn trong đó còn có một số cực kỳ cường đại đế đạo khí tức cầm đầu thân ảnh thân mặc h ắ c bào đạp lập một đầu vạn trượng xích long phía trên nghiền ép ư ớ c vạn tinh vân mà đến long uy của quận xích mang nở rộ những n à y hung thú không phải là phương này cấm địa a cũng có một chút đại đế cảm nhận được những cái kia hung thú trên thân loáng thoáng tản ra khí tức không không phòng đón nói không sai là thiên thần thú huyện cấm địa không nghĩ tới nhân viên đế thiên liền bên kia hung thú đều hạp phục ầ m đầu đầu kia xích long h ẳ n là cấm địa thú tôn cái này hắc bảo thân ảnh cũng là thiên huyền thánh tiên thiên thần thú h u y ệ t chúa t ể bất quá để cho ta hiếu kỳ chính là thiên huyền thánh tiên làm sao lại xuất hiện tại này còn gia nhập hiên viên đế thiên thú điện đừng nói bọn hắn thì liền đạo võ thiên đế đều là có chút một bức luôn luôn mặc kệ ngoại giới thiên thần thú h u y ệ t vậy mà lại đi ra lúc trước hắn nhiều lần b á i p h ò n g thiên thần thú h u y ệ t muốn thiên huyền thánh tiên ra tay giúp đỡ kết quả nhân ra chẳng thèm để ý hắn b á i kiến tiên chủ thiên huyền thánh tiên cũng là đi vào hiên viên đế tiên trước mặt hơi hơi không người nói thiên huyền tiền bối có thể không cần đối van bối cung kính như thế Hiên viên đế thiên huyền i thái ế n tướng hắn vẫn là ôm lấy tôn kính thái độ, đều là lấy ôm độ, đ ề là l ấ vãn thân phận ở chung. Thiên bối h ở u y thánh tiên không nói gì chỉ là cúi đầu mọi người tự nhiên không biết thiên huyền thánh tiên là hiên viên chiến tướng đi theo hiên viên tổ tiên vô thượng chuẩn tiên hiên viên chiến tướng không phải hiên viên đế tộc người cho nên người quen biết cực ít lại càng không cần phải nói cái gì hiên viên chiến tướng chuyện này thú điện ngoại trừ thiên huyền thánh tiên áp trận còn có một vị thú tôn cùng mấy vị yêu tộc đế hoàng thậm chí bảy tám vị đế cảnh hung thú những thứ này chiến lược cả hợp lại cùng nhau cũng là cực kỳ cương đại côn lôn tiên cũng chia làm c ự điện ngoại trừ binh điện đế điện thú điện bên ngoài còn có nguyên điện trận điện khí điện đan điện hình điện chủ điện hiên viên đế thiên hơi hơi phất tay lý thế hiền thấy thế t ử trong ngực lấy ra mấy cái tản r a mịt mở quan g hoa lệnh bài binh điện điện chủ để cho thánh thiên cổ đế đương nhiệm đây là binh điện điện chủ lệnh bài hiên viên đế thiên theo lý thế hiền trong tay lấy đi một cái khắc rõ chữ b i n h lệnh bài giao cho thánh thiên cổ đế thánh thiên lĩnh mệnh thánh thiên cổ đế tiếp nhận lệnh bài chắp tay nói đế điện đem để ta tới trường quản thú điện, điện chủ từ thiên huyền thánh tiên đặc nhiệm hiên viên đế thiên nói thiên huyền lĩnh mệnh thiên huyền thánh tiên tiếp nhận lệnh bài chắp tay nói đến mức nguyên điện tự nhiên là trưởng quản côn lôn tiên cung hết thẻ tu luyện vật tư c h ờ các loại tư nguyên chất điện khí điện đan điện hình điện không cần nhiều lời chủ điện là quản lý côn lôn tiên cung sự vụ lớn nhỏ từ nói thiên tiền bối chủ quản bất luận cái gì bất hủ chiến trờ một chút chuyện trọng đại quyết định biện pháp đều phải đi qua chủ điện cùng đồng ý của ta mới có thể thực hành ta côn lôn tiên cung đối ngoại mở ra hết thẻ thế lực cũng có thể gia nhập dù là thiên cổ hoàng tộc còn lại cấm khu cũng được điều kiện tiên quyết là muốn trung tâm tin tưởng ta không được bao lâu côn lôn tiên cung y danh sẽ vang lần cựu t i ê n thập điện thậm chí thượng thương chứ thiên côn lôn tiên cung vừa ra, quét ngang chứ h i ê n viên đế thiên cất cao giọng nói nay vừa mới nói xong dưới mọi người tại đây nhất thời bạo phát từng trận ồn ào thanh â m trên mặt tất cả mọi người mang theo mừng rỡ vẻ cung nhiệt bọn hắn đều muốn gia nhập côn lôn tiên cung chương một trăm mười hai tọa lạc côn lôn tiên vực khởi nguyên cổ khí hạ lạc chương một trăm mười hai tọa lạc côn lôn tiên vực khởi nguyên cổ khí hạ lạc h i ê n viên đế thiên nhìn thấy mọi người như thế hưởng ứng hắn cũng là k h ẽ gật đầu một cái đỉnh thịnh thế lực liền cần như thế hiến viên đế thiên đối với bên người lý thế hiện nói ra cựu điện một trong khí điện là chuyên môn bán tạo khí giới chiến giới chiến giáp chiến hạm xem ở ngươi lần này biểu hiện không tệ phân thượng ta đem này khí điện phó điện chủ lệnh bài giao cho ngươi chớ có khiến ta thất vọng nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người lý ra là bị tiên đình gạt bỏ lại thêm tiên đế cùng quỷ dị nhất tộc trong bóng tối lui tới bọn hắn mới đâm l ư n g tiên đình nói trắng ra là là tiên đình có chút dùng không được bọn hắn nhưng là hắn côn lôn tiên cung thì sẽ không như vậy hắn đều sẽ đi qua tầng tầng tiền bạc căn cứ năng lực an bài chức vị một số trọng yếu hơn cơ cấu hắn đều sẽ an bài chính mình tâm phúc lý ra có thể được đến h i ê n viên đế thiên trọng dụng vẫn là xem ở hắn có công phân thượng bằng không cũng không tới phiên bọn hắn ngồi lên khí điện phó điện chủ vị trí ngoại trừ chủ điện cùng đế điện còn lại bảy điện đều có một cái điện chủ cùng hai cái phó điện chủ đế thiên thiếu chủ chúng ta hoàng gia cũng là tiên vực đan dược thế gia chúng ta cũng có thể gia nhập đan điện ngươi nằm mơ đi hoàng l ã o đầu ngươi gia tộc k i a đan dược mức độ còn có thể lấy ra sao đế thiên thiếu chủ chúng ta ra các thế gia không chỉ có đan dược mức độ nhất lưu trận pháp mức độ cũng là nhất lưu đế thiên thiếu chủ còn có ta tại chỗ môi cái thế gia gia chủ đều hào hào đứng dậy hướng nhân viên đế thiên trào hàng chính mình trang diện cùng l a m tinh trợ bán thức ăn một dạng chư vị yên tĩnh côn lôn tiên cung không có tốt như vậy gia nhập đều phải đi qua tầng tầng t u y ể n b ạ t mới có thể đến lúc đó ta sẽ an bài nhân viên mang các ngươi tham gia khảo hạch hiên viên đế thiên thản như nói mặc kệ là nội bộ nhân viên vẫn là điện chủ phó điện chủ đều cần đi qua tầng tầng t u y ể n b ạ t tình nguyện chống không cũng tuyệt không lạm dụng vậy bọn ta thì xin đợi đế thiên thiếu chủ tin lành tại chỗ sở hữu thế lực đều là đứng lên n g m chén cùng chúc mừng đang gầy dựng thế lực về sau tự nhiên là những cái kia yến hội tập t ụ lam tinh có lam tinh tập t ụ ba nghìn tiên vực có ba nghìn tiên vực tập t ụ tại yến hội sau đó h i ê n viên đế thiên cũng là đem côn lôn tiên cung an trí tại côn lôn tiên vực nơi này vốn là tiên đ ỉ n h trụ sở hiện tại tiên đ ỉ n h thần đ ỉ n h thần phục thiên đ ỉ n h bọn hắn song phương thế lực nhân mã tự nhiên muốn đem đến thiên đ ỉ n h địa phương đi cái này lưu lại địa phương tự nhiên trở thành côn lôn tiên cung đại bản doanh đoạn thời gian này hắn muốn lưu lại chỉnh đốn phía dưới côn lôn tiên cung chờ côn lôn tiên cung triệt để an đ ị n h lại hắn liền sẽ tiến về táng thiên t ử vực một tháng sau côn lôn tiên vực côn lôn tiên cung cao tầm tụ tập mỗi cái khí tức dồi dào vô cùng hiến viên đế thiên bên người theo một cái sắc mặt tái n h u t hốc mắt hám s có thể nói cái này tùy tiện một người dậm chân một cái toàn bộ tiên vực đều sẽ rung động ba phần duy chỉ có hiên viên đế thiên t ạ i trong đám người này là yếu nhất chỉ có thánh chủ cảnh giới nhưng không ai dám xem nhẹ nửa phần tiên chủ gọi chúng ta là bực nào chuyện quan trọng thương lượng tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc côn l ô n tiên cung mới vừa vặn đem đến côn l ô n tiên vực hiên viên đế thiên thì ngờ không ngừng vó kêu lên bọn hắn có quan hệ khởi nguyên trung hải cùng táng thiên tử vực sự tình hiên viên đế thiên chắp hai tay sau lưng nói khởi nguyên trung hải cùng táng thiên tử vực là đã xảy ra chuyện gì sao mọi người nín hơi ngưng thần tiến tính nghe thân r hoàng tử cũng là hít sâu một hơi tại nhiều như vậy đại lao trước mặt hắn một cái van bối tại mọi người nhìn chăm chú chi thuộc hạ thực cảm thấy một trận áp lực cực lớn tự mình giới một chút ta là vẫn tiên hoàng triều thất hoàng tử t h ấ t hoàng tử thân là táng tiên tử vực một phương hoàng triều hoàng tử thủ đoạn tính cách tự nhiên cũng là có hắn rất nhanh sau khi ổn định tâm thần bắt đầu giới thiệu chính mình vẫn tiên hoàng triều thắng thiên tử vực lại muốn gây sự rồi huyền thiên thánh t i ê n khẽ cho mày thắng thiên tử vực so dị vực còn giàu có xâm lược tính bọn hắn muốn không phải kiềm kỵ hiên viên nhất tộc đã sớm xâm lấn ba nghìn tiên vực cũng không phải gây sự là tộc ta trí cường muốn khôi phục sự t ì n h các ngươi là biết tộc ta mấy vị kia trí cường sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là thế nào còn muốn xâm lấn chúng ta tiên vực mọi người đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại mang theo một tia v ẻ n g ư n g trọng tộc ta mấy vị kia không tìm được khởi nguyên cổ khí bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ thất hoàng tử cũng là có chút đau đầu nói khởi nguyên cổ khí không phải tại các ngươi táng thi hiên viên đế thiên nghi ngờ nói không phải kỳ thật khởi nguyên cổ khí ngay tại côn lôn tiên vực thất hoàng tử t h ầ n sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng khởi nguyên cổ khí tại táng thiên tử vực chỉ là cái nguy trang chính là vì để cho các n g ư ơ i tiên vực các phương thế lực chú ý lực đều tập trung ở táng thiên tử vực bên trong cho chúng ta vẫn tiên hoàng triều tranh thủ thời gian thất hoàng tử l ắ c l ắ c đầu nói cái gì ngay tại côn lôn tiên vực tiên chủ đại nhân nếu như người này nói là nói thật vậy chúng ta chẳng lẽ có thể đoạt trước một bước đoạt được khởi nguyên cổ khí lý thế hiện cái tia thanh âm khàn khàn đều tại run nhẹ nhẹ cả người lộ ra vô cùng kích động hiên viên đế thiên hơi hơi trầm t Các là n g đây là quân gia quân tiêu dao nói hắn cảm ứng được khởi nguyên cổ khí hạ lạc ngay tại côn lôn tiên vực hắn vốn là muốn đợi khởi nguyên trung hải sự tỉnh giải quyết xong về sau lại đối tiên đình độc thủ kết quả không nghĩ tới các ngươi côn lôn tiên cung nhanh như vậy thì chiếm lĩnh côn lôn tiên vực tại loại tình huống này hắn lần nữa tìm tới chúng ta yêu cầu hợp tác thất hoàng tử nói thất hoàng tử mà nói khiến tại chỗ hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người là chừng to mắt nhìn lấy thất hoàng tử quân tiêu g i a o h i ê n viên đế thiên khe tao mày nói hắn đều kém chút đem quân tiêu g i a o quên con hàng này chạy trốn tới khởi nguyên trung hải thì không sao cả quản q u a hắn quân tiêu g i a o làm sao cùng khởi nguyên cổ khí dính l i ễ u quan hệ rồi h i ê n viên đế thiên cũng là đưa ra chính mình nghi vấn thất hoàng tử cũng là hít sâu một hơi chậm dai nói ra bởi vì quân tiêu dao chính là khởi nguyên cổ khí khí linh truyền thế lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngốc đứng ở tại chỗ một trăm một mươi ba khởi nguyên cổ điện đánh bất ngờ tinh da sắp tiến về táng thiên từ vực 113. khởi nguyên cổ điện đánh bất ngờ tinh da sắp tiến về táng thiên từ vực khởi nguyên cổ điện cùng các ngươi vẫn tiên hoàng triệu một dạng cũng là thả ra cái ngụy trang hấp dẫn người khác chú ý dù sao khởi nguyên cổ điện nhớ thương khởi nguyên cổ khí cũng là chuyện rất bình thường khởi nguyên cổ khí người nào không muốn lấy được tại loại tình huống này không ai sẽ chú ý khởi nguyên cổ điện bọn hắn mới có thể càng tốt hơn nhu đồ nếu như ta dự đoán không sai khởi nguyên trung hải cần phải còn có quân gia dương n g h i ệ t khởi nguyên cổ điện cũng là quân gia trường khống ta nói có đúng không thất hoàng tử h i ê n viên đế thiên t h ả n nhiên nói khởi nguyên cổ điện dù là không phải quân gia, cũng cùng quân gia tuyệt đối thoát không ra quan hệ quân gia huyết mạch cũng không bình thường thế nhưng là tiên huyết mạch tiên tri gia tộc có chút thủ đoạn trường khống khởi nguyên cổ điện cũng rất bình thường thất hoàng tử tâm thần cũng là khẽ r u lên không nghĩ tới hắn tùy tiện nói vài câu h i ê n viên đế thiên liền có thể căn cứ manh mối suy luận ra một ít sự tích muốn đến nơi này thất hoàng tử càng k í n h nghề h i ê n viên đế thiên cho là mình thần phục h i ê n viên đế thiên cái này quyết định biện pháp là cỡ nào lựa chọn chính xác cái k i a quân tiêu g i a o ở trong tối h i ê n viên đế thiên ở ngoài sáng tình hướng dưới đều không đối phó được cả hai so sánh cao thấp biết liền người tới đem cái k i a tinh ra người mang lên đến h i ê n viên đế thiên đối với bên người tiêu hạo nói ra vâng thiếu chủ tiêu hạo chắp tay thối lui không bao lâu một cái cả người là thương tổn thanh niên bị mang tới đế thiên thiếu chủ Thì ngươi cứu lấy chúng ta tinh ra khởi nguyên cổ điện đánh bất ngờ ta tinh ra đại bản g doanh rất nhiều phòng tuyến đã bị công phá ta tinh ra nguy cơ sớm tối vị tiêu thanh niên nhìn thấy h i ê n viên đế thiên tinh đồng đột nhiên sáng lên tránh thoát tiêu hạo hai đầu gối thẳng tắp quỷ trên mặt đất không ngừng đập lấy đầu hắn là tinh ra thế hệ tuổi trẻ trí cường yêu nghiệt tên là tinh nguyễn trong tộc cường giả hộ tống hắn xông ra khởi nguyên cổ điện vòng đây trải qua sinh tử mới đi đến côn lôn tiên vực nơi này những cái kế hộ tống hắn trong tộc cường giả đều đã v ớ lạc trong đó còn bao gồm phụ thân của hắn kk nghĩ tới đây tinh nguyễn ố t mắt đều khởi nguyên cổ điện làm sao đột nhiên đối tinh g i a động thủ thú thần đế quật cùng vạn linh điện bọn hắn đâu ba người bọn hắn cùng vì một phe cánh không thể lại đối với cái này thấy chết không cứu mới đúng tinh nguyễn mà nói cũng là để mọi người tại đây một mặt một b ư ớ c bọn hắn thân là tiên vực thế lực tự nhiên không rõ ràng khởi nguyên trung hải phát sinh sự tình các người tinh g i a lúc ấy thế nhưng là cự tuyệt chúng ta hiên viên nhất tộc yêu cầu hiên viên đế thiên ánh mắt lạnh nhạt túi thấp xuống đôi mắt nhàn nhạt nhìn lấy không ngừng dập đầu tinh nguyễn h ắ n cứ như vậy yên tính ngồi tại đế tọa phía trên trên mặt không có chút nào biểu lộ lúc ấy hiên viên tiên làm chiêu hàng tinh ra tinh ra nhưng là trước mặt mọi người đối với tinh gia phát sinh gặp nạn hắn chỉ có thể nói đáng đ ờ i hiện tại ra chuyện lại muốn tìm hắn giúp đỡ nào có chuyện tốt như vậy đế thiên thiếu chủ lúc ấy là ta tinh gia hồ đồ thỉnh lại cho ta tinh g i a một cơ hội tinh nguyễn thân thể không ngừng run dậy trong giọng nói mang theo khẩn cầu chi ý h i ê n viên đế thiên đầu ngồi ở chủ vị phía trên trên tay cầm lấy vừa mới pha nước trả ngon ánh mắt trở nên lạnh lùng cùng hắn chơi chữ trò chơi đâu lại cho hắn tinh g i a một cơ hội cự tuyệt thần phục cơ hội là sao xem ra cần phải thật tốt cha tấn cha tấn tinh ra một phen không phải vậy bọn hắn thật sẽ lên t i ê n h i ê n viên đế thiên đôi mắt cũng hơi hơi n h ấ c chuyển ánh mắt dừng lại ở tinh nguyễn t r ê n thân đế thiên thiếu chủ gặp h i ê n viên đế thiên chậm chạp không nói gì tinh nguyễn run run d ầ y d ầ y ngẩng đầu nhìn h i ê n viên đế thiên ta để n g ư ơ i ngẩng đầu sao còn có ngươi muốn gọi ta tiên chủ h i ê n viên đế thiên ánh mắt t ĩ n h mịch là tiên chủ đại nhân tinh nguyễn h è n mọn cúi đầu xuống không dám thở mạnh một cái để cho ta xuất binh cứu các ngươi tinh ra cũng không phải là không thể được hiến viên đế thiên nhẹ khé nhấp một miếng nước trà chậm rãi nói đa tạ đế thiên tiên chủ đại nhân tinh nguyễn vui đến phát khóc đừng nóng vội ta có một điều kiện điều kiện này chính là ta cần muốn các ngươi tinh gia thần phục ta côn lôn tiên cung h i ê n viên đế thiên đạo mặt nói tinh gia thân vị khởi nguyên trung hải gia tộc cổ x ư a nhất nội tình so thú thần đế quật vạn linh điện cũng mạnh hơn một số tinh gia gia nhập côn lôn tiên cung có thể mở rộng một chút đế cảnh cường giả thực lực mà lại tinh gia nói không chừng còn biết liên quan tới khởi nguyên trung hải quân g i a một số bí ẩn tin tức thuận tiện hắn đối phó quân tiêu g i a o cái này tinh n gia u y n cũng không có thần phục hiền viên nhất tộc ý nghĩ xem ra các ngươi tinh ra vẫn là không có quyết định này không muốn thần phục ta côn lôn tiên c u n g lại nhớ ta trắng trắng xuất binh giúp các ngươi đối phó khởi nguyên cổ điện đã như vậy t i ê n khách h i ê n viên đế thiên sắc mặt càng lạnh lùng vâng tiêu hạo chính muốn xuất thủ tướng tinh nguyễn mang đi chờ chút tiên chủ đại nhân chúng ta tinh ra nguyện ý thần phục tinh nguyễn liệu mạng kêu to ta không nhìn thấy thành ý của các ngươi vạn nhất đến lúc đùa nghịch ta làm sao bây giờ h i ê n viên đế thiên khoát khoát tay để tiêu hạo mang đi tiên chủ đại nhân tinh nguyễn thanh nhâm càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa đợi tinh nguyễn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong thời điểm lý thế hiền đứng dậy chắp tay nói tiên chủ tại hạ không hiểu vì sao không ra tay trợ giúp tinh gia nếu như tinh gia thật không thần phục lại diện bọn hắn cũng giống vậy h i ê n viên đế thiên nghe đến lời này cũng nhết miệng mỉm cười nhìn lấy mọi người các ngươi cũng nghĩ như vậy mọi người gật đầu nói vâng ta lại trợ giúp tinh gia nhưng không phải lúc này h i ê n viên đế thiên cười thần bí h i ê n viên đế thiên tiếp tục nói ta là có thể võ lực chinh phục tinh gia nhưng ta sẽ không như thế làm ta chỉ có đối đãi địch người mới sẽ võ lực chinh phục hoặc là tiêu diệt mà lại hiện tại tinh gia còn không có t r a n h thức đến chúng ta cần muốn trợ giúp thời điểm đợi đến bọn hắn sắp không chịu được nữa chúng ta lại tham gia đi vào đánh cái khởi nguyên cổ điện một trở tay không kịp húng chi khởi nguyên cổ điện cũng không có ngốc như vậy bọn hắn dám ở thời điểm này đánh bất ngờ tinh gia nói rõ bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng chúng ta mạo bội xuất binh có thể sẽ lọt vào m a i phục xuất hiện một số không cần thiết tốt h ấ t chờ khởi nguyên cổ điện đại quân thư giãn xuống tới chính là chúng ta xuất kích thời cơ tốt nhất lại nói tinh gia cũng không có tốt như vậy đối phó dù là khởi nguyên cổ điện muốn cầm xuống tinh gia đều phải tốn phí không ít thời gian sau thời gian dài, khởi nguyên cổ điện đại quân sĩ khí tự nhiên sẽ xa suốt đến đáy cốc lúc này thời điểm mới là chúng ta xuất kích thời cơ tốt nhất dùng khỏe ứng mệnh đ ả kích kiệt sức chi sư mới có thể đại thắng chúng ta muốn phát huy đầy đủ chính mình n h ư thế cứ như vậy đần độn đi lên cùng khởi nguyên cổ điện đánh nhau dù là thắng lợi cũng chỉ là thẳng thắng được trả bằng mất hiên viên đế thiên cũng là một chút giải thích một chút tiên chủ đại nhân anh minh côn luôn chúng ta tiên cung có tiên chủ đại nhân chỉ huy quả thật chúng ta may mắn côn l ô n tiên cung rất nhiều cao tầng đại lao cũng là mang theo cực hạng ý kính n g được rồi các ngươi phải thật tốt phát huy chính mình ư thế đều làm ấ y chục vạn tuổi người không đến mức mỗi ngày hướng ta cái này mười mấy tuổi thiếu niên thỉnh giáo vấn đề a hiên viên đế thiên cũng là t r e o g ẹ o nói nghe được câu này mọi người mặt mo cũng là hơi đỏ lên côn lôn tiên cung không thể chỉ dựa vào ta bảy mưu tinh kế chính các ngươi cũng muốn hành động ta thiết lập chủ điện cũng là để cho các ngươi có thể càng tốt hơn c â u thông làm ra quyết định biện pháp hiên viên đế thiên nói đến đây trên mặt cũng là hiện ra một vệ nghiêm mặt chi ý hắn không có khả năng một mực đợi tại côn lôn tiên cung côn lôn tiên cung cần chính mình phát triển mà không phải toàn dựa vào hắn nếu quả thật như vậy cái tia sớm làm giải tán được cho nên kế hoạch tiếp theo thì là các ngươi phái người bí mật quan sát khởi nguyên cổ điện đ ộ n g t ĩ n h tinh ra bên kia trước phơi lấy bọn hắn chỉ có bị đánh đau mới có thể ra điều kiện mà ta đem về tạm thời rời đi thiên vực tăng thiên tử vực ta còn có một ít chuyện muốn đi giải quyết côn lôn tiên cung tiếp xuống quyết định biện pháp để cho nói thiên tiền bối quyết định ta có thể sẽ không trở về nhanh như vậy ngươi có thể chém trước tâu sau nếu có cái gì chuyện không giải quyết được tìm ta hiên viên nhất tộc là được hiên viên đế thiên nói không phụ t i ê n chủ vung chồng thân nhất định liệu mạng cống hiến sức lực đạo thiên đế hoàng một gối quỳ xuống thân xác cực kỳ cung kính đạo thiên đế hoàng vốn là thiên đình người về sau hiên viên đế thiên tìm tới đạo võ thiên đế muốn đạo thiên đế hoàng phụ tá hắn đạo thiên đế hoàng thân là đạo võ thiên đế tay trái tay phải tại đạo võ thiên đế không có ở đây tình huống phía dưới một người còn có thể đem thiên đình quản lý dòng d ã có thứ tự nói rõ năng lực tự nhiên là vô cùng nổi bật ưu tú lại thêm đạo thiên đế hoàng tư chất thực lực còn tại đó hắn là có tư cách nhất trưởng quản côn lôn tiên cung cũng là hiên viên đế thiên người tín nhiệm nhất đến mức những cái kia hiên viên c h ỉ tướng ngươi để bọn hắn đánh nhau vẫn còn ngươi để bọn hắn quản lý những sự vụ này là thật cao pháo đánh con mỗi chương một trăm mười bốn mới tới táng thiên tự v truyền ư ớ mới tới c vực, 114, thiên tiên i táng tử vẫn hoàng cung vực là thiên vực chưa cấm khu đứng đầu, Táng thiên thiên đứng nơi n phụ. tử là à 3.000 độc thuộc vực chỉnh cũng lập với v thiên vực bên ngoài, nghiêm chỉnh mà nói 3.000 không bên mà 3.000 t i ê vực.、Chuyên、thuyết là sơ đại thiên đế bọn người vẫn lạc địa phương bên trong lẩn giấu đi nhân vật cực kỳ khủng bố cùng nguy cơ vì b 0 0 g h tiên vực chư thế lực k i ê n kỵ thì liền những cái k i a t trí cường đại đế cũng không muốn tiến vào táng thiên tử vực cho nên cơ bản không ai dám tiến vào táng thiên tử vực đương nhiên bên ngoài vẫn là có thể tìm tòi một chút dù sao bên ngoài tử khí mà manh đối với một số cường giả tới nói cũng không có cái gì tổn thương mà lại táng thiên tử vực nơi này lúc trước có thể vẫn là không ít trí cường đại đế nơi này tất nhiên có rất nhiều b ả o bối bởi vậy thâm thụ một số tầm bảo người hoan n g n lần này tiến về táng thiên tử vực h i ê n viên đế thiên cũng không có mang cái gì đỉnh cấp trí cường hắn chỉ dẫn theo tiêu hạ một người những người còn lại đều lưu thủ tại côn lôn tiên c u n g đến mức thất hoàng tử đã trở về hắn đi ra quá lâu không quay về sẽ bị người khác hoài nghi h i ê n viên đế thiên lấy h i ê n viên chiến hạm chỉ hướng táng thiên tử vực tiêu h ạ n sừng sững ở bên một mặt nghiêm túc ven đường các phương thế lực đều bị cái kia quần quận hiến viên chiến hạm sợ kinh động không có cách hiến viên chiến hạm quá lớn、T vậy sẽ không là h i ê n viên chiến hạm đi vậy thật đúng là cái tiêu chiến hạm phương hướng chính là táng thiên tử vực chẳng lẽ h i ê n viên nhất tộc rốt c ụ c có người xuất thủ muốn tiêu diệt táng thiên tử vực người suy nghĩ nhiều thì một tàu chiến hạm mà thôi lại không có đại quân đi theo có lẽ là vị nào h i ê n viên nhất tộc thiên h ư ớ n g tiêu yêu nghiệt hơn phân nửa là đến nhặt b ả o bối cũng đúng cũng đúng các phương thế lực cũng là nghị luận ở mỹ bọn hắn căn bản nghị không ra bên trong ngồi lấy là nhân viên đế thiên bản thân đây chính là táng thiên tử vực nhân viên đế thiên theo nhân viên chiến hạm đi ra tiêu hạo đi theo tại sau lưng hiện ra ở trước mắt là một phương năm đen vô cùng cự đại vũ trụ trong vũ trụ các tinh vực thậm chí tinh cầu đều là đen kịt một màu nhìn không thấy cái gì vì sao còn sinh linh chung quanh từng đạo từng đạo cực kỳ tâm h thúy vết nước không gian nội hiện trong đó còn phiêu tán nhàn nhạt tiên đạo pháp tắc ba động hiển nhiên là trước đây người đại chiến lưu lại đạo ngân có ý tứ cái này táng thiên tử vực không hổ là ba nghìn tiên vực chưa cấm khu đứng đầu h i ê n viên đế thiên ánh mắt không ngừng lấp lóe thiếu chủ cái này táng thiên tử vực chung quanh nhận dấu đi một toa sát trận chỉ cần tiên vực đế cảnh cường giả vừa tiến vào táng tiên tử vực trận pháp này liền sẽ phát động tiêu hạo đi vào hiến viên đế thiên bên cạnh nói khẽ có thể lặng lẽ gi h i ê n viên đế thiên đôi mắt hơi hơi chớp chớp không thể bố trí trận pháp này nhân trận nói cực kỳ cường đại chỉ cần ta tiếp xúc trận pháp này lập tức liền sẽ phát động tiêu hạ o hơi hơi cảm ứng lắc lắc đầu nói mà lại tại hạ cảm giác trận pháp này không phải bình thường sát trận đơn giản như vậy nếu như cưỡng ép phá đi hoặc là giải trừ rơi bố trí trận pháp người sẽ có cảm ứng tiêu hạ o trầm ngưng nói tiêu hạ o dừng một chút tiếp tục nói còn có một chút để tại hạ nghi ngờ lúc trước táng thiên tử vực chung quanh cho tới bây giờ thì không có cái gì lại trận vì cái gì lại ngày hôm nay thì hắn trước kia bị người đuổi g i ế t thời điểm cũng là đi ngang qua táng thiên tử vực khi đó chung quanh không có cái gì đại trận lại ngày hôm nay đến thời điểm thì xuất hiện càng làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ là táng thiên tử vực chung quanh quá an tĩnh liền cái bóng người đều không có mà lại chung quanh loáng thoáng phiêu đã nhàn g n nhạt mùi màu tươi ha ha ngươi còn muốn giấu tới khi nào hiên viên đế thiên ánh mắt nhìn về phía sau lưng một vùng không gian m ả n h kia không gian nhất thời nổi lên từng đợt gợn sóng không gian mấy đạo bao phủ hắc vụ thân ảnh từ đó đi ra không nghĩ tới hiên viên nhất tộc thiếu chủ còn thật sẽ đến táng thiên tử vực đại nhân quả nhiên nói không sai cầm đầu đạo kia thân ảnh cực kỳ mơ hồ. khi tức quần quận loan thoáng tản ra một tia đế u i đủ để chấn vỡ minh n g ô n g hư không hắn là vẫn tiên hoàng t r i ề u một tôn ngân bài đế cảnh cung phụng sau lưng đều là chuẩn đế đồng bài cung phụng có chút cực hắn thế lực cường đại gia tộc đều sẽ dưỡng một số cung phụng cũng tỉ như hắn hiên viên nhất tộc cung phụng đường bên trong yếu nhất đều là cự đầu đế quân vẫn tiên hoàng triều đại trận này là các người bố trí hiên viên đế thiên thản n h i ê nói n có thể tại khoảng thời gian này bố trí loại trận pháp này ngoại trừ vẫn tiên hoàng triều bên ngoài còn có thể là ai mấy cái này cung phụng cường giả đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ không nghĩ tới hiên viên đế thiên vậy mà lại như thế thông đại trận này xác thực cùng bọn hắn vẫn tiên hoàng triều có quan hệ nhưng không phải bọn hắn bố trí là thiên thánh hoàng tìm người bố trí chính là vì phòng ngừa hiên viên đế thiên lén lút tiến vào táng thiên tử vực phá hư hắn đại sự hiên viên đế thiên nếu là thật muốn tiến vào táng thiên tử vực thì phải tự mình một người tiến vào nếu không có người cưỡng ép phá vỡ đại trận này thiên thánh hoàng sẽ cảm giác đạt được đến lúc đó hắn có đề phòng hiên viên đế thiên lấy không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t nói t r ắ n g ra là đại trận này cũng là một cái cùng loại với máy nghe trộm đồ vật ngươi không tiến vào không có việc gì ngươi muốn đi vào thì nhất định phải tự mình một người tiến mang đế cảnh trở lên cường g i ả thiên thánh hoàng đều có thể cảm giác đạt được ngươi muốn vào có thể nhất định phải một người tiến h i ê nhân viên đế t i ngươi ê n b y giờ c ò có cơ chúng hội thối lui, không muốn quá nhiều nhúng tay chúng ta hoàng chiều lui, tay ta tình. muốn quá Ngân sự bài cung phụng thản nhiên nói có thể tận lực không cùng h i ê n viên nhất tộc giao phong là tốt nhất các ngươi chỉ cần đem nam cung tử huyên giao ra ta tự nhiên sẽ rời đi cái này địa phương cất chim cũng không có nhân bài cung phụng bên người một vị người mặc hoa lệ cầm phục thanh tú thiếu niên khuôn mặt mang theo một vệ tâm lãnh tri sắc hắn là vẫn tiên hoàng triều lục hoàng tử cũng là thiên giao thánh vương phan c u ờ n g cái gì thời điểm một con kiến cũng d á m đối bản thiếu chủ nói như vậy nam cung tử huyền ta sẽ dẫn đi các ngươi vẫn tiên hoàng triều dám trở ngại ta không ngại hủy diệt các ngươi nguyên bản một mặt bình tĩnh cung phụng nhóm nhìn thấy cái này quần quận khí tức cùng nhau biến sắc thì liền ngân bài đế cảnh cung phụng phát giác được h i ê n viên đế thiên thánh chủ cảnh khí tức hắn cũng là những m ả y tình báo có sai h i ê n viên đế thiên không phải thánh cảnh à làm sao đột nhiên đột phá đến thánh chủ cảnh đế cảnh cung phụng tâm lý sinh ra một loại dự cảm bất t ư ở n g h i ê n viên đế thiên ngươi làm càn lục hoàng tử lệ quát một tiếng hắn không dám k i n h thường tế ra bản thân bản mệnh đ ạ binh tử vòng chi nhận nước sơn đen trên lưới đao k ắ p g i quỷ dị phụ văn phóng xuất ra ngập trời từ khí dường như có thể triệu hoán địa ngục chi môn chết đi lục hoàng tử nổi giận g tay cầm tử vong chi nhận hướng về hiên viên đế thiên đột nhiên bộ tới bốn phía hư không đột nhiên phá vỡ đi ra một đạo tản ra tối t ă m đao mang v ạ c h phá vô tận hư không xuyên qua mênh mông c ả n không ầm ầm hiên viên đế thiên sắc mặt lãnh đ ạ m đại thủ trực tiếp đem tử vong chi nhận đánh bay mang theo không có thể ngăn cản uy thế hướng về lục hoàng tử trộm tới thanh chủ cảnh làm sao có thể mạnh mẽ như vậy lục hoàng tử gặp đến tử vong chi nhận bị một t r ư ờ n g vỗ bay trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc liền tử vong chi nhận cũng không dám lớn đang muốn rút đi trở lại cùng phụng bên người hiên viên đế thiên lại nịch thiên chặng lẽ lại còn có thể càng đánh chuẩ h i ê n viên đế thiên thấy thế bước ra một bước đi vào lục hoàng tử trước mặt tóc tím phiêu giật như tiên khỏe môi n ế t lên nhàn nhạt cười lạnh lục hoàng tử ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu h i ê n viên đế thiên thế nhưng là toàn phương diện phát triển không có có một loại là khiếm q u y ế t l ụ c thân tốc độ chờ một chút có thể xưng vạn cổ vô s o n g hoàn toàn không phải lục hoàng tử mặt hàng này có thể so sánh được ngươi ngươi thật chẳng lẽ dám giết ta ngươi giết ta ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại thiên giao công chúa lục hoàng tử nhìn lấy trước mặt hiến viên đế thiên trên mặt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi hắn một cái thần tôn đều đánh không lại thánh chủ coi như xong không nghĩ tới liền chạy trốn đều chạy không khỏi. người này thiên phú ư quá mức cường đại vừa xa khỏi nhân viên nhất tộc tiên mạch hai vị kia chưa trừ d i ệ vạn chi sợ thành ta chiều họa lớn trong lòng lục hoàng tử đối với mấy vị kia cung phụng hát lớn bọn hắn vẫn tiên hoàng triều trước khi đến liền đã trong bóng tối phái người điều tra qua h i ê n viên đế thiên chiến lược thánh cảnh có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới h i ê n viên đế thiên giết chuẩn đế là tại h i ê n viên nhất tộc lãnh địa bên trong khi đó táng thiên t ử vực người không thể tiến vào h i ê n viên nhất tộc lãnh địa cho nên bọn hắn không biết h i ê n viên đế thiên có thể chém ngược chuẩn đế chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là h i ê n viên đế thiên đột phá đến thánh chủ không nói cái này vượt cấp năng lực là thật quá người tiên không giết hắn bọn hắn vẫn tiên hoàng triều ăn ngủ không yên đến mức nhân viên nhất tộc trả thù liền để hoàng triều mấy vị kia cản trở dù sao đã không nể mặt mũi không cần cố giao cho thiên thánh hoàng xử lý trong đó một vị nhị tiếp chuẩn đế cung phụng trực tiếp xuất thủ cường đại chuẩn đế khí tức rung động vô biên hư không mấy chục đạo pháp tác hóa thành không chỉ có t ử vòng chi mâu trôi nổi ở trong hư không mỗi một cây trường mâu tỏa ra lấy vô biên hắc mang những thứ này t ử vòng chi mâu đều xuất hiện đủ để tùy tiện hủy diệt một phương tinh vực tiểu tử còn chờ ta ra tay xem như ngươi vinh hạnh xuất thủ chuẩn đế cung phụng lãnh đạo nói một tôn chuẩn đế xuất thủ đối phó thánh chủ đã nói là có thể không biết x ấ hổ nhưng hẳn không quan tâm chỉ cần có thể hoàn thành thiên thánh hoàng nhiệm vụ là được các ngươi vẫn tiên hoàng triều quả nhiên là một ch trong miệng bắn ra vạn cổ sát â m kinh thiên tiếng oanh minh chấn động ức vạn bầu trời ngươi có phải hay không quên ta ngân bài đế cảnh cung phụng đứng dậy người lạnh một tiếng một đạo do v ô tận tử vong pháp tác khí tức hội tụ mà thành vạn trượng hát thủ hiện hiện ra mang theo quần quận đế uy hướng về tiêu hạo che đậy mà đi tiêu hạo không d á m k i n h thường chín mẫu thần hỏa bao phủ hát xích nở rộ sáng trói thần hoa cùng đế cảnh cung phụng chiến ở cùng nhau ngươi tiểu tử này vẫn là viêm đế hậu nhân đế cảnh cung phụng mi đầu thật sâu nhăn lại trên nét mặt bí mật mang theo một tia k i ê n kỵ chi ý viêm đế uy danh không chỉ có ba nghìn tiên vực nổi tiếng. thì liền táng thiên tử vực cũng biết một số có thể nói viêm đế là có hy vọng nhất thành tựu c h â n tiên mấy vị k i a đ ỉ n h cấp trí cường một trong đáng tiếc sau cùng vẫn lạc tại quân gia cùng dị vực trong tay tiêu hạ o hoàn mỹ kế thừa viêm đế tiên h phú huyết mạch thực lực thiên tư không thấp hơn năm đó viêm đế cho dù là hắn xuất thủ đều bắt không được tiêu hạo thậm chí còn bị phản áp chế phải biết hắn nhưng là đế cảnh định phong tuy nhiên khoảng cách cự đầu còn kém một chút nhưng đối phó với tiêu hạo loại này vừa chứng đạo yêu nghiệt tới nói cần phải không nói chơi mới đúng mà một bên khác mấy vị tiêu chuẩn đế đã qua gắt gao vây lại hiên viên đế tiêu tử ngươi hộ đạo giả bị t i ê n hồn đại nhân sở khiên chế ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi cái tiêu nhị kiếp chuẩn đế trên mặt lạnh lùng bên người lơ lửng vô số tử vong chi mâu huyện như tử thần một dạng đáng sợ h i ê n viên đế thiên thủy chung một mặt đ ạ m mạc nhìn lấy tiêu hạo cùng đế cảnh cung phụng đại chiến đợi đến bọn hắn bao vây h i ê n viên đế thiên h i ê n viên đế thiên mới quay đầu nhìn về phía bọn hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ chỉ có vô tận lãnh ý cùng đi cùng lên đường vừa giết một cái phế vật nhất kiếp chuẩn đế hiện tại thì cầm mấy người các ngươi thăm dò sâu cạn kiểm nghiệm một chút đáng thiên t c á i kêu n h ị kiếp chuẩn đế g i ậ n q u á thành cười cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp khống chế vô số tử vong chi mâu hướng về h i ê n viên đế thiên xuyên qua mà đi Hiên đế thiên toàn thân chấn động, thi hiên dị tượng, toàn phương diện thuộc tính nhất thời tăng gọn, một cố vô cùng đáng sợ khủng bố khí thế theo hắn thể nội mánh liệt mà ra, đùng đùng kéo đến hướng về phía mánh hiện mảnh thân thể hiện lít nha lít nhít như viên triển viên diện nội liệt liệt đi đi, kim, kim giống trên toàn động, tượng, toàn tăng gọn, cùng đáng đùn đùn đến bốn vàng đường vân, vô về đế đầu đầy một tóc tím rút một từ lít lít kéo mà mà màu màu cố cổ ra, ra ra dị sợ bố la bọn hắn vậy mà tại hiên viên đế thiên trên thân cảm nhận được uy hiếp hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta niềm vui thú hiên viên đế thiên sắc mặt lạnh n h ạ t thế ra hồng mông trung lơ lửng tại hiên viên đế thiên trên đỉnh đầu t ừ n g sợi hồng mông tử khí đang quyết tán nương theo lấy ngập trời hồng mông tử quang rủ xuống rơi t h i ê n địa đem hiên viên đế thiên bao phủ trong đó giống như một mảnh màu tím màn trời đồng dạng tản ra vĩnh hằng bất hủ khí thế cái kia vô số tử vong trường mâu đánh vào màu tím màn trời phía trên chỉ là tóe lên từng cơn sóng gợn hồng mông trung thật sự là bảo bối tốt cái kia nhị kiếp chuẩn đế t h ấ thế kh ngươi bất quá là hồng nông trung che chở có gì tài ba nhìn ta c h ấ n áp ngươi chiếm lấy hồng nông trung nhị k i ế p chuẩn đế q u á t to một tiếng hướng về hiên viên đế thiên đánh tới chương một trăm mười sáu một quyền miểu sát thiên đ ệ u c h i môn vật thí nghiệm chương một trăm mười sáu một quyền miểu sát thiên đ ệ u c h i môn vật thí nghiệm hiên viên đế thiên tóc dài tung bay toàn thân tiên mang bao phủ giống như tiên đế lâm trần đồng dạng một quyền hướng về nhị k i ế p chuẩn đế đánh tới hồng nông tử khí tràn ngập một cỗ không cách nào hình dung ý áp đập vào mặt cái này thật chỉ là thánh chủ sao chạy thoát lục hoàng tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thanh chủ liền có thể bạo phát loại này thực lực. vậy nếu là đột phá trí tôn cảnh há không có thể c h ấ n g i ế t chúng ta thiên u lại là đối thủ của hắn à? đừng nói lục hoàng tử còn lại chuẩn đế cung phụng cũng là kinh ngạc vô cùng nếu là lúc trước bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái trí tôn cũng chưa tới con kiến hôi dám nên chiến chuẩn đế nhưng bây giờ bọn hắn cái yêu cầu nguyện thiên u sẽ không bị hiên viên đế thiên đánh bại chuẩn đế đánh thánh chủ vốn là đầy đủ mất mặt muốn là một đám chuẩn đế bao vây thánh chủ t h ì không chỉ có mất mặt đơn giản như vậy Người! Bị h i chết. Chết. Một, một đạo tử khí lợn lờ phun ra nuốt vào minh hà toàn thân tản ra ngập trời hắc vụ hư ảnh hiện hiện, hiện ra sừng sững thiên u sau lưng một đôi tròng mắt màu lam nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía n h ê n viên đế thiên ầm ầm đạo kia hư ảnh hướng về nhân viên đế thiên dò ra đại thủ thiên điệu chìm nổi Tầng tầng t tắc tắc tử tử toàn toàn hơi hơi cả hai đánh nhau một cỗ giống như đại dương quần quận ba động lấy bọn hắn hai người làm trung tâm bao phủ mà ra sáng chói quăng hoa chiếu dọi tứ phương che mất này phương thiên địa đây chính là ba nghìn tiên vực tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân sao chỉ sợ đại hoàng tử đều kém xa tít t ắ p đi rất nhiều chuẩn đế cung phụ n g ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm m ạ n h kia không gian có người càng là ngừng thở thở mạnh cũng không dám một chút đợi quan g mang t á n đi hai người thân ảnh cũng là hiện lộ ra n g ư ơ i thiên u sau lưng đạo kia hư ảnh nói ra một chữ về sau toàn bộ hư ảnh một t ư n g đạo vết n ư ớ c lan tràn trong đó sau cùng bạo vỡ đi ra hóa thành vô số điểm đen vì cái gì n g ư ơ i mạnh mẽ như vậy thiên u túi đầu nhìn lấy theo ở ngực xuyên thấu mà qua trắng non bàn tay thân xác tràn ngập trần kinh không hiểu hối hận hắn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy hắn một cái chuẩn đế sẽ chết tại một cái van bối trong tay tại ta chỗ này không có cái gì không có khả năng đừng cầm tầm mắt của các ngươi cân nhắc ta thực lực h i ê n viên đế thiên thần s á t thủy trung vô cùng bình tĩnh dù là đối mặt mấy cái tôn chuẩn đế chính là đến đại đế cũng là như thế dù là hồng nông g đạo thể cũng không nên cường đại như thế mới đúng chẳng lẽ ngươi là thiên ú không nhịn được nghĩ đến một loại khả năng chỉ có loại kia tồn tại mới có thể làm đến loại này trình độ ngươi quá nhiều lời có thể chết hiến viên đế thiên thản như nói hắn tu luyện rất nhiều thần thông bí pháp nhục thân phương diện càng là rèn luyện rất nhiều thiên vật đủ loại r a chỉ phía dưới muốn là còn càng không được cho đế vậy hắn là thật phế đi g i á m ở nhục thân phương diện cùng hắn ngạnh bính đụng duy trì có trước mắt cái này thiên đ ũ kẻ lỗ mãng nếu là hắn không cùng hiên viên đế thiên chơi nhục thần hắn còn có thể phải tốn điểm công phu giải quyết thiên đ ũ hỉ h ẹ n viên đế thiên n h ấ t trưởng mà lên từng sợi hồng m ô n g chi lực bao phủ trong đó hướng về thiên đ ũ đầu hung h ă n g vỗ xuống lòng bàn tay vân tay có thể thấy rõ ràng giống như thiên chi lạc ớn đồng dạc mang theo nồng đầm thiên uy thiên đạo chi lực thiên u biến sắc, hắn đã bất lực phản kháng. trơ mắt nhìn lấy hiên viên đế thiên hung hăng đập vào đầu của hắn phía trên phốc phốc đầu như là dưa hấu đồng dạng nổ bể ra đến nguyên thần liền mang đầu đều bị cùng một chỗ đập nát hiên viên đế thiên nhàn nhạt đưa tay theo trời ưu thể nội rút về trên tay giấy lên một đạo tử kim hòa diễm đem trên tay máu đen đều cho đốt đốt sạch sẽ đã mất đi đầu thiên đu thi thể lắc lư vài cái triệt để n g ã xuống không một tiếng động nhị kiếp chuẩn đế vẫn lạc t ĩ n h mịt một mảnh tính mịt mọi người tại đây sắc mặt nhất thời biến đến trắng xám vô cùng dường như đã mất đi linh hồn đồng dạng thiên đu bị đập chết một cái nhị kiếp chu đập chết rồi trong a k miệng n A. c á hắn đến thiên vũ hoàng tử cũng là đại hoàng tử một vị cực kỳ cường đại tam kiếp chuẩn đế vấn đề chính là thiên vũ hoàng tử muốn chân sát nhị kiếp chuẩn đế đều cần phí tổn không ít công phu xa xa làm không được hiến viên đế thiên dễ dàng như vậy thoải mái phản p h ấ tại là b chỗ ế một đám chuẩn đế cung phụng trên mặt cũng là lộ ra trước nay chưa có vẻ sợ hãi bọn hắn bất quá nhất kiếp chuẩn đế như thế nào chống lại nhẹ nhõm chấn sát nhị kiếp chuẩn đế h i ê n viên đế thiên nghĩ đến đây bọn hắn liếc nhau hướng về những phương hướng khác bỏ chạy có thể hay không đào tẩu phó thác cho trời chỉ để lại một mặt ngộng bức lục hoàng tử những thứ này chuẩn đế cung phụng thời khắc mấu chốt đều không phát huy được tác dụng đào mệnh ngược lại là thật mau chờ ta trở về ta nhất định bẩm báo phụ hoàng trội chết các ngươi bọn này kẻ đào ngũ lục hoàng tử hai mắt lồi ra mặt mũi tràn đầy giữ tợn và mẹo giống như địa ngục các quỷ đồng dạng hắn vốn cho là tùy tiện mấy cái chuẩn đế liền có thể dễ dàng chấn áp hiên viên đế thiên sau đó để ép hiên viên đế thiên cho thiên thánh hoàng linh công kết quả không nghĩ tới hiên viên đế thiên cho h i ê n thánh h o n g l n h c n g kết không nổi một tia lòng kháng cự kẻ này làm sao lại mạnh như thế lại tại hư không chỗ sâu sắc mặt cũng là cấp tốc gầm chầm xuống hắn là lần này kế hoạch người cầm đầu nếu như vây quét thất bại hắn khó thoát khỏi cái chết yên tâm bọn hắn trở về cũng không sống nổi h i ê n viên đế thiên tay nâng hồng mông trung hướng về lục hoàng tử chậm rãi đi tới vứt bỏ lục hoàng tử chính mình một mình đầm bệnh thiên thánh hoàng tuyệt đối sẽ không đông tha bọn hắn ngươi có ý tứ gì lục hoàng tử sắc mặt tái nhuận toàn thân không ngừng rút dậy bởi vì ngươi thì phải chết ở chỗ này bất quá tại ngươi trước khi chết ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu cần muốn giút ta hoàn thành cái kêu chính là trở thành ta thiên địa chi môn vật thí nghiệm đây ư ngươi a l n chế t là n h độc thuộc một mình ta h mình u c một t hoàng i viên ê n hóa thân, theo ta r chiến triều h i ê n tử t vực. c vị kia vô thượng cấm kỵ dị số lục hoàng tử nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc hốc mắt một nước Cái này xuất hiện hiên hóa viên tại h hắn hoàng chiều thời cổ dị số yêu nghiệt, là bọn hắn vẫn tiên hoàng chiều thiên yêu nghiệt, tư chất thực lực không â n bọn bọn vẫn tiên cường thiên giao thành vương, đáng tiếc sau cùng vẫn là là lực l giao giới cổ kia tối kiêu với yêu yêu sau vị dị tư tiếc số c t ạ thiên địa cái h hóa vì thiên đạo hóa thân. Hiện i tại cửa c tay, trên bị vì đạo này thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa không phải là vì trợ giúp hắn mà chính là muốn luyện hóa hắn Hiên đế thiên nâng hồng mông chung hướng về lục hoàng phụ hoàng viên tới. nâng mông về đế tay tử tử bất bao Dầm dầm dầm. lục Lục kể h i ê n viên đế thiên thấy thế đem một số cần luyện chế tài nguyên toàn bộ đem ra bày đầy toàn bộ không gian như chín vòng linh hồn thảo thiên phi thiên tinh vô vọng thai nguyên trở này một ít luyện chế hóa thân tài nguyên hắn hiện tại muốn đem lục hoàng tử triệt để biến thành thuộc về chính hắn một người h i ê n viên hóa thân có thuộc tại ý thức của mình cùng trí tuệ đương nhiên trung thành phương diện này chắc chắn sẽ không có vấn đề h i ê n viên đế thiên sẽ không phạm như thế sai lầm cấp thấp h i ê n viên đế thiên t a y bấm vân pháp hồng mông chung trên thân vô số hồng mông phủ văn nợ rộ lóa mắt tử quang càng không chấn động thiên đ i ệ minh mông bên người những cái kia luyện chế tài nguyên hóa thành vô số tiên linh chi khí. hướng về hồng mông trung hội tụ mà đi đợi hồng mông trung hạ phương triệt để không có động tinh thời điểm hiên viên đế thiên đem hồng mông trung thu hồi lục hoàng tử ngồi xếp bằng hư không hai mắt nhắm chặt toàn thân tử khí lở l ờ sau lưng có một tôn quần quận ma ảnh như ẩn như hiện giống như chúa tể ma giới ma người thống trị nếu như đem hồng mông đạo thể cùng ta hiên viên nhất mạch tinh huyết d u n g hợp đến cô thân thể này sẽ có biến hóa gì có lẽ thật có thể tạo nên một nhóm ngang áp cổ kim vô địch dị số hiên viên đế thiên hai con mắt nợ rộ sáng trói tinh quang hồng mông đạo thể đứng hàng thể chất đứng đầu một giọn tinh huyết đủ để cho phạm nhân nhảy lên biến thành vô thượng trí cường yêu nghiệt. mà hắn h i ê n viên tinh huyết cũng không cần nhiều lời chính là tiên về sau duệ tiên huyết mạch hơn nữa còn không phải phổ thông tiên huyết mạch không kém gì hồng mông đ ạ o thể cả hai trồng chất lên nhau để nguyên bản cực kỳ cường đại h i ê n viên hóa thân có lẽ có thể sinh ra không tưởng tượng được thuế biến cứ làm như thế hoặc là không làm muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất h i ê n viên đế thiên cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này đem hồng mông tinh huyết c t ra lại thêm h i ê n viên tinh huyết cả hai rung hợp cùng một chỗ chui vào hiến viên hóa thân mi tâm ầm ầm hiến viên hóa thân toàn thân tản ra thần thánh kim quang giống như cổ tri tiên đế ông long đúng lúc này hiến viên hóa thân đột nhiên kịch liệt rung động từng đạo từng đạo đen nhánh ma văn lạc cấn toàn thân một đạo c u ộ n c u ộ n ma ảnh theo h i ê n viên hóa thân trên thân nổi lên uy áp vô biên h o à n vũ d u n g động vạn cổ thời không cái này ma ảnh chẳng lẽ là chúa tể táng thiên tử vực vị kia trung mạn quân chủ h i ê n viên đế thiên nhìn đến cái tia c u ộ n c u ộ n ma ảnh t h ầ n s ắ c cũng là mang theo một vệ vẻ kinh ngạc táng thiên tử vực có thất vương tam hoàng tại tam hoàng phía trên còn có một vị cổ lão cấm kỵ tồn tại vị kia cũng là chúa tể táng thiên tử vực trung mạn quân chủ thực lực cường đại đến vô pháp tưởng tượng truyền thuyết hắn là cho ba nghìn tiên vực mang đến trung yên tận thế ngọn mườn cũng có truy tóm lại không có ai biết thân phận chân thật của hắn ừ m cái k i ê u đạo ma ảnh chậm rãi mở ra hai con mắt nhìn trừng trừng lấy h i ê n viên đế thiên h i ê n viên nhất tộc là n g ư ơ i thu phục thiên địa chi môn đem bản quân chủ tỉnh lại sao ma ảnh n h ị nó nói nơi này ngoại trừ ta vẫn còn có người thu phục thiên địa chi môn khả năng sao h i ê n viên đế thiên thản nhiên nói dù là đối mặt loại này tồn tại h i ê n viên đế thiên nội tâm cũng là bình tĩnh vô cùng không có không vận sóng có ý tứ ngươi cùng tiên mạch mấy vị kia rất không giống nhau ma ảnh thâm trầm nói xin hỏi các hạ là trung mạc quân chủ hiền viên đế thiên nói ừ n chính là bản quân chủ trung mặt quân chủ cũng là thừa nhận thân phận của mình trung mặt quân chủ đại nhân hắn là h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ hắn mưu toan hủy diệt chúng ta táng thiên t ử vực thỉnh cầu quân chủ đại nhân xuất thủ chấn sát hắn tại hư không chỗ sâu bị tiêu hạo đẻ lên đánh đế cảnh cung phụng trông thấy cái này ma ảnh cũng là lòng sinh ý mừng rỡ mở miệng hét lớn ngươi cũng giám sách giáo khoa quân chủ làm việc trung mặt quân chủ bình thản nói theo hắn lời nói rơi xuống toàn bộ vũ trụ thời không đều bị đông cứng hết thảy đều bị đính trị chỉ, chỉ có nhân viên đế thiên cùng tiêu hạo hai người còn có thể tự do di động trung mặt quân chủ chậm rãi nhấn một ngón tay một tôn quần quận vô cùng ma chỉ nghiến ép ước vạn xuyên qua vô biên tinh h à hướng về cái kia đế cảnh cung phụng quét ngang mà đi cái kia đế cảnh cung phụng trên mặt lộ ra sợ hãi không hiểu tuyệt vọng thần sắc cả người bị đế chỉ nghiến ép mà qua hóa thành vô số hết u y vụ đế đạo bản nguyên thậm chí nguyên thần đều bị nghiến nát hình thần câu diện hắn làm sao cũng không nghĩ ra nhất thông táng thiên tử vực vị kia trung mặt c h i chủ sẽ đối với hắn xuất thủ cái kia trung mặt quân chủ nhàn nhạt nhìn về phía tiêu hạo thì liền không sợ trời không sợ đất tiêu hạo cũng là toàn thân rút rơi trên mặt không khỏi hiện ra một vệ kinh hãi chi ý không tệ huyết mạch nhưng cũng tiếc thành cựu chân tiên đối với người mà nói vẫn có chút quá mức khó khăn. trung mặt chi chủ thu hồi ánh mắt nhìn về phía hiên viên đế thiên hiên viên đế thiên cũng là cấp tốc lui về phía sau thần sắc đề phòng tùy thời chuẩn bị triệu hắn hiên viên đế thân cùng hắn làm một vô lớn ta nếu là thật muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i triệu hắn cái kia đế thân cũng là vô dụng n g ư ơ i cuối cùng không phải hắn ngươi không cách nào hoàn toàn phát huy cái kia đế thân thực lực trung mặt quân chủ cười ha ha nói hiên viên đế thiên im lặng không nói tại loại này vô pháp tưởng tượng tồn tại trước mặt bất luận cái gì dễ dụa đều là phi công cái kia hiên viên đế thân lực lượng trung quy là có hạn chế a ngươi không phải giới này sinh linh ngươi là theo vĩnh hằng chi môn tới chỗ này chương một trăm mười tám ban tên cho trung mạn chuẩn địa kiếp chương một trăm mười tám ban tên cho trung mạn chuẩn địa kiếp người nghĩ không sai cái kêu màu vàng kim đại môn cũng là vĩnh hằng tri môn vĩnh hằng tri môn lai lịch không người biết được ta và các ngươi h i ê n viên tổ tiên cũng là theo lam tinh xuyên việt đến nơi đây vĩnh hằng c h i môn mục tiêu là muốn tìm kiếm truyền thuyết bên trong thiên mệnh c h i chủ chỉ có thiên mệnh c h i chủ mới có thể làm đến triệt để tiêu diệt h ắ cám c h i môn thủy d i ệ t quỷ dị nhất tộc đương nhiên ngươi có thể yên tâm cũng không phải là chỗ có người có thể xuyên việt vĩnh hằng c h i môn đi tới nơi này mà lại vĩnh hằng c h i môn xuyên việt số lần cũng là có hạn chế ngươi cùng vẫn tiên hoàng triều cái kia công chúa hẳn là vị cuối cùng nếu như ngay cả các ngươi đều thất bại lời nói chung mặt quân chủ nói đến đây liền không có nói tiếp ý nghĩa nói như vậy ta là vị cuối cùng cứu thế chủ mặt trước cái kia những cái kia tiền bối bao quát tổ t i ê nhưng của ta bọn là thành t bại i sao? h công cái tia vĩnh hằng tri môn liền sẽ cùng hắc cám tri môn cùng một chỗ biến mất hiện tại vĩnh hằng tri môn không có biến mất thiên cũng tồn tại cái này thế gian cho nên trên lý luận tới nói bọn hắn cũng không có thất bại cũng không thành công trung m ạ t quân chủ thản nhiên nói ta muốn biết ngươi sự tình ngươi không phải là bị vĩnh hằng chi môn chọn chúng mới đi đến cái này thế giới cứu vãn thương sinh sao hiên viên đế thiên nghiêm mặt nói ha ha thế sự vô thường trung m ạ t quân chủ cũng là tố nói đến chính mình quá khứ hắn vốn là cùng hiên viên tổ tiên cùng một chỗ cứu vãn cái này thế giới kết quả không nghĩ tới hắn bị hắc cám chi môn chọn chúng xóa đi người tình cảm trở thành giết hại chư thiên vô thượng m a đầu cho thương sinh mang đến vô tận thái k i ế p trung m ạ t quân chủ về sau gặp một cái cải biến hắn cả đời nữ tử nữ tử kia sau cùng cùng hắn sản sinh chia rẽ nàng rời đi trung mặt quân chủ sau cùng tử tại trinh chiến quỷ dị nhất tộc trên đường hắn bi phân tuyệt vọng một người g i ế t vào quỷ dị nhất tộc hủy diệt rất nhiều chủng tộc đáng tiếc sau cùng hai quyền khó địch bốn tay hắn bị một đám quỷ dị nhất tộc trí cường b y công bản thân bị trọng thương mà chạy chạy trốn tới ba nghìn tiên vực ba nghìn tiên vực sinh linh dung không được trung mạc quân chủ hắn bị ép xuất thủ chém giết ba nghìn tiên vực rất nhiều thế lực cường giả từ đó về sau liền không có người dám can đảm t r e o c h ọ c hắn trung mạc quân chủ cũng không thèm để ý bọn hắn tự thân hắn ta đi vào táng tiên tử vực hàng phục vẫn tiên hoàng triệu những cái kia trí cường thế lực trở thành tử vực chúa tể về sau quỷ dị nhất tộc hàn g lâm ba nghìn tiên vực mặc dù chỉ là tiên phong quân nhưng cũng không phải ba nghìn tiên vực có thể ngăn cản lại càng không cần phải nói rất nhiều thế lực hủy diệt tại trung mạn quân chủ trên tay cho nên vô số tiên vực căn bản ngăn không được quỷ dị nhất tộc đại quân vô tận sinh linh chết thảm trung mạn quân chủ ban đầu vốn có thể không cần phải để ý đến bọn hắn nhưng là hắn đã khôi phục người một tia tình cảm lại thêm lĩnh h à n g c h i môn quái nhiễu sau đó hắn đứng ra một người đại chiến quỷ dị nhất tộc tại hắn hủy diệt quỷ dị nhất tộc tiên phong quân về sau hắn bị tiên vực người đâm lưng trong đó có quân ra một số thế lực bọn hắn lý do rất đơn giản trung mạn qu trung mặt quân chủ n ả n lòng thoái t r í phía dưới rời đi ba nghìn tiên vực đem chính mình chuyển thừa lưu tại t á n g thiên t ử vực sau cùng chuyển thừa bị vẫn tiên hoàng triệu đạt được chính mình thì tử đang tìm kiếm phục sinh nữ tử kia trên đường quân gia những cái kia đâm lưng thế lực tự nhiên sẽ bôi nhọ trung mặt quân chủ công tích nói hắn là hủy diệt thương sinh ma đầu mà bọn hắn quân gia mới là cứu vãn thiên hạ anh hùng h i ê n viên đế thiên trầm mặc không nói một vị hủy diệt thương sinh ma đầu sau cùng lại trở thành cứu vãn thiên hạ anh hùng kết quả là chính mình còn muốn bị quân gia nói xấu từ xưa đến nay lịch sử đều là từ người thắng lợi viết mặc kệ ngươi làm tốt bao nhiều nhiều hoàng mỹ, những cái kia người thắng lợi hoàn toàn có thể lao đi chiến công của ngươi phủ định ngươi không cần hỏi vì cái gì bởi vì bọn họ là người thắng lợi thời gian của ta không nhiều lắm lúc trước vẫn tiên hoàng triều t i ể u tử này ngoài ý muốn đạt được ta truyền thừa xem như ta một nửa đệ tử nguyên bản ta còn muốn dựa vào hắn nhất t h ố n g táng thiên tử vực kết quả không nghĩ tới kẻ này như thế bất tranh khí vậy mà chết tại thiên địa chi môn trên tay đúng rồi nếu như ngươi nhìn thấy nàng đem này phong thư giao cho nàng giúp ta nói với nàng câu thật xin lỗi ta có thể cảm giác được nàng chuyển thế, cũng không cách nào giữ chắc vị trí cụ thể trung m ạ t quân chủ hơi hơi p h ấ t tay một đạo lưu quang vững vàng rơi vào hiên viên đế thiên trên tay đó là một phong thư mang huyết tin làm báo đáp ta chỗ này có thật nhiều cực kỳ cường đại thần t h ô n g những thứ này cũng cùng nhau giao cho ngươi ngươi ngày sau sẽ dùng tới trung m ạ t quân chủ nói xong ngón tay một điểm một đạo hát quang chui vào hiên viên đế thiên mi tâm ha ha n h ư toan hủy diệt thương sinh ác long sau cùng lại trở thành cứu vãn thiên hạ anh hùng vận mệnh thực sẽ trêu c ả n người nếu như còn có kiếp sau ta định sẽ không lại đi cứu vãn cái này thương sinh cũng sẽ không đi làm cái gì anh hùng trung mặt quân chủ nói xong lời cuối cùng cũng là tự r ê u cười một tiếng hắn cười vận mệnh bất công cùng là anh hùng xuống c h à n g lại như thế khác biệt hiên viên nhất tộc bị vạn linh cung bái mà hắn lại gặp đến chư thiên sinh linh phỉ nổ nhưng là hắn không hận hiên viên nhất tộc hắn hận vận mệnh bất công càng hận hơn hắc cám c h i môn muốn không phải nó hắn làm sao lại c h ầ m luân đến tận đây có lẽ ngươi nói đúng hiên viên cuối cùng vẫn là ta quá ngây thơ rồi có ít người không đáng t h ủ hộ liên đ ể ngươi cái này hậu bối mang lên ta ý chí tiếp tục đi tới đi, đi có lẽ có một ngày ta còn có thể nhìn thấy cái kia tên là hy vọng đồ vật Trung m ạ t quân chủ sau khi nói xong thân thể cũng là hóa thành một đạo quan mang tiêu tán ở chân trời sinh tại hát cám chết bởi hát cám h i ê n viên đế thiên hướng về trung m ạ t quân chủ biến mất địa phương c h ắ p tay d i ễ t thế thiếu niên sau cùng trở thành cứu văn thiên hạ anh hùng m à cứu văn thiên hạ anh hùng sau cùng bị thế nhân nói xấu phỉ nổ so sánh dưới hắn h i ê n viên nhất tộc liền sẽ không có loại vấn đề này bởi vì bọn hắn h i ê n viên nhất tộc đủ cường đại nói trắng ra là vẫn là trung m ạ t quân chủ khi đó bị thương thế quá nặng uy hiếp lực không đủ không cách nào chấn nhất mọi người hết t h ả vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện trung cái t này hóa thân v i khí ó tức cũng là một đường tăng vọt theo huyền tôn một đường tăng vọt đến đạo tôn định phong mới bắt đầu chậm rãi ngừng lại còn chưa đủ cái này hóa thân nhìn nó nói dường như nghĩ tới điều gì cái này hiên viên hóa thân nhìn về phía hiên viên đế thiên mặt mũi tràn đầy tôn kính tại hạ thỉnh chủ nhân ban cho tặng ngươi là muốn đột phá chuẩn đế cảnh đúng không hiên viên đế thiên liếc một chút nhìn ra hiên viên hóa thân ý nghĩ dù sao cũng là hắn tự tay l u y ệ n chế hắn còn thêm một chút thuộc tại nguyên thần của mình hắn có thể thời khắc cảm nhận được hiên viên hóa thân ý nghĩ đúng vậy chủ nhân hiên viên hóa thân cũng là đứng lên hơi hơi không người không có vấn đề hiên viên đế thiên cũng là có chút hào phóng đem một số cực kỳ hy hữu tuyệt phẩm tiên nguyên xuất ra số lượng nhiều đến giống như núi nhỏ trồng chất tại hóa thân trước mặt đủ rồi đi đúng ta còn không biết tên ngươi hiên viên đế thiên đột nhiên thầm nghĩ tại hạ để chủ nhân bàn tên cho hiên viên hóa thân cũng là một mặt mờ mịt hắn quên đi chính mình t è o cái gì vậy liền bảo ngươi trung mặt đi hiên viên đế thiên trầm tư rồi nói ra cho thế gian dối trá người mang đến trung m ặ t hắn đem kế thừa trung m ặ t quân chủ cùng hiên viên đế thiên ý chí tiêu diệt hết thẻ t à ác dối trá người trung m ặ t hiên viên hóa thân trong miệng không ngừng nhấm nuốt hai chữ này tại thưởng thức cái này hai chữ mang tới h à g nghĩa tại chủ nhân bàn tên cho trung mặt một gối quỳ xuống mang trên mặt ý mừng rỡ trung mặt lần nữa bái tạ sau đó cũng là lui xuống bắt đầu tu luyện hắn bây giờ cách chuẩn đế thì kém một bước thiếu chủ đây là tiêu hạo cũng là đi vào hiên viên đế thiên bên người mang theo một tiệc cảnh giác nói ra hắn gọi trung mặt là ta chuyên trúc hóa thân cho thế gian dối trá tà ác chi nhân mang đến trung mặt cùng thái kiếp hắn lập tức liền muốn đột phá nhất kiếp chuẩn đế chuyến này táng thiên tử vực có thể cho hắn đi theo ta h i ê n viên đế thiên nói hắn có dự cảm trung mặt có thể trưởng không táng thiên tử vực nếu quả như thật có thể làm được vậy hắn côn lôn tiên cung thực lực đem về tăng vọt vô số lần đến lúc đó đẩy ngang khởi nguyên trung hải đem về c à n g có niềm tin thần liên xen lẫn hiến viên thần văn hiện lên mang theo một chút hồng mông chi uy ngay tại lúc đó chung quanh có vô tận dị tượng nổi lên tiên hoàng phần văn giới c ử u ưu đãng c ử u tuyển huyền vũ nuốt tứ hải kỳ lân dung thiên địa khí tức thật là khủng bố là ai tại đột phá đế cảnh sao vũ trụ chung quanh một số tinh vực cổ tình vô số sinh linh thậm chí một số chuẩn đế cường giả lòng có cảm giác mỗi cái ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh dị tượng chi đ i ệ mang trên mặt vô cùng kinh t h á n chi sắc như thế dị tượng bọn hắn quả thực chưa bao giờ nghe thấy dầm dầm đầm đầy trời lôi hải hiện hóa tại mênh mông bên trong Vô c ù n n g k i h k h ủ n g lôi quang t ạ i t r ê n lôi h ả i c u cuộn. ộ n c h u ẩ n đế k i ế p Nhất kiếp c h u ẩ n hiên viên đế hóa t h â n k h ô n g b i ế t sẽ mang đến c h o ta c á i gì kinh h k h i ê n viên đế tiên t r ê n m g hát lôi chương một trăm mười chín lôi kiếp chỉ thường thôi kinh khủng tiên đãng hát lôi chương một trăm mười chín lôi kiếp chỉ thường thôi kinh khủng tiên đãng hát lôi t r u n g mặt thế nhưng là hắn chăm chú luyện chế một đạo hóa thân điệp ra h ồ n g mông tinh huyết cùng h i ê n viên tinh huyết cùng một số rất nhiều hiếm thấy chân bảo luyện hóa mặt h à n h hắn rất ngạc nhiên chung mặt vượt qua chuẩn đế kiếp sau thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu là tam kiếp vẫn là tử kiếp đến chuẩn đế cảnh nhất kiếp nhất trong tiên muốn vượt cấp khó như lên trời dù sao có thể bước vào chuẩn đế cảnh người thực lực nội tình sẽ kém đi nơi nào nhất là những cái tia tu luyện c h ư nhiều tế u nguyệt thế hệ trước chuẩn đế càng là mạnh đến không hợp t ố i thường đây chính là vì cái gì ít có chuẩn đế yêu n g h i ệ t c ó t h ể t ạ i c h u ẩ n đế c ả n h càng đánh tình huống phát sinh bắt đầu chúng ta lui về sau một chút hiên viên đế thiên nhìn lấy càng kinh khủng l ô i hải đôi mắt hơi hưng ơ i n g tụ mang theo tiêu hạ hướng phía sau thối lui bị chuẩn đế kiếp lan đến gần nhưng là thú vị t r u n g mặt chờ hiên viên đế thiên bọn hắn thẳng tắc mặt hướng nôi hải chuẩn đế kiếp. Có thể làm sao ta như thế nào? Một cố cực kỳ k h ủ nơi g bố, k xa một số trong bóng tối ngắm nhìn cường giả âm thầm giao lưu nói đến chuẩn địa cảnh mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ dẫn tới thiên kiếp mà lại thiên kiếp nhất kiếp càng so nhất kiếp cường lôi hải chỗ sâu vô số lôi quang dân trào các loại màu sắc lôi mang sen lẫn cùng một chỗ huyện như ngân hà đồng dạng lật út mà xuống hướng về t r u n g mặt bao phủ mà đi cảnh tượng này quá mức khiến người ta rung động mạnh như thế lôi k i ế p quả thực chưa bao giờ nghe thấy uy lực này phảng phất là muốn táng diệt cái này phương vũ trụ đồng dạng đây là cựu trọng thiên lôi k i ế p cái này lôi k i ế p uy lực đã không kém gì từ kiếp chuẩn đế đ ỉ n h phong hắn một người cường thế rết vào lôi hại bên trong thân ảnh cấp tốc bị đẩy trời lôi hại b ạ o phủ ừ độ cựu trọng thiên lôi kiếp còn dám như thế vô lễ chết đáng đ ờ i nơi xa một chiếc hào hoa phi chu phía trên một vị người mặc hoa lệ cầm phục trung niên nam tử hai mắt phát h ồ n g ngự k h i vô cùng ghen tị nói nhớ ngày đó hắn độ lôi kiếp chỉ là dẫn tới bình thường nhất lôi kiếp mà lại còn phải cẩn thận độ kiếp cái này cùng chung mặt vừa so sánh hắn liền phế vật cũng không bằng làm sao không để người ghen ghét không sai không sai chung quanh một đám người cũng là mặt mũi tràn đầy phụ hòa nói có thể thấy được trung niên nam tử địa vị độ cao mà bên cạnh trung niên nam tử một vị người mặc màu xám váy dài dáng người yêu nhiêu vô cùng thiếu nữ hai mắt nở rộ sáng trói tinh quang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên lôi h ả i trung m ạ n khoe môi nít lên cười n h ạ t ý không nghĩ tới lần này tham gia thiên thánh hoàng t i ệ p mừng thọ trên đường còn có thể phát hiện như thế người thú vị vật ta định phải nghĩ biện pháp đem bỏ vào trong túi nữ nhân đều là dạng này chỉ cần đối một người nam nhân để bụng nàng liền sẽ nghĩ hết biện pháp đem thu phục mà h i ê n viên đế thiên bên này tự nhiên cũng chú ý tới rất nhiều thần n i ệ m chú ý trung m ạ n h i ê n viên đế thiên thần sắt thủy trung bình thản không gợn sóng so sánh người khác h i ê n viên đế thiên ngược lại là kinh ngạc nhìn liếc một chút nơi xa cái kia một chiếc hào hoa phi chu bởi vì phi chu chạy như bay phương hướng chính là táng thiên tử vực chẳng lẽ có tiên vực người muốn đi vào táng thiên tử vực phải biết táng thiên tử vực cũng không phải ai cũng dám tiến vào ầm ầm một đạo kinh thiên tiếng oanh minh theo lôi hải bên trong truyền gia v a n g vọng trừ thiên h o à n vũ cái này vậy mà không có việc gì phi chu phía trên trung niên nam tử nhìn đến như thế tình cảnh đồng tử cũng l à bỗng nhiên co dù lại giống như như mũi kim lớn nhỏ thật mạnh đại ta nhất định muốn thu phục màu xám váy dài nữ t ử gương mặt hơi hơi phiếm hồng vô cùng kích động như thế tuyệt thế nam tử chỉ có nàng mới xứng thu phục t r u n g mặt thành công khơi dậy nội tâm của nàng chinh phục giục nhìn tại mọi người n h ẹ n họng nhìn chân trối trong ánh mắt một đạo tràn ngập ngập trời lôi q u a n g thân ảnh theo lôi hải bên trong dạo bức mà ra đạo kia thân ảnh chính là t r u n g mặt hẳn cứ như vậy theo lôi hải bên trong đi ra toàn thân tản ra trói mắt thần huy giống như một tôn tiên đế đồng d ạ n g lôi k i ế p bất quá là trò trẻ con chung mặt ánh mắt bình tĩnh nhẹ nhàng lắp lắc tóc dài dị thường phiêu g ậ t cái này bức trang có ta mấy phần mức độ thiên biên đế thiên nhìn đến Trung dù sao hắn tại trung mặt trên thân gia nhập hắn một điểm nguyên thần có một chút h i ê n viên đế thiên tính cách b á khí tàn nhẫn s á t phạt quyết đoán chờ chút tính cách ẩm ẩm lôi h ả i cảm thấy trung mặt cái kia không mang theo che giấu miệt thị t h ầ n sắc nhất thời buộc phát ra ngập trời h u y năng vùng vũ trụ này thậm chí chung quanh rất nhiều tiên vực thương khung đều tại nổ vang chấn động chuyện gì xảy ra thiên đạo nổi giận sao m ã đức có hết hay không lần trước đế thiên thiếu chủ độ kiếp não ra động tĩnh như vậy hiện tại người nào lại là tại độ kiếp ba nghìn tiên vực rất nhiều thế lực thậm chí một số cổ lão cơn giả Thậm chí đây là thiên đáng hát lôi thuộc về chuẩn đế kiếp bên trong kinh khủng nhất nhất đạo thiên kiếp truyền thuyết như thế lôi kiếp cũng chỉ có mấy vị kia vượt qua chỉ cần vượt qua bậc này lôi kiếp thành tiên đều không là vấn đề ba nghìn tiên vực rất nhiều bất hủ thế lực tất cả đều chấn động vô số cường g i ả bị cái này đạo khí tức á p chế không cách nào động đậy mặt mũi tràn đầy kinh dị để bọn hắn chấn kinh là khoảng cách vô số k ỳ nguyên không nghĩ tới còn có người có thể dẫn xuất thiên đạo hát lôi không nghĩ tới lại còn sẽ xuất hiện như thế yêu nghiệt đúng lúc này một vị vô cùng nguy nga đế ảnh bao phủ mênh m ô n g thần huy theo trong bầu trời hiện hiện, hiện ra toàn thân n ở rộ vô cùng mênh m ô n g cự đầu khí tức đây là một tôn vô cùng cường đại cự đầu đế ta chính là huyền khôn tiên vực vực chủ này phương thiên địa không dung bị phá hư vực chủ hai tay bọc ấn từng đạo từng đạo sáng trói thần dị phụ văn chấn động mà ra nợ rộ kinh thiên động địa tiên mang đem ảnh này khu vực bao phủ trong đó. phòng ngừa lôi kiếp lan đến gần cái khác tiên vực ba nghìn tiên vực đều có thuộc về mình vực chủ mà vực chủ đều là thiên đình đến bổ nhiệm vực chủ chức trách tương đương với thành chủ cần chăm sóc tốt chính mình vị trí tiên vực đây chính là hắn vì sao lại xuất hiện nguyên nhân chương một trăm hai mươi diễn sinh hỗn độn huyết mạch ngươi tộc là cái gì chương một trăm hai mươi diễn sinh hỗn độn huyết mạch ngươi tộc là cái gì Cái hắc đáng thiên lôi quá mức kinh khủng đi. này khủng huyền khôn là quá mức Dù vậy ự c chủ cũng h mi đầu cũng là t t sâu â nhăn lại, đ quả thực không phải Trung phải thực thiên không kiếp. người độ mà t chút không kiên kỵ n o chi nhàn nhạt ý, tay, một đưa dung đánh ra. Quần, quần kim quang bí mật mang t hợp từng tia từng tia hồng mông tia tia a thử khí, b h i ê n viên đế thiên kinh ngạc nói hắn phát hiện trung mặt thể nội cái tia hiên viên chi huyết cùng hồng mông tinh huyết còn có thuộc về mình vẫn tiên hoàng triều cái tia cỗ huyết mạch tam phương huyết mạch tại thiên đạo lôi k i ế p thối luyện phía dưới vậy mà lẫn nhau ở giữa lẫn nhau dung hợp vẫn tiên hoàng triều huyết mạch không đơn giản xem ra đằng sau muốn trong bóng tối điều tra một phen vẫn tiên hoàng triều hiên viên đế thiên lẩm bẩm nói hồng mông huyết mạch cùng hiên viên huyết mạch loại nào không phải trí cường huyết mạch trung mặt thể nội cái tia ba loại huyết mạch dần dần dung hợp cùng một chỗ hóa thành sáng chói màu xám huyết mạch không có một tia tạp chất màu xám huyết mạch tại trung mặt thể nội lưu chuyển, dường như có thể diễn hóa văn vật tạo hóa luân hồi đây là hỗn độn chi lực hiên viên đế thiên cũng l à phát hiện điểm này hắn có thể cảm giác được trung mặt thể nội cái kia ba cỗ huyết mạch đã dung hợp biến thành thuần túy hỗn độn huyết mạch mà lại cái này hỗn độn huyết mạch cũng không phải một dọn mà chính là giống như đại dương tại trung mặt thể nội lưu t r u y ề n cái này không đại biểu hỗn độn thì áp đảo hồng mông hiên viên phía trên hiên viên đế thiên chỉ là hiến ra bản thân một dọn tinh huyết mà thôi lại có thể tạo thì cường đại như thế hỗn độn chi lực đánh cái so sánh nguyên bản hiên viên đế thiên tế ra hai dọn tinh huyết tạo nên chiến đấu lực mười trung mạn vậy bây giờ trung mặt tại thiên đạo lôi kiếp trợ giúp phía dưới. ba loại huyết mạch triệt để dung hợp lại cùng nhau hóa thành quần quận hỗn độn huyết mạch trung mặt chiến l ư ợ c hiện lên lớp mười lần tăng vọt hiện tại trung mặt chiến l ư ợ c đã đạt tới kinh người một trăm có lẽ ta có thể dùng ta hồng mông viên tinh huyết cùng vẫn tiên hoàng triều tinh huyết tạo nên một nhóm vô cùng cường đại hỗn độn quân đoàn Hiên viên đế thiên nghĩ tới đây, bình tĩnh không Hôn chi chính không hồng chi nhiêu viên tới nội tâm cũng là nổi lên động cũng từng cơn sóng ợn. độn mông cường lượng, đế đây, đây tâm trí gì lây bao kém là lực, là lực lực cương đại cùng cực hỗn độn huyết mạch tại trung mặt thể nội tán loạn dù là thời khắc này trung mặt cũng là không chịu nổi khủng bố như thế hỗn độn huyết mạch một chút máu tươi không ngừng theo hắn thể nội tràn ra rất là do người không cách nào kiếp dung h i ê n viên đế thiên liếc một chút nhìn ra vấn đề này nói trắng ra là vẫn là lục hoàng tử thân thể này quá mức phế vật không thể thừa nhận cái k i a quần quận hỗn độn lực lượng xem ra ta vẫn còn muốn xuất thủ h i ê n viên đế thiên chứng kiến chính muốn xuất thủ giúp hắn áp chế hỗn độ lực lượng đúng lúc này trung mặt đối với hiến viên đế thiên truyền t h n ó i chủ nhân ta tự mình tới trung mặt có chính mình ngạo khí hắn không muốn hiến viên đế thiên gi Vẫn tiên loạn thế không nghĩ tới ba nghìn tiên vực ngoại trừ hiên viên đế thiên lại còn có nhân vật bậc này xem ra cái này đại thế không riêng thuộc về hiên viên đế thiên một người sân khấu bọn hắn trong lòng tự nhiên hiện ra cái kia đạo có một không hai tử bào thân ảnh vừa so sánh xuống tới bọn hắn cho rằng trung mặt không kém gì hiên viên đế thiên bao nhiêu nếu như bọn hắn biết trung mặt chỉ là hiên viên đế thiên tùy tiện luyện chế một đạo hóa thân không biết sẽ có cảm tưởng thế nào hiên viên đế thiên không chỉ có tự thân vô địch quét ngang chữ thế thì ngay cả mình hóa thân cũng muốn làm đến vô địch trừ mình ra không ai có thể địch nổi chiến thắng gian giác mọi người ở đây coi là bụi bậm đã lắng xuống thời điểm chỉ thấy cái kia lôi kép đột nhiên bạo phát lực lượng càng thêm cường đại đ trực tiếp sắp hết mặt hung hăng bổ chúng c u ộ n c u ộ n lôi k i ế p tràn vào trung mặt thể nội miệng mũi ánh mắt không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu thân thể không ngừng n ứ t toát nói không muốn c ậ y mạnh hiên viên đế thiên thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chính muốn xuất thủ giải cứu lúc phát hiện trung mặt toàn thân đột nhiên n ở rộ sáng chói t i ê n quang khí tức cấp tốc tăng vọn thể nội dâng lên phun r a nuốt vào vô tận hỗn độn chi lực thật sự là liều mạng hoặc là không làm đã làm thì cho xong dẫn vào cường đại như thế thiên kép dốc vào chính mình thể nội là muốn trợ giúp chính mình triệt để chấn áp luyện hóa cái tia khổng lồ độn huyết mạch hiên hắn liếc một chút nhìn ra t r u n g mặt ý nghĩ chỉ b ấ t q u á kế này quá mức nguy hiểm hơi không cẩn thận rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu xem ra đằng sau tìm thân thể vẫn là phải tìm loại kia cường đại thân thể h i ê n viên đế thiên không thể không đậu đen rau muốn một chút nói trắng ra là vẫn là lục hoàng tử nhục thân quá yếu đ ổ i cái khác thân thể mạnh mẽ không đến mức không chịu nổi lục hoàng tử chết còn bị lấy roi đánh thi thể là thật một cái h o a n trùng thiên đ ạ g hắc lôi vi năng cũng đang dần dần yếu bớt thiên kiếp ngay tại bắt đầu thối lui chung mặt lao đi khỏe miệm máu tươi sừng sững mênh ngông toàn thân tỏa ra lấy mênh ngông ti cốt cách phía trên cũng là lạc ấn rất nhiều cổ lao phù văn hắn thể nội sôi trào mánh liệt hỗn độn huyết mạch cũng là quy về bình tĩnh hắn thành công luyện hóa hỗn độn huyết mạch t r u n g mặt cũng chính thức đột phá chuẩn đế trở thành nhất kiếp chuẩn đế vẫn là nhất kiếp chuẩn đế đ ỉ n h phong thật ta không nghĩ tới đời này còn có thể có thấy người vượt qua thiên đãng hát lôi ta nhất định là đang nằm mơ ta lại muốn đi ngủ một chút những cái kia vây xem cường giả thậm chí rất nhiều thiên k i ê u yêu n g h i ệ t ánh mắt bên trong tràn đầy ý hoảng sợ thì liền huyền không vực chủ trong lòng không khỏi sinh ra kết giao chi ý thiên tài như thế đột phá thiên đế thậm chí chu huyền k h ô n vực chủ cũng là đi vào trung mặt trước mặt mang trên mặt ý lấy lỏng ôm q u y ề n nói tiểu đạo hữu ta là huyền k h ô n tiên vực vực chủ có thể hay không đến ta huyền không địa cung không được trung mặt chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu hắn hướng về hiên viên đế thiên phương hướng đi đến chỉ để lại huyền k h ô n vực chủ một người lúng túng đứng tại chỗ huyền k h ô n vực chủ chính muốn đ u ổ i kịp đi phát hiện một đạo tử bào thân ảnh ngay tại mỉm cười đối với trung mặt gật gật đầu tốt mặt mũi quen thuộc là ai a huyền k h ô n vực chủ nhìn lấy hiên viên đế thiên có chút nghị không ra đến cùng là ai h i ê n viên đế thiên không có mặt h i ê n viên nhất tộc p h ụ c sức lại thêm cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết h i ê n viên đế thiên cho nên hắn trong thời gian ngắn không nhận ra h i ê n viên đế thiên thân phận t r u n g mặt đi vào h i ê n viên đế thiên trước mặt hơi hơi túi đầu xuống tôn kính nói chủ nhân may mắn không làm được vậy chủ nhân cường đại như thế thiên kêu yêu nghiệt lại có chủ nhân huyền k h ô n vực chủ cũng là cực sự khiếp sợ nói xin hỏi các hạ là huyền k h ô n vực chủ không dám thất lễ chắp tay nói ra h i ê n viên nhất tộc hiến viên đế thiên hiến viên đế thiên chỉ là nhìn thoáng qua huyền khu vực chủ lạnh ngạt nói t lại là hiến viên nhất tộc thiếu chủ huyền k h ô n vực chủ toàn thân kịch liệt rung động khỏe miệng hơi hơi t r ắ n g bệnh hiên viên đế thiên nhìn lấy toàn thân phát run huyền k h ô n vực chủ cũng là không khỏi buồn cười nói ta có khủng bố như vậy sao bãi kiến thiếu chủ ta huyền k h ô n vực chủ lấy lại tinh thần liền vội vàng quỳ xuống đất thần sắc cực kỳ cùng tính đừng quên hắn huyền k h ô n vực chủ thân phận là thiên đình bổ nhiệm mà thiên đình cùng hiên viên đế thiên quan hệ không cần nhiều lời chỉ cần hiên viên đế thiên muốn có thể tùy thời trưởng khống toàn bộ thiên đình hủy bỏ hắn cái này vực chủ chức vị còn không phải vô cùng đơn giản chỉ thấy hai người phía trên không gian đột nhiên phá vỡ đi ra một chiếc phi chu theo không gian chỗ sâu vượt qua mà đến mấy tôn cực kỳ cường đại thân ảnh theo phi chu đằng không mà lên đem h i ê n viên đế thiên bọn người vây quanh trong đó thật sự là hoà n mỹ ta càng ngày càng thích ngươi tiểu tử gia nhập tộc ta như thế nào phi chu phía trên đứng ngưỡng màu xám v á y dài nữ tử hai mắt không ngừng g i ò xét trung mặt trong mắt tràn đầy vẻ h ấn thưởng trung mặt tuy nhiên tướng m ạ o bình thường giống như nhưng thực lực thiên tư đủ cường đại có tư cách để cho nàng tự mình hiện thân lôi kéo đến mức trung mặt bên người nhân viên đế thiên bị tiên mang b a phủ thấy không rõ chân diện mục vô ý thức bị xem nhẹ đi qua. cái này bị tiên mang bao phủ thân ảnh mạnh hơn còn có thể mạnh hơn c h n g mặt sao thật coi vượt qua thiên đã n g h ắ c lôi người là khắp nơi có thể thấy được sao người xứng sao người tộc là cái gì chung mặt thanh n â m cực kỳ trầm thấp tiếng nói vừa ra quân quận pháp tắc manh liệt chấn động rung động vô số cổ tinh chương một trăm hai mươi mốt cơ gia t h á n h nữ vọng thiếu chủ tha thứ ta cơ g i a người chương một trăm hai mươi mốt cơ gia t h á n h nữ vọng thiếu chủ tha thứ ta cơ g i a người màu xám váy d à i thiếu nữ đáy mắt lóe ra nồng đầm hạt quáng khuôn mặt lạnh xuống toàn thân lộ ra một loại khiến người ta hít thở không thông hàn ý muốn không phải ngơi đối với tộc ta hữu dụng Ta sớm l i ề người, thủ giết người. người thức, để n động để ngươi. Ngươi buông thần xuống nô ấn, giết thủ thức, ta ta thể cho ra có reo không truy cứu đối ta mạo phạm chi ý. Nếu không ta thì giết cứu Nếu Màu chi sạch cạnh ngươi không người bên ngươi. đối mạo phạm xám ý. vực á dám y giải thiếu nữ lanh đạm nói. Tiểu lanh nữ đạm bối, dám càn như thế. Huyền khôn chủ đang muốn làm khó dễ động thủ chỉ thấy phi chu phía trên một đạo quần quận khí tức một mực khóa chặt lại hắn cái này khiến hắn tâm thần không khỏi hơi chấn động một chút cái này đạo khí tức xa mạnh hơn xa cự đầu chẳng lẽ là đế quân vẫn là đế hoàng huyền không v c chủ tâm thần lấp liệt không dám hành động thiếu suy nghĩ h i ê n viên đế thiên tự nhiên cũng cảm nhận được phi chu phía trên cái kia mênh mông đế quân khí thức trên mặt không có cái khác bất luận cái gì dư thừa biểu lộ thủy trung bình tĩnh vô cùng ngươi là người phương nào màu xám váy giải thiếu nữ lúc này mới nhìn về phía huyền k h ô n vực chủ huyền k h ô n tiên vực vực chủ huyền k h ô n vực chủ nói a nguyên lai、like、là vực chủ đại nhân thật sự là thất kính a v ạ n bối chính là cơ gia cơ thanh l i ê n v ạ n bối đề nghị tiền bối vẫn là không nên nhúng tay việc này tốt màu xám váy g i i thiếu nữ mười phần tùy ý nói ra không có bất kỳ cái gì tôn kính ý tứ chỉ là một cái vực chủ còn không đến mức để bọn hắn cơ gia kiếm k � chứ không phải thiên đình những cái kia trí cường già xuất hiện bọn hắn mới có thể kiên kỵ ba phần đến với thiên đình có thể hay không trả thù cơ gia cái kia ngược lại không đến nỗi bọn hắn cơ gia lại không sát thiên đình người thú chi bọn hắn cơ gia cũng không phải mặc người chém giết bọn hắn sau lưng thế nhưng là có vẫn tiên hoàng triều cơ gia chẳng lẽ là cái kia cơ gia nghe được cơ gia hai chữ này huyền k h ô n vực chủ toàn thân không khỏi khẽ run lên trên mặt hiện ra một cái sợ hãi t h ầ n sắc hắn thân vì thiên đình cự đầu hắn biết một số nội tỉnh tỷ như cơ gia cái này thế lực bá chủ gia tộc đây chính là ba nghìn tiên vực bên trong cường thịnh nhất bất hủ thế gia đ vậy, vậy, vậy mà biết cơ gia danh tiếng còn không mau mau lui ra cơ thanh niên cũng là n g đến m đầu ngạo nghệ cùng cực cái gì cơ gia không cơ gia cút ngay cho ta chung mặt trong mắt lóe da nồng đậm lanh quang muốn không phải là không có nhân viên đế thiên mệnh lệnh hắn đã sớm động thủ tiểu tử ta cơ gia thánh nữ hàng xuống thân phận mọi người n g ư ơ i dám đối ta cơ gia thánh nữ vô lễ như thế thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cơ thanh l i ê n bên người vị tia trung niên chuẩn đế hừ lạnh một tiếng trực tiếp đối với trung m ạ n xuất thủ càn khôn nhật n g u y ệ tấn trên đầu hiện ra hai đạo r ồ i dào vô cùng nhật n g u y ệ t khí tức vô cùng thần bí tản ra từng trận nhật n g u y ệ t khí thế thần huy dâng lên p h á p tác phun trào con kiến hôi còn dám đối với ta xuất thủ trung mạc nhất quyền hướng về trung niên nam tử hung hăng đập tới ngập trời hỗn độn cổ khí lượn lờ quyền phong phía trên dường như có thể khai thiên tích địa điên đảo càn khôn cả n g ư ờ i giống như ngược lại tuyến cánh diều đồng dạng miệng phun máu tơi ư bay ngược mà ra hung hăng nện tại phi chu phía trên trong mắt tất cả đều là không thể tin t h ầ n sắc đây là hỗn độn chi lực làm sao có thể chẳng lẽ ngươi là hỗn độn thể không thành trung niên nam tử che ngực cả kinh têu lên thì liên huyền k h ô n v ự c chủ cũng là bị khiếp sợ đến phải biết trung niên nam tử thế nhưng là tứ kiếp c h u ẩ n đế liền t r u n g mặt một q u y ề n cũng đỡ không nổi hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người chừng to mắt không thể tin được nhìn lấy đây hết thảy thì liền cơ thanh niên đều ngây ngẩn cả người trên mặt tràn ngập không hiểu nhưng rất nhanh liền truyền thành cuồng hỉ hỗn độn chi lực không phải hỗn độn thể cũng là hỗn độn huyết mạch thật sự là trời cũng giúp ta cơ thanh liên mừng lớn nói hồn nhiên quên trung niên nam tử bị trọng thương sự tình ngươi là đánh lén ta lại đến trung niên nam tử mười phần không cam tâm bị một cái van bối đánh thành dạng này càng quan trọng hơn là cơ thanh liên đều không quan tâm hắn một chút cái k i a ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm t r u n g mạng đều cho ta phía trên ta muốn bắt s ố n g hắn cơ thanh liên hưng phấn kêu to sắc mặt t h n g h ồ n g hai chân không ngừng run dậy não kịch cái tia kết thúc hiên viên đế thiên rốt cục đứng dậy đôi mắt lóe ra lạnh lùng ánh sáng chân trái trùng điệm một bước cơ danh lẽ lại cũng là một tôn chuẩn đế cơ thanh niên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh sợ chi ý nàng gắt gao nhìn chằm chằm bao phủ vô tận tiên mang bên trong hiên viên đế tiên các hạ là người nào vì sao không dám hiển lộ chân thân cơ thanh liên đẻ xuống nội tâm rung động lạnh lùng nói h i ể n lộ chân thân liền sợ ngươi hai đầu gối không cách nào khống chế quỵ xuống tại ta trước mặt tiên mang t á n đi hiên viên đế thiên chắp hai tay s à o lưng một mặt lạnh lùng tuấn tú vô s o n g toàn thân tràn ngập tiên linh chi khí giống như một tôn thiếu niên tiên đế trên thân càng là tản ra một cỗ trí cao vô thượng huyết mạch t u y áp ngươi là người phương nào cơ thanh liên khuôn mặt căng cứng hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hiên viên đế thiên nàng có thể cảm giác hiên viên đế thiên chỉ là thánh chủ cảnh một tôn còn trẻ như vậy cường đại thánh chủ nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dù là cái kia có một không hai đại hoàng t các hạ chẳng lẽ là hiên viên nhất tộc thiếu chủ hiên viên đế thiên phi chu phía trên cái kiệt như có như không vô cùng đế âm bí mật mang theo ủ ủ thiên vi chuyển đến vô cùng vô tận đế đạo quang huy theo phi chu chỗ sâu nở rộ mà ra t r u n g t r u n g điệp điệp là t ú t ước vạn h o à n vũ chỉ thấy một đạo nguy nga vô cùng đế ảnh tràn ngập ngập trời quang huy theo phi chu chỗ sâu hiển hiện ra sừng s ứ n g m ê n h n ô n g phía trên cơ gia cơ thái mân gặp qua hiên viên thiếu chủ ta cơ gia có mắt không trỏng không cẩn thận đắc tội hiên viên thiếu chủ vọng thiếu chủ tha thứ ta cơ ra người cơ gia cơ thái mân đế quân đối với hiên viên đế thiên chấp tay nói thần xác cực kỳ tô thiên tàng tin tức h i ê n viên nhất tộc tiên mạch hàn lâm c h ư một trăm hai mươi hai thiên tàng tin tức h i ê n viên nhất tộc tiên mạch hàn lâm h i ê n viên nhất tộc ngươi chính là h i ê n viên nhất tộc vị thiếu chủ kia cơ thanh liên hoa r u n g thất sắc nhận lấy rung động thật lớn hai chân không bị khống chế đồng dạng quỳ nga xuống ta nói ta chỉ cần hiện lộ hình dáng ngươi hai đầu gối liền sẽ quỳ nga xuống h i ê n viên đế thiên thấy thế chỉ là thản như nói n ngự khí không mang theo mảy may cảm tình cơ thanh liên cắn cắn ngân nhà không dám nói thêm cái gì c h ậ chật không hổ là nhân viên thiếu chủ bên cạnh huyền k h ô n vực chủ cũng là cảm khái nói nhân viên đế thiên hắn cũng là vị tia hiên viên nhất tộc thiếu chủ bị trung mặt đánh thành chó trung niên chuẩn đế cũng là quá sợ hãi mang trên mặt ý tuyệt vọng hắn nhưng là biết hiên viên đế thiên tàn nhẫn quả quyết đắc tội hắn thậm chí người đứng bên cạnh hắn đều sẽ không có kết quả tử tế ngươi cần phải may mắn ngươi mới vừa rồi không có xuất thủ nếu không kết cục của ngươi giống như hắn hiên viên đế thiên nhàn nhạt nhìn về phía lâm vào trong thất thần cơ thanh liên thì để cho ta tới hiểu rõ ngươi đi trung mặt cũng là đứng dậy toàn thân hỗn độn chi khí lan tràn ra một tay hướng về cái tia trung niên chuẩn đế trộc tới không trung niên chuẩn đế nổi giận gầm lên một tiếng mênh ô n g dung chuy toàn thân khí thế phóng thích mà ra biểu lộ biến đến vô cùng d ữ tận và mẹo các loại pháp thuật thần thông không muốn mạng toàn bộ phóng xuất ra từng đạo từng đạo sáng trói quang huy chiếu dọi vô biên chân trời thốn công vô ích chung mặt ánh mắt lãnh đạm hắn bản thân liền là h i ê n viên đế thiên luyện chế mà thành tăng thêm chư cường đại cỡ nào tinh huyết cùng tiên vật tự thân càng là đột phá chuẩn đế cảnh thực lực đã mạnh đến không thể tưởng tượng xa không phải trung niên chuẩn đế loại này gà m ờ có thể so sánh được ầm ầm ngàn vạn hỗn độn cổ khí như là những này quang mang giao hòa vào nhau đem song phương bao phủ trong đó chung mặt sẽ rách vặt mang một quy Trung từng từng thổ chuẩn huyết, niên đánh ngụm ngụm đế bị kiến h í tức bài, trên thân h c i rắp triệt thực hai để vỡ vụn. căn bản Cả lực không phải tại cùng một cái cấp bậc trừ phi táng thiên t ử vực những cái kia cực kỳ cổ lão cường đại yêu nghiệt có lẽ còn có thể đối lên mấy chiêu còn lại đều là đẩy ngang tồn tại chật chật còn thật tàn bạo Hiên cái này trung niên chuẩn đế thân phận tại cơ gia không thấp phụ thân hắn thế nhưng là một vị vô thượng đế hoàng muốn là hắn chết ở chỗ này hắn không thể thiếu bị một số trách phạt ngươi muốn là dám can đảm ngăn cản cùng nhau đem ngươi giết hiên viên đế thiên lạnh lùng nói cơ thái mân giận mà không dám nói gì chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí a cái kia trung niên chuẩn đế phát ra một tiếng k ê u thảm thiết như tan nát c õ i lòng thanh â m máu tươi giải đầy mảnh này tinh không cơ thái mân còn không, xuất thủ giúp ta, chẳng lẽ ngươi không sợ phụ thân ta hỏi tội ngươi trung niên chuẩn đế còn đang khổ cực trèo trống hã tại chung mặt trên tay lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt không có lực phản kháng chút nào. nếu như là phụ thân ngươi ở đây cũng sẽ giống như ta làm ra cái lựa chọn này cơ thái mân cũng là mắt không thấy tâm không phiền dứt khoát trực tiếp q u e n người lười nhác quản nhiều cái này phá sự đáng giận a h i ê n viên nhất tộc tiểu bối ta chết đi cũng sẽ không để ngươi tốt qua trung niên chuẩn đế tóc đen bay phấp phới một cố lạnh lẽo cùng cực sát ý tràn ngập hư không h á n quái h i ê n viên đế thiên lãnh khốc như vậy vô tình thì bởi vì chính mình không có ý mạo phạm thì muốn giết mình bản nguyên huyết mạch như thế trung niên chuẩn đế cũng là bắt đầu đốt thiêu chính mình huyết mạch bản nguyên và đạo pháp tắc sen lẫn trong đó k h í tức đột nhiên tăng vọt t ả n ra rộng rãi chuẩn đế khí thế chung quanh hư không từng khúc sụp đổ hủy diệt trung niên chuẩn đế c h ấ n khai trung m ạ n g chính mình giống như một viên thiêu đốt cổ tinh đồng dạng hướng về hiên viên đế thiên đánh tới ngươi muốn là thiên đế chuẩn tiên cấp bậc tự bạo vậy ta khả năng sẽ còn nghiêm túc đối đại ba phần một tôn chuẩn đế tự bạo m à thôi hiên viên đế thiên tế ra hồng mông chung cấp tốc b i ế n lớn dâng lên vô tận hồng mông tử khí đem hiên viên đế thiên bọn người bao phủ trong đó hơi a n trung niên chuẩn đế hung hăng đâm vào hồng mông chung phía trên vô cùng trói mắt hủy diệt quan hoa giống hiện viên đế thiên mấy người cũng là hiện lộ ra tay nâng hồng mông trùng chân đạp bầu trời ngập trời hồng mông chi lực bao phủ hẳn thân một đôi đạo mạc đồng tự y ệ như n con mắt của thần nhìn xuống vào cổ t vậy mà không có một k i a vết thương cơ thanh liên cũng là hít sâu m ộ t hơi toàn thân tràn ngập từng cơn đ ớ n lạnh một tôn chuẩn đế tự bạo liền để hiện viên đế thiên bị thương đều không làm được sao nếu như đổi lại nàng đoan chừng cũng không biết chạy đi chỗ nào chết đế thiên thiếu chủ chúng ta cáo t ử cơ thái mân cũng là hít sâu mồ hơi chuẩn bị mang theo cơ ra mọi người rời đi nơi đây hắn đời này đều không muốn nhìn thấy hiên viên đế thiên thật sự là quá khí người ngay trước mặt ngươi giết người ngươi còn muốn cười bồi liền nói có tức hay không người không thể chơi vào chẳng lẽ ta còn không trốn thoát sao đứng lại hiên viên đế thiên nhìn thấy cơ thái mân cái kia biệt khuất thần sắc cũng là không khỏi suy cười một tiếng bọn này cơ ra người thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cơ thái mân rời đi cước bộ có chút dừng lại quay đầu nhìn qua trên mặt gạt ra một vệ nụ cười khó coi đế thiên tiêu chủ cái này là ý gì các ngươi cùng vẫn tiên hoàng triều có quan hệ đúng không hiên viên đế thiên nói đúng cơ thái mân cũng là thành thật trả lời hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này vậy các ngươi khẳng định biết đường mang ta cùng một chỗ hiên viên đế thiên cũng là trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu nghe được câu này cơ thái mân mi đầu cũng là hơi nhữ lại hắn nhưng là biết hiên viên nhất tộc c ũ n g vẫn tiên hoàng triều thậm chí táng thiên t ử vực những cái kia thế lực đều là có không nhỏ mâu thuẫn hắn sợ mang lên hiên viên đế thiên sẽ chọc cho đến không ít phiền phức bọn hắn hiên viên nhất tộc ngược lại là chẳng sợ hãi nhưng là bọn hắn cơ r a cũng không dám làm loạn vạn nhất chọc tới cái gì kinh khủng tồn tại hoặc là thần bí gì thế lực v ẫ tiên hoàng triều cũng sẽ không giúp bọn hắn cản trở yên tâm có phiền t o á i gì để ta chặn lại đấy hiên viên đế thi chủ yếu vẫn là táng thiên tử v ự c hắn chưa quen cuộc sống nơi đây có cái người dẫn đường cũng thuận tiện hắn làm việc vừa vặn cơ ra nhận biết vẫn tiên hoàng triều cái này cơ thái mân do dự nói hiên viên đế thiên nhìn đến cơ thái mân do dự hắn cũng là để trung mặt đứng dậy phóng thích chính mình vẫn tiên hoàng triều huyết mạch khí tức thật là khủng khiếp huyết mạch khí áp ngươi là vẫn tiên hoàng triều người cơ thái mân cực kỳ kinh ngạc nhìn lấy trung mặt hắn vẫn cho là trung mặt là tiên vừa người kết quả không nghĩ tới là vẫn tiên hoàng triều người mà lại trung mặt thể nội cái kia nồng đậm tử khí vượt xa những cái kia hoàng triều hoàng tử thì l i ê n đại hoàng tử tại huyết mạch phía trên cũng kém xa tít tắp trước mắt trung mạt cái này khiến cơ thái mân kinh dị v t phần hắn là vẫn tiên hoàng triều thất lạc ở bên ngoài hoàng tử hắn đã mất đi cái k i a đoạn ký ức hắn tìm không thấy đường trở về hiên viên đế thiên cũng là tùy tiện tìm cái cớ lừa gạt dạng này à cơ thái mân thấy thế cũng không lại đa nghi cái gì vẫn tiên hoàng triều nhân số đông đ ả o có thất lạc ở bên ngoài tộc nhân cũng rất bình thường đến mức hiên viên đế thiên là làm sao cùng trung mạt nhận biết cũng không phải là hắn quan tâm sự tình cơ thái mân cứ như vậy mang theo hiên viên đế thiên tiến vào táng thiên từ vực đến mức tiêu hạo hiên viên đế thiên để hắn trở về chờ đợi mệnh quá nhiều người không tiện hắn làm việc húng chi tiêu hạo cho trợ giúp của hắn kỳ thật đã không thế nào lớn tại hiên viên đế thiên tiến vào táng thiên tử vực đồng thời táng thiên tử vực mặt khác một mảnh t i ể u thế giới bên trong vô số táng thiên tử vực sinh linh tụ tập cùng một chỗ có hình người cũng có thực vật hình hình thú điểu hình trợ chút mỗi cái khí tức r ồ i r à o toàn thân tràn ngập nồng hậu dày đặc tử khí nghe nói không mất phương hướng l i n h vực xuất hiện thiên tàng tin tức có một vị sinh linh hình người lặng lẽ nói ra năm mươi tám chương xuất hiện qua t thật hay giả đây chính là thiên đạo lưu lại bảo tàng a đúng a bên trong tùy tiện một kiện đồ vật cũng đủ để chúng ta sinh ra không cách nào tưởng tượng về biến tôi đi lúc đó g i ấ u ngoại trừ thập tam thiên vương bên ngoài không ai có thể tiến vào nói như vậy thôn thiên n g ụ c hoàng nhất tộc cái kêu hoàng như đạo có thể tiến vào bên trong hắn nhưng là đạt được thập tam thiên ấn một trong vô thượng yêu nghiệt một người trong đó nói đến đây cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía thủ tọa vị kia vĩ nạn g nam tử năm mươi chín chương xuất hiện qua nam tử kia người mặc đen nhánh chiến giáp yên tĩnh ngồi ở chủ vị phía trên ánh mắt lạnh lẽo tóc đen p h i vũ toàn thân tản ra ngập trời tự khí chiến giáp phía trên thiêu đốt lên từng trận địa ngục c h i viêm quanh thân từng đạo từng đạo thôn thiên n g ụ c phượng hư ảnh nổi lên bao khỏa h á n thân phản phất là địa ngục viêm vương hóa thân h ừ ta mới đến một cái thiên ấn chỉ có xoay sở đủ thập tam thiên ấn mới có thể để cho thiên tàng hiện hóa tại đương thế không phải vậy cho dù là từ vực các vị c h ư vương thậm chí tam hoàng đồng loạt ra tay đều không thể chiếu dọi thiên tàng hoàng như đạo khàn giọng nói phản phất là một cơ ma sát thanh âm đồng dạng khiến người ta không dép mà run nghe nói thập tam thiên ấn có thể hiện hóa đương thế vẫn là hiên viên nhất tộc vị thiếu chủ kia n g u y n nhân có người thầm nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại bởi vì bọn hắn cảm nhận được hoàng như đạo trên thân thả ra nồng đậm sát ý sát ý đến nhanh đi cũng nhanh hừ một kẻ hấp hôi sắp chết làm gì còn hắn đừng quên mấy vị kia thế nhưng là đối h i ê n viên đế thiên cực kỳ bất mãn hận không thể g i ế t chi hoàng như đạo cũng là nghĩ đến cái gì chào phú nói g n mấy vị kia cũng là đạt được thập tam thiên ấn một trong vô thượng yêu nghiệt thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần mấy vị kia đồng loạt xuất thủ đủ để chấn áp h i ê n viên đế thiên thật sao ngươi nói mấy vị kia không phải là mấy vị này đi đúng lúc này mấy đạo đầu từ trên trời giáng xuống hướng về hoàng như đạo đã tới lớn mật hoàng như đạo toàn thân chấn động ngập trời t ử khí chấn động mà ra đem cái k i a mấy cố đầu đánh bay ra ngoài đầu lâu k i a tựa như là bọn hắn có một vị sinh linh toàn thân run dậy nói không sai cũng là bọn hắn thập tam thiên ấn ta thế nhưng là gom góp không ít một đạo toàn thân tràn ngập tiên quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống một chân đem dưới thân đầu dâm bạo máu tơi ư vẩy ra tràng diện cực kỳ khủng bố chẳng lẽ lại ngươi là Hiên viên nhất tộc tiên mạnh、người. Hoàng như viên tiên người. tộc đạo cười xem thiên hạ anh thiên quang tán đi đến người thân ảnh cũng là hiện lộ ra toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết thân thể thon dài đầu đội vân v â n n g ọ c quan tay cầm lòng kim n g ọ c quạt eo đ á i thiên núi n g ọ c bội, sau đ ầ u một đ n o â m dương b ạ t trận đ ồ t ạ i ê m núi m xoay tròn, tản ra thần bí ba động một tấm tuyệt thế vô song khuôn mặt tuấn tú treo giống như cười mà không phải cười đủ cười chẳng lẽ ngươi chính là vị k i a tiên mạch yêu nghiệt h i ê n viên càn khôn tại chỗ một chúng sinh linh sắc mặt cực kỳ khó coi hiến viên càn khôn thế nhưng là một cái đại ngon nhân chỉ cần hắn xuất thủ căn bản cũng không có còn sống đào tẩu con mồi nhìn lấy mọi người khó coi sắc mặt tâm chư vị giống như đều rất không muốn nhìn thấy ta các ngươi tiếp tục trò chuyện ta ngay tại dự tính nghe các ngươi làm u ố n làm sao đối phó tộc ta thiếu chủ trốn thách ra trốn phải tất yếu đem việc này nói cho ta biết các tộc chúng cường người hiên viên c ả n khôn bọn hắn xuất động đây là một kiện đại sự hoàng như đạo bọn người lẫn i nhau hóa thành một đạo lưu quang hướng cái khác phương hướng khác nhau chạy trốn trốn được sao hiên viên c ả n khôn cười nhạt nói không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là trong tay cây quạt nhẹ nhàng một cái ông long này phương trong hư không xuất hiện từng đạo từng đạo tinh quang những thứ này tinh quang lẫn nhau đan vào một chỗ hóa thành bao trùm thiên địa không bên trên pháp trận đem mọi người bao phủ trong đó chờ hoàng như đạo bọn người kịp phản ứng thời điểm đã không kịp chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo đi tới một phương thần bí tinh không mà tại chung quanh bọn họ mười hai giờ phương hướng sắp hàng mười hai viên to lớn vô cùng cổ lao tinh thần mỗi cái tản ra huyền ảo khí thế không thể nắm lấy tại những thứ này cổ tinh bao phủ phía dưới tất cả mọi người là cảm thấy một cỗ không thể thở nổi ngạt thở cảm giác đây là nơi nào những thứ này cổ tinh là cái gì vì cái gì cảm giác này mà ẩn tàng lấy sát cơ ngập trời tất cả mọi người là lòng sinh kinh hoàng chi ý đây là trợ pháp tiện tay thành trận cái này cho dù là những cái kia cực hắn cường đại trận pháp đại sư đều làm không được không nghĩ tới hiên viên cản khôn người này vậy mà có thể đem trận pháp tu luyện tới loại này trình độ hoàng như đạo sắc mặt ngưng trọng cùng cực hắn đối với hiên viên cản khôn là mang theo thật sâu k i ê n kỵ chi ý có trận pháp thì nhất định có trận nhãn chỉ cần p h á trận nhãn chúng ta liền có thể ra ngoài hoàng như đạo nói vận chuyển chính mình huyết mạch thần thông phá nát hư hảo hoàng như đạo hai con mắt ở giữa lưu chuyển lên từng trận phụ văn toàn thân tản ra khí tức khủng bố một đạo hát quang theo trong mắt của hàn bắn ra chiều hướng những hành tinh cổ khác thì không thấy không có trận nhãn hoàng như đạo sắc mặt tái nhợt sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu trong thanh âm mang theo một tia run sợ không có cách tùy tiện công kích một cái cổ tinh hoàng như đạo chỉ có thể ra hạ sách này cái k i a tất cả chúng ta đều đọc thủ lên mọi người làm ra tất cả vật liếng đồng loạt ra tay vô số thần thông hồng lưu hội tụ vào một chỗ tản ra ngập trời t ử khí hướng về trung gian cái k i a đạo cổ tinh bao phủ mà đi ông long tại mọi người kinh hãi trong thần sắc chỉ gặp bọn hắn những thứ này thần thông đánh vào cái tia cổ tinh trên thân không có một chút tác dụng dường như bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng thôn vệ đồng dạng không dùng a trận pháp này đến cùng là thứ quỷ gì, làm sao lại quỷ dị như vậy mọi người sắc mặt mang theo kinh hoàng chi ý như thế quỷ dị trận pháp bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp vạn trận đều có trận nhãn nhưng duy trì có trận pháp này ta không tìm được trận nhãn không phá trận nhãn chúng ta căn bản hướng không phá được trận pháp này hoàng như đạo lắc lắc đầu nói hắn thật sự là một chút biện pháp cũng không có không tệ ngươi ngược lại là so mấy cái kia thông minh rất nhiều mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời điểm chỉ thấy cái này mười hai đạo cổ tinh nhất thời nợ rỗ ức vạn tinh quang những thứ này tinh quang lẫn nhau tụ hợp một đạo hư huyễn thân h à n dần nhìn chăm chú giống như từ viễn cổ đi tới thần chỉ sau cùng huyễn hóa thành h i ê n viên càn k h ô n b ộ dáng chẳng lẽ lại ngươi chính là trận nhãn thôn thiên n g ụ c thương hoàng như đạo thấy thế trực tiếp tế ra chính mình bản mệnh thần bình một đạo tản gia nồng hậu dạy đặc địa ngục khí tức màu đen trường thường ngang qua mà ra vạch phá minh n g ông hướng về h i ê n viên càn k h ô n đâm tới ở cái này mười hai ngày tinh cổ trận bên trong các ngươi còn là tiết kiệm chút khí l ự c đi h i ê n viên càn k h ô n nhìn đến hoàng như đạo hướng hắn ám sát mà đến hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng tay phải cây quả hướng về phía trước hơi hơi quét qua chỉ thấy nhân viên càn k h ô n thân t n h trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một đạo tản g a hủy diệt khí tức bàng đại cổ tinh thiên chủ tinh hủy diệt chùm sáng, sáng, sáng trực tiếp đem hoàng như đạo bao phủ trong đó hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng nhục thân liền mang trong tay trường thương sau cùng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở cái này tinh không bên trong đệ nhất táng thiên tử vực trí cường yêu nghiệt thì bi thảm như vậy kết thúc lật không nổi bất luận cái gì một giọt bọc nước từ đầu tới đôi u hiên viên c ả n k h ô n thì không có cái gì đại động tác nhẹ nhàng một cái đủ để chấn sát chư lịch lại là một cái thiên ấn thật sự là nhẹ nhõm hiên viên c ả n k h ô n thân ảnh cũng là hiện hiện ra tay phải dò ra đem thiên ấn bỏ vào trong túi động tác y u nhã thong rong hắn thân ảnh trong mắt mọi người giống như t i ê n thần giống như cao cao tại thượng khiến người vô pháp nhìn lên liên hoàng như đạo đều đã chết căn bản không chiến thắng được tăng thiên tử vực đông đảo tiên tiêu cũng là từ bỏ chống lại mà sám như cho xem ra các vị đã không có cách nào vậy liền lên đường đi h i ê n viên càn khôn cũng là khép cười một tiếng thân ảnh cũng là dần dần hóa thành tinh quang biến mất tại mảnh này tinh không bên trong mà tại h i ê n viên càn khôn biến mất về sau mảnh này tinh không bắt đầu kịch liệt chấn động sôi trào mười hai cổ tinh trên thân tán phát lấy khác biệt lực lượng thiên chu tinh hủy diệt thiên lang tinh chấn áp thiên vương tinh cầm tù thiên mãng tinh t ấ c đoạt thiên khôi tinh suy yếu các loại khác biệt lực lượng tràn ngập mảnh này tinh không không muốn một đám thiên k i ê u yêu n g h i ệ t nhìn lấy mười hai viên cổ tinh càng khí tức cường đại toàn thân không ngừng rung d y sắc mặt vô cùng hoảng sợ vô số tinh quang xen lẫn quy tắc hủy diệt chấn áp thiên địa. Các l đối tiếng kêu thảm thiết t liên i ế kêu phó các ngươi đều không cần bản thể một đạo pháp thân là đủ hiên viên càng không sừng sững hư không áo trắng như tuyết không nhốn bụi trần trên mặt mang tuyệt mỹ nụ cười dường như trích tiên đồng dạng theo hắn xuất hiện đến kết thúc vẹn vẹn hai phiến mà thôi là thời điểm cái kia để táng thiên tử vực biết ta hiên viên nhất tộc quy danh hiên viên càn k h ô n toàn thân hóa thành một đạo tiên quang biến mất tại bên trong vùng thế giới này nơi này dấu vết đã bị hắn toàn bộ xóa đi dù là một số táng thiên tử vực đại lao cũng đừng hỏng t r a ra dấu vết gì đi ra bọn hắn hiên viên nhất tộc có thể là phi thường đoàn kết dám nhằm vào bọn hắn thiếu chủ cái kia không có ý tứ tiên mạch những cái kia yêu nghiệt có thể không đáp ứng không đáp ứng vậy liền làm sao bây giờ giết lấy sắt ngăn sát chương một trăm hai mươi b ố vong linh từ điện xin hỏi ngài là vị nào hoàng tử trưng một trăm hai mươi bốn vong linh tử điện xin hỏi ngài là vị nào hoàng tử táng thiên tử vực có thể coi như là một mảnh bị màu đen khói như sương ngủ bao khỏa vũ trụ lâu dài bao phủ hắc khí phía dưới không thấy cả ngày táng thiên tử vực quá lớn diện tích đã không so ba nghìn tiên vực nhỏ bao nhiêu một chiếc hào hoa phi chu vạch phá vũ trụ mịt mờ hướng về cơ gia trụ sở phương hướng chạy như bay bởi vì bọn hắn cơ gia cùng vẫn tiên hoàng triều quan hệ không tệ cho nên tại táng thiên tử vực cũng có thuộc về mình thành trì thế lực khác tuy nhiên nhìn tiên vực người khó chịu nhưng may ra đều kiên kỵ vẫn tiên hoàng triều sẽ không nói thêm cái gì h i ê n viên đế thiên r ử a vào dao động trên mặt ghế bên người cơ thanh l i ê n thân mật phục thị đỏ bừng cả khuôn mặt hỏi xin hỏi đế thiên thiếu chủ ta thủ pháp đấm bóp như thế nào h i ê n viên đế thiên mở ra hai con mắt nhìn lấy cơ thanh l i ê n cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng cũng không khỏi bật cười một tiếng không cần câu nệ như vậy ta lại không ăn thịt người đi qua đoạn thời gian này câu thông giao lưu cơ thanh l i ê n cũng là có chút điểm thăm dò h i ê n viên đế thiên tính cách thuộc về loại kia hào s à n g bình tĩnh nghi người tính cách nàng cũng dần dần bỏ xuống trong lòng không thoải mái thỉnh thoảng sẽ cùng hiến viên đế thiên nhàn phiếm vài câu há đúng liên quan tới vẫn tiên hoàng Triều, các ngươi biết bao nhiêu? hiên viên đế thiên đột nhiên nói ra cái này tộc ta bên trong những lao tổ kia cổ tổ biết ta một cái vãn bối chỉ để ý tu luyện không quan tâm những gia tộc này sự t ì n h cơ thanh liên cũng là lời thật nói thật không có chút nào giấu diếm hiên viên đế thiên nghe xong cũng là khẽ gật đầu cái này cũng bình thường mặc kệ cái nào t ộ c quần thế lực những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt cơ bản rất ít đ ú n g tay chuyện gia tộc có thời gian q u ả n những thứ này phá sự còn không bằng chính mình bình tĩnh lại tu luyện bất quá ta ngược lại là theo trong tộc trưởng bối trong miệng biết được nghe nói vẫn tiên hoàng triều vị kia đại hoàng tử sắp trở về cơ thanh liên đột nhiên thầm nghĩ ồ Vị kia đ ạ những o người này thì ưa thích nói khoác gia tộc mình thiên kêu bao nhiêu như bức bao nhiêu như bức kết quả vừa động thủ tất cả đều là một đống bảo vệ cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến quân gia những người kia đều là ưa thích nói k h o á c không giống bọn hắn hiên viên nhất tộc uy danh thực lực đều là thực sự đánh ra đến xưa nay không nói khoác người nào bao nhiêu như bức bao nhiêu như bức vốn là mạnh như vậy vì sao nói khoác sớm tại mấy trăm năm trước thiên vũ hoàng tử liền đã đột phá đến tam kiếp chuẩn đế hắn nhưng là nắm giữ chấn sát tứ kiếp chuẩn đế thậm chí chống lại ngũ kiếp chuẩn đế khủng bố chiến tích cơ thanh l i ê n dừng một chút nhìn lấy hiên viên đế thiên trong mắt chứa ngưỡng mộ đương nhiên thiên vũ hoàng tử có mạnh đến đâu ưu tú cũng không kịp đế thiên thiên thiếu chủ một cái kia nàng nhất định sẽ đứng ra phản bác nhưng bây giờ hả thấy qua thiên sơn t u y ế t liên sẽ còn đi chú ý nhìn ven đường cỏ dại sao thì cái này a tam tiếp chuẩn đế mới cái này điểm thực lực ta còn tưởng rằng mạnh c ơ nào đâu Hiên viên đế thiên lắc đầu, nói thật, thực lực này thiên tư, giảng thật phóng tới bọn hắn hiên nhất đánh thiên thiếu chủ, vẫn là chớ có xem thường hoàng chuyện thiên hoàng chưa viên nói tới viên tại. kia đại hoàng tử, cũng có ngôn nói triển bên lên này ràng bọn trong, cũng tồn vẫn cũng ngôn từng lãng nhở, vị vũ đế đầu, Đế tư, tộc treo tử, tử lắp lực là là qua có có có bị xem h i ê n viên đế thiên đối với cái này đại hoàng tử không có hứng thú gì hắn hiện tại chỉ muốn biết nam c u n g tử h u y ê n tình cảnh không có vẫn tiên hoàng triều đối ngoại không có lộ ra thiên giao công chúa điện hạ mảy may tin tức dường như không tồn tại cơ thanh liên suy nghĩ một chút sau đó nói xem ra vẫn tiên hoàng triều là tại bố cục á i gì h i ê n viên đế thiên cũng hơi hơi trầm âm h ả đúng nghe nói vẫn tiên hoàng triều có ý đem thiên giao công chúa hôn phối vong linh t ử đ i ệ n vị kia thiếu địa chủ cơ thanh liên đột nhiên quát to một tiếng lời này vừa nói ra cơ thanh liên cảm thấy t r u n g quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống cho dù là nàng cũng nhịn không được lòng sinh kinh hãi chi ý ồ vong linh tử điện lại là cái gì đồ chơi còn có vị kia thiếu điện chủ lại là cái gì Hiên thiên như thân hàn hắn cho linh thiếu chủ hạ hình. linh hoàng thiên thuộc thiên đỉnh thế hoàng linh biên biên điện cái kia điện điện tiên triều đại tiên triều điện xương, toàn tản vong Vong cùng vấn còn có thiên cản、đế、cung cùng thuộc táng Vấn còn muốn cùng vong đế đã đế kết mặt mát tử tử tử tử tam tử sắc có vực cấp lực. ra vô ý cơ thanh liên vội và nói hiên viên đế thiên tùy ý tản ra khí tức gáp nàng không cách nào thở dốc ha ha thật là cái gì a m i u a cầu cũng dám đối tử huyên lên ý đồ xấu hiên viên đế thiên cũng là thu hồi khí tức một mặt l ã n h đạm nói hiên viên đế thiên còn muốn nói điều gì chỉ thấy cơ thái mân cũng là đi vào phòng hướng về hiên viên đế thiên chắp tay nói đế thiên thiếu chủ đã đến phi chu ngang rừng ở cơ i a trên không từng đạo từng đạo tiếng sẽ gió vang vọng hư không giang dắt phi chu cửa lớn từ từ mở ra mấy đạo thân ảnh cất bước mà ra mấy đạo người mặc cổ láo trưởng l á o phục sức thân ảnh xúc lập thiên không túi đầu đối với phi chu c h ắ p tay nói chúng ta cùng nên cơ thái mân cổ tổ trở về ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là vẫn tiên hoàng triều một vị thất lạc ở bên ngoài hoàng tử cơ thái mân cũng là cười khan một tiếng sắp hết mặt giới thiệu cho mọi người đến mức n i ê n viên đế thiên thì đi theo trung mặt sau lưng khuôn mặt bị nhân quả chi lực che đậy căn bản thấy không rõ chân diện mục hắn hiện tại mới đến còn không muốn đem thân phận của mình bộc lộ ra đi、ừ. vẫn tiên hoàng triều vẫn còn có hoàng tử sao mấy vị cơ gia trưởng lao ánh mắt cũng là rơi vào đứng tại phía trước nhất trung mặt trên mặt vẻ kinh d thật là nồng nặc huyết mạch huyết mạch này độ tinh khiết không kém chút nào bầu trời đại hoàng tử chẳng lẽ thật là thất lạc ở bên ngoài hoàng tử rất nhiều cơ gia trưởng lão cũng là âm thầm giao lưu nói xin hỏi vị hoàng tử này đại nhân ngươi là vẫn tiên hoàng triều vị nào hoàng tử là ai con trai trưởng trong đó một vị lao hầu mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói đưa ra chính mình nghĩ hoặc lời này vừa nói ra tại chỗ đều yên tĩnh trở lại bọn hắn đều muốn biết trung mặt là vị nào hoàng tử thì liền cơ thái mân cũng là nhìn sang trên mặt hiếu kỳ chương một trăm hai mươi lăm cơ gia tiểu thiếu gia thất vương một trong chương một trăm hai mươi lăm cơ gia tiểu thiếu gia thất vương một trong phải biết vẫn tiên hoàng triều hoàng tử cũng liền mấy vị kia đều là thế nhân quen thuộc duy chỉ có trung mặt bọn hắn là chưa thấy qua không biết là vị nào hoàng tử làm sao các người có tư cách biết bản hoàng tử thân phận sao lại nói bản hoàng tử cái này trên thân huyết mạch còn có thể là giả hay sao cơ gia làm tốt chính mình bản phận là được chớ nên qua biết nhiều hơn hoàng triều sự t ì n h sợ dẫn lửa thiếu thân trung mặt khàn giọng nói thanh âm cực kỳ trói thai vị hoàng tử này đại nhân là chúng ta sai lầm chúng ta vượt biên giới cơ thái mân thấy thế cũng là bồi cười nói để những cái kia cơ gia trưởng l ã o chớ nếu nói nữa việc này bọn hắn cơ gia xác thực không có tư cách hỏi đến vẫn tiên hoàng triều sự tình vậy chúng ta cái kia xưng hô như thế nào hoàng tử điện hạ trong đó một vị trưởng l ã o nghi ngờ nói gọi ta cuối cùng hoàng tử là được trung mặt nghĩ nghĩ nói ra v â n v â n v â n cuối cùng hoàng tử chúng ta đã chuẩn bị tốt t i ể u yến mời đi theo ta đại trưởng lão cười ha h à nói trung mặt khẽ gật đầu theo đại trưởng lão rời đi h i ê n viên đế thiên thì bất động thanh sắc đi theo trung mặt sau lưng vị này là cơ gia đại trưởng lão nhìn lấy trung mặt sau lưng hiến viên đế thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói bởi vì h i ê n viên đế thiên toàn thân bị tiên mang bao phủ thấy không rõ chân diện mục cái này khiến hắn không khỏi hiếu k ỳ h i ê n viên đế thiên thân phận chẳng lẽ không phải táng thiên tử vực sinh linh có lẽ là thiên cản đế cung người cơ gia đại trưởng lão cũng là âm thầm suy nghĩ táng thiên tử vực ngoại trừ bản thổ sinh linh còn có tiên vực sinh linh đương nhiên tiên vực sinh linh cũng là phân hai loại tình huống một loại là phụ thuộc những cái kia cường đại bản thổ thế lực một loại cũng là phụ thuộc thiên cản đế cung bởi vì toàn bộ tử vực chỉ có thiên cản đế cung có thể thu nhận tiên vực sinh linh không phải vậy vô thế không có quyền tiên vực sinh linh sẽ gặp phải cái khắc bản thổ thế lực nhằm vào bọn hắn cơ gia cũng là phụ thuộc vẫn tiên hoàng triệu mới có thể có lấy tại táng thiên tử vực sinh tồn được về phần tại sao sẽ có tiên vực sinh linh tiến vào táng thiên tử vực là bởi vì táng thiên tử vực tuy nhiên khắp nơi trên đất nguy hiểm nhưng là cũng ẩn giấu đi rất nhiều tuyệt thế cơ duyên dù sao nơi này trước kia thế nhưng là một đám t r í cường giả đại chiến tạo thành cấm khu hắn là ta thiếp thân thị vệ t r u n g mặt tùy tiện tìm cái lý do l ừ a gạt ta hiểu được cơ gia đại trưởng lao thấy thế cũng là không hỏi thêm nữa vẫn tiên hoàng triệu một vị hoàng tử hàn lâm bọn hắn cơ gia sự kiện này đưa tới cực náo động lớn dù sao vẫn tiên hoàng triều đối quá mức thần bí có ít người cả một đời đều có thể không gặp được vẫn tiên hoàng triệu một vị thiên tiêu yêu nghiệt lại càng không cần phải nói hoàng tử loại thân phận này bởi vậy có thật nhiều tuổi trẻ thiên kiêu thậm chí một số thế hệ t r ư ớ c cường giả đều đối trung mạ sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ cũng không ít người mang theo định nọ trung mạ tâm tư lại không tốt dù là làm tiểu tùy tùng cũng tốt ra đủ để cho bọn hắn tại cơ ra đi ngang ngay tại cơ nhà lưu truyền sôi sùng sục thời điểm cơ ra một chỗ trong đ i ệ n phủ một vị tướng mạo cực kỳ thành tú thiếu niên ngay tại luyện đan nấu thuốc toàn thân đại ha nước đấm toàn thân sắc mặt mang theo g à y đặc chi ý muốn ta đường đường đệ nhất táng thiên bảy vương vậy mà sẽ luân lạc tới tình trạng như thế vẫn tiên hoàng triều các ngươi chờ đó cho ta ta sống lại một đời tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi thanh tú thiếu niên lẩm bẩm nói nhớ ngày đó hắn nhưng l ạ i uy c h ấ n táng thiên t ử vực thôn thiên ma vương sau cùng không biết người nào đi để lọt tin tức nói hắn trên thân có thôn thiên vệ linh quyết lọt vào vẫn tiên hoàng triều bọn người ám toán vây giết trong đó có thiên giao thanh vương may ra hắn có đề phòng lúc trước thì lưu lại một đạo nguyên thần ký phụ tại một đạo màu đen tàn thư trên thân phiêu bạt vô số kỷ nguyên sau cùng rơi xuống cỗ này thanh tú thiếu niên trên thân đem đoạt xá mà cái này thanh tú thiếu niên bản thân lai lịch cũng không nhỏ chính là cơ gia tiểu thiếu gia cơ bá cơ gia gia chủ c h i tử thôn t i ê n vệ linh quyết đây chính là ta quật khởi căn bản cơ b á thức hải bên trong lơ lửng một đạo phong cách cổ xưa cùng cực màu đen tàn thư hắn bên trên tán phát lấy quần q u ậ n khí thế loang thoáng ở giữa có một đạo màu đen vòng xoáy đang xoay tròn dường như có thể thôn p h ệ thiên địa v à linh hiện tại sống lại một đời ta liền nên thận trọng tu luyện không thể lại như lần trước một dạng đáng tiếc cái này tàn thư chỉ có nửa tờ còn lại nửa tờ cần phải tại tử hải c h ố sâu cái kế mạnh tử hải hẳn là không người phát hiện chờ ta tu luyện có thành cựu ta thâm nhập hơn nữa tử hải. tìm t cơ bá nghĩ ta thì có cơ hội tới đây khoe miệng cũng là không khỏi hiện ra một tia cười lạnh chi ý việc cấp bách vẫn là giải quyết cỗ thân thể này vấn đề tư chất thật sự là quá kém cùng cái phế vật một dạng may ra ta lúc đầu dùng thôn thiên phệ linh quyết thôn phệ không ít đan đạo đại năng bên trong ghi lại không ít luyện dược thủ pháp cơ bá nghĩ đến cỗ này phế vật thân thể nhất thời cảm thấy trở nên đau đầu quả thực là nghịch tiên bắt đầu dù là tư chất hơi tốt một chút hắn đều không cần phiền thoái như vậy ta ngược lại thật ra nghe phụ thân nói qua cái kia thiên giao thánh vương cũng là chuyện thế trọng tu còn giác tỉnh vô thượng thể chất vĩnh hằng tiên thể nếu như ta đem nàng cắn nuốt lời nói cơ bá nghĩ tới đây ngự a khí biến đến mức dị thường của nhiệt hai tay run nhẹ nhẹ thôn thiên vệ linh quyết có thể thôn vệ toàn bộ sinh linh trên thân thiên phú thể chất lực lượng thần t h ô n g pháp tắc chờ chút nhất là những cái kia nắm giữ cực mạnh thể chất thiên phú yêu nhiệt là cơ bá chú ý nhất mục tiêu việc này còn phải từ từ xe đến vị kia thiên giao thánh vương khó đối phó cơ bá cũng là tỉnh táo lại Bắt đúng ầ u suy thiếu triệu tư thế tính thiên thánh tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người tiến thiệp. như vương. người nào đến kế giao mọi ba ra, Cơ cả đ dự đúng lúc này một vị thị nữ tiến vào cung điện đối với cơ b a cung kính nói ra cái gì dự tiệc ta không đi cơ b a l ệ n h lùng cự tuyệt nói thế nhưng là cái này là tộc trưởng mệnh lệnh bắt buộc tất cả mọi người phải đi thị nữ do dự một chút vẫn là nói chi tiết nói lao đầu kia không đúng là phụ thân mệnh lệnh cơ b a nói ra đúng thị nữ biểu lộ nghiêm túc gì thường nói là cái gì đến hội cơ ba suy nghĩ sâu xa nói hắn rất ngạc nhiên là cái gì y ế n hội lại muốn tất cả mọi người trước đi tham gia nghe nói vẫn tiên hoàng triệu một vị hoàng tử hàn g lâm chúng ta cơ r a thị nữ nói ra loảng xoảng luyện dược dụng cụ không cẩn thận theo cơ bá trong tay chót ra hung hăng nện trên mặt đất ngươi nói là sự thật vẫn tiên hoàng triệu một vị hoàng tử hàn g lâm chúng ta cơ r a cơ ba sắc mặt cực kỳ khó coi hắn hiện tại lớn nhất không muốn nhìn thấy cũng là vẫn tiên hoàng triệu chương một trăm hai mươi sáu biệt khuất cơ bá ngươi thật giống như dáng vẻ rất khâm p h ụ nhìn đến cơ ba sắc mặt khó coi thị nữ quan tâm hỏi cơ ba thiếu g i a ngươi không sao chứ cơ ba hít sâu một hơi lắc đầu ngươi lui xuống trước đi đợi lát nữa ta liền đi thị nữ hơi hơi không người cái kia nô tì tạm thời lui ra sau chờ thị nữ sau khi đi cơ ba sắc mặt biến đổi bất định đi qua đi lại làm sao lại trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác lúc này vẫn tiên hoàng triệu một vị hoàng tử hàn g lâm chúng ta cơ ra sẽ không phải là phát hiện cái gì đi không có biện pháp chỉ có thể trước đi xem một chút tình huống như thế nào nói không chừng chỉ là vừa tốt đi ngang qua ta cơ ra thôi cơ ba chỉ có thể như thế tự an ủi mình nghĩ tới đây hắn chỉ có thể tạm thời đình chỉ lợi dược hắn quyết định trước đi xem một chút là cái tình huống như thế nào mặc dù nạp tu nhưng bản vương thần hồn vẫn còn cái kia hoàng tử cần phải nhìn không ra thứ gì cơ b a âm thầm suy nghĩ hắn cho rằng bằng vào cái kia cường đại thần hồn chi lực tài liệu cái kia hoàng tử cũng nhìn không ra manh mối gì cơ gia đại điện bên trong tiếng người huyên áo rất cường đại thân ảnh đứng thẳng trong đó quân quân khí tức phú u trào thần huy sang chói đạo tác x e t lẫn đều biểu dương cơ gia nội tình cơ gia thân là tiên vực một phương định cấp bất hủ thế lực nội tình đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào một số bế quan trưởng lão thậm chí lao tổ bọn người là xuất hiện ngoại trừ loại kia bế tử quan đột phá cổ tổ cấp bậc nhân vật còn lại cơ gia cường giả đều xuất hiện thậm chí những cái kia cực kỳ yêu nhiệt g thế hệ trẻ tuổi cũng là hiện thân có thể thấy được cơ gia đối trung mặt coi trọng vị kia hoàng tử làm sao còn chưa tới đúng vậy a chúng ta đều muốn mở c h â u ngồi ngươi đ ạ c mã mỗi ngày liền n g h ĩ ăn lần này tới thế nhưng là hoàng tử loại này cấp bậc đ ạ i mới là rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đứng thẳng đại điện hai bên mỗi cái tài hoa xuất chúng khí tức dồi dào bọn hắn đang thì thầm nói chuyện giao lưu nói đến rồi đến rồi tất cả mọi người ngừng thở chỉ thấy t r u n g mặt bọn người chậm rãi bước vào cơ ra cửa lớn đi theo phía sau cơ ra một số đức cao vọng trọng trường lão thì liền cơ thái mân đều theo sau lưng không dám vượt qua nửa bước sợ c h ọ c giận t r u n g m ặ t hào soái ta cảm giác ta sắp không được thỉnh người là nam tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy t r u n g m ặ t phản ứng đầu tiên là soái thứ hai phản ứng cũng là cường hứa nhiều thiếu nữ liền hô hấp đều không tự chủ được đình chỉ chừng lớn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chung mạn vốn là lục hoàng tử thân thể này nhan trị cũng rất bình thường nhưng ở hiên viên đế thiên có ý cải tạo phía dưới nhan t r ị đã không kém gì hiên viên đế thiên bao nhiêu hiên viên hóa thân ngoại trừ thực lực thiên tư nhan t r ị phương diện cũng muốn nghiền ép mọi người chư vị đợi lâu Trung mặt đối với mọi người chắp tay nói chỗ nào ở đâu cuối cùng hoàng tử k h á c h khí chúng ta vừa tới không lâu chư vị trưởng lão cũng là chắp tay đắp lễ trên mặt tất cả mọi người đều là trên mặt ý cười bọn hắn mới đầu coi là t r u n g mặt không tốt hầu hạ dù sao vẫn tiên hoàng triều những hoàng tử kiêm mỗi cái nạo vô cùng kết quả như thế tiếp xúc xuống tới chung mặt như thế bình dị gần gũi cái này khiến người ở chỗ này đều có thụ hào cảm cơ gia tộc trưởng cũng là đón vẻ mặt vui cười nói ra Cùng hoàng tử, mời. cơ gia tộc trưởng mang t hơi e o vào nào trung mặt thiên trí trên, tất trung mặt đầu cùng hiên viên người đứng vững, mặt không ngồi, bọn hắn cũng không ngồi. mới mọi chi cả c phía đi dưới vị đế là g a tộc trưởng hơi hơi quét nhìn phía dưới phát hiện cơ b á không có tới trên mặt lóe qua một tia không vui hắn đ ối cái này cơ bá nhi tử càng ngày càng cảm thấy thất vọng tu luyện thiên phú kém còn chưa tính thì liền làm người cơ bản nhất lễ nghi đều không có người đều đến đông đủ thì n g ư ờ i lệ mà lệ mề đây quả thực mất hết mặt mũi của hắn hắn còn muốn cho trung mặt giúp hắn nhìn xem cơ bà có vấn đề hay không hiện tại hắn đều không có ý tứ mở cái miệng này tại sao không có ta hộ vệ chỗ ngồi chung mặt trông thấy thì một cái chỗ ngồi giả vờ cả giận nói a cái này cơ r a một đám trưởng lão thậm chí tộc trưởng đều mất bức hộ vệ không đều bình thường đứng đấy à làm sao còn có cùng chủ nhân ngồi cùng một chỗ thuyết pháp này khu khu ta hộ vệ này cùng ta quan hệ cũng không bình thường chính là huynh đệ ở giữa tình nghĩa ngươi nói có nên hay không có chỗ ngồi chung mặt nói minh bạch minh bạch vậy ta đem vị trí này nhường cho vị tiểu hữu này như thế nào cơ r a tộc trưởng cũng là đem chính mình vị trí nhường cho nhân viên đế thiên huynh đệ như thế nào trung mặt một mặt mỉm cười nhìn về phía hiên viên đế thiên diễn trò muốn làm đủ có thể hiên viên đế thiên tùy ý cười nói h ắ n khí lượng lại không nhỏ ngồi chỗ nào cũng không có vấn đề gì đứng tại hai bên những cái kia thiên kêu mỗi cái chừng to mắt hít sâu m ộ t hơi đối đại huynh đệ mình tốt như vậy hoàng tử cũng là lần đầu thiên gặp lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều là vung tay vung chân muốn tại trung mặt trước mặt lưu lại ấn tượng tốt thậm chí còn có một số người cơ linh muốn cùng hiên viên đế thiên rút ngắn một điểm cảm tình đều ngồi đi trung mặt nói cuối cùng hoàng tử ngài không ngồi chúng ta cũng không dám ngồi cơ gia tộc trưởng cũng là cười khổ một tiếng vậy được rồi trung mặt cùng h i ê n viên đế thiên cũng là thuận thế ngồi xuống những người còn lại gặp trung mặt ngồi xuống bọn hắn cũng theo ngồi xuống không có ý tứ ta tới chậm tại mọi người chưa ngồi được bao lâu một thanh em đột nhiên vang lên đánh gãy mọi người nói chuyện với nhau chỉ thấy cơ ba bước vào cơ g i a cửa lớn hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến cũng không cùng mọi người chào hỏi tại chỗ tất cả mọi người là một mặt đờ đẫn nhìn lấy cơ bá khá lắm người cứ đi như thế thì đến bắt chuyện cũng không đánh cũng không nhận cái sai cơ gia tộc trưởng thấy thế thân xác cực kỳ âm trầm thì liền cơ ra những trưởng lao kia thậm chí lao tổ cổ tổ đều là những mày bọn hắn cũng không nghĩ tới cơ bá sẽ như vậy không biết thời thế ừng m h i ê trên mặt nỗ lực gạt ra nụ cười gọi một cái chuẩn đế phụ thân thật vô cùng không thể chứng ngươi đến trễ ta thì tạm thời không nói đến còn có ngươi đây là thái độ gì cuối cùng hoàng tử đều không để ngươi ngồi xuống ngươi còn một mình ngồi xuống đứng lên cho ta cơ gia tộc trưởng lần này giận thật à chật chật cái này cơ bá trước kia không phải như vậy có phải hay không tu luyện tung đốc không có một chút l ấ nghĩa ha ha chờ sau đó cuối cùng hoàng tử giận dữ tộc trưởng cũng bảo hộ không được hắn một số cùng cơ bá có mâu thuẫn cơ gia thiên kiêu cũng là trên mặt trào phúng ta hiểu được cơ bá đệ xuống p ẫ n nộ trong lòng đứng lên đối với trung m ạ t không người nói cơ gia thiếu chủ hướng cuối cùng hoàng tử t h ỉ n h tội đường đường bảy vương vậy mà h è n bọn đến đối với một con kiến hôi t h ỉ n h tội cái này khiến lòng hắn sinh sắc ý cuối cùng hoàng tử ngươi nhìn cơ gia tộc trưởng cũng là hướng về phía trung m ạ t cười làm lành nói không được ta nhìn không thấy thành ý như vậy đi ngươi quỳ xuống cho ta ta xem như tha thứ cho ngươi mạo phạm c h i tội trung m ạ t đột nhiên mở miệng khoe miệng hiện ra một vệ nụ cười cơ bá hơi s ữ n g sở không nghĩ tới trung mặt còn không bông tha hắn ngươi lịch tử này còn không mau mau quỳ xuống cơ gia tộc trưởng sắc mặt chầm xuống đối với cơ bá nói ra nghe nói như thế cơ bá s o n g quyền nắm chặt lồng ngực kịch liệt chập t r ù n g h ắ n đ ờ i này thì không làm cho người ta quỳ xuống qua lại càng không cần phải nói hướng cựu nhân quỳ xuống ngươi thật giống như dáng vẻ rất không phục ca t r u n g mặt cũng là đứng người lên lệnh lời nói chương một trăm hai mươi bảy nhìn thấu thân phận đời thứ nhất chủ nhân chương một trăm hai mươi bảy nhìn thấu thân phận đời thứ nhất chủ nhân t r u n g mặt bước ra một bước từng sợi khí tức huyết tán mà ra giống như thương thiên lật út vạn giới hướng về cơ bá bao phủ tới Bịch. Cơ bá Cơ ngươi này đôi đầu gối không rất bình thường sao ngươi cần phải muốn nhiều may mắn may mắn hôm nay tới là ta nếu như là mấy vị k h á c hoàng huynh chỉ sợ ngươi cũng không phải là quỳ xuống đơn giản như vậy chung mặt cũng là nhàn nhạt đứng tại cơ bá trước mặt nhìn xuống hắn cơ bá minh m ạ c h cơ bá cúi đầu từng chữ từng chữ cắn răng nói ra thanh tú gương mặt tràn đầy phẫn hận c h i sắc hai tay chết nắm c h ặ t hắn vậy mà quỳ xuống vẫn tiên hoàng triều ta thể ta nhất định phải làm cho các ngươi vinh thế không được siêu sinh ta thôn thiên ma vương khi nào bị loại này xỉ n ụ c á i nhục ngày hôm nay ngày sau chắc chắn gấp trăm lần h o à lại cơ bán ộ i tâm đang t h t đ à o hắn sinh mà là vừa tương lai đã định trước nhất thống táng thiên t ử vực đắc đạo thành tiên kết quả hôm nay vậy mà ở trước mặt mọi người h è n mọn quý xuống cái này so giết hắn còn khó chịu hơn đại điện đám người t h ầ n sắc khác nhau có thương hại đồng tình trào phúng lạnh lùng thì liến những cái kia cơ gia trưởng lão cũng là lòng sinh không thích cho rằng cơ b á không biết thời thế a có đan dược khí t ứ c ngươi còn biết luyện đan t r u n g mặt hơi hơi cảm nhận được cơ b á trên thân cái kia trải qua không rời đan dược ý vị ừ n mọi người cũng là tỉ mỉ cảm ứng mới phát hiện cơ bà trên thân lại có đan dược khí t ứ c cơ ba không phải bất học vô thuật cái gì cũng không biết sao thật cương đại thần hồn chi lực chẳng lẽ cơ ba thật biết luyện đan đừng nói bọn hắn thì liền cơ gia tộc trưởng đều làm ộ t b ư ớ c hắn nuôi chính mình nhi tử là hiểu rõ nhất làm sao có thể sẽ luyện đan trong lúc rảnh rỗi muốn luyện đan chơi đ ù a cơ ba cái chán chạy ra từng tia từng tia mùa hôi lạnh hắn con mắt chuyển động tìm cái lý do lừa gạt vô luận như thế nào hắn cũng không thể bại lộ thân phận chân thật của mình không phải vậy lại nhận toàn bộ táng thiên tự vực truy sát nhất là vẫn tiên hoàng triều cảng sẽ không bỏ qua hắn ha ha không nghĩ tới cơ ba thiếu chủ vậy mà lại hiểu được luyện đan nói không chừng tương lai toàn bộ táng thiên tử vực đều sẽ có n g ư ờ i một chỗ ngồi cẳng có khả năng siêu việt thất vương thậm chí tam hoàng đứng dậy đi t r u n g mặt cũng là khép cười một tiếng quay người rời đi nghe được cái này lời khen tặng để cơ ba sắc mặt không khỏi ngưng tụ chẳng lẽ trước mắt vị hoàng tử này nhìn ra cái gì rồi t không nghĩ tới cuối cùng hoàng tử đối cái này cơ ba đánh giá cao như vậy t r u n g mặt một câu để tại chỗ cơ ra mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thì liền cơ ra tộc trưởng cũng là không khỏi hơi x ư n g sở hắn không nghĩ tới chung mặt nhìn như vậy tốt cơ bá cuối cùng hoàng tử nói đùa cơ ba cũng là đứng người lên hướng về mặt chắc tay sau đó lui về chỗ mình ngồi cuối cùng hoàng tử đến cùng cái gì đường đi làm sao so những hoàng tử k i a đều còn gai g ó c hơn nhiều lắm cơ ba sắc mặt băng lãnh âm thầm nhìn thoáng qua trung mạng a này người n h ụ c thân cơ ba ánh mắt theo trung m ạ n chuyển rời đến hiên viên đế thiên trên thân tuy nhiên hiên viên đế thiên bị tiên quang bao phủ thấy không rõ chân diện mục thế nhưng loáng thoáng tán phát ngập trời từ kim huyết khí ở sau lưng hắn hình thành hai đạo hồng mông thánh thú h ư ảnh trấn áp cựu thiên chư vũ uy áp vô biên hoàn bên trong người kia là ai làm sao so cái kia cuối cùng hoàng tử còn muốn quỳ dị đây là thánh chủ cảnh tiên kiêu sao cái kia c ố kinh khủng huyết khí uy áp để hắn vị này thôn thiên ma vương trong lòng cũng không khỏi sinh ra run sợ chi ý có lẽ là loại kia trí cường thể chất hoặc là đ ỉ n h cấp huyết mạch thật sự là trời cũng giúp ta ta phải nghĩ biện pháp thôn vệ hắn tạm thời không đối phó được cái kia cuối cùng hoàng tử chẳng lẽ còn không đối phó được cái này một cái tiểu tiểu tùy tùng cơ bá nghĩ đi nghĩ lại cũng là hàng đầu trôn xuống dưới sợ để h i ê n viên đế thiên phát hiện dị thường của hắn thú vị cường đại dị thường đến thần hồn đột nhiên biến thành người khác lại thêm cái kia ẩn tàng xạ ý là đoạt xá vẫn là trọng sinh nhân viên đế thiên đôi mắt vung x u ố n g thưởng thức trong tay nước trà sớm tại cơ bá lúc tiến vào hắn thì cảm nhận được cái kia một chút thần tàn g sắc ý tuy nhiên nấp rất kỹ nhưng vẫn là bị hắn cảm giác được bằng không hắn làm sao lại lộ ra đến phát chán để trung mặt nhằm vào một chút cơ bá tiến hội cũng là kết thúc mỹ mãn cơ gia cũng là đem hiên viên đế thiên bọn hắn an bài đến thứ nhất cung điện hoa lệ là thật để một số cơ gia thiên kiêu hâm mộ đến ánh mắt phát h ồ n g mà một bên khác cơ bá cũng là tái nhận nghiêm mặt về tới chính mình đại điện cái kia cuối cùng hoàng tử thiếu niên bên cạnh đến tột cùng là người phương nào còn có thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cơ bá cũng là mặt lộ vẻ đắm chát một cái cuối cùng hoàng tử liền để hắn rất cảm thấy áp lực hiện tại lại thêm một cái càng thêm thần bí hiên viên đế thiên cái này khiến hắn làm sao làm còn có thể hay không khoái lạc phát r ụ n g thiếu niên kia đoán chừng là phát hiện ta cái gì không được nhất định phải tiên hạ thủ vi cường nhưng bằng vào ta một cá nhân thực lực còn xa xa không phải bọn hắn đối thủ xem ra cần phải mượn nhờ ngoại lực tiểu tử đây là ngươi mức ta cơ b a cũng là hạ quyết tâm hắn quyết định muốn đối hiên viên đế thiên động thủ đến mức trung mặt hắn hiện tại còn không dám có ý tưởng dù sao đối phương là vẫn tiên hoàng triều hoàng tử muốn là trung mặt tại cơ gia ra chuyện vẫn tiên hoàng triều tuyệt đối sẽ không bông tha cơ gia dạng này thì bất lợi cho hắn phát triển đến mức h i ê n viên đế thiên liền sẽ không có cái này lo lắng đoán chừng là cái tán tu không có bối cảnh gì vẫn tiên hoàng t r i ề u một vị hoàng tử hàn g lâm cơ ra tin tức này cấp tốc hướng ra phía ngoài truyền bá chung quanh một số tinh vực thế lực đều là chấn động và phần không ít thiên tiêu cường giả mang lên q u à mừng tiến về cơ gia bãi phòng trung mạng nhất là những cái kia thiên c h i kiêu nữ càng là khát vọng trung mạng có thể nhận lấy các nàng dù là làm nô bột cũng tốt giờ phút này nhân viên đế thiên ở lại cung điện bên trong nhân viên đế thiên chắp hai tay sau lưng nóng nhìn tinh không đi theo phía sau trung m ạ n ngươi cũng cảm ứng được cái kia cơ bá không tầm tầm tầ gió nhẹ thổi qua gương mặt t h ầ n s ắ c bình tĩnh lạnh nhạt là tại hạ cảm thấy cơ bá trên thân khí tức rất quen thuộc hẳn là một vị nào đó người quen trung mặt cũng là gật gật đầu nói ồ rất khí tức quen thuộc cái kia cơ bá trên thân tuyệt đối có thôn thiên vệ linh quyết cũng không biết là hoàn chỉnh vẫn là tạm h u y ế t trung mặt nói chi tiết nói chương một trăm hai mươi tám t ử hải bí ẩn chê b ù a cơ bá chương một trăm hai mươi tám t ử hải bí ẩn chê b ù a cơ bá ngươi vẫn là đời thứ nhất chủ nhân h i ê n viên đế thiên hơi hơi kinh ngạc nói ừ m thôn thiên vệ linh quyết quá mức bá đạo hạ cám ta chỉ là tu hành một đoạn thời gian liền đem nó bên trong phong ấn tại tử trong biển bất quá khi đó ta chỉ nhận được thôn thiên vệ linh quyết trên nửa trang phía dưới nửa tờ không biết tung tích cũng có khả năng tại tử hải c h ố sâu trung mặt suy nghĩ nói tử hải ở đâu h i ê n viên đế thiên nói ra tử hải là táng thiên tử vực chứ cấm khu một t r ò n g táng thiên tử vực cực bắt chi địa tới gần vẫn tiên hoàng triều tử hải có cái gì chỗ đặc thù sao h i ê n viên đế thiên hiếu kỳ nói có tử hải là táng thiên tử vực tử khí nồng nặc nhất địa phương trừ một chút tử vực trí cường giả cơ bản sẽ không có người đi cái chỗ kia thực lực quá yếu người căn bản tiếp xúc không đến chết biển thực lực quá mạnh lại đối tử hải không hứng thú đương nhiên đây là thứ nhất thứ hai truyền thuyết tử hải chỗ sâu có một vị tồn tại cực kỳ cường đại trấn thủ chỉ cần phạm là xâm nhập tử hải đều sẽ bị vị kia c h ấ n sát cho dù là tam hoàng cấp bậc tồn tại cũng kiên kỵ ba phần không nguyện ý tùy tiện xâm nhập tử hải cho nên theo thời gian trôi qua tử hải liền trở thành táng thiên tử vực một đại cấm khu một trong ta chỉ biết là nhiều như vậy ta rất nhiều ký ức đều không hoàn chỉnh thời gian q u á xa xưa t r u n g mặt cũng là lắc đầu nói ra tồn tại cực kỳ cường đại c h ấ n thủ tử hải chẳng lẽ là h i ê n viên đế thiên nghĩ đến một loại khả năng nếu quả như thật là nếu như vậy cái t i ế chính là trong đó một đại trợ lực người đem thôn thiên vệ linh quyết truyền thụ cho ta ta xem một chút cái này pháp quyết hiến viên đế thiên nói ra vâng trung mặt cũng là đem ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo quang mang chui vào hiên viên đế thiên mi tâm thôn vệ người khác đạo quả pháp tắc bản nguyên cho chút thật đúng là bá đạo hiên viên đế thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu như hắn không có đ o á n sai thôn thiên ma vương cũng là đi vào tử hải nhận được trung mặt vứt bỏ bản kia thôn thiên vệ linh quyết sau đó bắt đầu trắng trận đ ổ s á t chúng sinh làm bản thân mạnh lên kết quả nhận đến không thể t r e o chọc tồn tại t h như vẫn t i ê n hoàng triều bằng không vì cái gì cơ bá vừa thấy được trung mặt liền sẽ t o á t ra sắc ý dạng này một khơi thông chân tướng cũng là hết sức rõ nói như vậy ta chẳng phải là thành trong mắt của hắn một tảng mỡ dày. Hiên thiên nghĩ hội nhìn chầm chầm vào hắn nhìn. chừng tính hắn. phần không tính toán mạc, bởi vì người ta hoàng tử thân phận bày ở chỗ này, hắn hiện không thủ. chờ hắn khỏi chỉ thảo kinh như viên cái kia Cái cái tại bởi người tại đối Cái kia cái tiếp giết nói liền rời Ngươi giờ đi loại đại trên cũng đến yến này lông đoán toán trung này, trung Trung xong muốn này vào Về vì đế đã đầu đậu được. đà đoạt bắt ta tử trực bắt cơ cây mạc, mạc mạc cơ gì, là là bày xà, bây bá dám bá. xá sao qua sẽ ở bất quá ta cần ngươi đến phối hợp ta chúng ta có thể dạng này dạng này hiên viên đế thiên m i ế t miệng lên một vệ đường cong mỗi khi hiên viên đế thiên lộ ra bộ dáng này thời điểm thì đại biểu có người phải gặp thái thương chủ nhân ngươi tốt xấu thế mà h è n h ạ như vậy không đúng như thế vĩ đại kiệt kiệt kiệt trung mặt sau khi nghe xong cũng là nhịn không được bật cười ba đừng phát ra loại này tiếng cười làm đến lao tử cùng cái phản phái một dạng hiên viên đế thiên một bàn tay đánh ra cười mắng một bên khác cơ bá cũng là rốt cục đem đan dược luyện chế hoàn thành ha ha, ha thiên chuyển vạn hồn đan rốt cục hoàn thành mặc dù không cách nào khôi phục bản v ư ơ n g toàn bộ thực lực nhưng dùng tới đối phó thiếu niên kia đầy đủ cơ bá nhìn lấy tay bên trên tán phát lấy mông lung ánh sáng đan dược trên mặt cũng là không khỏi hiện ra ý mừng rỡ thiên chuyển vạn hồn đ a n chỉ có thể để hắn khôi phục lại đế cảnh loại này trình độ mà lại thời gian cũng chỉ có ba phút ba phút sau liền trực tiếp ư thôn vệ thiếu niên kia đằng sau sẽ chậm c h ậ m mưu đồ xử lý cái kia hoàng tử sau cùng lại tiến về từ hải cơ bá cũng hơi hơi trầm âm cơ ba thiếu chủ vẫn tin hoàng triệu lục hoàng tử chết tại ngoại giới hiên viên nhất tộc thiếu chủ trong tay thiên thánh hoàng giận g ữ triệu tập sở hữu hoàng tử hồi c u n g cái k i a cuối cùng hoàng tử bởi vì việc này rời đi đúng lúc này thị nữ lần nữa đi vào cung điện nói ra ừ n hắn rời đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta cơ ba không vui vẻ nói thiếu niên kia còn tại cung điện thị nữ cũng là nhẹ nói nói ngươi xác định cơ ba quay đầu nhìn về phía vị thị nữ kia n ữ khí chầm ngưng xác định nô tỷ đã xác nhận nhiều lần thị nữ vội vàng nói rất tốt ngươi qua đây cơ ba trên mặt mang nhìn không thâu ý cười thị nữ cũng là cúi đầu đi vào cơ ba trước mặt không dám thở một khẩu đại khí thật tốt vì bản vương hiến ra chính mình sinh mệnh cơ ba tiến đến thị nữ sinh bên thai nhẹ nói nói chờ thị nữ kịp phản ứng thời điểm hai mắt tối đen triệt để đã mất đi ý thức tiểu tử ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu không chơi trên ngươi cơ ba biến ảo thành thị nữ d á n g vẻ một mặt tâm lanh nói đế thiên thiếu chủ rõ ràng thương hại thủ pháp đấm bóp có hay không tiến bộ cơ ra bên này hiên viên đế thiên chính thoải mái ngâm mình ở một chỗ tràn ngập linh khí suối nước nóng bên trong tạm được chỉ bất quá để cho ta không nghĩ tới táng thiên tử vực loại này địa phương tức chim cũng không có vẫn còn ấm tuyển hiên viên đế thiên trêu chọc nói đế thiên thiếu chủ ưa thích liên tốt một bên cơ thanh l i ê n cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt nhẹ nhàng dùng tay ngọc nén n h ê n viên đế thiên bả vai ngươi cảm giác cơ bá người này thế nào n h ê n viên đế thiên đột nhiên tới một câu a đế thiên thiếu chủ vẫn là tại vì chuyện hồi sáng này sinh khí sao cơ thanh liên nguyện ý thay đệ đệ ta b ồ i tội dù làm u ố n ta làm gì đều được cơ thanh liên cũng là không khỏi lo lắng rất sợ n h ê n viên đế thiên không vui cái kia thật không có ta còn không đến mức vì để sớm phía trên cái này phá sự sinh khí nhân viên đế thiên hơi hơi đánh giá mắt cơ thanh liên dáng người nói ra một trăm phân nhan trị cơ thanh niên chỉ có thể đánh tám mươi điểm ngươi có cảm giác hay không đệ đệ ngươi đột nhiên biến thành người khác h i ê n viên đế thiên thần bí nói ra có một chút cơ thanh l i ê n cũng là tỉ mỉ hồi tưởng nàng cũng cảm giác cơ bá có chút không giống nhau tỉ tỉ núp ở phía xa cơ bá nhìn đến cơ thanh l i ê n ngay tại thân mật cho h i ê n viên đế thiên xoa bóp chào hỏi cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một loại rất cảm giác không thoải mái vẫn là nguyên thân chấp nghiệm tại quậy phá cơ bá nhắm mắt lại hít sâu một hơi còn g đi trong lòng tạp nghiệm cơ bá mở hai mắt ra biến đ o thành thị nữ bộ dáng đi hướng hiến viên đế thiên rõ ràng thương hại thành nữ cơ bá thiếu chủ có chuyện tỉ vị này cơ bá đột nhiên nhớ tới hắn còn không biết hiên viên đế thiên tên gọi là gì gọi ta thiên ca là được tiểu mượn mội, mội hiên viên đế thiên cười n h ạ t nói phốc phốc cơ thanh l i ê n nhịn không được bật cười lại dám làm lục ta như vậy cơ bá cưỡng chế lựa giận trong lòng đúng thiên ca cơ bá thiếu chủ ngoại ý muốn phát hiện truyền thuyết bên trong thôn thiên ma vương truyền thừa chi điện cơ bá gạt ra một vệ nụ cười nói ra há thôn thiên ma vương là cái gì có thể ăn sao hiên viên đế thiên cũng là một mặt cả kinh nói ngươi thôn thiên ma vương là táng thiên tử vực thất vương một trong không thể ăn cơ bá lao cảm giác h i ê n viên đế thiên đang đùa bớt hắn vậy liền lên đường đi để cái kia cơ bá dẫn đường h i ê n viên đế thiên cũng là đứng dậy phất phất tay trường bào màu tím nổi lên đem toàn thân đều cho bào phụ trong đó thất thần làm gì đi nha đi tìm cái kia cơ bá h i ê n viên đế thiên cũng là lôi kéo cơ thanh liên đi ra ngoài không phải thì trực tiếp như vậy h i ê n viên đế thiên không hoài nghi gì sao hừ người đắc ý không được bao lâu cơ bá không có cách chỉ có thể đi theo h i ê n viên đế thiên sau lưng song quyền chết nắm chặt chương một trăm hai mươi chín tam nhãn ma t ộ yêu nghiệt ma ảm chương một trăm hai mươi chín Tàm t ma nhãn ộ cơ yêu Hiên biên tiên nghiệt, ma ảm. Hiên biên đế c đệ đệ, thanh liên cũng ơ bá bức người dạo v trụ b ê t r o n t là nghi n hoặc nhìn sau lương cơ c bá nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác cơ bá có vấn đề nhanh ngay ở phía trước cơ ba ánh mắt biến ảo chập t h ờ n ngón tay hướng về phía trước một tòa cổ tinh hai người theo ngón tay của hắn hướng về phía trước nhìn qua chỉ thấy cái tiêu mảnh cổ tinh nhận giấu đi từng trận sắc cơ chung quanh có từng đạo pháp trận khí tức tràn ngập trong đó ta nhìn cái này không giống như là truyền thừa chi địa hiên viên đế thiên cười nhạt nói còn có vì cái gì ngươi sẽ nói cho chúng ta biết thôn thiên ma vương truyền thừa sự t ì n h mà không phải chính ngươi đi tìm đâu thôn thiên ma vương nơi đây dùng để mai táng ngươi cũng không tệ hiên viên đế thiên q u a y đầu nhìn về phía cơ bá cơ bá thấy thế cấp tốc lui về phía sau chỉ thấy một đạo hư huyễn thân h n h theo hiên viên đế thiên sau lưng nổi lên trên tay cầm lấy đen nhánh trùy thủ s ẹ t qua hư không mang theo chói hai sẽ rách g ầ m t h a n h hướng về hiên viên đế thiên trái tim đâm tới một cái thiên tôn liền muốn ám sát ta hiên viên đế thiên hơi hơi n g h i ê n g đầu tay trái đem cơ thanh liên đ ẩ y ra tay phải dọ ra hướng về trùy thủ c h ộ m tới một cái trí tôn không đến con kiến hôi còn muốn chống cự thiên tôn cường giả nhìn đến hiên viên đế thiên dám dùng bàn tay bắt dao găm của hắn thiên tôn nhất thời phát ra một tiếng c h à o phúng thanh âm b ảnh n h y mắt sau đó vị tiết h i ê n tôn cường giả kinh hai phát hiện hiên viên đế thiên trực tiếp nắm chặt dao găm của hắn người thân thể này thiên tôn cường giả hoảng sợ phát hiện hiên viên đế thiên nhục thân vậy mà như thế cường đại phải biết hắn trùy thủ này cho dù là một số cường đại thiên tôn cái gì đến thần tôn cũng không dám đón đỡ không phải liền là trùy thủ sao hiên viên đế thiên mỉm cười bắt lấy trùy thủ tay phải hơi hơi bót minh mông hồng n ồ n g chi lực p h u n g trào tím sáng chói nở rộ g i a n g giác! trùy thủ cứ thế mà bị hiên viên đế thiên bóp nát điều đó không có khả năng đây chính là thiên tôn đạo binh thiên tôn cường giả đồng tử bỗng nhiên co giù lại không thể tin nói ra hiên viên đế thiên không để ý tới chỉ lấy tàn t á y trùy thủ vì nhận hướng về phía trước vạch tới ta vậy mà chết tại con kiến hôi trong tay thiên tôn c ổ họng hiện ra một vệ tơ máu sau đó cả người lắc lư vài cái ngã về phía sau ngươi đến cùng là ai cơ ba thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy hiên viên đế t i ê n cho dù là hắn muốn giết chết thiên tôn đều phải tốn phí không ít công phu thời gian một cái thánh chủ cảnh cái gì thời điểm có loại này lịch thiên chiến lược rồi ta là ngươi không chọc nội tồn tại hiên viên đế thiên thần sắc băng lãnh ừ ngươi sẽ không ta cũng chỉ có như thế chút người a cơ ba khỏe miệng cũng là hiện ra một tia cười lạnh tiếng nói vừa ra t r u n g quanh từng đạo từng đạo hắc b à o thân ảnh nổi lên cầm đầu ba người trên thân tràn ngập quần quận chuẩn đế khí thế xuất hiện những thứ này thân ảnh không có một cái yếu tại thiên tôn có ý tứ ngươi một cái thánh chủ cảnh có thể b ộ c phát ra thực lực thế này chẳng lẽ là thiên cản đế cung yêu nghiệt trong đó một vị hắc b à o chuẩn đế thanh âm khàn khàn như mải đá giống như trói thai ta chỉ là một giới tán tu thôi Hiên viên đế thiên mỉm cười đáp lại, lạnh nhạt tự nhiên. Chứ vì, kẻ này có thể lấy thánh chủ cảnh viên cười lại, này vị, vượ đế đáp tự mỉm có lấy kẻ chỉ là một quyển cái kia thần tôn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng trực tiếp bị một quyển oanh tạc lại dám như thế quát tháo giết hắn một h u n g quanh một chúng cường giả sắc mà tâm l ắ n h hướng về nhân viên đế thiên vây rết mà đi hồng nông trấn tiên luân hồng nông chu thiên mâu nhân viên đế thiên hai tay bành trướng hồng nông tri lực phun trào lòng bàn tay trái một đạo tản r a vô biên hồng mông chi ý bản quay nổi lên mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế hướng phía sau nghiền ép mà đi thư không từng khúc phá thoái c ả n không đảo ngược lòng bàn tay phải áp lực mênh mông chấn động mà ra một thanh trường mâu màu tím xuyên qua bắt ngát mênh mông hướng về phía trước hung hăng đâm tới cả hai đều là da chỉ hồng mông đế long chi lực k h í tức khủng bố đến làm cho người rung động vây công một chúng cường giả khuôn mặt hiện ra vẻ hoảng sợ không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng trực tiếp bị xuyên thủ nghiền ép đầy trời tản chi đoạn xương cốt phiêu bạt vô tận hư không huyết khí tràn ngập mảnh cho dù là cơ bá trái tim cũng không khỏi hung hăng x i ế t chặt gặp qua yêu nghiện chưa thấy qua như thế yêu nghiện hồng mông chi lực là hồng mông đạo thể vẫn là hồng mông huyết mạch so sánh với cơ bá cái tia ba vị chuẩn đế m i đầu thật sâu nhân lại bọn hắn thế nhưng là biết ra giới hiên viên đế tộc vị thiếu chủ kia người mang hồng mông đạo thể loại này trí cường thể chất tin tức hẳn không phải là hiên viên nhất tộc nếu như là mà nói đã sớm tiến về thiên càng đế cung làm sao lại cùng cơ ra đợi cùng một chỗ không sai húng chi chúng ta thế nhưng là biết hiên viên nhất tộc cái tia thiếu chủ chỉ là ban đầu nhập thánh cảnh người trước mắt này đều đã thánh chủ hai người cảnh giới không giống nhau đã như vậy vậy liền không cần lo lắng cái gì ba vị chuẩn đế đều đang âm thầm giao lưu nói không tệ thanh chủ cảnh thì có thực lực như thế ngươi có tư cách cùng ta nhất chiến ầm ầm đúng lúc này hư không chỗ sâu một cố khí tức cực kỳ kinh khủng b a động tại l a n tràn là ta tộc yêu nhiệt g hàn g lâm kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ tam nhãn ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ồ tới đầu ca lớn h i ê n viên đế thiên ánh mắt nhìn lại có thể nhìn gặp hư không chỗ sâu một đạo nguy nga ma ảnh nhanh chân đi đến ma khí bành trướng không nghỉ giống như thiếu niên đại đế đồng dạng khi thế vậy mà không so cái kia ba vị chuẩn đế yếu bao nhiêu tới nơi đây vây quét hiên viên đế thiên thì hai cái tộc quần một cái là tam nhãn ma tộc một cái là địa ngục thiên long nhất tộc hai tộc đều là táng thiên tử vực đỉnh cấp tộc quần tuy nhiên không bằng vẫn tiên hoàng triều nhưng cũng cực kỳ cường đại là tam nhãn ma tộc vị kia không nghĩ tới liền hắn đến rồi đoán chừng là vì hồng mông hết u y mạch đi cơ ba ánh mắt lấp lóe đáng chết thậm chí ngay cả hắn đều đi ra thì liền địa ngục thiên long nhất tộc chuẩn đế nhìn đến thân h n h này cũng là cảm thấy vô cùng khó giải quyết cho ngươi hai lựa chọn lập xuống đại đạo lời thể thần phục tam ma ảm giao ra hồng mông tinh huyết hoặc là tử ta lấy đi ngươi hồng mông tinh huyết tam nhãn ma tộc vị kia yêu n g h i ệ t nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ trong mi tâm có một đạo ma nhãn tản ra quần quận ma h uy mặc trên người đen nhanh chế đến giáp khí thế nguy nga giống như ma giới quân chủ chấp trưởng tám phương thiên địa đế thiên thiếu chủ ngươi phải cẩn thận người này ma ảm là tam nhãn ma tộc làm bên trong cực kỳ cường đại yêu n g h i ệ t thực lực không kém cỏi vẫn tiên hoàng triều đại hoàng tử bao nhiêu xa xa cơ thanh liên nhìn đến ma ảm hà lầm cũng là thần sắc cực kỳ ngưng trọng đối với nhân viên đế thiên truyền âm nói ra lúc trước ma ảm cùng đại hoàng tử giao thủ trăm chiêu mà không bại tin tức này vừa chuyển ra chấn kinh toàn bộ táng thiên t ử vực vẫn tiên hoàng triệu đại hoàng tử là người phương nào đừng nói giao thủ trăm chiêu có thể tiếp được một trưởng đều l ắ c đắc không có mấy cho nên lúc đó ma ảm giao phong đại hoàng tử thời điểm đã dẫn phát không nhỏ chấn động ồ h i ê n viên đế thiên hơi hơi khiêu mi nhìn về phía ma ảm không thể không nói quả thật có chút đồ vật À! làm sao có thiên đạo khí tức h i ê n viên đế thiên tỉ mỉ cảm ứng phát hiện ma ảm trên người lưu động lấy viển ô n g t i ê n đạo khí tức chương một trăm ba mươi chỉ là một con chúng tử cựu cực ma đồng Chứ 130, chỉ là một con t r ù n g tử i ể u cực ma đồng bởi vì hắn cùng thiên đạo đã từng quen biết lại luyện hóa thiên đ ị a c h i môn cùng thiên đạo c h i huyết cho nên hắn đối tại thiên đạo khí tức xem như tương đối quen thuộc hắn có thể cảm nhận được ma ảm trên người có thiên đạo khí thế tuy nhiên rất yếu ớt nhưng xác thực tồn tại tiên vực nhân tộc nghĩ kỹ chưa thần phục ta ma ảm thần phục tam nhãn ma tộc không mất mặt ma ảm chắp hai tay sau lưng hắn cường độ âm thanh dung động h o à n vũ u y ệ n như thần minh thanh âm các ngươi tam nhãn ma tộc muốn là thần phục ta ta có thể cân nhắc để cho các ngươi nhất thống táng thiên từ vực tại chỗ hoàn toàn yên tĩnh lặng ngắt như tờ tam nhãn ma tộc cũng không phải cái gì a miêu a c ầ u a cho dù là vẫn tiên hoàng t r i ề u những hoàng tử kia đều không dám nói thế với ha ha tiểu tử này không biết thu liễm bên cạnh cơ ba thấy thế chỉ là cười lạnh không cần nói bọn hắn thì liền ma ảm nửa ngày đều không lấy lại tinh thần hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hiên viên đế thiên ngươi là t r ă m chú bao t r ă m chú ngươi muốn là đầy đủ trung thành ta còn thật sẽ xem xét một phen hiên viên đế thiên thản nhiên nói tiên vực con kiến hôi ngươi muốn chết ma ảm giận dữ đại thủ dò ra đáng sợ hắc á m pháp tắc cùng đùn kéo đến bao phủ chư phương hiên viên đế thiên một mặt lạnh lùng toàn thân tử quang nở r ộ đại thủ dò ra hồng mông chi lực phun trào nhẹ nhõm chặn hắc cám đại thủ trên trăm đạo pháp tắc nổi lên đem hắc cám pháp tắc cho trôn vùi thôn vệ ma ảm bị p h ả n vệ lồng ngực khí huyết quần quận nhịn không được lùi lại mười mấy bước ta gặp được cái gì trên trăm đạo pháp tắc trong đó còn có sinh tử pháp tắc luân hồi pháp tắc người này không phải thánh chủ cả nhà làm sao lại lĩnh ngộ pháp tắc xem ra ma ảm giống như không phải kẻ này đối thủ địa ngục thiên long nhất tộc cường giả trong mắt lộ g a kinh hãi chi sắc kể cả ra đầu đến mức tam nhãn ma tộc những cái tia cường giả sắc mặt sẽ rất khó nhìn cực kỳ âm tr vốn là chuẩn đế đánh thánh trụt thì thật mất mặt ngươi càng cường đại càng sẽ kích phát ta sát ý trong lòng ma ảm ngữ khí cực kỳ băng lãnh hiên viên đế thiên cười nhạt một tiếng vậy ngươi tới đi ta thì đứng ở chỗ này không chút nào đem ma ảm để vào mắt chỉ là tiên vực con kiến hôi dám như thế xem thường ta hôm nay ta để ngươi biết đắc tội ta ma ảm xuống trảng ma ảm chậm rãi nói ra mi tâm cái kia đạo ma nhãn chạy ra dọa người ma quang vạn ma phệ t i ê n theo hắn lời nói rơi xuống giữa thiên địa dường như vang lên vạn ma gạo thét t m ầm ma ảm nhị k ế p chuẩn đế khí tức toàn diện bạo phát song trường quét ngang mà ra quanh thân từng đạo từng đạo hắc cám hung thú hư ảnh hiện lên cùng nhau nộ hống hướng về hiên viên đế thiên cắn xé mà đi quần q u ầ n hắc cám thủy triều nương theo lấy vô số hắc cám hung thú che đậy mênh n ô n g để vô số tâm thần người rung động l i ê n hắn đều mạnh như vậy cơ bá ở bên cạnh nhìn trong lòng r u n g sợ thì liền ma ảm đều mạnh như vậy cái kia vẫn tiên hoàng triều đại hoàng tử chẳng phải là muốn n g i tiên có ít đồ không tính là con kiến hôi xem như một con trung tử thì liền hiên viên đế thiên cũng không thể không thừa nhận ma ảm có chút thực lực không thẹn cho táng thiên tử vực yêu nhưng đối với hắn mà nói chỉ là một con trùng tử thôi ả giảm ảo n trường hồng mông long, hồng mông côn bằng chờ một chút lực lượng gia trị, dường như một vùng vũ trụ quét ngang mà đến.、Cái、này một trường trung quanh bạn dặm cổ tinh này chấn một một một mà một hầm chút trị, trụ quét tức ra, dưới, chờ gia vỗ vũ vỡ phía hào khí hầ đế lực Cái cổ bị đây là thiên kiêu sao làm sao cảm giác so với chúng ta còn cường đại hơn thì liên cái kêu ba vị chuẩn đế trong mắt cũng là hiện ra kinh hãi c h i sắc nhất là hiên viên đế thiên một cái t h á n h chủ vậy mà có thể b ộ c phát ra chuẩn đế lực lượng người này thật không có bối cảnh sao cơ bá tam nhãn ma tộc một vị chuẩn đế nhịn không được đối với bên người cơ bá hỏi hiên viên đế thiên nhìn không giống không có bối cảnh bộ dáng cần phải không có cơ bá sầm mặt lại ấp a ấp đúng nói ra lực lượng có vẻ hơi không đủ cái gì gọi là hẳn không có tam nhãn ma tộc cường giả sắc mặt đen giống than cốc đồng dạng đen nhánh bọn hắn làm sao cảm giác cơ bãi như thế không đáng tin cậy khu khu đợi quan g mang t ắ n đi ma ảm thân ảnh cũng là hiện lộ ra trên thân chiến giáp đều xuất hiện một từng đạo vết nứt lan tràn ra phía ngoài ta cũng không tin ngươi mạnh như vậy ta chính là nhị kiếp chuẩn đ ế tại làm sao lại đánh không lại ngươi một cái tiểu tiểu thánh chủ ma ảm ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm tràn ngập sự không cam lòng phẫn nộ hắn là kiêu ngạo hắn là vô địch hắn không cho phép thua ở cảnh giới so với chính mình tiểu nhiệm như vậy tiên vực còn kiến hôi trên thân trên thân thương lạc ấn lấy phức tạp vô cùng ma đạo phù văn ma quan g bành trướng khí tức rộng rãi vô cùng giống như ma đế t h ứ c t ỉ n h thậm chí ngay cả ma chỗ nào thiên thương đều xuất ra xem ra ma ảm là bị bức ép đến mức nóng này địa ngục tiên long nhất tộc cường giả vụn trộm nhìn về phía tam nhãn ma tộc phương hướng mặt của bọn hắn đã hắc không thể lại đen chết đi cho ta ma ảm tay cầm ma chỗ nào thiên thương trường thương màu đen nở rộ vô tận hát mang cường đại hắc cám pháp tắc bao phủ hắn thân hướng về h i ê n viên đế thiên hung hăng đâm tới nhân viên đế thiên g u y nga bất động tay trái dò ra trăm đạo pháp tắc nổi lên sen lẫn cùng một chỗ hóa thành vô thượng cổ ấn hướng về ma ảm che đậy mà đi đồng thời tay phải hồng mông đế long hư ảnh hiện lên hai cánh trong lúc huy động hồng mông chi lực m á h liệt tinh không đảo ngược tinh thần trôn vùi lầm ẩm từng đạo từng đạo kinh tiên tiếng oanh minh truyền vào ra thực lực ngươi còn chưa đủ ngươi muốn là lại đột phá mấy cái k i ế p nói không chừng còn có thể để cho ta nhấc lên mấy phần hứng thú Hiên đế thiên một mặt lãnh đạo, hai tay chấp thiên địa pháp, nhắc trong bàn tay hồng viên trưởng trong vật đế đạm, địa một mặt tay bàn tràn mông tử khí tràn ngậm, pháp ngược lại bị hiên viên đế thiên áp chế gắt gao không có khả năng ngươi chỉ là một cái tiên vực còn k i ế n hôi ma ả m ngựa mặt lên trời kêu to toàn thân ma khí bành trướng hát quan g khuấy động t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về bốn phía bao phủ m à đi, tự thân nhị kiếp chuẩn đế thực lực đã phát v u n g tới cực hạn nếu như hiên viên đế thiên là tam kiếp chuẩn đế hoặc là nhị kiếp chuẩn đế cái kia còn chưa tính vấn đề là hiên viên đế thiên mới thánh chủ cảnh giới hán thua với thánh chủ mặt còn cần hay không còn sống ở chính mình huấn tưởng thế giới bên trong vậy ta triệt để đánh tình ngươi để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hồng nông côn bằng hồng nông đế long hư ảnh nổi lên cả hai hợp hai là một nhất thời nở rộ ngập trời quan hoa một cô cực kỳ kinh người khủng bố khí thế tại chấn động h u y ễ n thế chấn ma quyền năm ngón tay hơi hơi một nắm hồng nông côn bằng hồng nông đế long h i ê n viên chi lực thiên đạo chi lực gia trì hẳn thân vô tận quang mang chiếu dọi bát phương xua tán đi t r u n g quanh ma khí t ử khí cái kia cố ba động khủng bố cùng cực dường như có thể đánh xuyên qua vô số vũ trụ a ma đáng cựu h ma ảm gầm thét lên mi tâm cái kia đạo ma nhãn có đậm hắc khí cấp tốc theo ma trong mắt tuân ra hướng về chung quanh lan tràn mà đi sau lưng một đạo đen nhánh cùng cực ma nhãn nổi lên tràn đầy tử vong hắc cám k h í tức phản phất là vạn ma thủy tổ ồ n g ư y i ma đồng rất không bình thường chẳng lẽ lại là cựu cực ma đồng Hiên thiên nhận huy, kinh nhìn phá thoái, hai tổ hiếp. 131, ma ảm đạo tâm phá thoái, hai tổ hiếp. nhất thuế nhất viên cái kia biến quần quận ngạc đồng đồng lần đến, đế được đạo đạo một mặt Trước tâm tổ Trước tâm tổ cảm Cựu cực cực cực ảm. ảm ảm ma ma ma ma ma ma mà quý quý lấy là là cựu cực ma đồng không kém gì hỗn độn thể những cái tia trí cường thể chất thậm chí tới một mức độ nào đó nói còn mạnh hơn một chút không tệ tuy nhiên khoảng cách chân chính cựu cực ma đồng còn kém xa lắm nhưng ít ra tư chất tiềm lực còn có thể có thể lấy ra luyện chế một đạo khác hiên viên hóa thân hiên viên đế thiên âm thầm suy nghĩ tại kiến thức trung mặt cường đại về sau hiên viên đế thiên bắt đầu trọng bồi dưỡng hiên viên hóa thân nhục thân thể chất chờ một chút đều muốn làm đến hoàn mỹ nhất cựu cực ma đồng thì có cái này tư cách húng chi thiên địa chi môn bên trong có một vị cực kỳ lịch thiên ma đạo yêu nghiệt vừa tốt thích hợp cái này cựu cực ma đồng không dám tưởng tượng, lấy cựu cực ma đồng làm bản nguyên. thiên đạo hóa thân vì tài nguyên đằng sau lại tìm cái cường đại yêu nghiệt ma đạo yêu nghiệt lục thân làm môi giới chế tạo ra thứ hai cái h i ê n viên hóa thân thực lực sẽ mạnh đến mức nào có lẽ có thể lấy chuẩn đế cảnh chiến đế cảnh chuẩn đế chiến đế cảnh từ xưa đến nay trừ hắn phụ thân có ai làm đến mức độ này hôm nay hắn liền muốn sáng tạo kỳ tích chế tạo tung hoành cổ kim uy áp hoàn vũ vô thượng ma đạo h i ê n viên hóa thân cơ bá ngươi thật đúng là người tốt ta ố t h i ê n viên đế thiên nhìn lấy cái kia một mặt cười lạnh cơ bá không khỏi cảm thấy bật cười còn dám khinh thị ta ma ảm nhìn đến nhân viên đế thiên đang k h é cười coi là đang cười nhạo hắn nhất thời giận gi một đạo cực kỳ nguy nga ma ảnh c h ậ m rã i hiện lên ở sau lưng hắn dường như vạn vật thiên địa đều ở tại dưới chân Chết! ma ảm nổi giận gầm lên một tiếng cả người dung nhập cái này ma ảnh bên trong tay cầm ma chỗ nào thiên thương bí mật mang theo ma đồng chi lực xé rách v ê n h ngông vô biên pháp tắt trôn vùi trong đó s ử suất ma hóa thiên hạ về sau ma ảm thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng dù là vẫn tiên hoàng triều đại hoàng tử cũng không dám khinh thị lựa phần hồng nông đệ nhất dị tượng hồng nông diễn vật, vật. hiên viên đế thiên thấy thế cũng là vận dụng hồng nông đạo thể bên trong loại thứ nhất dị tượng sau lưng cũng là hiện ra quần quận hư ảnh chân vật đạo vai kháng thương thiên. quên quần cuốn thân còn mông lung vạn ô mông mông, lượng liệt, trướng hồng quần cuốn mánh bành cùng Hồng sinh phán chi khí, cực. quyết. tử v vật sinh tử đều là tại ta nhất nghiệm c h i gian phán ngươi chết thiên âm ủ rung động vô biên thời không một loại nước toát vạn đạo hủy diệt thiên địa lực lượng kinh khủng tại b ắ n ra chung quanh hư không pháp tắc tại ẩm ẩm tan vỡ t r h ỗ bụi thời khác này hiên viên đế thiên giống như chúa tể vạn giới vô thượng hồng nông thần đế thiên địa vạn vật sinh tử đều là ở tại nhất n i ệ m tri gian ẩm ẩm cả hai đột nhiên đụng vào nhau vô cùng vô tận thần huy đang quận trào bành trướng phù văn quy tắc trật tự tại hiện lên băng diệt vô tận sáng trói năng lượng hướng về bốn phía d â n r à o mà đi Lấy ra hồng dị tượng cùng sinh tử phán quyết hiên viên đế thiên thực lực vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không phải ngông tượng cùng viên tưởng tượng, toàn dị tử quyết vượt lực qua đế ma ảm có trên h、so、sánh ể so đồng được. A. Ta ma A. Ma t ảm trên thân chiến giáp triệt để phá vỡ đi ra mi tâm cái tia đạo ma đồng cũng là toát ra từng tia từng tia máu đen gột rửa từ phương toàn thân vết rách dày đặc máu tươi tuân ra mà xem xét lại h i ê n viên đế thiên quanh thân lập lòe sáng chói q u a n hoa tử mang bao phủ khí tức không giảm cả hai cao thấp biết liền ma ảm bại không phải t i bại là thảm bại nguyên bại hiến đ viên đế thiên thản nhiên nói đánh bại một cái nhị kiếp chuẩn đế với hắn mà nói chỉ là nhiều nước hắn còn có rất nhiều át chủ bại không có sử dụng tỷ như hồng mông trung hồng mông thụ trở chút xem xét lại ma ảm thần thông binh khí toàn bộ đô sứ đi ra thì liền cường đại nhất hai đại át chủ bài cựu cực ma đồng cùng ma hóa thiên hạ đều tại hiên viên đế thiên trên tay không còn lấy đến chỗ đó gì ta thua rồi ta vậy mà thua ở thánh chủ trên tay ma ảm khí tức hỗn loạn cả người điên điên k h ủ n g k h ủ n g ngửa mặt lên trời điên cùng cười to ta còn thật là phế vật thật sự là phế vật thì ta thực lực này như thế nào chứng đạo thành đế như thế nào đi đoạt được cái kia một kia tiên cơ ma ảm cả người quỳ nga xuống hắn hiện tại đạo tâm đã bị hiên viên đế thiên đánh phân mảnh người có thể chết hiên viên đế thiên xuất thủ hôm nay hắn muốn chấn sát ma ảm chiếm lấy cựu cực ma đồng nhóc con ngươi dám tam nhãn ma tộc những cái k i a cường giả thậm chí chuẩn đế đều ngồi không yên ma ảm tại tam nhãn ma tộc địa vị uy vọng cũng không thấp gần với vị kia nếu như ma ảm ra chuyện vậy bọn hắn tại chỗ tất cả mọi người phải bồi táng thì liền sau lưng tộc nhân đều lại nhận trách phạt liên lụy tam nhãn ma tộc hai vị ngũ kiếp chuẩn đế ma uy phun trào ha cám pháp tắc khí tức chấn động vô biên hư không hai người hướng về hiên viên đế thiên đánh tới đúng lúc này hư không đột nhiên xuất hiện quần quận chuẩn đế khí thế g á m đôi ta huynh đệ xuất thủ tam nhãn ma tộc các người đang tìm cái chết hư không quần quận pháp tắc xen lẫn tử khí lờ một đạo kinh thiên cự giống như hoàn vũ lật út đồng dạng hướng lấy bọn hắn hai người hung hăng vô tới là ai hai vị tam nhãn ma tộc chuẩn đến nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân ma huy nở rộ song trường quét ngang mà đi ầm ầm một trường sau đó hai người trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ k i ê n g rẻ miệng phun màu tươi cả người thân thể bay ngược mà ra n ệ n xuyên một phương mới cổ tinh ừm còn có người ngoại trừ tam nhãn ma tộc thì liền địa ngục thiên long nhất tộc cường giả đều k i n h trụ mọi người theo phương hướng của thanh em nhìn qua chỉ thấy một đạo bao phủ vô tận hữu ộ i từ khí thân ảnh giống như thần chỉ đồng dạng chậm rãi hàng lâm là ngươi cuối cùng hoàng tử ngươi không phải đi rồi sao cơ b á q u á t to một tiếng cả người đều bị khiếp sợ cũng là bởi vì trung mặt đi hắn mới dám đối hiên viên đế thiên xuất thủ vì cái gì trung mặt lại đột nhiên vòng trở lại chẳng lẽ là ngươi ngươi tại ám toa ta cơ b á cũng không nốc một chút liền h i ể u chân tướng sự t ì n h hai mắt nhiễm lên một t ầ n g huyết quang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hiên viên đế thiên đúng thì thế nào thôn thiên ma vương ngươi muốn thôn vệ t a ta liền không thể tính kế ngươi sao hiên viên đế thiên t h ẳ n như nói ngươi cơ ba khí một ngụ máu tươi phun ra mà hai tộc bên này sắc mặt cũng rất là khó coi bọn hắn cũng không nghĩ tới c h ú n g mặt sẽ trở về cuối cùng hoàng tử các ngươi vẫn tiên hoàng triều tay không khỏi quản quá rộng a cái này táng thiên tử vực không phải là các ngươi vẫn tiên hoàng triều định đoạt chúng ta hai tộc cũng không so với các ngươi vẫn tiên hoàng triều yếu bao nhiêu chẳng lẽ ngươi muốn b ư ớ c lên cùng ta hai tộc khai chiến mạo hiểm cứu người này địa ngục thiên long nhất tộc lục tiếp chuẩn đế đứng dậy toàn thân dân g lên vô tận lòng khí không sai kẻ này giết tộc ta yêu nghiệt còn đoạt tộc ta cựu cực ma đồng ai dám che chở kẻ này cũng là cùng ta tam nhãn ma tộc là địch các ngươi vẫn tiên hoàng triều chẳng lẽ lại còn sẽ vì ngươi cái này một cái hoàng tử cùng ta hai tộc khai chi kẻ này hẳn phải chết bị đánh bay hai vị tiêu tam nhãn ma tộc chuẩn đế cũng là đằng không mà lên âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn hai tộc quyết tâm muốn giết chết hiên viên đế thiên tam nhãn ma tộc là vì báo thù cùng bí mật địa ngục thiên long thì là coi trọng hiên viên đế thiên những cái k i ê u thần thông cùng bí mật lại nói bọn hắn còn thật không tin vẫn tiên hoàng triều sẽ vì một cái hoàng tử thì cùng bọn hắn hai tộc giao chiến chương một trăm ba mươi hai thân phận công bố bá đạo hiên viên tiến tuyết chương một trăm ba mươi hai thân phận công bố bá đạo hiên viên tiến tuyết ta vẫn tiên hoàng triều thì sợ gì hai người các người tộc khai chiến lại như thế nào chú mặc mở miệm từ t ô nói lời này vừa nói ra để hai tộc cường giả đồng tử đều là đ ố n g nhiên co giùm lại bọn hắn lại có chút không phản b ắ t được có thể hẩn ẩ n áp chế vẫn tiên hoàng triều chỉ có thiên c à n đế cung đến mức vong linh t ử điện cùng vẫn tiên hoàng triều không sai biệt l ắ m thực lực dưới loại tình huống này bọn hắn vẫn tiên hoàng triều xác thực sẽ không kiên kỵ cái gì mà lại bọn hắn phía sau hai tộc cũng chưa chắc thật sẽ cùng vẫn tiên hoàng triều khai chiến Hiên đế thiên gặp hai hù thầm viên giả đôi lên, cường đế đều tộc mắt một gặp dọa, ra bước bước bị âm lấy cả người n ụ p thân liền mang theo tàn thoái chiến giáp triệt để nổ t u n g vô tận huyết quang c h e mất vùng hư không này mà tại huyết quang này bên trong có một đạo tản gia quần c u ộ n ma h uy mắt đen tại lơ lửng t r u n g quanh có từng tôn ma thần hư ảnh tại hiện lên triều bái đây chính là cựu cực ma đồng mà tại cựu cực ma đồng bên cạnh còn lơ lửng một đạo tản gia thiên đạo quang huy màu trắng ấn ký a đây là cái gì trước mặc kệ lấy về nghiên cứu một chút h i ê n viên đế thiên không nói hai lời đem cựu cực ma đồng cùng cái này màu trắng ấn ký thu vào sau đó cả người cấp tốc lui về phía sau không tiên vực con kiến hôi ngươi là muốn chết phải không giết ta tộc yêu nghiệt không thành còn muốn lấy đi cựu cực ma đồng thật coi ta tam nhãn ma tộc là mặc người chém giết sao tam nhãn ma tộc hai vị chuẩn đế tức giận vô cùng thật cho là bọn hắn là bùn nặn hay sao hai người trực tiếp xuất thủ hướng về hiên viên đế thiên đánh tới tự tìm đường chết trung mặt cũng là xuất thủ ngăn cản bọn hắn hai người các ngươi còn đang chờ cái gì trên người người này bí mật thần thông các ngươi chẳng lẽ không m u ố n không trong đó một vị tam nhãn ma tộc chuẩn đế nhìn về phía địa ngục thiên long cái kia duy nhất lục kiếp chuẩn đế thần thông bí mật cái kia lục kiếp chuẩn đế ánh mắt lấp lóe tâm hữ sở động hiên viên đế thiên cũng là đồng d ạ n g nhìn về phía địa ngục thiên long nhất tộc bên kia một đôi lạnh nhạt như thủy đôi mắt lóe ra từng trận áo nghĩa tiên vực thiên tiêu đồ sắt tộc ta thiên tiêu nên giết cái k i a lục k i ế p chuẩn đế quát lạnh một tiếng cũng là xuất thủ chỉ bất quá hắn không là hướng về phía trung mặt độc thủ mà chính là đối hiên viên đế thiên xuất thủ tàn ra quần quận pháp tắc c ử trường phá vỡ vô tận không gian hướng về hiên viên đế thiên c h ấ n áp tới một trường này thế nhưng là không có chút nào giữ lại vê anh đúng lúc này âm u đầy từ khí vũ trụ chỗ sâu đột nhiên bộ phát ra lóa mắt hoa chỉ thấy một cái trải rộng phù văn pháp tắc sáng trói cự thủ ngang áp ước vạn tinh không. trực tiếp đem cái kia lục k i ế p chuẩn đế cản lại là ai hai tộc cường giả cũng là dừng lại động tác ánh mắt nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu thần sắc biến ảo chập trởn một đầu từ pháp t c x e n lẫn mà thành kim quan g đại đạo vượt ngang thiên địa theo vũ trụ chỗ sâu kéo dài mà đến chỉ thấy hai đạo toàn thân bao phủ n g ô n g lung tiên huy thân ảnh chậm rãi dậm chân mà đến không phía trên khí tức cấp tốc lan tràn ra xôi trào mánh liệt kim quan g bao phủ thế gian cho dù là chuẩn đế cảm nhận được cố khí tức này đều sẽ run lệ bẫy đây chẳng lẽ là thiên càn đế của người tất cả mọi người ở đây thậm chí chuẩn đế thần sắc đều là kịch liệt rung động người thật sự là thiên cái kia xuất thủ lục kiếp chuẩn đế cũng là nhìn về phía h i ê n viên đế thiên h i ê n viên đế thiên không có trả lời hắn chỉ là nhìn lấy hai đạo thân ảnh kia trên thân h i ê n viên huyết mạch dường như cảm ứng được cái gì tại sao động sôi trào xem ra chúng ta tới còn không tính quá muộn tiêu trừ mấy cái côn trùng phí không ít thời gian thiên huy tán đi hai người thân ảnh hiện lộ ra một người trong đó thân thể thon dài sau lưng âm dương bắt trận đồ c h ậ m chậm xoay tròn khí tức siêu nhiên vô cùng một người khác người mặc màu vàng kim chiến giáp tay cầm màu vàng kim trường thường ba nghìn tóc vàng theo gió tung bay tuyệt mị gương mặt phía trên tràn ngập nồng đầm hàm hằng ý các h i ê n viên cả n khôn h i ê n viên tiến tuyết các ngươi không phải tại thiên cản đế cung sao sao lại thế tam nhãn ma tộc hai vị kia chuẩn đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn không nghĩ tới h i ê n viên đế thiên sẽ cùng h i ê n viên cản khôn cùng h i ê n viên tiến tuyết đáp lên quan hệ ta hiểu được ngươi là h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ h i ê n viên đế thiên lục tiếp địa n g ụ c thiên long chuẩn đế mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ khó trách thực lực mạnh như vậy n g u y ê n lai là h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ cơ bá ngươi dám hại chúng ta tam nhãn ma tộc bên kia tất cả mọi người thần sắc phẫn h ậ tất cả đều trên mặt sát ý nhìn về phía một mặt m ờ mị cơ bá bọn hắn tộc yêu nghiệt ma ảm cứ như vậy trắng chết vô ích Giới. hiểu lầm a nghe chúng ta giải thích a chúng ta không biết hắn là hiên viên nhất tộc thiếu chủ hai tộc cường giả không ngừng kêu khổ hiên viên tiến tuyết đâu để ý ngươi nhiều như vậy nàng trực tiếp xuất thủ toàn thân hóa thành vô tận kim băng giống như màu vàng kìm tinh hà đồng dạng mang theo phá diệt thiên địa vạn vật vô thượng khí thế thảo lục k i ế p địa ngục thiên long chuẩn đế g i ậ n mắng một tiếng bởi vì h i ê n viên tiến h tuyết mục tiêu là hắn vô cùng vô tận lục k i ế p chuẩn đế khí thế b ộ c phát ra sau lưng một đạo long hình hư ảnh nổi lên ngửa mặt lên trời thét dài ở giữa nương theo lấy quần c u ộ n địa ngục chi viêm một con trùng từ thôi h i ê n viên tiến h tuyết khuôn mặt băng ngưng trong tay trường thương chấn động t r u n g điệp đập vào cái kia lục k i ế p chuẩn đế trên thân phấp trên thân từng đám từng đám huyết vụ nổ tung mà ra cả người thân hình bay ngược mà ra hiến viên tiến tuyết không ngừng lại cất bộ một bước cả người quanh thân một từng đạo màu vàng kim đế long vượt quanh mênh ông tiên vận phóng lên t nhất t u y ệ t thương sinh tẫn nhị t u y ệ t quỷ thần thương h i ê n viên tiến h tuyết cả người cùng trường thương dung nhập một thể vô tận thần mang dâng lên mà ra đem mảnh này thiên địa đều phủ lên thành một mảnh màu vàng kim hải dương đâm ra một thương thiên địa đều diện dường như có thể xuyên qua chín n g ụ c luân hồi thiết lập lại thiên địa vạn đạo không cái kia lục k i ế p chuẩn đế bị sáng trói m g i thương bao phủ hắn chỉ có thể hét thảm một tiếng thanh â m trực tiếp bị h i ê n viên tiến h tuyết đánh thành hư vô một vị cực kỳ cường đại lục tiếp chuẩn đế cứ như vậy v ấ lạc là... thảo rút lui tam nhãn ma tộc hai vị kia chuẩn đế thay thế cũng không dám nói thêm cái gì cấp tốc lui về phía sau đừng nói bọn hắn thì liền hiên viên đế thiên cùng hiên viên c à n không đ ề u mộng khá lắm so ta còn bạo lực hiên viên đế thiên khỏe miệng hơi hơi run dậy giải quyết xong về sau hiên viên tiến tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua những cái k i a run lẩy bởi hai tộc cường giả tam nhãn ma tộc cùng địa ngục thiên long nhất tộc cường giả thấy thế nhất thời hai đầu gối quỳ xuống đất hẹn ngọn cầu xin tha thứ cầu cô nãi n ã i d ơ cao đánh khẽ hiên viên c à n không trộm trộm nhìn thoáng qua sắc mặt càng băng lánh hiên viên tiến tuyết toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái cô nãi mãi đây không phải chán sống sao cái này cũng không trách bọn hắn bọn hắn hai tộc cường giả coi là hiên viên tiến h tuyết là loại k i a t u ổ i không lớn lắm đời trung niên cường giả hiên viên tiến h tuyết ánh mắt liếc một cái hiên viên càn khôn cái sau xấu hổ cười một tiếng ta đuổi theo cái kia hai cái hiên viên càn k h ô n nói xong hóa thành một đạo lưu quan hướng tam nhãn ma tộc hai vị tia chuẩn đế đuổi theo vậy mà gọi ta cô nãi n ã i các ngươi không biết ta ghét nhất người khác gọi ta cô nãi n ã i sao vốn đang không muốn giết các ngươi hiện tại sao hiên viên tiến tuyết màu vàng kim trường thương hơi chấn động một chút một cỗ tuyệt tiền diệt địa, phá diệt vạn cổ khí tức tự giải trên thân thương b ộ phát ra bao phủ v đem tại chỗ hai tộc cường giả b a o phụ trong đó một hơi sau đó kim quang t ắ n đi tại chỗ chỉ còn lại có một mặt hoảng sợ cơ bá lại là h i ê n viên nhất tộc yêu nghiệt vì cái gì các ngươi h i ê n viên nhất tộc đều cường đại như vậy cơ bá nhịn không được g à o t h é t gắt gao nhìn chằm chằm n h ê n viên đế thiên cùng h i ê n viên t h i ế n t u y ế t ánh mắt tràn ngập không hiểu trấn kinh mờ mịt h i ê n viên tiến h t u y ế t mới nhị kiếp chuẩn đế hai ba thương thì dây lục kiếp chuẩn đế vượt cấp cũng không phải như vậy càng a tiểu thuyết cũng không dám như thế viết chương một trăm ba mươi ba song trọng nhân viên huyết mạch dị tượng hai yêu nghiệt hợp lực đánh giết đế cảnh cường giả chương một trăm ba mươi ba song trọng hiên viên huyết mạch dị tượng hai yêu nghiệt hợp lực đánh g i ế t đế c ả n h c ờ g i ả ta thực lực tại tiên mạch bên trong chỉ là trung hạ đẳng so với ta mạnh hơn chỗ nào cũng có hiên viên tiến tuyết thản nhiên nói ngươi tuy là thôn tiên ma vương nhưng bản thân tư chất kém không hợp t ố i thường tất cả đều là dựa vào cái k i a đạo pháp quyết mới có thể của thời ngươi nếu là không châm đối với tộc ta nói không chừng còn có thể sống lâu mấy ngày hiên viên tiến tuyết nâng lên ngọc trưởng trực tiếp chấn sát hướng cơ bá ta thế nhưng là có hậu thủ cơ bá lạnh lùng nói nói xong hán tử trong ngực lấy ra một cái tản g a nồng đậm đan hương đan dược không nói hai lời đem nuốt vào trong miệm Ông Long, cờ ba, quần quần ba ánh mắt băng lanh cùng cực ánh mắt vượt qua hiên viên thiến tuyết rơi vào hiên viên đế thiên trên thân khí tức bắn ra cái kia có lực lượng kinh khủng dù là ngăn cách vô tận không gian cũng có thể làm cho xa xa cơ thanh liên run lẩy bẩy toàn thân run sợ rất tốt còn dám đem chủ ý đánh vào tộc ta thiếu chủ trên thân từ thượng thương cho tới cựu ưu, đem không người nơi đặt chân h i ê n viên thiến tuyết sắc mặt lạnh lẽo chuyên trúc h i ê n viên nhất tộc màu vàng kim khí huyết sôi trào máy liệt khiến trung quanh hư không tầng tầng sụp đổ bên người trùng điệp hoàng kim vũ trụ hư ảnh nổi lên vô cùng hư thực đem này phương thiên địa đều bao phủ tại hoàng kim hải dương bên trong đây chính là chuyên thuộc về h i ê n viên nhất tộc đệ nhất huyết mạch dị tượng vàng kim thiên vũ có thể triệu hoán từng đạo, từng đạo hoàng kim vũ trụ gia trì tự thân trên diện rộng toàn phương vị tăng trưởng tự thân thực lực huyết mạch độ tinh khiết càng cao triệu hoán hoàng kim vũ trụ càng nhiều càng hư thực gia tăng biên độ cũng liền càng cao mà lại không có chút nào tác dụng tứ kiếp hơi hơi c h bên người n g những thứ này hoàng kim trong vũ trụ xuất hiện từng vị nguy nga vô cùng màu vàng kim đế ảnh khí tức vô cùng rộng rãi bành trướng những thứ này hoàng kim đế vương tướng lực lượng ra chỉ h i ê n viên tiến tuyết trên thân làm đến khí tức lần nữa tăng gọn một chút đột phá đến lục tiếp chuẩn đế cảnh xôi trào mãnh liệt màu vàng kim khí huyết giống như ước vạn tinh hà lật út mênh mông đồng dạng quần quận p h u n trào mà đến cái này cảnh tượng thực sự quá tại dọa người rồi chiến tộc ta tiên mạch người nếu là không có thể vượt cấp đại cảnh giới hưởng là tiên mạch yêu nhiệt g thiên âm quần quận khí tức cường đại cùng cực thân là h i ê n viên nhất tộc tiên mạch yêu nhiệt g thiên tư thực lực tự nhiên là cực kỳ yêu nhiệt g cường đại cỗ khí tức tia lệnh cơ bá tâm bên trong đều sinh ra một tia rung động vậy liên nhất chiến cơ bá nhìn về phía trước giống như chúa tể thiên giới nhân viên tiên tuyết khí tức tận diệt ba nghìn chư thế hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái hậu bối toàn thân đế sáng chói ma quang bay lên hắn trực tiếp vận dụng thôn thiên p h ệ linh quyết bên trong ghi lại kinh thiên động địa sát phạt thần thông h i ê n viên tiến tuyết một mặt đ ạ mạc m trường thương huy động ở giữa phá thoái ước vạn hư không gia trì nhị trọng h i ê n viên huyết mạch dị tượng nàng đã nắm giữ cùng đế cảnh nhất chiến tư bản hai người trong khoảnh khắc chiến đến cùng một chỗ bành trướng đế uy lấy bọn hắn hai người làm trung tâm tầng tầng lớp lớp màu vàng đen thủy triều bao phủ b ắ t phương chung quanh rất nhiều cổ tinh vũ trụ đều bị cỗ này trùng kích liên lụy vẫn diện a đúng lúc này nơi xa hai đạo cực hắn tiếng đều thê thảm đột nhiên văng lên ngay sau đó một đạo sáng chói quang mang phóng lên tận trời, dập giải quyết bọn hắn trốn được vẫn là thật nhanh hiên viên càn khôn cũng là theo bên kia đi tới khóe môi nết lên một chút mỉm cười thiên tuyết lại làm cái này hung bà nương thật đúng là làm người đau đầu ai vẫn là ta đến chợ nàng một chút sức lực đi cũng đúng lúc để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta tiên mạch yêu nghiệt thực lực hiên viên càn khôn cũng cười nhạt một tiếng còn không đợi hiên viên đế thiên nói cái gì hiên viên càn khôn cũng là đi vào hai người phía trên chiến trường sau lưng âm dương bắt trận đồ cấp tốc xoay tròn tản ra cổ láo lực lượng thần bí từng đạo từng đạo sáng trói quang hoa theo âm dương bắt trận đồ bên trong vải x u đến đem cơ bá bao phụ trong đó n g ư ờ i đây là vật gì cơ ba cảm thấy mình lực lượng cấp tốc yếu bớt nhất thời lòng sinh hoảng sợ quay đầu nhìn hướng lên phía trên hiên viên các k h ô n n g ư ờ i không biết sao cái này tự nhiên là âm dương bắt trận đồ hiên viên càng k h ô n thấy thế cũng là thi triển hiên viên huyết mạch song trọng dị tượng toàn thân khí tức tăng vọt âm dương cách hiên viên càng khôn tay trái cây quạt nhẹ nhàng vung lên sau lưng âm dương bắt trận đồ biến mất chuyển đổi thành to lớn vô cùng các h chữ t r u n g quanh lạc ấn vô cùng phụ văn h ó cổ xưa đạo tác tản ra không cách nào tưởng tượng ý vị h ư ớ n về cơ ba chấn áp xuống a ta làm sao có thể sẽ thua ở trong tay các ngươi cơ ba khuôn mặt vặn vẹo dữ thợn các loại cực chiêu đánh ra kinh khủng thần thông ba động làm đến chung quanh cổ tinh triệt để phá vỡ đi r a phốc phốc cơ ba nhịn không được miệng phun máu tươi toàn thân từng đạo từng đạo cơ n ư ớ c hiện lên máu tươi tôn u trào ra n h u ộ n đỏ toàn thân tại hiên viên nhất tộc hai vị tiên mạch yêu nhiệt g cường cường liên hợp phía dưới dù là là chân chính đế cảnh cường giả đều muốn ôm hận v ỡ t lạc lại càng không cần phải nói hắn cái này lâm thời tăng lên tới đế cảnh gà mở trình độ nhìn lấy thê thảm cơ bá hiên viên tiến tuyết cùng hiên viên c à n khôn một mặt lạnh lùng dám đ u i bọn hắn hiên viên nhất tộc có ý tưởng thì phải làm cho tốt vẫn là xuống tràng. Đế thiên cơ thanh g t a cơ c một liên cũng là cảm thấy một trận khổ sở thất lạc ta sẽ không để cho các ngươi toát qua cơ bá nổi giận gầm lên một tiếng triệt để dẫn nổ đế cảnh lực lượng thương vũ chấn động thiên địa đều rung động minh ngông diện thế ba động lấy hắn làm trung tâm bao phủ mà ra đem chung quanh hết thảy đều bao phủ trong đó trật tự thần liên sụp đổ p h á p tác t r o n bụi các loại vết nước không gian lan tràn trong đó ao ngong quan g hoa tán đi h i ê n viên c à n k h ô n cùng tiến h tuyết hai người thân ảnh cũng là hiện lộ ra ngoại trừ kiểu tóc loạn một chút ngược lại là không có cái gì thương thế phi ngược lại để hắn chạy h i ê n viên c à n k h ô n đem trong miệng cho bụi phun ra ừng hắn đổ là cẩn thận tới nơi này chỉ là một cái thế thân bút bê h i ê n viên tiến h tuyết trong tay cầm một cái nhân ngẫu thế thân bút bê có thể đem chỗ có thương tổn chuyển rời đến bút bê trên thân thế thân bút bê h i ê n viên đế thiên nhìn trong tay bút bê ngược lại là không cảm giác nhiều lắm thế thân bút bê phóng nhãn toàn bộ thế giới đều không có mấy cái mà lại dùng một cái thiếu một cái lượng trước cái kia cơ bá cũng chỉ có một cái thế thân bút bê lần tiếp theo gặp phải trực tiếp đánh g i ế t tức là với hắn mà nói căn bản không có cái uy hiếp gì thân là một m đời thất vương không có một chút thủ đoạn bảo mệnh hắn là không tin tự giới thiệu mình một chút ta là h i ê n viên tiến tuyết. tuyết đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy h i ê n viên đế thiên khuôn mặt không thể không nói hiến viên đế thiên thật vô cùng đẹp mắt vô cùng hấp dẫn những cái kia thiếu nữ ta là hiến viên càn khôn hiến viên càn khôn nhún, nhún vai nói Hai vị ta là h i ê n viên hiên viên đế thiên lời còn chưa nói hết hiên viên tiến t u y ế t thì ngắt lời hắn ta biết ngươi là hiên viên đế thiên thập bát tổ đã sớm nói cho chúng ta biết thập bát tổ còn để cho chúng ta chiếu cố thật tốt n g ư ơ i muốn là ngươi không nghe lời chúng ta có thể đánh cái mông ngươi hiên viên càng không nói nói cũng là nhìn về phía hiên viên đế thiên cái mông một mặt cười xấu xa nói chương một trăm ba mươi bốn tiến về làm thiên đế cung tam nhãn ma tộc k i ê n kỵ chương một trăm ba mươi bốn tiến về làm thiên đế cung tam nhãn ma tộc kim kỵ hiên viên đế thiên nghe được câu này cũng là cảm thấy một trận xấu hổ tốt trở lại chuyện chính đây là ngươi l u y ệ n chế một đạo hóa thân a h i ê n viên tiến tuyết nhìn về phía trung mạng cũng l ặ n h ư có điều suy nghĩ đúng h i ê n viên đế thiên cũng là gật gật đầu nói thân thể này quá yếu tư chất hữu h ạ còn không bằng đổi cỗ nhục thân h i ê n viên tiến tuyết lắc lắc đầu nói tâm huyết dâng trào lâm thời l u y ệ n chế h i ê n viên đế thiên một trận lúng túng khó xử cười thiên c à n đế cung ngược lại là có một bộ bảo tồn còn tốt nhục thân chúng ta có thể đem ra cho ngươi dùng h i ê n viên c à n khôn cười nhặt nói thiên c à n đế cung hiến viên đế thiên đôi mắt lóe qua một chút ánh sáng không sai thiên c à n đế cung người sáng lập còn cùng thiên c à n tộc thúc không nhỏ quan hệ hiên viên c à n k h ô n thần bí cười nói quan hệ thế nào hiên viên đế thiên đối với cái này cảm thấy rất ngạc nhiên người đi đi liền biết hiên viên c à n k h ô n thừa nước đục thả câu cái này cơ gia cô nương cũng không cần theo tới các ngươi cơ gia cùng chúng ta thiên c à n đế c u n g đi quá gần khó tránh khỏi sẽ khiến vẫn tiên hoàng triều bất mãn hiên viên tiến h tuyết nhìn đến cơ thanh liên tâm hữu sợ động hào tâm nhắc nhở tốt ta cơ thanh liên chỉ có thể khe khẽ thở dài muốn là vẫn tiên hoàng triều phát hiện bọn hắn cơ gia cùng thiên c à n đế c u n g có liên hệ khó tránh khỏi lại nhận nhầm vào thiếu chủ chúng ta còn có thể gặp lại sao cơ thanh liên cũng là nhìn về phía hiên viên đế thiên trong hốc mắt có nước mắt xuất hiện nàng không muốn khóc nhưng là nước mắt cũng là ngăn không được có lẽ vậy hiên viên đế thiên chỉ là khe thở dài một cái hắn đối cơ thanh liên không có cảm giác gì nhưng cơ thanh liên đoạn thời gian này tiếp xúc xuống tới nàng mới phát hiện hiên viên đế thiên là cỡ nào hà o n mỹ ta hiểu được chúc ngươi thành công nước mắt ngăn không được theo trong đôi mắt hoa trần bóng gương mặt nhỏ xuống nàng vừa xoay người rời đi ngươi ngược lại là cùng càn k h ô n tiểu t ử kia đồng dạng sẽ đả t ư ơ n g người hiên viên tiến tuyết trêu chọc nói chúng ta vẫn là lên đường về thiên càn đế cung đi hiên viên c à n k h ô n tuấn tú như tiên gương mặt cũng hơi hơi p h í m hỏng vội vàng nói sang chuyện khác được vậy liền nghe c à n không tộc h y n h hiên viên đế thiên cũng là k h é p cười một tiếng bốn người cũng là hướng về thiên càn đế cung phương hướng mà đi lại nói đế thiên đệ đệ n g ư ơ i cái này ra thịt cũng quá tốt rồi để t ỷ t ỷ sờ sờ ai ai ai ngươi có muốn hay không sờ sờ ta ngươi cút cho ta hai tộc cường giả tất cả đều vẫn l à tin tức cũng là huyện như như phong bạo truyền r a đến thắng thiên tử vực chư nhiều thế lực cường đại cổ lão cường giả tất cả đều chấn động dù là một số đế cảnh cường giả cũng là chừng to mắt không thể tin được địa ngục thiên long cùng tam nhãn ma tộc cũng không phải cái gì tộc yêu a nhất là ma ảm vất lạc thua với ngoại giới tiên vực một cái thánh cảnh con kiến hôi trên t h ầ n cái này khiến rất nhiều tử vực tiên k ê u yêu nhiệt g s á t mặt tái n h ậ n không thể tin được phải biết ma ảm là người thế nào cho dù là vẫn tiên hoàng triều vị k ê u đại hoàng tử muốn diện s á t ma ảm đều rất khó làm đến lại càng không cần phải nói bị ngoại giới thánh cảnh tiên k ê u cho giết chết cũng có nghe đồn là thiên c à n đế cung yêu nhiệt g xuất thủ tin tức này qua chuyển ra khiến vô số thế lực kinh hại không thôi chẳng lẽ thiên c à n đế cung xuất thế sao ẩn giấu đi rất nhiều kỷ nguyên tiên c à n đế cung bọn hắn đến tột cùng đang lưu đ Ai, ta có dự cảm ta giới nguy rồi rất nhiều cổ lão cường giả lẩm bẩm nói bọn hắn so những cái kia thế lực càng rõ ràng hơn thiên c à n đế cung cường đại thiên c à n đế cung hoặc là không xuất thế hoặc là vừa xuất thế tất nhiên sẽ rung động toàn bộ táng thiên t ử vực cùng lúc đó tam nhãn ma tộc chỗ lãnh địa một mảnh bị ma khí t ử khí bao phủ màu đen cổ tinh chung quanh tràn ngập không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố giờ phút này tam nhãn ma tộc một vị cực kỳ cổ lão tồn tại giống như có cảm giác hai con mắt chậm rãi mở ra mi tâm cái kia đạo ma nhãn các loại khủng bố dị tượng hiện lên trong đó có thiên địa biên thiên c à n k h ô n đảo ngược đại đạo rên d ỉ chờ một chút dị tượng ngoại giới thiên mục tiêu không đến thánh cảnh thì c h ấ n giết ta tộc yêu nghiệt không nghĩ tới tiên mực còn có như thế yêu nghiệt là thật đáng sợ vị này cổ lão tồn đang thì thào đạo ma ảm tử đối với hắn mà nói không có bao nhiêu cảm giác chỉ là cảm thấy một trận tiếp nối thôi cổ tổ đệ đệ ta chết rồi tam nhãn cổ tổ bên người một vị tướng mạo cực giống ma ảm thanh tú thiếu niên thân thể cùng khuôn mặt hiện đầy quỷ dị ám văn rất là khủng bố mở ra hai con mắt ngưng giọng nói cái này thiếu niên chính là ma ảm thân ca ca ma thiên tam nhãn ma tộc thiếu chủ hắn cũng là tam nhãn ma tộc đương đại tối cường yêu nghiệt thực lực thiên tư không kém gì vị kia vẫn tiên hoàng triều đại hoàng tử không sai nếu như ta dự liệu không tệ cựu cực ma đồng hẳn là cũng bị cướp đi tam nhãn c ổ tổ mi đầu hơi hơi nhét lên so sánh với ma ảm tử hắn càng để ý cựu cực ma đồng đây chính là ma đạo trí cường đồng tử trưởng thành có thể sánh vai hỗn độn thể những cái tia trí cường thể chết kết quả hiện tại ma ảm thân tử cựu cực ma đồng bị đọc đi bọn hắn tam nhãn ma tộc thiệt toi lớn ma ảm loại này thiên tiêu yêu nghiệt bọn hắn còn có thể tái tạo nhưng cựu cực ma đồng chỉ như vậy một cái dù là mấy cái kỷ nguyên đều chưa ch ta cũng đã sớm nói lúc trước nên đem đệ đệ ta trên thân cựu cực ma đồng chuyển rời đến trên người của ta đến lúc đó ta tiên ma cốt phối hợp cựu cực ma đồng sẽ cường đại đến mức nào quả thực không dám tưởng tượng dù là đối kháng hiên viên cản k h ô n bọn hắn đều không phải là vấn đề gì kết quả những trưởng lão kia lão tổ không đồng ý đem cựu cực ma đồng chuyển rời đến trên người của ta còn nói cái gì lại muốn tạo hai vị tuyệt thế yêu nghiệt hiện tại tốt ma ảm chết rồi cựu cực ma đồng cũng mất mà thiên đoán giận nói muốn nói hắn không có một chút đoán giận là không thể nào được rồi ngươi cũng ít đoán trách bọn hắn n g ư ơ i thiên tư là không tệ nhưng là đ ể đệ, đệ ngươi so ngươi càng có thể bảo trì bình thản tu luyện càng thêm khắc khổ những lao tổ kia trưởng lao nhóm đối với ma ảm hy vọng không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là luôn luôn cẩn thận như vậy ma ảm vậy mà lại tử tại bên ngoài thánh cảnh thiên kiêu trên tay tam nhãn cổ tổ đối với cái này cũng là cảm thấy vô cùng phiên m u ộ n cổ tổ đại nhân cái kia thiên kiêu là lai lịch gì ma thiên trầm tư nói để cho ta thôi diễn một phen tam nhãn cổ tổ đóng chặt ba mắt quanh thân nhân quả chi lực vượt q u n h trước người hiện ra một đạo hư huyễn cảnh tượng cái này cảnh tượng chính là ma ảm cùng nhân viên đế thiên đại chiến trắng cảnh chỉ bất quá h i ê n viên đế thiên thân hình cực kỳ hư huyễn căn bản thấy không rõ chân diện mục không cách nào thôi diễn sao tam nhãn cổ tổ không cam tâm hai tay huy động muốn thêm đại lực lượng thôi diễn h i ê n viên đế thiên lai lịch thân phận vê anh đúng lúc này tam nhãn cổ tổ ba con mắt bị phản vệ triệt để nổ bể ra đến đ ầ y trời máu đen phiêu tán hư không đây rốt cuộc là người nào không cách nào thôi diễn căn bản là không có cách thôi diễn chẳng lẽ là h i ê n viên nhất tộc nhưng trước kia thôi diễn nhân viên nhất tộc cũng chưa từng phát sinh qua loại sự tình này tam nhãn cổ tổ không khỏi lộ ra hoảng sợ vẻ sợ hãi hắn nhưng là đế tôn cừng giả khoảng cách thiên đế cảnh đều không xa kết quả còn không cách nào thôi diễn một cái nho nhỏ thành cảnh lai lịch vân vân cổ tổ đại nhân không có sao chứ ma thiên thấy thế cũng là quan tâm hỏi ngươi không muốn lại đi tìm người kia ta chỉ là thôi diễn thì bị như thế phản vệ có thể thấy được kẻ này lai lịch thân phận tam nhãn cổ tổ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy ma thiên thanh â m run nhẹ nhẹ chẳng lẽ là hiên viên nhất tộc ma thiên đệ nhất cái nghĩ tới cũng là hiên viên đế tộc ta cũng không rõ ràng muốn là hiên viên nhất tộc ta không nên bị như thế phản vệ mới đúng nói tóm lại ngươi chớ có lại đi trêu chọc người này ta đi trước chữa thương chương một trăm ba mươi lăm huyền thiên về long đế uy hiếp cùng t h à n bộ táng thiên tử vực là địch n lại như thế n t nào chương i cựu cực một trăm ba mươi lăm huyền thiên long đế uy hiếp cùng toàn bộ táng thiên tử vực là địch lại như thế nào chương một trăm ba mươi lăm huyền thiên long đế uy hiếp cùng toàn bộ táng thiên tử vực là địch lại như thế nào giờ này khắc này địa ngục thiên long chỗ tổ giới cũng vô cùng không bình tĩnh dù sao vẫn là tôn này lục kiếp chuẩn đế thế nhưng là bọn hắn cổ tổ duy nhất còn nối dõi tổ giới chỗ sâu tràn ngập bành trướng long khí nồng đậm đến hiện hóa ra vô số khủng bố dị tượng mà tại cái này nồng đậm trong long khí một vị cực kỳ nguy nga thân ảnh ngồi xếp bằng hư không mái tóc dài màu xám rủ xuống đến mỗi một cây đều tản ra nồng hậu dày đặc đế vận sau lưng một đạo thiên long hư ảnh như ẩn như hiện phun ra nuốt vào vô tận địa ngục chi viêm thân ảnh này chính là cái kia lục tiếp chuẩn đế phụ thân huyền thiên long đế huyền thiên long đế tại địa ngục thiên long nhất tộc bên trong hy vọng khá cao hắn con nối roi vẫn l ạ tại nhân viên tiến tuyết trong tay kinh động đến rất nhiều cao tầng thậm chí một số cổ tổ đều bị đá á nguyên h mắt đ bản tộc ta còn không nghĩ tới nhiều nhúng tay các người ba phương thế lực ở giữa sự tỉnh hiện tại tộc ta quyết định gia nhập lấy thiên trong liên minh lấy thiên liên minh là vẫn tiên hoàng triệu liên hợp thế lực khác cộng đồng xây dựng liên minh những thế lực này cùng thiên cản đế cung đều có mâu thuẫn không nhỏ đến mức vong linh tử điện vốn là trung lập trạng thái cả hai lẫn nhau không giúp đỡ gần nhất ngược lại là có không ít tin tức chuyển ra vong linh tử điện có ý gia nhập lấy thiên trong liên minh cái này mang tới ảnh hưởng cũng không nhỏ phải biết đơn độc vẫn tiên hoàng triệu tuyệt đối không phải thiên cản đế cung đối thủ nhưng là tăng thêm vong linh tử điện một số cực hắn thế lực cường đại cái kia thiên cản đế cung sẽ rất khó nói vốn là bọn hắn địa ngục thiên long nhất tộc là không muốn quản nhiều những thứ này phá sự kết quả huyền thiên long đế con nối r o i t ử tại thiên càn đế cung trong tay cái này để bọn hắn nhất tộc có chút bất mãn không ai có thể giết bản đế con nối r o i còn muốn b ì n h yên trở về huyền thiên long đế toàn thân tản mát ra giống như thiên uy giống như khí thức thiên địa đều tại oanh minh rung động cỗ khí tức này gột rửa mà ra bao phủ toàn bộ tổ giới đúng lúc này tổ giới chỗ sâu từng đạo từng đạo không cách nào ngôn n g ự a khí tức khủng bố tại chấn động tức tỉnh huyền thiên chớ sử trí theo cảm tính một vị cực kỳ cổ láo cổ tổ trầm giọng nói đây là bọn hắn địa ngục thiên long nhất tộc nội tỉnh tồn tại một vị bất hủ thiên đế cũng có thể xưng là bất hủ long đế huyền thiên long đế ánh mắt liếc nhìn những cái kia thức tỉnh địa ngục thiên long cổ tổ ánh mắt lạnh lẽo các ngươi không muốn lại thuyết phục giết ta con nối dõi nếu như ta còn t h ở ơ ta hưởng là long cha huyền thiên long đế quyết tâm muốn xuất thủ người nào xuất hiện đều ngăn không được ông long thư không v ậ t mẹo không gian pháp tắc ba động h i ệ lên một tòa không gian thông đạo hiện hiện ra huyền thiên long đế bước ra một bước đi vào không gian thông đạo không ngăn cản hắn sao ngăn cản có làm được cái gì ngươi còn không rõ ràng lắm huyền thiên tính cách sao vũ n ụ c hắn có thể nhưng là dám giết hắn con nối dõi cái k i a chính là không chết không thôi một đám cổ tổ đều đang nghị luận theo hắn đi thôi vị k i a bất hủ long đế cổ tổ chậm rãi nói ra tam tổ còn lại lão tổ cổ tổ không thể tin nói chết nếu như các ngươi con nối dõi các ngươi còn có thể ngồi yên sao bất hủ long đế cổ tổ bao hàm thâm ý nói ra lời này vừa nói ra t h i ê n tính im ắng bọn hắn long tộc đem huyết mạch nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn t á n thiên tử vực chia làm bảy đại vực trăm đại châu thiên cả đế cung nhất phương thế lực thì trưởng quản tứ vực năm mươi hai châu đem gần một nửa địa bàn mà vẫn tiên hoàng triều cùng vong linh t ử điện hai phương thế lực chiếm cứ còn lại một nửa địa bàn thiên c à n cổ vực thiên nguyên thành người đ ô n g tấp nập rất nhiều tiên vực sinh linh tọa lạc trong đó thiên c à n cổ vực là lệ thuộc vào thiên c à n đế cung lãnh địa sớm trước kia thiên c à n cổ vực nguyên danh gọi thiên tinh cổ vực vốn là vẫn tiên hoàng triều lãnh địa đằng sau bởi vì chiến bại thiên c à n đế cung trong tay thiên tinh cổ vực cũng là phân ra đi thuộc về trò thiên c à n đế cung mà thiên nguyên thành khoảng cách thiên c à n đế cung đại bản doanh thiên c à n cổ giới đều không xa đế thiên đệ đệ đi qua cái này truyền tống trận chúng ta thì có thể đến tới thiên hiên viên tiến tuyết mỉm cười nói thiên càn đế cung đại bản doanh tọa lạc tại thiên càn cổ vực hạch tâm cổ giới tên là thiên càn cổ giới là thiên càn đế cung đại bản doanh chỗ tốt hiên viên đế thiên cũng có thể cảm nhận được thiên nguyên thành bên trong lần i ấ u đi chư nhiều cường đại tồn tại yếu nhất đều là chuẩn đế các ngươi muốn đi đâu đúng lúc này một đạo tràn ngập lạnh leo sát ý thanh âm theo thiên nguyên thành phía trên truyền vào da vô tận trói mắt quang hoa tại thiên nguyên trên thành mới nở rộ tràn ngập xôi trào mãnh liệt màu đen địa ngục chi hỏa giống như đại dương màu đen đồng dạng lật út mà xuống cỗ này tràn ra ba động đ là vị k i a đại đế thiên nguyên thành vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời sắc mặt mang theo sợ hãi không hiểu mấy vị g i ế t ta con nối dõi còn muốn bình yên cách đi không được một đạo bao phủ mông lung quần c u ộ n thân ảnh hiện hiện ra sừng sững bầu trời thần sắc lạnh lùng vô cùng ánh mắt nhìn về phía hiên viên t h i ế n tuyết tản ra vô biên hạn ý hạn tại hiên viên t h i ế n tuyết trên thân cảm nhận được hắn con nối dõi khí t ứ c không phải đại đế là địa n g ụ c thiên long nhất tộc đế tôn tại sao có thể có đế tôn hạng lâm thiên nguyên thành chuyện gì xảy ra thiên nguyên thành vô số tu sĩ cơn giả sắc mặt sợ hãi cảm giác đến cực hạ ngạt thở h u y ề n tiên h long đế ngươi hàng lâm ta thiên nguyên thành vì chuyện gì thiên nguyên thành thành chủ chờ một chúng cường giả thân ảnh cũng là nổi lên ôn y ề nói n bọn hắn tiên h c à n đế cung cùng địa ngục thiên long không có cái gì mâu thuẫn cái k i a cho tôn kính vẫn phải có huyền thiên long đế không có nhìn về phía thiên nguyên thành thành chủ bọn hắn long đồng gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên tiên h tuyết huyền tiên h long đế ngươi đây là ý gì thiên nguyên thành chủ cho mày chặn huyền tiên h long đế ánh mắt nàng này sát hại ta con nối dõi chỉ muốn các ngươi giao ra nàng này ta có thể rút đi nếu không tộc ta gia nhập lấy thiên liên minh các ngươi thiên c à n đế cung cũng không muốn lại thêm một cái địch nhân cường đại a huyền thiên long đế mở miệng nói thanh âm cực kỳ thật lớn đế tôn khí tức chấn động mà ra bao phủ toàn bộ thiên nguyên thành rất nhiều tiên vực tu sĩ cường giả đều không chịu nổi cái này đạo khí tức quý áp ào ào miệng phun máu tươi quỷ giảm xuống đất không nói thêm gì lời khách sáo trực tiếp tới liền muốn thiên cản đế cung giao ra hiên viên t h i ê n tuyết không có khả năng hiên viên t h i ê n tuyết là ta thiên cản đế cung hạch tâm nhân vật đoạn không có khả năng giao ra thiên nguyên thành thành chủ cũng là theo huyền thiên long đế ánh mắt nhìn về phía hiên viên tiến tuyết toàn thân run dậy dữ dội hét lớn vậy các ngươi liền không phải là muốn cùng ta tộc đối n ị c h đến lúc đó tộc ta cùng tam nhãn ma t Các n g ư ơ i thiên cản đế cung cái kia ứng phó như thế nào chẳng lẽ còn muốn đối với kháng thiên mệnh không thành h u y ề n thiên long đế thấy thế cũng là không chút nào lo lắng người sáng suốt đều biết sẽ làm gia hạn gì g lựa chọn ha ha thiên mệnh một bầy kiến hôi vọng xương thiên mệnh thật sự là một người muốn chiến l i ề n chiến lầm bà lầm bẩm thật làm chúng ta thiên cản đế c u n g sợ hãi hay sao đừng nói các ngươi dù là cùng toàn bộ táng thiên tử vực là địch lại như thế nào một thanh âm theo vũ trụ chỗ sâu chuyển đến hiển thị rõ thiên cản đế cung bá đạo chương một trăm ba mươi sáu thanh t i ê n đế chủ thái cổ long đàm chương một trăm ba mươi sáu khi n thấy đạo thân ảnh này lúc huyền thiên long đế sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới một cỗ hàn ý xông lên đầu chẳng lẽ ngươi là thiên càn đế cung vị kia huyền thiên long đế thành âm dun nhẹ nhẹ xem ra ngươi còn nhớ rõ bản đế đạo thân ảnh này cười lạnh nói thân ảnh này là thiên càn đế cung đế chủ cấp bậc cường giả tên là thánh t i ê n đế chủ muốn không phải huyền t i ê n long đế hàn lâm không kiên g nghệ gì cả phóng thích đế tôn u y áp hắn thật đúng là sẽ không bị k i n h động huyền thiên long đế ánh mắt ngưng trọng vô cùng các ngươi thiên cản đế cùng sát hại tộc ta người không cho ta một lời giải thích sao hắn ngữ khí đã thả mềm lún đến mức bắt đi h i ê n viên t i ế n tuyết hắn cũng làm không được giải thích cái gì giết cũng là giết các ngươi cùng lắm thì tái sinh một cái thánh thiên đế chủ chấp hai tay sau lưng đạm mặt nói n g ư ơ i huyền thiên long đế một miệng lao huyết kém chút phù tới cái gì gọi là tái sinh một cái nếu là thật tốt như vệ sinh bọn hắn đã sớm cả ngày lẫn đêm tại tảo long chúng ta địa ngục thiên long tuy nhiên không vào các người thiên cản đế cung pháp nhãn cái tia toàn bộ táng thiên tử vực sở hữu long tộc liên hợp lại đâu đừng quên cái này chết vực là ai thống lĩnh long tộc huyền thiên long đế bị chọc giận quá mà cười lên khỏe môi nít lên từng tia từng tia hàn mang táng thiên tử vực long tộc số lượng đông đảo lấy địa ngục thiên long nhất tộc cầm đầu nếu như toàn bộ liên hợp lại lực lượng cực kỳ to lớn dù là vẫn tiên hoàng t r i ề u loại tia thế lực đều không thể coi nhẹ ồ các ngươi đến tội cùng muốn muốn làm gì dù là thánh thiên đế chủ nghe được câu này mi đầu cũng là thật sâu nhăn lại xác thực bọn hắn thiên cản đế cung hiện tại cũng không hoàn trình có một bộ p h ậ nguyễn trí c ư ờ n đã rời đi, rời bằng không q ả n thiên long đế cũng là đổi một cái điều kiện nói trắng ra là hắn cũng sợ hiên viên nhất tộc, nàng thế nhưng là hiên viên nhất tộc ta thiên cản đế cung tích vương thánh thiên đế chủ lắp lắp đầu nói không chỉ nói khác thì vẹn vẹn thiên cản đế cung vương thân phận này thì đại biểu hết thảy đoạn không có khả năng giao ra càng không khả năng cái gì sám hối dập đầu loại hình đây là táng thiên tử vực không phải là các ngươi tiên vực nơi này còn chưa tới phiên các ngươi định đoạn h u y ề n tiên h long đế cũng là lòng sinh tức giận nói nhảm nhiều như vậy ta đem lời để ở chỗ này những điều kiện khác có thể nói duy chỉ có g i a o người không được thánh thiên đế chủ cũng là mang theo một vện h l ệ n h ý các ngươi h u y ề n tiên h long đế tức giận nói thánh thiên đế chủ thần sắc đạo mạng đại thủ dọ ra hướng về h u y ề n thiên long đế c h ỗ tới đại đạo chi quan hùn đùn k é o đến che mất m i n h mông bao trùm ở toàn bộ thiên nguyên thành cho dù là những cái tia vũ trụ cổ tinh ở tại trước mặt đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé thánh thiên đế chủ, huyền thiên long đế toàn thân long khí bốc hơi nổi giận gầm lên một tiếng một đạo hát quan g loại qua chỉ thấy một đầu r ồ i r à o đến khó có thể tưởng tượng đem chọn cái thiên địa đều cho bao phủ lại cự hình hát ảnh hiện hiện ra huyền thiên long đế cũng là xuất thủ long trào dò ra vô số cổ tinh p h á thoái cho dù là đại đế đều không chịu nổi một trào này chi uy ầm ầm thánh thiên đế chủ cái kêu bàn tay lớn quét ngang hết thảy phá diệt văn vật trực tiếp đem huyền thiên long đế bắt ở lòng bàn tay khiến cho không cách nào tránh thoát các ngươi thiên càn đế cung lấn long quá đáng không thèm nói đạo lý huyền thiên long đế quát tầm lên xem ra ngươi là thật muốn chết t h á n h thiên đế chủ trong mắt cũng là lóe qua s ắ c ý đại thủ hơi hơi dùng lực h u y ề n thiên long đế thân rồng nhất thời vỡ ra vô số v ả y rồng bí mật mang theo máu đen phun ra ngoài đến sau cùng chỉ còn lại có đầu rồng bị n ắ m trong tay t h á n h thiên đạo h ư u có lời nói thật tốt nói phía trước không gian nhất thời phá vỡ đi ra chỉ thấy một đạo đầu mọc sừng rồng người mặc màu xám long b à o lão giả chậm rãi đi ra một đôi con ngươi đen nhánh thiêu đốt lên thăm thẳm địa ngục chi hỏa tại vị lão giả này trước mặt cho dù là đế tôn đều sẽ có vẻ cực kỳ nhỏ bé hắn thì là địa ngục t i ê n long nhất tộc bất hủ lòng đế nhìn đến thánh thiên đế chủ lòng sinh sắc ý hắn nhất thời ngồi không yên long tộc vốn là thưa thớt lại càng không cần phải nói những cái kia trí cường long đế đến mức cùng thiên cản đế cung khai chiến bọn hắn cũng không có can đảm đ ó biết mới đầu huyền thiên long đế cũng chỉ là muốn hù dọa một chút thiên cản đế cung kết quả không có hù dọa đến chính mình kém chút cùng cái con kiến hôi một dạng bị bóc chết lại tới một cái làm sao các người địa ngục thiên long nhất tộc thật muốn khai chiến không thành vậy ta thiên cản đế cung cùng nhau đó lấy chúng ta còn không có tìm đi các ngươi phiền phức ngược lại là các ngươi còn bất mãn lên nói cho các người biết hôm nay sự kiện này sẽ không cứ như vậy thiện dám ra tay thì muốn trả giá đắt thánh thiên đế chủ nhìn thấy thân ả n h này cũng là mở miệng cười lạnh nói bọn hắn tiên h càn đế cũng dù là một số trí cường không tại cũng không phải cái gì a miêu a cầu có thể khiêu khích bất hủ long đế long đồng khẽ hít một cái hắn nghe được thánh thiên đế chủ ý tứ bất hủ long đế hơi hơi trầm mặc vung tay lên h ư không xuất hiện rất nhiều tản r a quần quận khí tức tiên bảo thần dược trong đó còn có hai kiện đế quân c h i minh đủ rồi đi bất hủ long đế cắn răng nói ha ha đạo hữu ngược lại là sảng khoái thánh thiên đế chủ thấy thế cũng là bông ra huyền thiên long đế thiên c à n đế cung các ngươi huyền thiên long đế hết lớn ngươi cho lão phu ý miệng cúc cho ta đi thái cổ long đàm thật tốt khôi phục đi bất hủ long đế vung tay lên sau lưng xuất hiện một số lao tổ thậm chí cổ tổ cấp bậc long đế thực lực đều tại cự đầu phía trên bọn hắn cầm lấy chỉ còn lại có đầu rồng huyền thiên long đế chậm rãi biến mất rời đi thái cổ long đàm h i ê n viên đế thiên nghe được bốn chữ này ánh mắt nhất thời nở rộ sáng trói tinh quang người khác không biết bốn chữ này h ằ n nghĩa hắn nhưng là rất rõ ràng thái cổ long đàm thế nhưng là rất nhiều long tộc cường giả sau khi chết lưu lại tinh hoa bản nguyên bên trong ẩ n chứa vô số long tộc c ư ờ n g giả cơ duyên truyền thừa mặc kệ là dùng đến luyện hóa hiên viên hóa thân vẫn là để hồng thiên bọn hắn tu luyện đều là làm ít công to t r ă m lợi không một hại hiên viên đế thiên âm thầm suy nghĩ hiên viên đế thiên dường như nghĩ tới điều gì đứng dậy nói ra địa n g ụ c thiên long vị kia bất hủ long đế các loại Ừm. đế thiên tiểu hữu còn muốn cùng lão phu nói cái gì cái kia bất hủ long đế cũng là phất dâu nói ra trước khi hắn tới liền đã theo tam nhãn ma tộc bên kia biết một chút tin tức hiên viên nhất tộc thiếu chủ khả năng xuất hiện tại táng thiên từ vực ta dùng vật này đến trao đổi thái cổ long đàm như thế nào h i ê n viên đế thiên cũng là theo chữ vật giới bên trong xuất ra một cái bình nhỏ bên trong chứa một giọt màu tím tinh huyết tản ra mông lung tím choáng loang thoáng ở giữa có thể nghe được tiếng l o n g âm v ậ t này bất hủ long đế nhìn thấy thứ này n h ư bẩn lao mắt nhất thời n ở rộ sáng chói q u a n mang toàn thân kịch liệt rung động hắn bước ra một bước trong nháy mắt đi vào h i ê n viên đế thiên trước mặt người m u ố n chết t h á n h thiên đế chủ thấy thế giận dữ nói hắn đang chuẩn bị xuất thủ chỉ thấy bất hủ long đế cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận nhân viên đế thiên trong tay cái bình tỉ mị cảm ứng trong bình cái tia đạo sáng chói tinh huyết lại là hồng mông đế long tinh huyết độ tinh khiết còn cao như thế. hồ đế thiên thiếu chủ này tinh huyết ngại là từ đâu mà đến bất hủ long đế khó có thể che giấu trong lòng v ẻ kích động trên mặt cũng là hiện ra một v ẹ t nụ cười bọn hắn long tộc cực kỳ nhìn trọng huyết mạch nhất là những cái kia cường đại long tộc huyết mạch h i ê n viên đế thiên có thể xuất ra hồng mông đế long tinh huyết nói rõ h i ê n viên đế thiên cần phải gặp qua hồng mông đế long hoặc là biết một số hồng mông đế long nội tình đây là hắn kích động nhất địa phương hồng mông đế long đây chính là long tộc thủy tổ bọn hắn địa ngục t i ê n long nhất tộc chỗ lấy bị vẫn tiên hoàng triều cùng vong linh tự đ i ệ áp chế là bởi vì bọn hắn, huyết mạch bất thuần, hạn chế bọn hắn thực lực hiện tại xuất hiện hồng mông đế long tinh huyết hắn làm sao có thể ngồi yên đây là ta tăng thiên tử vực long tộc duy nhất c u ộ t khởi cơ hội bất hủ long đế âm thầm suy nghĩ chương một trăm ba mươi bảy vẫn tiên hoàng triều âm mưu kích động đến n g ấ t bất hủ long đế chương một trăm ba mươi bảy vẫn tiên hoàng triều âm mưu kích động đến n g ấ t bất hủ long đế cái này tinh huyết tự nhiên là hồng mông đế long trên thân đề l ư ợ n ra h i ê n viên đế thiên nói cái gì nói như vậy thiếu chủ n g ạ i thật sự có hồng mông đế long bất hủ long đế cũng là trường lớn long đồng không thể tin nói mới đầu hắn coi là hiến viên đế thiên cái này tinh huyết là từ cái nào địa phương lấy được không nghĩ tới lại là theo hồng mông đế long trên thân để l u ậ n ra nói rõ h i ê n viên nhất tộc có hồng mông đế long cơ thể sống nếu như chỉ là tinh huyết còn c h ư a t í n h nhưng hồng mông đế long cơ thể sống mang tới ý nghĩa nhưng là khác rồi đế thiên thiếu chủ có thể hay không bất hủ long đế cũng là xoa xoa lao thủ một mặt lúng túng nói có thể h i ê n viên đế thiên cũng không có suy nghĩ nhiều đáp ứng hắn rõ ràng bất hủ long đế nghĩ gì đơn giản thì là muốn hồng tiên đa tạ thiếu chủ đa tạ thiếu chủ chúng ta địa mục tiên long thậm chí táng tiên từ vực long tộc đều muốn là ngài đắc lực nhất đến minh hữu ta nguyện đại đạo lời thể phát hệ bất hủ long đế hô hấp nhịn không được dồn dập lên song đồng đều là nở rộ nóng rực q u a n g mang nhìn đến bất hủ long đế ánh mắt này thì liền hiên viên đế thiên bọn người không tự chủ được cảm thấy một trận tác hàn không khỏi lui lại mấy bước toàn thân đều nổi ra gà ánh mắt này tựa như một cái nam thông nhìn đến một cái tuyệt thế mỹ thiếu niên một dạng kỳ thật cũng không quản bất hủ long đế sẽ kích động như vậy mấy cái kỷ nguyên thậm chí dài đẳng đ ă n g tuyến nguyệt đều chưa chắc sẽ xuất hiện một cái huyết mạch cực mạnh long tộc t i ê n tiêu hiện tại hồng thiên xuất hiện đại biểu bọn hắn táng thiên tử vực long tộc đem về đi hướng đình phong thậm chí siêu việt vẫn tiên hoàng triều thứ a hai long tộc cực kỳ nhìn trọng huyết mạch truyền thừa nhất là những cái kêu huyết mạch độ tinh khiết cực cao long tộc táng thiên tử vực những thứ này lòng tộc chỗ lấy bị áp chế ác như vậy chính là không có xuất hiện huyết mạch độ tinh khiết cực cao long tộc thiếu niên thiên tiêu mà hồng m ô n g đế long xuất hiện không thể nghi ngờ là cho bọn hắn hy vọng đến mức theo hồng thiên trên thân tinh luyện hồng m ô n g huyết mạch chuyển rời đến chính mình thiên kêu trên thân không có ý tứ muốn là hồng m ô n g huyết mạch thật có thể tốt như vậy tinh luyện thì không xứng gọi hồng m ô n g huyết mạch mà lại long tộc nội bộ cũng là phi thường đoàn kết bọn hắn sẽ không làm loại chuyện ngu này thứ ba hiên viên đế thiên cũng là nhìn chúng táng thiên t ử vực long tộc lực lượng nếu như bọn hắn đều chỉnh hợp cùng một chỗ có lẽ có thể chống lại vẫn tiên hoàng triều nếu là lúc trước long tộc có lẽ sẽ không đoàn kết cùng một chỗ nhưng bây giờ hồng n ô n g đế long xuất hiện thì đại biểu hy vọng bọn hắn không có lý do sẽ v hắn muốn mượn hồng thiên đem táng thiên tử vực những thứ này l o n g tộc thu nhập dưới trướng long tộc chiến lược cực mạnh đáng giá hắn bồi dưỡng xin hỏi đế thiên thiếu chủ cái kia hồng mông đế long bây giờ đang ở nơi nào bất hủ long đế cực kỳ cung kính nói tại ba nghìn tiên vực nuôi chơi đâu h i ê n viên đế thiên cười nhạt nói sơ tại đến táng thiên tử vực trước đó hắn vừa muốn đem hồng thiên cùng tiểu hôi mang theo trên người kết quả hai bọn chúng long ở bên ngoài chơi nghiện căn bản không muốn tiến táng thiên tử vực cái này địa phương cất chim cũng không có tại ba nghìn tiên vực bất hủ long đế cũng là sửng s ố t một chút dựa theo bình thường xáo lộ hiên viên đế thiên không cần phải sẽ đem hắn mang theo trên người thật tốt bồi dưỡng sao muốn là hồng thiên tại bọn hắn long tộc bên này tuyệt đối sẽ làm tổ tông một dạng cung cấp kết quả hồng m ô n g đế long tại hiên viên nhất tộc bên này chỉ là nuôi chơi cái kia đế thiên thiếu chủ có thể hay không đem mang đến bất hủ long đế mặt m ò xấu hổ cười nói hồng m ô n g đế long đối với bọn hắn long tộc tới nói ý nghĩa quá mức trọng lớn hiên viên đế thiên mỉm cười cái này tự nhiên có thể lời nói xoay chuyển bất quá các ngươi long tộc giống như có không ít tộc quần muốn theo vẫn tiên hoàng triều hợp tác trên đường hắn theo h i ê n viên c ả n k h ô n trong miệng biết được táng thiên tử vực không ít long tộc tộc q u â n bức bách tại vẫn tiên hoàng triều áp lực có không ít tộc q u â n muốn theo vẫn tiên hoàng triều kết minh thì liền địa g ụ c thiên long nội bộ cũng không bình tĩnh bất hủ long đế nghe nói như thế long đồng cũng hơi hơi ngưng tụ hắn biết h i ê n viên đế thiên những lời này ý tứ nếu là lúc trước mà nói bọn hắn còn t h ậ t sẽ do dự nhưng bây giờ ạ còn cần muốn sao bất hủ long đế mỉm cười đế thiên thiếu chủ nói đùa chúng ta tuyệt không ý này là vẫn tiên hoàng triều đối ngoại lộ ra nói bọn hắn có hồng ô n g đế long long nguyên cho nên chúng ta long tộc mới có nhiều như vậy tộc quần muốn theo vẫn tiên hoàng triều hợp tác kết minh. h i ê n viên đế thiên thần sắc có chút dừng lại hồng m ô n g đế long long nguyên long nguyên thế nhưng là một số long tộc trí cường giả sau khi chết để lại tinh hoa bản nguyên bên trong lạc ấ n rất nhiều thần t h ô n g pháp tắc có thể nói ở một mức độ nào đó so tinh huyết càng thêm chất quý chớ nói chi là hồng m ô n g đế long long nguyên nếu như bị long tộc thiên tiêu đạt được có lẽ có khả năng tái tạo một vị đỉnh cấp yêu nghiệt cái này cũng khó trách long tộc một số tộc còn sẽ cùng vẫn tiên hoàng triều kết minh hồng m ô n g đế long long nguyên người nào ngồi yên bất quá để nhân viên đế thiên nghi ngờ là vẫn tiên hoàng triều thật sự có hồng nông đế long long nguyên sao cái này long nguyên là của người nào cùng hồng tiên có quan hệ sao hiên viên đế thiên âm thầm suy nghĩ không có lý do à vẫn tiên hoàng triều nguyện ý đem hồng n g ô n g đế long long nguyên tặng cho long tộc long nguyên dù là không phải long tộc cũng có thể luyện hóa chỉ là hiệu quả không có tốt như vậy thôi vẫn tiên hoàng triều sẽ như vậy hào tâm đem long nguyên giao cho long tộc hiên viên đế thiên lẩm bẩm nói là muốn p h â n liệt long tộc sau đó từng cái từng bước xâm chiếm vẫn là tại long nguyên phía trên động tay chân muốn khống chế toàn bộ long tộc mặc kệ là nguyên nhân gì vẫn tiên hoàng triều tuyệt đối không có lòng tốt đế thiên thiếu chủ bất hủ long đế nói khẽ hiên viên đế thiên lấy lại tinh thần cười nhạt một tiếng yên tâm đợi lát nữa ta phái người đi tiên vực đem hồng thiên bọn hắn tiếp dẫn tới đã không sai đã phát hiện vẫn tiên hoàng triều âm h ư u vậy dĩ nhiên liền muốn cho hắn phá hư hết mà phá hư này âm h ư u tự nhiên muốn d ự a vào hồng thiên một cái long nguyên chỗ nào hồng mông đế long bản thể tới trọng yếu bọn hắn bất hủ long đế ngây ngẩn cả người ngoại trừ hồng mông đế long ta còn có thượng cổ thiên long cựu u ma long quang minh thánh long h i ê n viên đế thiên nói x o n g cố ý đ ế m ngón tay bọn hắn h i ê n viên nhất tộc thì là ưa thích dưỡng một số kỳ chân giống loài so như long tộc bất hủ long đế toàn thân rung động kịch liệt hai mắt sung huyết cả người hôn mê bất tỉnh t h ẻ x ỉ u thời điểm vẫn là một mặt cười ngây ngô khoe miệng còn không ngừng nói phát phát hai chữ ngoa tạo trắng lao niên long thân thể quá hư đi phân phó nấu mấy cái thượng hảo lòng canh cho vị này lão tiền bối bồi bổ thân thể c h ư một trăm ba mươi tám n g ư ơ i thủ hộ thương sinh mà ta thủ hộ ngươi kinh khủng tiên vực đại kiếp c h ư một trăm ba mươi tám n g ư ơ i thủ hộ thương sinh mà ta thủ hộ ngươi kinh khủng tiên vực đại kiếp hiến viên đế thiên bọn người không có tại thiên nguyên thành ngừng ở lại bao lâu bọn hắn đi qua truyền tống trận đi tới thiên càn cổ giới có ý tứ chính là bất hủ long đế toàn bộ hành trình gián hiên viên đế thiên dù là đ ổ i đều đ ổ i không đi thiên c à n cổ giới tuy nhiên tên là cổ giới nhưng trên thực tế là một chỗ mênh mông bắt ngát đa nguyên vũ trụ diện tích lớn đến vô pháp tưởng tượng thiên c à n cổ giới cùng táng thiên tử vực những cái kia tràn ngập mênh mông tử khí khác biệt nơi này trên bầu trời tràn đầy linh khí nồng nặc nồng độ linh khí không kém chút nào thiên đỉnh những cái kia tu luyện bảo đ ị a thiên c à n cổ giới hạch tâm lĩnh vực từng toà hùng vĩ mênh mông hoàng cung đứng sừng sững trong đó mà trong hoàng cung ẩn nút một số tồn tại cực kỳ cường đại chi ít đều là, đế cảnh cứng, dạ, là thiên c những thứ này đế cung chung quanh tản ra cực kỳ khủng bố trận pháp khí thức khiến đại đế đều làm kiếm kỵ mà tại những thứ này trong hoàng cung có mấy tòa bao la hùng vĩ đến không cách nào ngôn ngữ màu vàng kim đế cung chung quanh đại đạo c h i quan g bành trướng vô số tiên ma triều bái dị tượng hiện lên tản ra tuyên cổ bất hủ khí thế ba vị bất hủ thiên đế Hiên thiên chỗ nhận hủ thiên đế khí thức, tuy nhiên ẩn dấu đi rất sâu, nhưng viên tại cái kim đi cũng này vàng cung ẩn vẫn là bị hắn cảm ứng đế đế được đế được. bất tuy rất cảm cảm là là màu sâu dấu sâu, bị h i ê n viên đế thiên cũng hơi hơi dò xét tăng thêm thánh thiên đế chủ thiên càn đế cung trên mặt nội thì có ba vị bất hủ thiên đế một vị đế chủ cái này nội tình s á c thực rất mạnh không thẹn với ngang áp táng thiên tử v ự c đệ nhất thế lực cho dù là vẫn tiên hoàng triều cũng là kiêng kỵ b ạ phẩn vị kia là thánh thiên đế chủ còn có tuyết vương càn vương bọn hắn về đến, đến rồi a tuyết vương bên cạnh cái k i a tử bào thiếu niên ai vậy h ả o x o a i a t cái k i a tử bào thiếu niên sau lưng không là địa ngục thiên long nhất tộc vị kia bất hủ long đế sao làm sao cảm giác cùng cái người hầu một dạng bất hủ long đế trên thân loáng thoáng tản ra một tia u y áp khiến chung quanh thời không đều bị bóp méo vô số sinh linh thậm chí một số đồ cổ cũng nhịn không được kinh hãi bất hủ thiên đế a toàn bộ táng thiên tử vực đều không có bao nhiêu thánh thiên đế chủ dẫn lĩnh hiên viên đế thiên đám người đi tới thiên càn cổ giới chỗ s â u nhất đế thiên thiếu chủ mời thánh thiên đế chủ hơi hơi không người nói t ố t làm phiền thánh thiên tiền bối hiên viên đế thiên chắp tay nói thánh thiên đế chủ đáp lễ nói cần phải tại hạ cáo lui trước thánh thiên đế chủ nói chuyện với nhau hết vài câu liền xoay người rời đi hắn còn có một số hắn khác sự tỉnh phải xử lý các ngươi trước hết không muốn đi vào vị t i ê chỉ tiếp gặp hiên viên đế、thiên. hiên viên càn k h ô n cũng là hướng về phía hiên viên đế tiên c ư i thần bí nói thì lôi kéo hiên viên tiến tuyết rời đi bất hủ long đế lưu luyến c u n g rời chỉ có thể theo hiên viên càn k h ô n rời đi trước khi đi còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhiều rốt cuộc là người nào hiên viên đế tiên đối với vị này sáng tạo ra thiên càn đế c u n g vô thượng cấm kỵ thân phận cũng là rất là tò mò muốn cũng không có suy nghĩ nhiều một chân bước vào trong đó t r u n g quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo đập vào mi mắt là một vùng vũ trụ tinh không nơi này tràn ngập nồng đậm tiên linh chi khí các loại tiên linh chi khí biến ảo vô số tiên thú chờ một chút ngao du trong đó mỗi cái tản ra thần bí bành trướng quân quận tiên hà theo cựu tiên hoàn vũ nghiêng rơi mà xuống nhấc lên đức vạn tiên khói mù lại là tiên linh chi khí hiên viên đế thiên cảm nhận được cái này nồng đậm đến cực hạn tiên linh chi khí mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói tiên linh chi khí thế nhưng là so linh khí càng thêm hy hữu c h â n quý dù là để một con lợn ở chỗ này tu luyện đều có thể trở thành tuyệt thế yêu n g h i ệ t tiên linh chi khí không chỉ có thể cầm tới tu luyện còn có thể đoán luyện vô thượng đế cơ hiên viên đế thiên không ngừng lại tiếp tục thâm nhập sâu trong đó có thể có như thế lớn thu hút có thể thấy người này thực lực tuyệt đối lạ thường cường đại cũng không lâu lắm h i ê n viên đế thiên một người đi tới vũ trụ tinh không chỗ sâu ở chỗ này một tòa từ vô số tinh thần đ o á n tạo mà thành tinh tọa tinh tọa ngồi lấy một vị thon dài diễm lệ tuyệt mỹ nữ tử người mặc tinh thần đế bảo đầu đội lam quan thế gian bất luận c á i gì từ ngữ đều không cách nào hình dung nàng mỹ lệ cái kêu một đôi tinh đồng chỗ sâu tràn ngập vô tận tăng thương bi thương ba nghìn sợi tóc trong suốt như ngọc mỗi cái tản ra mông lung tiên quang nữ tử này quá mức thần bí phản phất là không tồn tại thế gian đồng dạng mà lại khiến người ta nhìn đến thứ nhắc mắt thì có một loại nhịn không được quỳ xuống đất thần phục cùng bái cảm giác hiên viên đế thiên hơi hơi c h ắ p tay nói hắn có thể cảm giác nữ tử trước mắt khí tức so với bình thường chuẩn tiên còn mạnh hơn ngươi đã đến vị nữ tử này mắt sáng như sao nhìn về phía hiên viên đế thiên tản ra thuần t í tinh quang qua giống ngươi cùng phụ thân n g ư ơ i q u á giống nữ tử ánh mắt một mực nhìn lấy hiên viên đế thiên khỏe miệng lẩm bẩm nói hiên viên đế thiên thật sự là tên rất hay nữ tử trong lời nói tràn ngập một cố vị chua mắt sáng như sao chỗ sâu t u ô n ra một cố không h i ể u tâm tình nghe được nữ tử này không mang theo che giấu vị chua hiên viên đế thiên trong lòng đại khái đoán được cái gì tình huống tiền bối là hiên viên đế thiên nói không sai ta là thiên cản đế cung người sáng lập tử minh tiên h tuyết nữ tử này cũng là biểu lộ thân phận của mình nàng là cựu thiên vô thượng gia tộc tử minh thế gia sơ đại thành nữ tử minh tiên h tuyết lưu tại nơi này chỉ là một đạo pháp thân l ậ c ấn nàng bản thể đã không ở nơi này một đạo pháp thân thì có thực lực như thế bản thể chẳng lẽ đã thành t i ể u tiên đạo h i ê n viên đế thiên trong lòng t h a n g r a một câu nghi hoặc chi ý ta biết người đang suy nghĩ gì ta khoảng cách chân tiên còn thiếu một chút khoảng cách tử minh tiên tuyết lắp lắp đầu nói nếu là thật tiên có thể tốt như vậy bước vào nàng đã thành tựu chân tiên vị trí h i ê n viên đế thiên cũng là gật gật đầu tuy nhiên không phải chân tiên nhưng cũng so với bình thường chuẩn tiên cường đại rất rất nhiều cái này cũng khó trách thiên càn đế cung sẽ trở thành táng thiên tử vực một phương vô thượng thế lực h i ê n viên nghĩ nghĩ nói ra vậy xin hỏi thiên t u y ế t tiến bối vì sao tại táng thiên tử vực kiến tạo thiên càn đế cung theo lý mà nói táng thiên tử vực loại này tràn ngập từ khí địa phương bình thường không có sinh linh gì tiến vào bên trong m ớ i đúng kết quả tử minh thiên tuyết không chỉ có rời đi cựu thiên một người tới đến táng thiên tử vực sáng tạo ra thiên càn đế cung hắn tin tưởng bất kể là ai cũng sẽ không làm loại này vô ý nghĩa sự tình a tử minh tiên h tuyết trầm mặc một lúc lâu sau sâu xa nói cái này còn không phải cùng phụ thân ngươi có quan hệ phụ thân ta h i ê n viên đế thiên hơi s ữ n g sở lúc trước ta cùng phụ thân ngươi cũng là h i ê n viên thiên cản lập xuống ước định nếu như phụ thân ngươi có thể trở thành tiên b ự c anh hùng hắn sẽ ở thứ nhất phong quang thời khắc cưới ta tử minh tiên h tuyết mang theo không hiểu ngữ khí nói ra cho nên thiên tuyết tiền bối ngươi h i ê n viên đế thiên nhìn lấy tử minh tiên h tuyết đợi ngàn năm và năm ta đều không chờ đến hắn ngược lại chờ được hắn con nối dõi tử minh tiên tuyết tự r ê cười một tiếng tử minh thiên tuyết cũng là giải thích trước kia cùng h i ê n viên thiên c ả n quá khứ lúc ấy h i ê n viên thiên c ả n thân là h i ê n viên nhất tộc tiên mạch trí cường yêu nghiệt không có khả năng một mực đợi tại tiên h vực tại h i ê n viên thiên c ả n không có ở đây đoạn thời gian kia tử minh thiên tuyết một người đi tới táng thiên tử vực sáng tạo ra thiên c ả n đề cung thiên c ả n n g ư ơ i mộng tưởng là cái gì t a à? ta muốn làm anh hùng bảo hộ cái này thiên hạ thương sinh không nhận hắc cá mức hại thật vĩ đại vậy ta coi như anh hùng thê tử cứ như vậy một lời đã định đợi ta trở thành tiên vực anh hùng thời điểm nhất định sẽ nợ mày nợ mặt với ngươi đây là hai người lúc đó ước định nàng tử minh thiên tuyết một mực mình để trong lòng vì trong lòng mục tiêu này nỗ lực tiến lên tại hiên viên thiên cản không tại tiên vực thời điểm cũng là một mình nàng đi vào t ử vực sáng tạo tiên cản đề cung phòng ngừa táng thiên t ử vực xâm lấn tiên vực tại hiên viên thiên cản chống tự dị vực thời điểm cũng là tử minh thiên tuyết yên lặng ở sau lưng thủ hộ lấy hiên viên thiên cản n g ư ơ i thủ hộ thương sinh mà ta thủ hộ ngươi nàng là một cái chân tình nữ tử không khóc không náo dù là đau lòng cũng chỉ sẽ một người trốn điên lặng dưới lệ nàng trong lòng có thống khổ bi thương oán trách chờ một chút tâm tình nhưng duy chỉ có không có, có thất vọng hối hận đến cùng là dạng gì niềm tin chống đỡ lấy nàng có lẽ cũng là thích đi lấy lên được thả xuống được không chắc hắn có thể là ta quá vô dụng lâu như vậy thời gian trôi qua ta liền chân tiên cảnh đều còn chưa tới đạn căn bản là không có cách trợ giúp hắn thử minh thiên tuyết đắng c h á t cười nói có thể là phụ thân hắn quên đi h i ê n viên đế thiên cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn có thể cảm giác được tử minh thiên tuyết trong nội tâm b i thương nhưng hắn cũng tin tưởng hắn phụ thân không thể nào là cái loại người này hoặc là thật quên đi dù sao thời gian quá khứ quá xa xôi hoặc là có nguyên nhân gì đương nhiên còn có một loại khả năng cũng là đây là h i ê n viên thiên càn mở một trò đùa dù sao tiểu hài t ử đồng nôn vô kỵ lời gì đều sẽ nói đi ra khả năng khi đó h i ê n viên thiên càn chỉ là bên miệng nói một chút trong n g á y mắt cho quên hết kết quả để h i ê n viên thiên càn không nghĩ tới chính là tử minh thiên t u y ế t m ộ t mực ghi lấy cho tới bây giờ vẫn ghi lấy sự kiện này tử minh thiên tuyết điều chỉnh tốt tâm tình nhìn về phía h i ê n viên đế thiên thần sắc mang theo một vệ trầm trọng chi ý trở lại chuyện chính lần này tiên vực đại kiếp ta không cách nào ra tay trợ giút cần muốn chính các ngươi đến vượt qua có lẽ là bởi vì vĩnh hằng c h i môn lực lượng ngày càng yếu bất nguyên nhân lần đại kiếp nạn này viễn siêu trước kia sẽ có quỷ dị nhất tộc chân tiên hàn lâm cái gì đến tiên vương cũng có thể xuất hiện giải quyết cái này đại kiếp biện pháp duy nhất cũng là để thiên mệnh c h i chủ lực lượng g i a trì vĩnh hằng c h i môn để vĩnh hằng c h i môn triệt để chấn áp hắc ám c h i môn không phải vậy quỷ dị nhất tộc sẽ liên tục không ngừng theo hắc ám c h i môn bên trong xuất hiện cái này đại kiếp vĩnh viễn sẽ không lắng lại thiên mệnh tri chủ vĩnh hằng c h i môn mục tiêu cũng là tìm kiếm truyền thuyết bên trong thiên mệnh c h i chủ vậy hắn có phải là truyền thuyết bên trong thiên mệnh c h i chủ có thể tiếp xúc vĩnh hằng c h i môn đồng thời xuyên việt tới đây có mấy người h ắ n trung m ạ n quân chủ h i ê n viên tổ tiên nam cung tử huyên đương nhiên còn có một cái k i ế p á c h c h i nữ chỉ bất quá k i ế p á c h c h i nữ thân phận có chút phức tạp hắn một mực không có thời gian xử lý so sánh với bọn hắn h i ê n viên đế thiên là một cái duy nhất hệ thống sở hữu giả chương một r ư ơ i c ký thác kỳ vọng mặt mũi tràn đầy trần kinh đế vĩnh hằng t r ư ơ i c ký thác kỳ vọng mặt mũi tràn đầy trần kinh đế h i ê n viên đế thiên giản lược sau khi tự hỏi nói ra ba nghìn tiên vực tất nhiên sẽ có quỷ dị nhất tộc chân tiên chính là đến tiên vương xuất hiện vì sao thượng giới không đến người trợ giúp theo lý mà nói bực này đ ạ i k i ế p một số trí cường giả đều sẽ trở về mới đúng đừng nói với hắn cái gì cầu huyết minh ước trí cường giả thụ minh ước hạn chế không cách nào hạ giới những cái kia trí cường giả lại ngốc cũng sẽ không ngốc đến loại này trình độ không có khả năng ngồi xem tiên vực bị hủy mà t h ở ơ không phải không trợ giúp là trợ giúp không được thử minh tiên tuyết thở dài một hơi hiến viên đế thiên hơi hơi ngưng tụ chẳng lẽ là quỷ dị nhất tộc những cái kia trí cường cũng là xuất thủ người nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này tử minh thiên tuyết nói hiên viên đế thiên nghi ngờ nói còn có cái gì nguyên nhân đến cùng có nguyên nhân gì ngăn cản thượng giới trí cường hạ giới người về sau sẽ rõ hiên viên đế thiên nguyên lai tưởng rằng tử minh thiên tuyết sẽ trả lời hắn vấn đề này ai ngờ nàng đối kiên kỵ không sâu không muốn truy đến cùng tại chỗ bầu không khí có chút trầm mặc liên quan tới thiên cản đế cung lai lịch hiên viên đế thiên là xem rõ ràng tử minh thiên tuyết l ạ loi một mình đi vào táng tử thiên v ư ợ sáng tạo ra thiên cản đế cung nguyên nhân căn bản là vì phụ thân hắn có trách sẽ lấy phụ thân hắn tên sáng tạo thế lực đến mức tử minh thiên tuyết thực lực thì không cần nói nhiều một người liền để vẫn tiên hoàng t r i ề u thậm chí vong linh t ử điện những cái kia thế lực đều vô cùng k i ê n kỵ tuyệt đối là một cái siêu cấp bắp đ u ổ i có thể nói là chân tiên phía dưới gần vô địch tồn tại tử minh thiên tuyết nhìn một chút h i ê n viên đế thiên khoe môi nít lên từng sợi thở dài nơi đây chính là ta bế quan t r i địa hiện tại ta đem nơi đây giao cho người đi thiên tuyết tiền bối cái này Hiên vi nơi này là tử minh tiên tuyết lâu dài bế quan tu luyện tri địa khắp nơi tràn ngập nồng hậu dạy đặt tiên linh c h i khí nếu để cho ngoại giới một số đại đế thấy được tuyệt đối sẽ đỏ mắt vô cùng mà lại trọng yếu nhất chính là hắn vừa tới chuyện gì đều không làm thì thu hoạch được như thế tặng cho h ắ nội n tâm chỗ sâu có một loại cảm giác nói không ra lời không có việc gì ta đây chỉ là một đạo pháp thân l à cấn bạn thể không ở giới này nơi này giữ lấy cũng là lãng phí mà lại so sánh với cái kia cái gọi là thiên mệnh c h i chủ ta càng tin tưởng hiên viên nhất tộc thậm chí hắn còn nối roi tử minh tiên tuyết bao hàm tâm ý nói ra so với những cái kia hư vô mờ mị thiên mệnh tri chủ nàng càng tin tưởng hiên viên nhất tộc cái kia liền đa tạ thiên tuyết tiền bối hiên viên đế thiên hơi hơi c h ầ m n g â m về sau chắc tay nói ra đã tử minh thiên tuyết đều nói như vậy nếu như hắn cự tuyệt nữa lời nói quả thật có chút không biết thời thế mà lại hắn cũng không phải loại kia loại người cổ hủ có tiện nghi không chiếm là vương bác tiên vực đại kiếp sắp xảy ra hắn cũng cần chỉ có thể là làm bản thân mạnh lên nghĩ tới đây hắn cũng là đem mục tiêu chuyển rời đến thiên địa chi môn trên thân dù sao thiên địa chi môn bên trong thế nhưng là có thật nhiều cực kỳ cường đại hiên viên hóa thân nếu như toàn bộ luyện chế ra đến lại dùng tiên linh chi khí đón tạo vô thượng đế cơ không biết tương lai sẽ cường đại tuyệt đế ố i s thiên trợ lực. k h g chấp i u cám tay quay người rời đi hắn đã được đến muốn đáp án không cần thiết một mực đợi ở chỗ này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi giải quyết tỷ như tàng thiên tử vực long tộc hắn muốn nhờ hồng thiên đến t r ư ở n g không giới này long tộc thậm chí ba nghìn tiên vực cựu thiên thập địa long tộc hắn muốn đem có thể c h ỉ n h hợp thế lực toàn bộ liên hợp lại đại kiếp phía dưới bất kỳ thế lực nào đều không thể không đếm sửa đến nếu như tiên h vực các phương thế lực chỉ là đơn đà độc đấu tuyệt đối sẽ bị quỷ dị nhất tộc từng cái tiêu d i ệ t đây cũng không phải là h i ê n viên đế thiên muốn xem đến từ minh tiên h tuyết nhìn lấy h i ê n viên đế thiên đi xa bóng lưng hốt hoảng thấy được nhân viên tiên càn cãi bóng ánh mắt bên trong toát ra một tia mê man sâu bi thiên càn không hổ là ngươi con nối dõi theo ngươi quả giống từ minh tiên tuyết dừng một ch hy vọng con của ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng ta có thể không có có bao nhiêu thời gian nói xong t ử minh thiên tuyết cái này đạo pháp thân lạc ấn cũng là hoàn toàn biến mất không thấy tại hiên viên đế thiên sau khi đi ra có một vị đế cảnh thần tướng cũng là tự mình tiếp dẫn hiên viên đế thiên đem hắn dẫn đến mênh mông nhất màu vàng kim đế cung đế thiên thiếu chủ đế vĩnh hằng đại nhân ở bên trong chờ đã lâu tại hạ cáo lôi trước đế cảnh thần tướng hơi hơi k h n g người quay người rời đi hiên viên đế thiên một người bước vào màu vàng kim đế cung chung q u n h cảnh tượng trong nháy mắt biến n o vị trí đầu nao phía trên ngồi cao lấy một đạo cực kỳ vĩ nạn đế ảnh thân hình mơ hồ khi thế nguy nga từng sợi đế uy đủ để áp sập chư thiên h o à n vũ rung động cựu thiên thập địa giới thất c h u y ể n chuẩn tiên h i ê n viên đế tiên cảm nhận được cái này nặng như tựa như biện áp lực mênh ô n g trong lòng cũng là hơi kinh hại đến chuẩn tiên cảnh giới nhất chuyển nhất t r o n g tiên mỗi một c h u y ể n đều tương đương với một cái đại cảnh giới có thể nói như vậy thất c h u y ể n chuẩn tiên có thể làm được không có áp lực chút nào chấn áp lục chuyển chuẩn tiên mà lục chuyển chuẩn tiên muốn vượt cấp thất c h u y ể n chuẩn tiên cơ bản làm không được dù sao có thể thành tựu chuẩn tiên tri cảnh song p ư ơ n g lẫn nhau đều là tuyệt thế yêu nghiệt người nào khi vận thiên tư sẽ kém cho dù có hắn nghĩ tới thiên c à n đế cung đương đại c u n g chủ có thể là năm sáu chuyển chuẩn tiên không nghĩ tới vậy mà lại là một vị thất chuyển chuẩn tiên đại năng văn bối hiên viên nhất tộc hiên viên đế thiên ở đây gặp qua đế vĩnh hằng tiên chủ hiên viên đế thiên lạnh nhạt chắp tay nói đến thất chuyển chuẩn tiên phía trên có thể xưng là t i ê n chủ thực lực so có thể lục chuyển chuẩn tiên cường đại rất rất nhiều mà đế vĩnh hằng cũng là thiên c à n đế cung đương đại c u n g chủ tên thật đổi lại cái khác văn bối có thể sẽ sợ hai đối mặt đế vĩnh hằng nói chuyện run dậy không được tự nhiên nhưng hiên viên đế thiên không có cảm giác gì không tiêu ngạo không tự ti không chút nào bị đế vĩnh hằng khí tràng ả ánh mắt cực kỳ thâm thúy ngươi gặp qua thiên tuyết sư phụ thấy qua hiên viên đế thiên cũng là đơn giản giải thích một phen đương nhiên có quan hệ phụ thân hắn sự tình hắn đổ là không có nói ra cái gì ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ như thế để bụng đối đãi một cái hậu bối đang nghe hiên viên đế thiên giải thích đế vĩnh hằng cũng là hơi kinh ngạc trong mắt đều là toát ra một vệ thần dị c h i sắc phải biết lúc trước hiên viên tiến h tuyết cùng hiên viên c ả n khôn đi gặp tử minh thiên t u ế t h ờ i điểm đều không có bị coi trọng như vậy ngươi khí tức mạng n g i hỏi một chút ngươi bây giờ là cảnh giới gì đế vĩnh hằng cảm ứng được h i ê n viên đế thiên thánh chủ cảnh khí tức cũng là hơi cảm thấy thật không thể tin chủ yếu là h i ê n viên đế thiên quá trẻ tuổi thánh chủ cảnh mà thôi h i ê n viên đế thiên thản n h i ê nói n liên quan tới cảnh giới hắn thì không có cái gì tốt dầu diếm cái kia không cần thiết t thập thất tuổi thánh chủ cảnh đọc qua ba nghìn tiên vực cổ sử chưa bao giờ thấy qua như thế trẻ tuổi thánh chủ mà lại ta xem ngươi nhục thân thật không đơn giản vẫn là hồng mông đ ạ o thể a còn có chu thiên tiên đồng hồng mông thụ hồng mông chung ngươi đến cùng là cái gì yêu nhiệt đế vĩnh hằng biểu lộ biến đến cực kỳ bực cười dù là mạnh như tâm cảnh của hắn cũng là phát sinh cực đại gợn sóng chấn động c h ờ một chút để cho ta c h ậ m một chút đế vĩnh hằng ở ngực liên tiếp hắn bị chấn kinh không nhẹ ngược lại không phải là hắn không tin hiên viên đế thiên là bởi vì cái này hồng mông đạo thể cùng chu thiên tiên đồng hai cái này vô thượng cấm kỵ thể chất cùng đồng tử vậy mà lại xuất hiện tại cùng một người trên thân cái này thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh cảm giác k i a t h ì tương đương với một người liên tục bên trong hai lần ư ớ c vạn sổ một dạng chẳng lẽ ngươi chính là truyền thuyết bên trong thiên mệnh tri chủ đế vĩnh hằng đôi mắt hơi hơi nhất truyện nhìn chăm chú hiên viên đế thiên thiên mệnh c h i chủ mang tới ý nghĩa cũng không đồng d ạ n g n g h e đồn vĩnh hằng c h i môn chỉ có thể dựa vào thiên mệnh c h i chủ đến chấp trường cũng chỉ có thiên mệnh c h i chủ mới có thể mượn nhờ vĩnh hằng c h i môn lực lượng triệt để chấn áp h ắ cám c h i môn thiên mệnh c h i chủ hạ có lẽ vậy hiên viên đế thiên chỉ là c ư ờ i nhạt một tiếng mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không thiên mệnh c h i chủ hắn cũng không quan tâm hắn chỉ tin chính mình không tin cái gọi là thiên mệnh chương một trăm bốn mươi phong hào đế vị vạn linh triều bái chương một trăm bốn mươi phong hào đế vị vạn linh triều bái đế vĩnh hằng hơi hơi hoảng hốt nhìn lấy hiên viên đế thiên ánh mắt kia dường như thấy được tương lai vô thượng tiên đế đế vĩnh hằng đột nhiên nghĩ đến một đoạn thời gian trước h i ê n viên đế tộc thiếu chủ tại tiên vực đại náo tư phương chiến dị vực bình nhân vương d i ệ t quân gia hợp thiên đ ỉ n h hắn mới đầu coi là h i ê n viên đế tộc thiếu chủ tuổi tác hẳn là sẽ không thiểu kết quả không nghĩ tới vậy mà lại là một vị thập thất tuổi thiếu niên đế vĩnh hằng đôi mắt buông xuống ngươi đã có thể có được sư phụ tán thành đủ để chứng minh hết thảy thiên c à n đế cung bất luận cái gì tại nguyên binh mã khí giới ngươi cũng có thể sử dụng thậm chí những cái kia cường giả thậm chí một số đại đế ngươi cũng có thể tùy ý phân công đương nhiên nếu như ngươi cần ta ta cũng sẽ xuất thủ đế vĩnh hằng cũng là hào sản Trực tiếp thái chính biểu lộ chính mình đế ộ rất rõ ràng đ vĩnh hằng là nhìn chúng h i ê n viên đế thiên tiềm lực chỉ cần não tử bình thường đều sẽ làm ra quyết định này vậy xin đa tạ rồi hiên viên đế thiên hơi hơi chắp tay nói hắn muốn cũng là cái này hiệu quả đúng rồi đột nhiên nhớ tới một việc thiên tuyết cùng cản k h ô n bọn hắn hai người đều là ta thiên cản đế cung công vương tuyết vương đế thiên tiểu hữu ta có ý phong ngươi làm thiên cản đế cung đế danh hảo vì hiên đế như thế nào đế vĩnh hằng cũng là tăng lớn thẻ đánh bạc phong vương phong đế hiên viên đế thiên hơi hơi k i ê u mi không sai thiên c à n đế cung vương trước mắt chỉ có tiến h tuyết cùng c à n khôn hai người cộng thêm ba vị táng thiên tử vực vương tiêu giao vương vân tiêu vương ngọc tiêu vương bọn hắn ba người thế nhưng là táng thiên tử vực thất vương một trong tam bảo thai huynh đệ phong vương có thể hiệu lệnh thiên c à n đế cung đại đa số binh mã mà phong đế thì có thể hiệu lệnh sở hữu binh mã cừng giả thậm chí những cái kia phong vương đều muốn nghe theo chỉ huy có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại ngươi phong đế sau càng có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng toàn bộ quân đoàn trước mắt thiên cảng đế, đế vị trống chỗ chứ ngươi không người có thể gánh hai bên đế vĩnh hằng giải thích nói h i ê n viên đế thiên thực lực bây giờ tuy nhiên rất nhỏ yếu nhưng thiên tư tiềm lực còn tại đó đáng ra hắn như thế đối đãi h i ê n viên đế thiên suy nghĩ sau đó hồi đáp có thể phong đế quả thật có thể có rất nhiều chỗ tốt có lợi cho hắn tiếp xuống hành động thật tốt vậy cứ thế quyết định đế vĩnh hằng mỉm cười nói h i ê n viên đế thiên phong đế tin tức qua chuyên gia trong nháy mắt chấn động toàn bộ thiên cản đế cung cùng táng thiên tử vực những cái kia thế lực không đúng h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ sao lại tới đây tới thì tới kết quả vừa đến thiên cản đế cung lập tức thu hoạch được đế vị cái này hâm mộ ta rất nhiều thế lực không hiểu h i ê n viên đế thiên như thế nào đi vào táng thiên tử vực thì có một ít thế lực thờ ơ lạnh nhạt không hề bị lay động mà vẫn tiên hoàng triều cùng vòng linh tử điện hai phương thế lực đối với cái này cảm thấy lo lắng dù sao từ xưa đến nay thiên cản đế cung cũng liền năm vị vương một vị đế đều không có kết quả hiên viên đế thiên vừa đến lập tức liền thu được đế vị nói rõ hiên viên đế thiên tại thiên cản đế cung quyền lực lớn đến kinh người không thể không khiến bọn hắn thận trọng đối đãi cái này khiến rất nhiều người ghen ghét đến bỏ mắt cũng có người tỏ ra là đã hiểu dù sao hiên viên đế thiên thế nhưng là hiên viên nhất tộc thiếu chủ làm sao lôi kéo đều không đủ rất nhiều bản thổ thế lực nghe nói tin tức cũng là hào hào chuẩn bị qua mừng đều muốn ôm hiên viên đế thiên bắt đ u ổ i phong đế nghi thức tự nhiên cực kỳ c u ầ n c u ộ n rất nhiều thế lực thậm chí từ vực một số bản thổ thế lực cũng hào hào đến đây chúc mừng thiên c ả n cổ giới người đông tấp nập mặt đất thiên sơn khắp nơi đầy áp người không chỉ khác vẹn vẹn là phong đế tin tức này đủ để chấn động ước vạn sinh linh lúc này thiên c ả n đế c u n g ước vạn quân đội thậm chí ba đại vương bại quân đoàn cũng là toàn bộ xuất hiện thanh thế vô cùng thật lớn uy trấn thiên vũ t thiên c ả n đế cung sở hữu quân đoàn đều xuất hiện thì liền ba đại vương bại quân đoàn Ta nhớ đúng ư ợ c l c trước tuyết ư v ơ cùng thức cái chưa khôn vương phong vương nghi thức cái này ba đại vương bài quân đoàn đều chưa từng xuất hiện đi. Rất nhiều thế đại bài đi. xuất Rất ba đều lúc ự tự c chi chủ kinh hại không thôi, thanh âm dung nhẹ nhẹ nhiên thần tinh nhân nói viên dung đằng tướng quan trọng yếu, toàn bộ đến. Ông một trở vật sau âm yếu, đ số là bộ ngong. n g l ú này mười mấy tôn trí cường đế giả theo màu vàng kim đế cùng chỗ sâu chậm rãi đi tới đế uy quận quận uy c h ấ n bát phương hoàng vũ khí thôn vạn cổ sơn hạ không nghĩ tới lúc còn sống chúng ta thiên càn đế cung còn có thể xuất hiện một vị phong đế trong đó một vị đế hoàng đôi mắt thâm thúy thâm trầm nói phong đế a c ba đạo dung động chư thiên vũ trụ bao phủ ức vạn tinh không dồi dào đế tức tại dung động chỉ thấy ba đạo tràn ngập minh mông tiên quang thân ảnh hiển hóa vào hư không sáng chói tiên ánh sáng chiếu rọi vô tận bầu trời vô cùng loa mắt là tiêu giao vương bọn hắn chúng ta bài kiến tiêu giao vương vẫn tiêu vương ngọc tiêu vương rất nhiều thế lực tri chủ sắc mặt trinh trọng hào hào đứng dậy không người nói không dám chút nào lãnh đạo tiêu giao vương bọn hắn ba người cũng là từng cái đắp lễ sau đó trở lại vị trí của mình yên tĩnh chờ đợi các vị đợi lâu đế vĩnh hằng mang theo h i ê n viên đế thiên h à n g lâm hiện trường tầm mắt mọi người tìm kiếm chỉ thấy h i ê n viên đế thiên người mặc màu vàng kim đế bảo đầu đội long quan khí vũ hiên ngang tuyệt thế tuấn t u dung nhan treo một tia mỉm cười thản nhiên hiện tại phong đế nghi thức mở ra thình hiên đế thượng toạn đế vĩnh hằng sừng hư không cất cao giọng nói tiếng nói vừa ra hư không nhất thời phá vỡ đi ra tiên quang sang chói đạo vận lưu truyển vô cùng hào quang chói mắt chiếu dọi vô biên h o à n vũ tại cái tia tiên quan g bên trong loan v a n g có thể thấy được một đạo vô cùng mông lung đế tọa tại hiện lên cái tia đế tọa tràn ngập nồng đậm tiên vận m ê n h mông tiên khói mù lợn l ờ mang theo một loại không cách nào ngôn n g ự a vô thượng khí thế đây chính là đế tọa sao so vương tọa cường đại quá nhiều không biết ngồi lên đế tọa là cảm giác gì tại chỗ sở hữu thế lực nghị luận â mỹ bọn hắn muốn nhìn một chút hiên viên đế thiên ngồi lên đế tọa là dạng gì cảm giác hiên viên đế thiên khẽ vất cảm ánh mắt bình tĩnh từng bước một đi thượng đế vị nếu như là người khác trở thành phong đế tất nhiên sẽ mừng rỡ như liên không biết vì sao dù sao cho dù là hiên viên càn không cùng hiên viên tiến tuyết cũng chỉ là miễn cưỡng phong vương thôi nhưng hiên viên đế thiên n h ã n giới đã không cao bình thường một cái đế tọa còn không cách nào cảm động hắn hiên viên đế thiên chậm rãi ngồi tại đế tọa phía trên hiên viên đế thiên toàn thân nhất thời n ở rộ ước vạn tiên quang minh ông tiên huy chiếu dọi chư thiên từng đạo thiên âm vang vọng v ạ n cổ tại hiên viên đế thiên sau lưng có một đạo nông lung thân ảnh hiện hiện ra thân ảnh này phảng phất là nhìn xuống tiên thu tuyết nguyện nhìn xuống vạn cổ lân hồi chấp trưởng thiên địa đại đạo vô thượng thần minh không thể nắm lấy không có thể phỏng đoán tất cả mọi người ánh mắt ho bọn hắn cảm giác không có người s o hiên viên đế thiên càng thích hợp cái này đế tọa hắn sinh mà làm đế đến các phương thế lực cường giả không bị khống chế quỷ giảm xuống đất ánh mắt vô cùng cùng nhiệt chúng ta b à i kiến hiên đế chúng ta b à i kiến hiên đế vô số quân đội các phương thế lực cường giả thậm chí thiên c à n đế cung chư vị đại đế tam vương bọn người hào hào quỳ một chân trên đất dập đầu nạp bái quần quận thanh âm truyền vang mà ra vang vọng ước vạn tín ngũ tại chỗ duy chỉ có, có hai người không cần quỳ bọn hắn cũng là hiên viên tiến tuyết cùng hiên viên cản h ô n chật chật cái này đệ, đệ thật là khiến người không ăn lòng đâu vừa tới thì làm ra lớn như vậy độc tĩnh xem ra sau này là có chơi h i ê n viên tiến tuyết trêu c h ọ c nói chương một trăm bốn mươi mốt xấu hổ tình cảnh hung hăng càn váy tử giao nhi chương một trăm bốn mươi mốt xấu hổ tình cảnh hung hăng càn váy tử giao nhi ta càng hiếu kỳ đế thiên tộc đệ đối lên vị kia kết cục sẽ như thế nào h i ê n viên càng không tay trái g i a o động bạn c ư ờ i n h ạ t nói nếu như là người khác h i ê n viên tiến tuyết không mang theo do dự trực tiếp cho rằng là h i ê n viên đế thiên nhưng duy chỉ có hắn khó nói hồng n ô n g đạo thể cùng chu thiên tiên đồng tuy nhiên cường đại nhưng vị kia cũng không phải ăn chay cả đời chưa bao giờ có thua trận đế thiên tộc đệ cùng hắn đối lên kết cục như thế nào ta còn k lắc lắc hồng thiên tay trái cầm thơm ngảo ngạt màu vàng ngóng đùi gà hùng hùng hổ hổ nói lão đầu kia là thiên càn đế cung một vị cung phụng thụ hiên viên đế thiên mệnh lệnh tiếp dẫn hồng thiên bọn hắn đi vào thiên càn đế cung bởi vì đã đạt tới chỗ cần đến cộng thêm đột nhiên có việc cho nên hắn thì bàn giao hồng thiên bọn hắn vài câu vội vàng rời đi không biết ngươi hỏi ta hỏi ai t i ể u hôi khinh thường nhìn thoáng qua hồng thiên n g ư ơ i là gan mập đi lên dám dùng ánh mắt này nhìn ta hồng thiên mấy người cũng là đi tới thiên c à n đế cung thiên nguyên thành nói xong vén tay háo lên liền muốn đánh tiểu hôi hai vị lão đại đừng làm rộn tiểu hôi sau lưng cũng là theo chân mấy vị người hầu đều là thuộc về cường đại thuần huyết long tộc sinh linh bọn hắn mặt mày ủ r ũ nói mặc kệ là hồng nông đế long vẫn là thượng cổ thiên long bọn hắn đều đắc tội không nổi dưng tay thiên c à n đế cùng lánh địa cấm đo Các người ra vào thiên nguyên thành có thể có thân phận lệnh bài thiên nguyên thành cửa thủ vệ quân sĩ nhìn đến hồng thiên t r ờ long cũng là xuất thủ ngăn cản ra vào thiên càn đế cũng nhất định phải đưa ra thân phận lệnh bài chứng minh thân phận của mình đợi lát nữa lại đánh ngươi hồng thiên liếc một cái tiểu hôi đang giáo hấn tiểu học toàn cấp cho về sau hồng thiên nhất thời thay đổi một bộ gương mặt cửa hì hì nhìn lấy thủ vệ binh sĩ vị này thủ vệ đại ca chúng ta là hiến viên nhất tộc hiến viên nhất tộc cái này quân sĩ nhìn lấy hồng thiên cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi cái này cũng không trách hắn biết hồng thiên bọn hắn thân phận toàn bộ hiến viên nhất tộc cũng không có nhiều cái lại càng không cần phải nói những người khác những g ư ơ i có c cái ứ chứng gì c minh c n g là kia n viên h tiểu tộc. này tùy tùng nhất thời ngăn cản tiểu hôi không có, có thân phận lệnh bài lại không có chứng cứ mời các ngươi mấy vị rời đi nơi đây đi thiên nguyên thành chính là thiên cản đế cung trọng thành không có có thân phận lệnh b à i cầm đoán ra vào trừ phi các ngươi có thể chứng minh thân phận của mình cái này quân sĩ cũng người phi thường đương nhiên sẽ không bị tiểu hôi uy hiếp một mặt lãnh đạo nói chuyện gì xảy ra mấy người bọn hắn là ai không biết ta vừa mới ta nghe gặp bọn hắn nói mình là h i ê n viên nhất tộc h i ê n viên nhất tộc mấy ngày qua mấy cái đều nói mình là h i ê n viên nhất tộc kết quả tại chỗ bị vạch trần bị giam trong phòng giam hồng thiên chờ lòng tự nhiên hấp dẫn đến chung quanh rất nhiều ánh mắt dầm dầm, dầm. đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên có kinh khủng long uy tại bốc hơi tràn ngập đại tiểu thư gia lâm cho lão nương toàn diện tránh ra vài đầu toàn thân hắt lân đầu dòng mình sư t ử cổ lão dị thú lôi kéo một cỗ hoa lệ liễn xa c h ậ m r ã i tới ngồi trên xe một vị người mặc phân váy hung hăng càn q u ấ y thiếu nữ mà tại thiếu nữ phía trước ngồi lấy một vị thân mặc hắc bảo phong cách cổ xưa láo giả khí tức sâu dày vô cùng ngoa tạo lại là tên sát tinh này làm sao vừa ra cửa thì lại gặp phải thái hư thiên long nhất tộc công chúa thật xối quậy a tại chỗ một đám ăn dưa quần chúng nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc nhất thời tê cả ra đầu cả người toàn thân cũng không được tự nhiên trước mắt thiếu nữ này thế nhưng là táng thiên tử vực cường đại long tộc tộc quần thái hư thiên long nhất tộc thiếu công chúa tên là tử giao nhi thái hư thiên long không kém gì địa ngục thiên long bao nhiêu đều là thuộc về táng thiên tử vực cực kỳ cường đại long tộc tộc quần thái hư thiên long nhất tộc cùng thiên cản đế c u n g quan hệ không tệ tử giao nhi sau lưng có thiên cản đế c u n g một vị đại nhân vật b ả o bọc lại thêm lưng tựa thái hư thiên long nhất tộc bực này cường tộc cái này cũng đưa đến tử giao nhi dị thường phách lối bất kỳ người nào đều không để cho mắt gặp đến này nữ mọi người nhất thời lượn quanh m ọ đường rất sợ lan đến gần chính mình ừ một bảy kiến hôi coi như các tử giao nhi nhìn thấy mọi người hào hào cho mình nhường đường nhất thời ngẩng đầu trên mặt vẻ vừa c ợ n ừ m phía trước mấy cái kia tiểu hải tử các ngươi còn chưa tránh ra là muốn bị đâm chết sao tử giao nhi nhìn đến hồng thiên bọn hắn ngăn ở giữa đường cái kia như gấm như hoa gương mặt nhất thời cứng ngắc ở trên mặt nổi lên tái nhuận tri sắc ngươi thì tính là cái gì dám để cho ta nhường đường hồng thiên khuôn mặt nhỏ hiện ra một tia cười lạnh ngoại trừ hiên viên đế thiên hắn ai cũng không sợ lại càng không cần phải nói bực này thấp kém long tộc ngươi tiểu tử này cho ta giết chết bọn hắn lang lão tử giao nhi nhìn đến hồng thiên cái kia không mang theo che giấu t r à phúng nhất thời bạo nộ lên chỉ hồng thiên thét lên ở mỹ đúng công chúa hắc bảo lao giả không nói thêm gì đưa tay mà lên thư không vô số pháp tác phủ văn nổi lên sen lẫn cùng một chỗ hóa thành quần quận hắc c ấn hướng về hồng thiên bọn người c h ấ n áp tới nhất kiếp chuẩn đế người lao bất tử này đ ồ vật vậy mà đối với chúng ta xuất thủ tiểu hôi đứng d ậ y long khí tràn ngập nhất thời hóa thành vạn trượng thân rồng quần quận khí tức bốc hơi không nghỉ vạn trượng long trào hành không dò ra cùng cái kêu hắc ấn đụng vào nhau cả hai triệt tiêu lẫn nhau trôn vùi lao đông tây chỉ thực lực này còn ra đến mất mặt xấu hổ tiểu hôi mặt mũi tràn đầy dêo cật nói long ngâm c h ấ n thiên động địa long uy d u n g động c h ư thế kéo xe cái kia vài đầu cổ láo dị thú nhất thời bạo liệt mà chết căn bản không chịu nổi tiểu hôi một tia b u áp từ giao nhi bất quá là thái hư thiên long cùng thượng cổ thiên long loại này t r í cường l o n g tộc so sánh yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi chớ nói chi là nàng huyết mạch cũng không thế nào thuần hậu trực tiếp bị tiểu hôi khí tức gáp không thể thở nổi toàn thân mồ hôi lạnh đồng địa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cái này không phải là thượng cổ thiên long a giống như thật là thượng cổ thiên long không phải tuyện tích sao nhìn đến tiểu hôi hiện lộ chân thân tại chỗ một số lao giả cũng là mắt lộ vẻ kinh nghi vẫn là thuần huyết thượng cổ thiên long lăng lão cũng là cảm nhận được cái tia quần quận long uy toàn thân khí huyết hơi chậm lại trên mặt vẻ kinh ngạc lăng lão cứu ta tử dao nhi đều s ắ p bị khí tức đẻ chết miệng phun m à u tươi gương mặt một mảnh tím thanh chi sắc lăng lão đẻ xuống huyết mạch rung động hơi hơi phất tay áo chặt tiểu hôi huy áp lăng lão bắt sống hắn ta muốn rút hắn huyết mạch tử dao nhi mặt mũi tràn đầy v ạ n mẹo dữ tợn trong mắt chỗ sâu lóe da ghen g é t cổng nhệt phẫn nộ dựa vào cái gì sẽ có so với nàng còn cao quý hơn lòng tộc sinh linh xuất hiện nàng không cho phép chương một trăm bốn mươi hai nội dặng th Trước 142, nổi giận hồng thiên nếu không thế nào đúng thiếu công chúa lăng láo tuy nhiên nghi hoặc tại sao lại có thượng cổ thiên long nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều đến mức vừa mới hồng thiên nói tới cùng hiên viên nhất tộc có quan hệ cái k i a đơn thuần cũng là vô nghĩa tuy tiện gặp phải một cái long tộc sinh linh cũng là hiên viên nhất tộc hắn vận khí còn không đến mức đen đ u ổ i như vậy đi thúng chi chung quanh nhiều người nhìn như vậy muốn là b ô n g tha hồng thiên bọn hắn bọn hắn thái hư thiên long nhất tộc mặt mũi để vào đâu tiểu tử người t h u c thủ chịu trói có thể khỏi bị một điểm nỗi khổ ra thịt lăng láo chắp hai tay sau lưng sắc mặt bình thản trang bức t i ể u hôi qua thật lâu phun ra hai chữ muốn chết ngươi mất quá một giới t h ầ n tôn có thể nào cùng ta đối kháng lăng lão trong lòng dâng lên tức giận hắn dù sao cũng là nhất tiếp chuẩn đế thân phận địa vị lại không thấp bị một cái vô danh tiểu tốt như vậy khiêu khích hắn làm sao ngồi yên dù là đối phương là thượng cổ thiên long hắn cũng không sợ l o n g trào g i ra quân quận chuẩn đế ba động tràn ngập p h á p tác kinh thiên động điện lần này hắn có thể không có chút nào lưu thủ thủ vệ k ê u binh lính vừa muốn nói gì nhưng nhìn một chút ở vào bạo nộ trạng thái tử giao nhi cuối cùng vẫn không có nói ra t ử giao nhi sau lưng đại nhân vật kia tại thiên cản đế c u n g địa vị cũng không thấp bằng không bằng vào một cái thái hư thiên l o n g căn bản không dám ở thiên nguyên thành làm cản một t r à o này khiến hồng thiên chợ long không gian xung quanh nhất thời phá vỡ đi ra vô tận hủy diệt khí tức tại chấn động dân t r à o người t r u n g quanh đều vô ý thức che hai mắt không muốn nhìn thấy hiện trường cảnh tượng t h ế thảm tiểu hôi trên thân màu xám vẩy dòng tầng t ầ n g vỡ nát từng k i a từng k i a máu tươi vẫy ra mà ra cái k i a to lớn thân rồng chết ngăn tại hồng thiên trước mặt hắn mới thần tôn cảnh giới đối kháng một tôn không giữ lại chút nào nhất kiếp chuẩn đế vẫn là quá mức miết cưỡng Mã đức, dám khi dễ ta tiểu đệ. đây là hồng i nông đế long làm t sao có thể lăng lão nhìn đến cái kia quần quận vô cùng hồng nông đế long tâm thần rung động sắc mặt vô cùng trắng bệnh trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hắn vậy mà gặp long tộc thủy tổ hồng nông đế long nếu như nói bọn hắn thái hư thiên long nhất tộc là hoàng triều quý tộc cái t i a thượng cổ thiên long cũng là hoàng triều dòng chính hoàng tộc hồng mông đế long cũng là thuộc về trí cao vô thượng đế vương bị huyết mạch c áp chế lăng lao thực lực nhất thời bị áp chế bốn thành đây là hạ vị giả đối thượng vị giả hoảng sợ cùng thực lực không có quan hệ đây chẳng lẽ là hồng mông đế long lại là long tộc thủy tổ hồng mông đế long quả thực thật không thể tin tại chỗ tất cả mọi người tâm thần động lay động v ạ n phần mỗi cái đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhanh chóng hướng về sau lùi lại càng có tại chỗ long tộc sinh linh nhịn không được quỳ giảm xuống đất cơ thể c h ả y ra một chút máu tươi mọi người căn bản không dám tới gần hồng thiên hồng thiên cũng là hóa thành hồng m ô n g đế long chân thân mười vạn trượng màu tím đế long đằng không mà lên to lớn thân d ò n g vắt ngang tinh không m ị t mủng quần quận long uy là tút bắt phương toàn bộ sinh linh cảm nhận được này khí t ứ c cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng chết hồng m ô n g long tái thiên một đôi đạm mạc vô tình màu tím long đồng nhàn nhạt nhìn vẻ mặt trắng bệnh lăng láo hai người khỏe miệng chậm rãi nói ra to lớn long trào dò ra giống như một phương dồi dào vũ trụ nghiền ép mà đến xôi trào mánh liệt hồng n dù là một phương thế giới cổ tinh đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm đập nát có thể nói như vậy nổi giận hồng mông đế long thực lực vượt quá tưởng tượng càng mấy cái đại cảnh giới đều không là vấn đề l a n g lão căn bản là không có cách chống cự nhục thân bị xé nát nguyên thần cũng cùng một chỗ bị trôn vùi nếu như hắn không phải lòng tộc sinh linh còn có thể chống cự một hai nhất kiếp chuẩn đế v ẫ n lạc t g i a o nhi thấy cảnh này linh hồn đều giống như bị rút đi đồng dạng toàn thân bất lực sự lơ ngồi dưới đất một mặt đờ đất nhìn lấy hồng tiên tên tôn cảnh hồng mông đế long có thể càng nhiều như vậy cảnh giới mọi người tại đây thậm chí một số chuẩn đế cường giả cũng là lòng sinh rung động một cái thiên tôn m i ệ u s á t nhất kiếp chuẩn đế thế giới này là thế nào cái này hoàn toàn lật đổ thế giới định lý con kiến hôi chết hồng thiên cái kia to lớn long đồng cũng là nhìn về phía tử giao nhi trong mắt lấp loe cực kỳ mênh mông sắc khí Và a n hồng h thiên chính muốn xuất thủ một bàn tay đem đất chết chỉ thấy lúc này thiên nguyên thành chỗ sâu một tòa cung điện có khí tức kinh người tại chấn động bạo phát đây là thuộc tại đế cảnh như thế cái này giống như kinh động đến thiên nguyên thành thần tướng mọi người tại đây sắc mặt một chút biến đến tái n h ậ n đây là thiên cản đế cung thiên nguyên thành không phải các ngươi dương ai địa phương dù là ngươi là hồng mông đế long một đạo mang theo lanh ý âm thanh vang lên một tôn người mặc màu vàng kim chiến giáp trung niên nam tử đã không mà đến vị huynh đệ kia các ngươi còn là mau chạy đi đây là thiên nguyên thành kim nguyên thần tướng các ngươi tại thiên nguyên cửa thành tùy ý đồ sát thiên cản đế cung minh h i ế u đã chọc dẫn đến thiên cản đế cung thần tướng có thật nhiều người vẫn là đối tiểu hôi bọn hắn nhẹ dọn nhắc nhở thiên cản đế cung thần tướng cố có nhất định sát sinh quyền lực tại sao phải đi đây là ta lão đại địa bàn ta tại sao muốn sợ hắn tiểu hôi đã hóa thành nhân hình ngoại trừ lưu một điểm huyết ngược lại là không có cái gì trở n ạ i người lão đại địa vị lại cao hơn có thần đem cao sao người kia một mặt không thể tin nhìn lấy tiểu hôi cho là hắn điên rồi nhìn lấy người kia ánh mắt không tin tiểu hôi cũng lười giải thích ngươi thật sự là thật to gan vậy mà tùy ý đổ sát thái hư thiên long nhất tộc ngươi cũng đã biết thái hư thiên long nhất tộc đứng sau lưng người nào bọn hắn đứng sau lưng là tiêu gia vương ngươi cũng đã biết cái kia kim nguyên thần tướng nhìn về phía hồng thiên trong mắt mang theo từng k i a từng k i a s á c ý hắn là tiêu gia vương tâm phúc cho nên hắn là đứng tại tử giao nhi bên này kim nguyên thần tướng cứ ta bọn hắn bọn này tiện long g h n ghét mỹ mạo của ta muốn không phải cách ta tử giao nhi thấy thế trong lòng sinh ra một chút hy vọng cố ý biểu hiện ra một bộ lộ ra dáng vẻ đáng yêu xuất sinh có cường đại huyết mạch lại như thế nào thế giới này chúng quy là nhờ chỗ dựa nói chuyện không có bối cảnh hết thảy đều là nói xuông sau cùng còn không phải muốn quỷ dạng xuống ta dưới chân tử giao nhi trong lòng sinh ra bệnh trạng thoải mái cảm giác nàng vô cùng muốn nhìn đến long tộc thủy tổ hồng mông đế long quỷ dạng xuống nàng dưới chân quỷ liếm nàng hướng tử giao nhi dập đầu nhận sai cũng theo ta đi thái hư thiên long nhất tộc thịt ộ i ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không kim nguyên thần tướng ánh mắt l ạ n lẽo toàn thân tản ra quần quận đế uy hắn căn bản không hỏi là đúng hay sai. hắn chỉ biết là hồng thiên mạo phạm tử giao nhi nếu không thế nào một đạo bao phủ mông lung tiên huy thân ả n h chấp hai tay sau lưng chậm rãi đạp không mà đến ngựa khí không mang theo mảy may tình cảm sau lưng còn theo địa n g ụ c thiên long nhất tộc bất hủ lòng đế chương một trăm bốn mươi ba một bàn tay đập tử tiêu giao vương lòng phản địch chương một trăm bốn mươi ba một bàn tay đập tử tiêu giao vương lòng phản địch hoa lão đại người rốt cuộc đã đến hồng thiên tiểu hôi nhìn thấy người tới nhất thời kích động hoa hoa kêu to t là hiên đế đại nhân chẳng lẽ bọn hắn thật là hiên viên nhất tộc cũng đúng hồng mông đế long là bậc nào cao n g o ngoại trừ hiên viên nhất tộc bên ngoài hẳn là không người có thể làm cho nó khuất phục đi tại chỗ tất cả mọi người không thể tin được trước mắt chỗ nhìn thấy một màn liều mạng xoa xoa con mắt khắp khuôn mặt là hoảng sợ t h ầ n sắc gặp qua hiên đế đại nhân mọi người trong nháy mắt lấy lại tinh thần tất cả đều quỳ trên mặt đất t h ầ n sắc vô cùng k í n h cận thanh âm của bọn hắn như sấm nổ văn minh vang vọng toàn bộ thiên nguyên thành các ngươi đều đứng dậy đi hiên viên đế thiên thản như nói đa tạ hiên đế đại nhân mọi người hào hào đứng dậy túi thất đầu không ai dám nhìn thẳng hiên viên đế thiên hiên viên đế thiên không đơn thuần là thiên c à n đế cung duy nhất phong đế càng là hiên viên nhất tộc thiếu chủ thân phận này bối cảnh dù là tại chỗ tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng hiên viên đế thiên một cọng lông tơ phù phù kim nguyên thần tướng nhìn người tới nhất thời đã mất đi khí lực toàn thân s i lơ mặt sám như cho cái kia s o n g đồng t ử gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên đế thiên hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng dường như thấy được chính mình đường cùng hồng thiên vậy mà thật là hiên viên nhất tộc hắn kim nguyên thần tướng đến cùng đang làm gì dù là hắn sau lưng tiêu dao vương tại hiên viên đế thiên trước mặt cái gì cũng không phải Tính tính t xem ở tiêu giao vương phân thượng có thể hay không vòng qua tiểu nữ lần này mạo phạm tri tội tự do nhi hết sức cầu khẩn từng tia từng tia đục ngầu dịch thể theo giữa hai chân chạy ra mang theo mùi gáy mũi muốn là còn có làm lại cơ hội nàng sẽ không bao giờ lại phách lối như vậy hương ngạnh thảo lại bị sợ tẻ ra quần cứ như vậy còn xưng là thiên tri tiêu tử tại chỗ ăn dưa còn chúng cũng là ảo ảo l ư i lại rời xa tử giao nhi ánh mắt kia chỗ sâu mang theo thật sâu xem thường không ít người trong lòng tràn đầy khoảnh cái này t i ê u căng như thế nữ nhân cũng dám trêu chọc hiên viên nhất tộc thật là sống ngán đến mức hiên viên đế thiên sau lưng bất hủ long đế mặt mò đều là có chút khó coi thần s ắ c gâm trầm bất định sớm tại mấy ngày trước đây hắn đem hồng mông đế long xuất thế tin tức nói cho còn lại long tộc không nghĩ tới còn gặp được loại này chuyện xấu đắc tội người nào không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội hồng tiên cái này lại ra h ồ n g nông đế long thế nhưng là bọn hắn táng thiên t ử vực long tộc quật khởi hy vọng cái này nữ nhân ngu ngốc vậy mà tại biết hắn thân phận tình huống d ư ớ i còn dám đối hồng thiên bọn hắn xuất thủ sợ là không biết chữ chết viết như thế nào người có biết sai h i ê n viên đế thiên ánh mắt nhìn về phía kim nguyên thần tướng n g ự a khí đạm mạc cùng cực h i ê n viên đế thiên mặc kệ tử giao nhi mặt hàng này trong mắt hắn thật như đồ bỏ đi đồng dạng nhìn một chút đều là đối với con mắt vũ n h ụ tại hạ biết sai tại hạ không nên bao che tử giao nhi bọn hắn thỉnh hiên đế tha thứ ta kim nguyên thần tướng túi thấp đầu lâu, không dám ngẩu nhìn lấy hiên viên đế thiên ngay lúc này thiên nguyên thành chủ cũng là mang theo một nhóm nhân m a đến gặp qua hiên đế thiên nguyên thành chủ mấy người cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất thần sát cung kính thiên càn đế c u n g ngoại trừ phong vương cùng đế vĩnh hằng những người còn lại nhìn thấy hiên viên đế thiên đều muốn như thế làm việc dù là ngươi ngồi ở vị trí cao hiên viên đế thiên k h o á t k h o á tay các ngươi lui xuống trước đi việc này cũng không trách thiên nguyên thành thành chủ vâng thiên nguyên thành thành chủ thấy hình dáng cũng là đứng dậy lui về phía sau tuy nhiên tiêu giao vương cùng hắn quan hệ không tệ nhưng hắn cũng tội gì vì tiêu giao vương đắc tội hiên viên đế thiên thì đầu này tội sao hiên viên đế thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống quỷ trên mặt đất kim nguyên thần tướng toàn thân tràn ngập băng lanh khí tức ánh mắt mang theo thật sâu hàn ý tại hạ không biết phạm vào hạng gì tội giống như một thùng nước đá tưới nước toàn thân toàn thân tràn ngập băng lanh chi ý thiên nguyên thần tướng ấp phá ấp hùng nói gian g g i á c vừa mới nói xong lấy nhân viên đế thiên làm trung tâm không gian như mạng nhạy đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn đi qua vậy ta liền hảo hảo nói cho ngươi phạm phải là bực nào hành vi phạm tội đệ nhất không đứng tại thiên cản đế cung góc độ không nói ngược lại khắp nơi bao che lấy thái hư thiên long nhất tộc đây là thiên cản đế cùng địa bàn không phải thái hư thiên long nhất tộc lánh địa thứ hai ngươi không phân tốt xấu đem tội danh áp đặt cho ta tiểu đệ trên thân tin vào nơi này nữ buồn cười chi ngôn thứ ba điểm ấy cũng là trọng yếu nhất hiên viên nhất tộc người ngươi còn không có tư cách động dám đối với ta hiên viên đế thiên tiểu đệ xuất thủ ngươi chăm chết vì t hai nạn trốn tội lỗi hiên viên đế thiên chậm rãi đi hướng toàn thân run dày kim nguyên thần tướng cặp kia đạo mạc vô tình gương mặt nhìn không ra một tia bất luận cái gì tình cảm hiên đế đại nhân hào soái một số hoa si thiếu nữ vụn trộm nhìn về phía n g ư ơ nga bá khí hiên viên đế thiên đôi mắt đẹp lóe ra nóng bỏng qua mang trốn ý niệm trốn chạy ở trong lòng chợ t loay lên kim nguyên thần tướng không trần trở nữa cấp tốc x ẽ rách hư không hướng nơi xa bỏ chạy mà đi trốn được sao bất hủ long đế ánh mắt lạnh lẽo vô thượng đế tức chấn động mà ra bao phủ toàn bộ thiên nguyên thành thậm chí thiên c ả n cổ giới đều chịu ảnh hưởng c h ầ m rãi lấy tay hướng về kim nguyên thần tướng phương hướng c h ộ m tới hô đã vượt qua vô tận không gian kim nguyên thần tướng còn chưa kịp thở một cái chỉ thấy hắn cảm thấy một cô giống như thiên uy giống như quần quận long thủ vượt nga ức vạn hư không đối với hắn hung hăng trộ tới xôi trào mánh liệt địa ngục tri hỏa mánh liệt mà ra không ta chính là đế cảnh cương giả ta còn có rất tốt tương lai sao có thể như vậy v ẫ n lạc kim nguyên thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng t h i ê u đốt đế đạo bản nguyên thậm chí huyết mạch thần hồn khủng bố vô biên kim đạo pháp tác hiện lên hư không xé rách r ước vạn hư không đối với cái k i a bàn tay lớn đột nhiên đánh tới phức cái k i a quần quận long thủ trực tiếp đem kim đạo pháp tắc một t r ư ờ n g vỗ diệt không trở ngại chút nào đập vào kim nguyên thần tướng trên thân không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn kim nguyên thần tướng bất quá một tôn phổ thông đế cảnh làm sao có thể ngăn cản bất hủ thiên đế chi uy n ụ c thân liền mang nguyên thần trực tiếp bị một bàn t h i ê n đế giải quyết đang quay từ kim nguyên thần tướng về sau bất hủ long đế cũng là hướng về phía hiên viên đế tiên chắp tay nói hiên viên đế tiên khẽ b ư ớ cảm c quay đầu nhìn về phía nơi xa một phương hư không thản n h i ê nói n còn có một cái chỗ đâu Ừm. bất hủ long đế cũng là ánh mắt nhìn qua phương này hư không nhất thời nổi lên từng cơn sóng gợn một đạo thân xuyên màu xanh chiến giáp thân ảnh cũng là nổi lên bị dạp xuống đất toàn thân run r u dậy tại hạ một nguyên thần tướng gặp qua hiền đế hiên viên đế tiên ánh mắt nhàn nhạt, nhạt ngươi thật giống như rất sợi ta không có không có một nguyên thần tướng nghe đến lời này hơi xưng sờ trên người ngươi có cố làm cho người ta chán ghét khí tức để ta đoán một chút ngươi hẳn là vẫn tiên hoàng triều người ta ngược lại thật ra không nghĩ tới tiêu g i a o vương vậy mà lại lòng sinh lòng phản địch hiện viên đế thiên đạo mà nói lời này vừa nói ra tại chỗ hoàn toàn tính mịch phải biết tiêu g i a o vương thế nhưng là thiên cản đế c u n g ngũ vương m ộ trong t tay cầm trọng binh thực lực không thể coi thường muốn là liền hắn đều làm phản hắn rồi có thể thấy được việc này mang tới ảnh hưởng tính muốn không phải một nguyên thần tướng không cẩn thận lộ ra một tia sát ý hắn thật đúng là không có phát hiện bí mật này tại táng thiên t ử vực trước mắt đối với hắn có sát ý chỉ có vẫn t i ê n hoàng triều lại thêm một nguyên thần tướng cái kia trên thân cái kia loáng thoáng tản ra vẫn tiên hoàng triều khí tức cho nên hắn cho rằng một nguyên thần tướng hẳn là vẫn tiên hoàng triều người một nguyên thần tướng có thể thuận lợi chui vào tiên cản đế cung trở thành một phương đại danh đỉnh đỉnh thần tướng tiêu giao vương nếu là không có một điểm hiểm nghi hắn có thể là không tin dù sao hai người này đều là thuộc về tiêu giao vương tâm phúc cho nên hắn đại khái phỏng đoán một nguyên thần tướng chui vào tiên cản đ đến mức mục đích là cái gì đơn giản là muốn phân liệt tiên cản đế c u n g thôi ngươi là làm sao mà biết được một nguyên thần tướng nghe nói như thế sắc mặt biến đổi bất định sau cùng hít sâu một hơi nói ra Trước xét tiêu giao vương phủ, tiêu Trước xét tiêu giao vương phủ, tiêu giao vương vương vương vương Do Do giao giao giao giao hận hận phụ, phụ, ý. ý. không nghĩ tới là thật một nguyên thần tướng lại là vẫn tiên hoàng triệu người cái này còn may mà h i ê n đế v ằ n g không chúng ta đều bị mơ mơ màng màng tất cả mọi người đối với hiến viên đế thiên mắt lộ ra chân kinh ý x u n g bái muốn không phải hiến viên đế thiên điệm phá một nguyên thần tướng bọn hắn tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng đến lúc đó tiêu g i a o vương vạn nhất thật đột nhiên phát động bình biến mang tới ảnh hưởng cũng không nhỏ nói không chừng thật sự có thể phá vỡ thiên cản đế cung phải biết tiêu g i a o vương thân phận cũng không bình thường nếu như tin tức này truyền đi tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ thiên cản đế cung tất cả mọi người sẽ đối với người bên cạnh đem lòng sinh nghi dù sao không có người biết mình người bên cạnh có phải hay không vẫn tiên hoàng triều nội gián bọn hắn cũng không có hiên viên đế thiên loại này cảm giác bén nhạy một nguyên thần tướng ngươi lại là vẫn tiên hoàng triều người thiệt thòi ta như thế trọng dụng ngươi đứng ở một bên thiên nguyên thành chủ hít sâu mờ được làm vua thua làm giặc ta còn có thể nói thêm cái gì bất quá để cho ta cảm thấy kinh ngạc là hiên viên đế thiên ngươi là làm sao phát hiện được ta một nguyên thần tướng sắc mặt cũng là bình tĩnh trở lại tại đi vào thiên cản đế c u n g thời điểm hắn sớm đã đem sinh tử không liên quan đến sự việc dù là bị tại chỗ vệ trần thần sắc cũng là cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh ta cảm giác được sát ý của ngươi Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao hiên viên đế thiên tử tồn ó i một nguyên thần tướng chậm rãi nói ra ngươi rất mạnh nhưng ngươi không phải thiên thánh hoàng đại nhân đối thủ tiếng nói vừa ra nhấc lên lực lượng toàn thân chủ n g h i ệ đập nát đầu lâu mình tự vận mà chết là cái nhân vật đáng tiếc chọn sai trận danh o h i ê n viên đế thiên lắc lắc đầu nói chính các ngươi xử lý đi h i ê n viên đế thiên lúc lắc ra hiệu thiên nguyên thành chủ xử lý một nguyên thần tướng thi thể vâng thiên nguyên thành chủ lên tiếng phụ họa đến mức nàng này ta tin tưởng các ngươi long tộc sẽ cho ta cái hài lòng trả lời chắc chắn h i ê n viên đế thiên quay đầu nhìn về phía bất hủ long đế bất hủ long đế thần sắc cực kỳ trịnh trọng nói h i ê n đế đại nhân yên tâm tại hạ tuyệt đối sẽ cho các vị hài lòng trả lời chắc chắn hiến viên đế thiên khẽ vất cảm sau cùng nhìn về phía quỷ trên mặt đất thủ vệ quân sĩ phát giác được hiên viên đế thiên ánh mắt rơi xuống hắn trên thân thủ vệ kia quân sĩ toàn thân r u n r ơ dậy ấp á ấp đúng nói tại hạ là ấn thiên cản đế cung quy củ làm việc tại hạ là thật không biết rõ tình hình không biết bọn hắn là hiên viên nhất tộc hiên viên đế thiên cười n g ư ơ i theo quy củ làm việc là không sai ta sẽ không trách phạt ngươi ngươi sai thì sai tại nhiệm từ nữ nhân kia làm sảng làm b ậ y đây là một tội thủ vệ quân sĩ thanh âm kịch liệt rung động thỉnh hiên đế đại nhân trách phạt hiên viên đế thiên lắc lắc đầu nói ta sẽ không trách phạt ngươi chính ngươi đi hình phạt điện lĩnh hình đi đa t ạ hiên đế đại nhân đa t ạ hiên đế đại nhân thủ vệ quân sĩ vui vẻ nói trung đ không sai sao đứng dậy rời đi tuy nhiên đi vào hình p h á p điện không có mấy cái có thể hoàn chỉnh đi ra nhưng ít ra có thể còn sống chư vị tất cả giải tán đi hiên viên đế thiên liếc nhìn bốn phía chậm rãi nói ra đúng hiên đế một chúng binh lính cũng là xua đuổi những cái kia vây xem ăn dưa của chúng bất hủ long đế cũng là bắt đi từ dao nhi biến mất không thấy gì nữa bọn hắn long tộc chỉ cần không phải náo t ử tiến cước bọn hắn tuyệt đối biết sẽ như thế nào lấy hay bỏ lão đại chúng ta đến đón lấy làm gì đợi mọi người tán đi hồng thiên lại là khôi phục trước kia hoạt bát bộ dáng cầm vũ khí đi hiên viên đế thiên mỉm cười cầm vũ khí hồng thiên con người hơi hơi nhất chuyển thiên nguyên thành chủ người phái người phong tỏa toàn bộ thiên nguyên thành sau đó theo ta vây quanh tiêu g i a o vương phủ h i ê n viên đế thiên suy nghĩ sau đó đối với bên người thiên nguyên thành chủ nói nói bởi vì vi thiên càn cổ giới là thiên càn đế cung đại bản doanh trừ một chút hạch tâm đại lao nhân vật còn lại ngoại nhân nền bản không có chuyện gì là không thể tùy ý tiến vào cho nên tiêu g i a o vương gia tộc của bọn hắn con nối dõi đều được an bài tại thiên nguyên thành h i ê n viên đế thiên hắn muốn dẫn người đổi bắt tiêu dao vương gia tộc của hắn người đúng tại hạ minh、Bạch. không i biết bọn hắn ba người quan hệ như thế nào cho nên loại tình huống này mù quáng đối tiêu giao vương động thủ sẽ khiến hắn quyết tử phản công hắn phải từ từ suy yếu tiêu giao vương tức đoạt trên tay hắn quyền lực vậy phần tại sao không trực tiếp hạ lệnh cướp đi tiêu giao vương trên tay binh quyền là bởi vì hắn vừa tới thiên càn đế cung tuy nhiên bị đế vĩnh hằng phong làm hiên đế nhưng mình trong quân đội uy vọng kém x a tiêu giao vương hiện tại kim m ụ c thần tướng t h ấ t t ử hắn thiếu khuyết có lực chứng cứ chứng minh tiêu giao vương là nội gián phản đồ dưới loại tình huống này tiêu giao vương tuyệt đối sẽ chết không nhận trực tiếp xuất lĩnh thủ hạ dòng chính liều chết phản kháng loại cục diện này không phải hắn muốn nhìn đến hắn muốn chính là hoàn chỉnh thiên c à n đế cung mà không phải tứ phân ngũ liệt thiên c à n đế cung cho nên dù là hắn thắng tiêu giao vương thiên c à n đế cung cũng sẽ gặp phải một số không cần thiết tổn thất cho nên hắn việc cấp bách là tại tiêu giao vương còn không có kịp phản ứng thời điểm bắt tiêu giao vương phủ những người kia. để tiêu g i a o vương sợ ném chuột vỡ bình nói không chừng còn có thể tiêu g i a o vương phụ phát hiện c h ứ n g cớ gì có thể chứng minh tiêu g i a o vương là nội g i á n đến lúc đó c h ứ n g cứ vừa ra ai còn sẽ tin tưởng tiêu g i a o vương cái này không luận võ lực mạnh mẽ bắt lấy binh quyền tới thực dụng mà liền tại thiên nguyên thành chủ chấp hành h i ê n viên đế thiên kế hoạch đồng thời tiêu g i a o vương phụ một chỗ giam cầm gian phòng một vị thân mặc bạch bảo tuấn tú thiếu niên ngồi tại từ sương rồng tiền kim chế tạo mà thành trên long ỵ yên ổn trả tại trước mặt hắn ngồi lấy một vị thân mặc hắc bảo thành tú thanh niên ngũ hoàng tử không nghĩ tới ngươi sẽ ở thời điểm này tìm ta tuấn tú thiếu niên thưởng thức trong tay nước trà. nhàn nhạt nhìn về phía trước mắt thanh tú thiếu niên mà cái này thanh tú thiếu niên thân phận tự nhiên không đơn giản chính là vẫn tiên hoàng triều ngũ hoàng tử ha ha thiếu p h ụ chủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi chúng ta lần này tìm các ngươi tới là vì đối phó h i ê n viên đế thiên ngũ hoàng tử nói thẳng cũng không quanh c o lòng vòng ha ha các ngươi vẫn tiên hoàng triều cùng h i ê n viên nhất tộc quan hệ mâu thuẫn tất cả mọi người rất rõ ràng t h ú n g chi hiện tại h i ê n viên đế thiên còn trở thành chúng ta thiên càn đế cung hiến đế thâm thụ đế vĩnh hằng tín nhiệm chúng ta cũng không dám đối hiên viên đế thiên thế nào thiếu phủ chủ ánh mắt lạnh lùng n g khí thâm trầm nói tôi đi h i ê n viên đế thiên vừa tới liền bị đế vĩnh hằng phong làm h i ê n đế phụ thân n g ư ơ i tiêu giao vương làm sao có thể sẽ ngồi yên hắn so với chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn giết chết h i ê n viên đế thiên nói đi các ngươi muốn cái gì thẻ đánh bạc ngũ hoàng tử cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng nói ra tiêu giao vương đơn giản là muốn muốn vẫn tiên hoàng triệu một số tài nguyên binh mã cường giả đến giúp đỡ hắn thực hành kế hoạch thiếu phủ chủ thân sắc hở h ữ g không biết đang suy nghĩ gì thiếu phủ chủ ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn từng chữ nói ra nói ra phụ thân ta đối hiến viên đế thiên không hứng thú chúng ta chỉ muốn, muốn thiên cản đế cung đây là tự nhiên đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp lo gì đại sự bất định ngũ hoàng tử cười lạnh không sai phụ thân ta đã sớm nhìn đế vĩnh hằng khó chịu muốn không phải hắn phong h i ê n viên đế thiên vì h i ê n đế phụ thân ta khả năng còn sẽ không như thế mau tìm phía trên các ngươi chấp hành kế hoạch này dựa vào cái gì phụ thân ta vì thiên cản đế c u n g chịu mệnh bọc khoáng đạt c ư ơ n g nổ kết quả là chỉ là một cái phong vương vị trí mà cái kia h i ê n viên đế thiên vẹn vẹn đi vào thiên cản đế cung không bao lâu lập tức bị đế vĩnh hằng tiếp đãi trực tiếp được phong làm hiến đế dựa vào cái gì nói đến phần sau thiếu phủ chủ thanh â n càng ngày càng ấm lãnh so sánh với hiên viên đế t i ê n bọn hắn càng hận hơn đế vĩnh hằng bọn hắn tiêu giao vương phủ thậm chí tiêu giao vương s á c thực cùng vẫn tiên hoàng triều có quan hệ bọn hắn song phương đã sớm trong bóng tối lui tới bất quá chỉ là quan hệ hợp tác trước k i ê u tiêu giao vương chỉ muốn muốn tiên càng đế cung vẫn tiên hoàng triều thì muốn đế vĩnh hằng tử dù sao đế vĩnh hằng lúc trước cho vẫn tiên hoàng triều mang đến không ít bị thương thâm thụ vẫn tiên hoàng triều kiến kỵ bất quá bây giờ vẫn tiên hoàng triều cùng tiêu giao vương mục tiêu chưa từng có nhất trí bọn hắn đều muốn hiên viên đế thiên chết một cái sợiên trưởng không tiên càng đ tại i giao ê u vương bọn hắn sợ l càng càng không ờ i i g có ngoại lực tham gia tình huống giới bọn hắn còn thật không dám minh biến dù sao thiên cản đế cung thật không đơn giản có thật nhiều ẩn tàng lao quái vật lại thêm đế vĩnh hằng cái kia cường đại đến tuyệt vọng thực lực bọn hắn tại không có niềm tin tuyệt đối tình hồ dưới không dám tùy tiện phản kháng đế vĩnh hằng thiên thánh hoàng đại nhân tính toán đợi đại hoàng tử cùng thiên giao công chúa tiến vào đế v ẫ n h hằng thiên thánh hoàng tử cũng hơi hơi trầm ngâm nói ra bọn hắn vẫn tiên hoàng triều còn có mấy vị cổ lao trí cường ngủ say tại đế vẫn di thổ chỗ kia chỉ có thể đế cảnh phía dưới người mới có thể tiến vào vẫn tiên hoàng triều ngoại trừ đại hoàng tử cùng thiên giao công chúa bởi vì đại hoàng tử cùng thiên giao công chúa trên người có nồng hậu dạy đặc vẫn tiên huyết mạch có thể cảm ứng được mấy vị kia cổ lao trí cường cụ thể phương hướng chỉ sợ thời gian không kịp các ngươi không phải dự định đem thiên giao công chúa hôn phối cho vong linh t ử điện b ị kia thiếu điện chủ sao các ngươi song phương thế lực lại không tốt có thể liên hợp lại phối hợp phụ thân ta phá vỡ toàn bộ thiên c ả n đế cung thiếu phủ chủ trầm tư nói muốn vong linh t ử điện xuất thủ quả thực so với lên trời còn khó hơn nghe nói lời này ngũ hoàng tử cởi khổ nói bọn hắn vẫn tiên hoàng triều sớm đã có quyết định này đáng tiếc vong linh từ điện kiên kỵ tại thiên c ả n đế cung không muốn nhúng tay sự v ẫ ngay tiên n h o à triều đ tại i ê n công hai hôn cho người linh t còn đang thương lượng sự tình khác thời điểm chỉ thấy một người thị vệ vội vã chạy vào thân xác cực kỳ hoảng sợ dường như nhìn đến quỷ đồng dạng không xong thiếu phủ chủ bên ngoài thị vệ quá lo lắng đến mức lời nói đều nói không hết cả chuyện gì gấp gáp như vậy không thấy được ta đang chiêu đ á i khách nhân sao thiếu phủ chủ lòng sinh không vui hắn kiên kỵ nhất người khác đánh gậy hắn mạch suy nghĩ thiên nguyên thành chủ đột nhiên dẫn người bao vây chúng ta toàn bộ tiêu g i a o vương phủ thị vệ nhìn đến thiếu phủ chủ cái kia càng lạnh lùng ánh mắt vội vàng nói cái gì n g ư ơ i chắc chắn chứ thiên nguyên thành chủ làm sao lại đột nhiên vây quanh tiêu g i a o vương phủ chẳng lẽ là kế hoạch chúng ta bại lộ không có khả năng a đó căn bản không có khả năng thiếu phủ chủ sắc mặt nhất thời khó nhìn lên trong lòng tràn đầy bất an không đúng ngươi là tiêu giao vương con trai trưởng thiên nguyên thành chủ quyền lực lại lớn cũng không có tư cách kia vây quanh người vương p h ụ đi ngũ hoàng tử hầu n g h i nói thiên nguyên thành chủ thân vì một phương thành chủ quyền lực xác thực không nhỏ nhưng ở tiêu giao vương trước mặt còn chưa đủ nhịn cho dù là tiêu giao vương con trai trưởng thiên nguyên thành chủ cũng không có quyền lực làm ra bậc này sự tỉnh thiên nguyên thành chủ là không có cái kia quyền lực vậy nếu là nhân viên đế thiên cùng đế vĩnh hằng đâu thiếu phủ chủ mặt tâm trầm hắn nhận vì thiên nguyên thành chủ sau lưng có hiên viên đế thiên tại sai sử bằng không bằng một vị thành chủ căn bản không dám làm loại chuyện này đến mức đế vĩnh hằng ngoại trừ bế quan cũng là bế quan cực ít xuất hiện căn bản sẽ không p h ả i người vây quanh hắn nhóm tiêu g i a o vương phủ làm sao bây giờ cho dù là ngũ hoàng tử cũng là lòng sinh bối rối chi ý hắn nhưng là vẫn tiên hoàng triều ngũ hoàng tử nếu như bị hiên viên đế thiên phát hiện thân phận của hắn vậy bọn hắn hai phương thế lực kế hoạch tuyệt đối sẽ bại lộ đến lúc đó tất cả mọi thứ đều muốn thất bại trong thớ. gang thớt ta không thể rời đi nước trong các chỗ kia thế nhưng là tồn có một ít thư của các ngươi nếu như bị h i ê n viên đế thiên phát hiện hết thẻ liền xong rồi ta muốn đi thiêu hủy b ọ n chúng chỉ cần h i ê n viên đế thiên trên tay không có cái gì chứng cứ hắn thì bắt chúng ta căn bản không có biện pháp thiếu phủ chu lắc lắc đầu nói phong đế quyền lực mặc dù lớn nhưng cũng không thể tùy ý cho người ta định tội húng chi thân phận của hắn thật không đơn giản hắn là tiêu g i a o vương con trai t r ư ở n g chỉ cần trên tay không có cái gì tay cầm cho dù là h i ê n viên đế thiên cũng không thể tùy ý cho hắn đ ị tội cái t i ê cẩn thận một chút ngũ hoàng tử thấy thế cũng không nói thêm gì nữa h i ê n viên đế thiên đợi ngũ hoàng tử sau khi rời đi thiếu phủ chủ ánh mắt lóe qua một tia á m mang tiêu g i a o vương phủ t r u n g quanh từng vị cường đại thân ảnh hiện lên mỗi cái khí tức bành trướng uy áp vô cùng vô số người mặc xích g i á p binh lính đem chọn cái tiêu g i a o vương phủ bao vây nghiêm mật một cỗ sát ý hình thành thực chất đồng dạng liên miên không ngừng đem chọn cái tiêu g i a o vương phủ đều cho bao phủ trong đó đây là thế nào vì cái gì thiên nguyên thành chủ sẽ phái người vây quanh chúng ta tiêu dao vương phủ vô số tiêu dao vương phủ thị vệ cùng một số hộ vệ cường giả tại một chúng binh lính nhìn chăm chú phía dưới toàn thân run dày không dám n g n n g có thể trở thành thiên cản đế cung binh lính thả tại bên ngoài đều là một phương tiên tiêu thực lực trung thành phương diện tự nhiên không cần nhiều lời làm sao các người thiếu phủ chủ vì sao vẫn chưa xuất hiện là chạy á n sao một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi hàn g lâm chắp hai tay sau lưng sừng sững hư không bên trên đi theo phía sau thiên nguyên thành chủ chờ một chúng tường giả tóc tím phiêu đãng khí tức nguy nga dung nhan tuyệt thế nhìn không ra bất kỳ t h ầ n sắc là hiên đế hiên đế vì sao mang binh vây quanh chúng ta tiêu giao vương phủ tại nhìn thấy hiên viên đế thiên xuất hiện về sau tiêu g i a o vương phủ có một bộ phận cao t ầ n g sắc mặt kịch liệt biến hóa nhưng tuyệt đại đa số là một mặt một b ư ớ c h i ê n đế cái này là vì sao lúc này có mấy đạo quần quận thân ảnh nổi lên pháp tắc bành trướng không nghỉ sừng sững hư không cùng hiên viên đế thiên bọn người xa xa đối lập bọn hắn trên mặt mang theo nghi hoặc không hiểu bọn hắn căn bản không biết hiên viên đế thiên n ổ i điên làm gì đột nhiên mang binh vây quanh hắn nhóm tiêu g i a o vương phủ bọn hắn là tiêu g i a o vương phủ mấy vị đế cảnh cung phụng hiện tại đã toàn bộ xuất hiện người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám một nguyên thần tướng là vẫn tiên hoàng triều người sự kiện này các ngươi là hiểu rõ tình hình h i ê n viên đế thiên ánh mắt băng lãnh toàn thân tản ra một cỗ khiến lòng run sợ cực hạn hàn ý cái gì một nguyên thần tướng là vẫn tiên hoàng triều người chuyện này chúng ta căn bản không biết ta tiêu g i a o vương phủ nhất thời vang lên một trận ồn ào nguyên lai hiên viên đế thiên chỉ huy binh lính vây quanh hắn nhóm tiêu g i a o vương phủ là bởi vì một nguyên thần tướng vấn đề thì liền tiêu g i a o vương phủ mấy vị cung phụng cũng là một mặt m ở mịt ừng thiên nguyên thành chủ bọn người lên nhau bọn hắn cảm thấy một kệ không tầm thường hiên đế cái này có thể là địch nhân gian kế cô ý muốn chia nước chúng ta thiên càn đế cung một vị cung phụng đi ra chắp tay nói có phải hay không gian kế kết quả rất nhanh liền ra đến rồi hiên viên đế thiên cười lạnh nói có ý tứ gì tiêu g i a o vương phủ mọi người mặt mũi tràn đầy ngu ngơ không biết vì sao lão đại thật bị ngươi nói chúng tiểu tử này quả nhiên đầu hàng địch đúng lúc này nơi xa hồng thiên bọn người s ẹ t qua hư không mà đến trong tay còn cầm lấy xương mặt xương mũi thiếu phụ chủ hồng thiên đi vào hiên viên đế thiên trước mặt không khách khí chút nào đem trên tay thiếu phụ chủ hung h ă n g đập xuống đất cái sau miệng phun màu tươi suýt nữa ngất đi hồng thiên tay phải từ trong ngực móc ra mấy phong thư kiện giao cho hiên viên đế thiên trên tay phong thư phía trên còn k ắ c lấy vẫn tiên hoàng triệu tiêu g i a o vương phủ mọi người vừa thấy được cái này khắc lấy vẫn tiên hoàng triều tiêu chí phong thư toàn thân tràn ngập vô biên hàn ý các ngươi có lời gì muốn nói hiên viên đế thiên k h o á t khoác tay bên trong phong thư trong mắt lõe ra nồng đầm hàn ý chương một trăm bốn mươi sáu thiếu phủ chủ p h á phỏng ta tên là trung mạng chương một trăm bốn mươi sáu thiếu phủ chủ p h á phỏng ta tên là trung mạng nói xong hiên viên đế thiên còn cố ý đem trong phong thư cho triển lãm tại trước mắt mọi người ta vẫn tiên hoàng triều nguyện ý cùng tiêu g i a o vương hợp tác đến lúc đó song phương cùng một chỗ chia cắt thiên cản đế cung vật chứng ở đây các ngươi còn có cái gì muốn nói sao hiên viên đế thiên nhìn lấy n ằ m dạp trên mặt đất thiếu phủ chủ lạnh lùng nói cái này không thể nào rất nhiều tiêu giao vương phụ sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn căn bản không thể tin được tiêu giao vương thật sự có cùng vẫn tiên hoàng triều hợp tác đâm lương thiên cản đế cung phải biết cùng địch nhân hợp tác đây là muốn chém đầu cả nhà d i ệ t tộc c h i tội a không nghĩ tới lại là thật chúng ta làm sao bây giờ là muốn tiếp tục cùng hiên đế đối nghịch sao nghĩ gì thế tiêu giao vương sự tình bại lộ hiên đế có thể danh chính n n u ậ n thảo phạt tiêu giao vương chúng ta tiếp tục cùng hiên đế đối nghịch là tự mình chuốc lấy cực khổ trong hư không mấy vị kia đế cảnh cung phục ánh mắt biến ảo chập trờn sau cùng quyết định vẫn là đầu nhập vào hiên viên đế thiên hiên đế chúng ta nguyện ý đầu hàng việc này tại chúng ta không hề quan hệ đây là tiêu g i a o vương bọn hắn cá nhân gây nên mấy vị tiêu g i a o vương phủ cung phục lập tức phủ nhận cùng tiêu g i a o vương quan hệ trực tiếp hướng hiên viên đế thiên biểu đạt thần phục chi ý các ngươi phụ thân ta đối đãi các ngươi không tệ các ngươi cớ gì lương phản hắn các ngươi bực này bất trung người bất nghĩa ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành thiếu phủ d ã rủa đứng dậy mặt mũi tràn đầy dữ tận nói nghe được thiếu phủ chủ như thế nhục m ạ n mấy vị kia đế cảnh cung phụng sắc mặt rất là âm t r ầ m có coi bọn hắn cử chỉ này sát thực thuộc về cỏ đầu t ư ờ n g thụ mọi người xem t h ư ờ n g một cái đầu hàng địch chi khuyển còn nói người khác bất trung bất nghĩa thật sự là thật là tức cười h i ê n viên đế thiên thản n h i ê nói n một cái phong thư căn bản không đại biểu cái gì cái này không cách nào nói rõ chúng ta tiêu g i a o vương phủ có đầu hàng địch chi tâm đây là vẫn tiên hoàng triều giang kế cố ý muốn chia nước chúng ta thiên càng đế cung thiếu phủ chủ cắn r ă n g nói bất kể như thế nào đều phải chết không thừa nhận hiền viên đế thiên ánh mắt nhàn hạn tự nhiên biết thiếu phủ chủ tâm lý đang suy nghĩ gì chỉ cần tử không thừa nhận dù làm mấy cái phong thư cũng vô pháp định tội hắn dù sao thiếu khuyết người trọng yếu nhất c h ứ n g mà vật chứng là có thể nguy tạo thư không thừa nhận sao hiên viên đế thiên không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía thiếu phủ chủ chỉ là một ánh mắt để thiếu phủ chủ đều cảm nhận được cực kỳ áp lực kinh khủng đập vào mặt cái tiêu cố áp lực dường như có thể đập vụn hắn tâm thần phức thiếu phủ chủ căn bản không chịu nổi hiên viên đế thiên một ánh mắt nhất thời thân hình lưu lại miệng phun màu tươi tại chỗ tiêu giao vương phủ mọi người thậm chí còn lại một số binh lính toàn thân đều là cảm thấy vô cùng l ạ n lẽo tâm thần r u n động một ánh mắt vậy mà có thể đẩy lui kích thương thiếu phải biết đây chính là tiêu giao vương con trai trưởng thiên tư thực lực phóng nhãn toàn bộ táng thiên tử vực đều là tiếng tăm lừng l â y kết quả liền hiên viên đế thiên một ánh mắt đều không chịu nổi cái này không khỏi quá giả đi người thực lực làm sao lại khủng bố như vậy thiếu phủ chủ ánh mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên đế thiên s ớ m trước kia hắn liền nghe nói tiên vực hiên viên đế thiên thiên tư thực lực kinh khủng bực nào khi đó hắn còn không đệ bụng cho rằng là hiên viên nhất tộc cố ý nói như vậy dù sao quân gia lúc trước cũng l ạ như thế nói k h á c gia tộc mình thiên tiêu kết quả không nghĩ tới hiên viên đế thiên thực lực so nghe đồn còn kinh khủng hơn nhìn đến thiếu phủ chủ không chịu được như thế tại chỗ một số tiêu g i a o vương phủ cường giả sắc mặt đều cực kỳ khó coi dù sao thiếu phủ chủ đại biểu là tiêu g i a o vương phủ mặt m ũ i ngươi làm muốn võ lực để cho ta khuất phục để cho ta vu hoan giá họa thật sao ngươi như thế làm việc không sợ sẽ khiến nhiều người tức giận sao thiếu phủ chủ l a o đi khỏe miệng máu tươi thân s ắ c cực kỳ âm lãnh giống như một con rắn độc đồng dạng nhiều người tức giận ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm này trọ vật có thể giấu dếm được ta còn có nhìn thấy hiên đế phải quỳ nói lời nói hiên viên đế thiên thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng thiếu o phủ, phủ chủ hai đầu gối nổ tung nhất thời quỳ dạp xuống hiên viên đế thiên trước mặt hiên viên đế thiên thiếu phủ chủ hướng về hiên viên đế thiên quát tầm lên bị như thế có nhục dù là đạo tâm của hắn cũng là ẩn ẩn có phá toái hiện tượng hiên viên đế thiên không chỉ có muốn nhục nhà hắn còn muốn triệt để phá hủy đạo tâm của hắn để hắn lại không thời gian xoay sở đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn dù sao tiêu g i a o vương phủ thậm chí tiêu g i a o vương cũng không nguyện ý dưỡng một cái phế vật thế nào nhìn thấy hiên đế không phải phải quỳ lạy sao ta cái này có sai sao hiên viên đế thiên ánh mắt lạnh nhạt ánh mắt tiến tĩnh n g ư ơ i thiếu phủ chủ nhất thời một n g ụ m máu tươi lần nữa phun ra n h u ộ n đỏ hắn bảo ạ c h b một câu trực tiếp đem thiếu phủ chủ nhục nhã phá phỏng khiến mọi người tại đây đều là một mặt ngu ngơ khá lắm hiên viên đế thiên ác như vậy sao đến mức tiêu dao vương phủ những người kia k h ỏ miệng cũng hơi hơi run dậy thiếu phủ chủ biểu hiện được quá không chịu nổi cùng hắn ca ca so sánh kém quá xa đủ rồi dù là người thân là hiên đế c ũ n không g thể làm ụ c người vậy t u chủ tiêu g i a o vương phủ còn tư tàng nhiều như thế tư binh các người có phải hay không quên thiên cản đế cung quý cũ hiên viên đế thiên đạo qua tiêu g i a o vương phủ mọi người sau cùng ánh mắt rơi vào thiếu phủ chủ trên thân thiên nguyên thành bên ngoài một đạo thân ảnh hiện hiện ra rõ ràng là vẫn tiên hoàng triều ngũ hoàng tử hy vọng bọn hắn không có việc gì m u ố ngũ k h ô n phải hậu khó quả vậy mà lường được. n g hoàng tử nhìn về phía phương xa tiêu giao vương phủ t h ầ n s ắ c cực kỳ ngưng trọng vẫn tiên hoàng triều còn chưa làm tốt đầy đủ chuẩn bị loại tình huống này t r e o chọc đế vĩnh hằng vốn chính là không cử chỉ sáng suốt hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thiếu phủ chủ trên thân hy vọng hắn có thể lăn lộn đi qua ngũ hoàng tử nhìn chăm chú thật lâu chính muốn rời đi phát hiện sau lưng từng đạo từng đạo không gian ba động nổi lên có truy binh ngũ hoàng tử sắc mặt hoảng sợ cấp tốc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo thân xuyên hắc bảo thân ảnh chậm rãi đ ặ n không mà đến dưới chân tóe lên từng trận gọn sóng không gian các hạng vì sao trên người có ta vẫn tiên hoàng triều hết u y mạch khí tức ngũ hoàng tử hơi hơi cảm ứng kinh ngạc phát hiện trên người người này có vẫn tiên hoàng triều hết u y mạch khí tức đây quả thực không dám tưởng tượng thân ảnh này không có trả lời nghi vấn của hắn chỉ là lôi kéo giọng khàn khàn nói ra chủ nhân đã sớm nhìn thấu các ngươi cái này ít cho mèo biết vì cái gì ngươi có thể yên ổn trốn tới ạ là chủ nhân cố ý bung ra một lỗ hổng chính là muốn đưa ngươi dẫn tới không ai địa phương sau đó lại để cho ta thôn vệ ngươi triệt để biến ảo thành bộ dáng của ngươi chui vào vẫn tiên hoàng triều chủ nhân chẳng lẽ ngươi là nhân viên đế thiên người ngũ hoàng tử nghe nói như thế trong lòng nhất thời lạnh một mạng lớn tự giới thiệu mình một chút thà tên là trung m ạ n ngoại trừ cái này ta còn có một cái danh hiệu thôn thiên vệ linh quyết đời thứ nhất chủ nhân chương một trăm bốn mươi bảy khổ cực ngũ hoàng tử chính các ngươi không có năm chắc cơ hội tốt chương một trăm bốn mươi bảy khổ cực ngũ hoàng tử chính các ngươi không có năm chắc cơ hội tốt ngươi đến cùng là ai vì sao trên người có ta hoàng c h i ế u huyết mạch ngũ hoàng tử nhìn lấy trung m ạ n trong mắt mang theo kinh hãi chi ý hắn có thể cảm giác trung mạc trên thân ẩn chứa cường đại cổ lao vẫn tiên huyết mạch ngươi lớn nhất gia trị cũng là cung cấp nhân chứng trung m ạ n sắc mặt lạnh nhạt hắn lười nhác trả lời ngũ hoàng tử nghi vấn t r u n g m ặ thôi t động vẫn tiên huyết mạch n h ấ t trưởng che đậy mà đi quần quận pháp tắt p h u n g trào chung quanh hư không có tiên ma vẫn lạc dị tượng hiện lên thiên địa tung bay vạn vật thương sinh têu gen một mảnh tận thế cảnh tượng người cái này vẫn tiên huyết mạch vậy mà so đại hoàng tử còn tinh khiết hơn ngũ hoàng tử sắc mặt của biến hắn không kịp nghĩ nhiều thôi động bảo mệnh bị pháp toàn thân có huyền ảo vô cùng t à cấn nổi lên ở sau lưng hắn xuất hiện một tôn quần quận vô cùng tiên ma hư ảnh quanh thân vô tận phù văn lưu truyện tản ra mông lung khí thế cái này chính là bọn hắn vẫn tiên hoàng triều huyết mạch thần thống có thể triệu hắn tiên ma hư ảnh ngũ hoàng tử hai tay huy động hư không xuất hiện vô số quần c u ộ n phát ấn mang theo hủy diệt khí thế đột nhiên đánh tới hướng trung mạt song phương chung quanh hư không đều sụp đổ c h ô n v ù i p h á p tác chi quang phun trào khu khu ngũ hoàng tử thân hình liên tiếp l ù i về phía sau miệng phun màu tươi chật vật cùng cực cái tia s o n g đồng tử gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trung mạt trước người một đạo cổ khí chầm c h ầ m xoay tròn tản ra quần c u ộ n ba đậu cũng là cái này cổ khí giúp hắn chặn chín mươi thương tổn bằng không hắn sớm đã bị trung mạt một bàn tay đập chết rồi ngươi đến cùng là người phương nào ngũ hoàng tử quả thực không thể tin được trung mạt vẫn tiên huyết mạch tinh thuần như thế muốn biết như vậy ta thân phận vậy ta liền thành toàn ngươi trung m ặ t không còn b ả o lưu toàn lực thôi động vẫn tiên huyết mạch thước vạn pháp tắc chi quang ở sau lưng hắn ngưng tụ bốc hơi tiên quang bên trong c h ậ m rãi xuất hiện một tòa sáng trói vô cùng màu vàng kim đế tọa đế tọa phía trên ngồi lấy một vị mơ hồ cùng cực h ư ảnh toàn thân tràn ngập thần bí phong cách cổ xưa khi thế nhìn qua giống như một tôn bất diệt thần linh tràn ngập một cỗ bất hủ tuyên h n g cổ chi ý giờ phút này lấy trung m ặ t thân ảnh cùng này h ữ ảnh trùng điệp xếp hợp lại cùng nhau dường như hai người cũng là một thể ngươi lại là vị kia ngũ hoàng tử sắc mặt ngốc ngây t h â người bây giờ biết thân phận có thể lên đường cuối cùng không nhìn thấy ngũ hoàng tử cái kia ngu ngơ ánh mắt khẽ cười nói ngũ hoàng tử lấy lại tinh thần nhìn lấy trung mặt cái kia không mang theo che giấu l ấ h ý lòng sinh hoảng sợ tuy nhiên không hiểu cụ thể phát sinh cái gì tình huống nhưng lúc này trung mặt tuyệt đối sẽ không công tha hắn đến mức chạy trốn hắn cũng muốn a nhưng là hắn khi tức đã bị trung mặt chết khóa chặt lại căn bản trốn không thoát tuy nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết n g ũ hoàng tử thân là vẫn tiên hoàng triều đệ nhất yêu nhiệt g đương nhiên sẽ không tùy tiện hướng người khác khuất phục toàn thân khí tức chấn động thể nội vẫn tiên huyết mạch tại kịch liệt thiêu đốt như thế đối mặt thời đại kia trí cường yêu nhiệt g hắn không l i ề u mạng căn bản không có hy vọng sinh tồn vẫn tiên hoàng triều vô số bí pháp các loại thủ đoạn cùng nhau thi triển mà ra vô số sáng chói pháp tắt trật tự thần liên chấn động mà ra bao phủ bắt phương h o à n vũ thần man chấn động nếu như các ngươi đại hoàng tử đến có lẽ còn có thể cùng ta đối lên mấy chiêu chỉ bằng ngươi một quyền là đủ Trung mặt ánh mắt là nhạt, một quyền ngập trời hôn độn chi lực p h u n g trào thiên điệu thất xác cản khôn pha thoái còn có hôn độn chi lực ngươi đến c ũ n g là quái vật gì trung mặt sợ xanh mặt lại mắt lộ vẻ tuyệt vọng hôn độn chi lực cũng không so hồng mông chi lực yếu bao nhiêu a đây chính là trí cường lực lượng trung mặt cường đại để ngũ hoàng tử bực này yêu nhiệt g đều là lòng sinh tuyệt vọng hắn mặc kệ thủ đoạn gì tại trung mặt trước mặt l ậ t không nổi bất luận cái gì hoa lãng muốn không phải trung mặt muốn hoàn chỉnh thân thể nhục thân ngũ hoàng tử loại phế vật này sớm liền không có nhất quyền phá vật pháp vô số thần thông bí pháp bị một quyền đánh nát ngàn vạn hôn đồ chi khí bao phủ bầu trời trung thiện tay một k í c h đủ để chấn sát vô số thiên tiêu chỉ thấy trung mặt đại t a y đệ chặt ngũ hoàng tử đầu thi triển thôn thiên p h ệ linh quyết sẽ không để cho ngươi được như ý ta tình nguyện tự bạo cảm ứng được trung mặt ý nghĩ ngũ hoàng tử trong lòng sinh ra t ử trí hán thiêu đốt sau cùng huyết mạch bản nguyên vô tận tử khí lượn lờ t i ê n chết ánh sáng mãnh liệt mà ra sắp hết mặt bao k h ỏ a trong đó vô c h i n g ư ơ i vẫn tiên huyết mạch vốn là không bằng ta chớ nói chi là ta còn có cảng cường đại hơn hỗn đ ộ huyết mạch trung mặt cười lạnh một tiếng toàn thân hỗn độn t i lực cùng vẫn tiên tri lực cùng nhau hiện hiện ra cả hai đan vào một chỗ trôn vùi tiêu trừ ngũ hoàng tử sắc c i ê u sau đó trung mặt quần quận thần hồn chi lực bao phủ mà ra trực tiếp cưỡng ép tiến vào ngũ hoàng tử t h ứ c hải không ngũ hoàng tử gào rú một tiếng thần hồn chi hỏa ảm đạm xuống sau cùng triệt để c h n vùi hai con mắt mất đi qua mang hai tay bất lực rủ xuống sinh mệnh khí tức biến mất n g ư ờ i có thể nghỉ ngơi trung mặt cười lạnh một tiếng đại thủ hơi hơi dùng lực ngũ hoàng tử đầu giống như dưa hấu đồng dạng triệt để nổ bể ra đến màu trắng đầu v ó c hôn t ạ p hết sắc dịch thể tứ tán về da mất đi đầu thi thể lay động vài cái triệt để rơi xuống hư không trung mặt cũng là không trở ngại chút nào tước đoạt ngũ hoàng tử toàn bộ ký ức trở chút hiện tại người ta song phương lại như thế dây dựa tiếp cũng không là vấn đề trên người ngươi không có chứng cớ rõ ràng bằng vào một kiện phong thư còn không cách nào định chúng ta đầu hàng định chi tội nếu như ngươi thật muốn mạnh mẽ định tội chỉ sẽ khiến chúng ta kịch liệt phản kháng đến lúc đó thiên cản đế cùng đại loạn sẽ chỉ tiện nghi vẫn tiên hoàng triệu bọn hắn ta tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này đúng không thiếu phủ chủ hít sâu một hơi chậm rãi nói ra bất kể như thế nào hôm nay trước ổn định h i ê n viên đế thiên đ ằ n g sau lại căn cứ kế hoạch hành sự không sai dù là ngươi là cao quý hiên đế tại chứng cứ không đủ đầy đủ tình huống giới cũng không thể một mình định chúng ta hành vi phạm tội tại chỗ tiêu giao vương phủ mọi người cũng không quản tiêu giao vương đến cùng có hay không đầu hàn g địch bọn hắn chỉ có thể một con đường cùng đi theo đến hắc nghe đến mấy câu này thiên nguyên thành chủ mấy người cũng là cho mày không biết vì sao h i ê n viên đế thiên trên mặt vẫn là một mảnh đ ạ mạc không có biến hóa chút nào đúng lúc này nhân viên đế thiên đột nhật cười đó là một loại mang theo cực hạnh ý cười tại chỗ tiêu giao vương phủ mọi người nhất thời sinh ra hàn ý trong lòng p h ả n phất có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh hiền đế cớ gì bật cười thiếu phủ chủ đẻ xuống trong lòng bất an nói ra vốn còn muốn cho các ngươi lưu lại toàn thây là chính các ngươi không có nắm chắc cơ hội tốt hiền viên đế thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay chỉ thấy hai vị thị vệ áp lấy một vị khí tức v ệ vải máu me khắp người thân ảnh đi tới khi thấy thân ảnh này thiếu phủ chủ đồng tử bỗng nhiên co vào ngũ hoàng tử ngươi không phải chạy trốn sao thiếu phủ chủ nguyên bản tuấn tú gương mặt nhất thời mất đi huyết sắc sắc mặt tái nhợt vô cùng cả người mất đi lực lượng quỳ giảm xuống đất thân ảnh này chính là trung mặt biến thành ngũ hoàng tử chương một r ư ơ i tám sự tình bại lộ một bàn tay hủy diệt tiêu g i a o vương phủ chương một r ư ơ i tám sự tình bại lộ một bàn tay hủy diệt tiêu g i a o vương phủ thiếu p h ủ chủ ta thẹn đối với các người a trung mặt cũng là diễn kỹ bạo phát khóc giống không ngừng nước mắt kia hào hào ngăn không được chảy ra ngoài tiếng khóc này như thế bi thiết khiến người vì đó động dung cái này nhìn hiên viên đế thiên khỏe miệng hơi hơi run r à y ngũ hoàng tử đem hai người các người thương lượng đại sự đều nhất nhất bản dao ra đi nếu không định để ngươi muốn sống không thể muốn chết không được hiên viên đế thiên hơi hơi phất tay áo thật lớn giọng nói vang vọng toàn bộ tiêu g i a o vương phủ bọn hắn không phải muốn người chứng à, vậy thì tốt ta cho các ngươi ta nói ta nói trung mặt cũng là đem tất cả mọi chuyện từng cái công bố ra trong đó bao quát bọn hắn vừa mới thương lượng một số kế hoạch chờ rất nhiều công việc càng nói đến phần sau đám người thần sắc càng là ngưng trọng nếu như là người khác bọn hắn đại khái có thể không nhìn nhưng vấn đề đây là vẫn tiên hoàng triều ngũ hoàng tử a hắn chính miệng nói ra còn có thể là giả hay sao tiêu dao vương phủ mấy vị đế cảnh cường giả thần sắc cũng là âm chầm bất định bọn hắn biết sự tình đã bại lộ chỉ có thể sống mái một trận、chiến. nhìn lấy tiêu g i a o vương phủ mọi người sắc mặt khó coi hiên viên đế thiên cũng là âm thầm cười lạnh một tiếng đám người này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tôn kính thiếu phủ chủ còn có tiêu g i a o vương phủ mọi người nhân chứng vật chứng ở đây các ngươi có lời gì muốn nói hiên viên đế thiên mỉm cười để lộ ra một cỗ làm cho người ý lạnh đến tận xương thủy hiên viên đế thiên thiếu phủ chủ phẫn nộ cùng cực cả người đều lo ấm tiêu g i a o vương phủ trong bóng tối cấu kết vẫn tiên hoàng triều n g u toan phá vỡ ta thiên cản đế cung hôm nay ta hiên đế thay thế đế vĩnh hằng tiền chủ tiêu diện phản đồ trừ một chút hạch tâm dòng chính những n ư ờ i còn lại một tên cũng không để、lại. h i ê n viên đế thiên hơi hơi p h ấ t tay cực kỳ quả quyết rết theo h i ê n viên đế thiên ra lệnh một tiếng thiên càn đế c u n g một chúng binh lính tại một đám chuẩn đế xuất lĩnh phía dưới hóa thành quần quận hồng lưu hướng về tiêu g i a o vương phủ mọi người dâng trào mà đi đào quang xe lẫn chiến kỳ che trời thiên địa đều tại ấm ấm rung động liều mạng với bọn hắn tiêu g i a o vương phủ mọi người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết cũng là hăng hái phản kháng vô số vương phủ quân đội cũng là nổi lên cùng thiên càn đế cùng chúng quân đánh nhau tiếng cháy riết tiếng giống giận dữ tiếng đêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tiêu dao vương phủ bắt giặc phải bắt vua trước trước bắt lấy hiên viên đế thiên. tiêu g i a o vương phủ chỗ sâu có mấy đạo đế binh hiện hiện ra tàn mắt ra quần c u ộ n ba đậu tiêu g i a o vương phủ tại chỗ mấy vị đế cảnh cường giả cũng là chấp trưởng đế binh thẳng hướng hiên viên đế tiên h muốn chết thành toàn các ngươi thiên nguyên thành chủ mấy người cũng là đồng loạt ra tay toàn thân bắn ra ủ ủ đế uy p h á p t á c xôi chảo m á n h liệt phá diệt thức vạn hư không nhất là thiên nguyên thành chủ càng là tu vi cao thâm chính là một vị đế quân cường giả đưa tay ở giữa có thể phá diệt mênh mông càng khôn áp tiêu dao vương phủ một chúng đế cảnh không thờ nổi hiên viên đế thiên ánh mắt rơi vào thiếu phủ chủ trên thân đưa tay đem tù binh tới xem thật kỹ một ch đem người này chăm sóc ở h i ê n viên đế thiên thản như nói đem thất hồn lạc phách thiếu phụ chủ ném tới sau lưng một bọn thị vệ h i ê n viên nhất tộc tiêu g i a o vương phủ chỗ sâu lại lần nữa có mấy đạo quần quận đế ảnh hiện lên mỗi cái phát ra cường đại khí thế ba động một người cầm đầu thân mặc áo vào s á m một đôi đỏ thấm đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m h i ê n viên đế thiên đây là một vị đế quân đại lão ừ m trời cao sơn lão quỷ n g ư ờ i vậy mà không chết nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc thiên nguyên thành chủ n ữ khí dị thường băng lánh trời cao sơn bản là tiên vực vân thiên tông tiếng tắp lừng lẫy một vị đế quân đại lão về sau chính mình cũng bởi vậy thân chịu trọng thương trốn kết quả không nghĩ tới trời cao núi vậy mà chạy trốn tới thiên càn đế cung trở thành tiêu dao vương phủ người thiên nguyên thành chủ đám người trong lòng nhỏ hơi c h ầ m xuống một cái nơi đây trừ hắn một vị đế quân có thể không có cái gì trí cường toa c h ấ n căn bản không ai có thể ngăn trở trời cao núi h i ê n viên tiểu nhi bản tọa không diệt được h i ê n viên nhất tộc chẳng lẽ còn không giết được n g ư ờ i sao trời cao núi huyết sắc đồng tử lóe qua đồng đậm sát ý tuy nhiên h i ê n viên đế thiên tư chất n g t i ê n nhưng thực lực bây giờ yêu ớt không bị hắn để ở trong mắt đối với hắn mà nói nhắc trưởng có thể diện nguyên lai、like、là lão tổ nói qua đầu kia chó mất chủ ta còn tưởng rằng là vị nào đại nhân vật hôm nay ngươi không xuất thủ còn tốt còn có cơ hội sống sót đáng tiếc hết t h ầ đều đã quá muộn h i ê n viên đế thiên lãnh đạo nói dù là đối mặt một vị mang trong lòng sát ý đế quân h i ê n viên đế thiên cũng không có bất kỳ cái gì mảy may vẻ kiếm rẻ m ộ n con hôi sữa chết đi cho ta trời cao núi một t r ư ờ n g hướng h i ê n viên đế thiên tìm kiếm huyết quang tràn ngập đem chọn cái tiêu giao vương phủ thậm chí thiên nguyên thành đều bao khỏa trong đó u y ệ n như huyết sắc thế giới đồng dạng giết hắn thiếu phủ chủ nhìn đến trời cao núi đối hiến viên đế thiên xuất thủ trong mắt xuất hiện một chút hy vọng chỉ cần h i ê n viên đế thiên một chết bọn hắn tiêu giao vương phủ thì có cơ hội chuyển bại thành thắng mà thiên cản đế cung bên này rất nhiều cường giả sắc mặt cũng là c ă n g cứng muốn là h i ê n viên đế thiên ra chuyện hậu quả khó mà lường được toàn bộ thiên cản đế cung đều sẽ lâm vào đại loạn bên trong thậm chí ngoại giới h i ê n viên nhất tộc đều tức giận hơn dù sao đế quân nén giận một trưởng căn bản không phải đương đại yêu nghiệt có thể ngăn cản cho dù là đế cảnh đều ngăn cản không nổi lại càng không cần phải nói cảnh giới chỉ có thánh chủ nhân viên đế thiên nhân viên đế thiên quanh thân hiện lên hồng mông đế long hồng mông côn bằng hữ ảnh cả hai lực lượng g a trì tự thân khiến cho chặn đế quân huy ngươi không thực sự cho là ta không có có hậu thủ ta chờ chính là các ngươi bọn này chuột toàn bộ xuất hiện không phải vậy ta làm sao một m ẹ hốt gọn Hiên viên đế thiên ánh lánh. chỉ thấy khủng thiên thành hiện chấn Hưng hực đế đạo quang huy chiếu cả phiến hư không, một vị thân hình bao phủ tiên khói mù, chân đạp thiên địa vạn đạo vô thượng đế ảnh chậm hàng Không nhiều nhảm, chỉ h viên Tiếng nói đi tại mới dọi tiên rãi lời cái nói nguyên băng cùng trên lên động. quang vạn đến. luận vừa vô vị vô đế đạo đế đế đạo đạp địa đạo đế mắt một một mù, lâm mà một bố bao gì có ra, cả bất thánh thiên đế chủ thiếu phủ chủ nhìn lấy thân ảnh quen thuộc kia mặt mũi tràn đầy kinh dị nói thánh thiên đế chủ không phải tại trời làm cổ giới sao cái kia kết thúc thánh thiên đế chủ thần sắc đạo mạng đại thủ dò ra ước vạn thương không sụp đổ trong vùi phát tác trật tự thần liên phá diện hào quang rực rỡ đem tiêu dao vương phủ mọi người bao phủ trong đó sở hữu tiêu dao vương phủ mọi người thậm chí đế cảnh cường giả đều là lòng như trong ngội từ bỏ chống cự đôi mắt đã mất đi hy vọng quan mang đế chủ không thể đỡ ẩm ẩm một t r ư ờ n g vô g i ớ i tiêu g i a o vương phủ ư ớ c ư ớ c vạn sinh linh như vậy hủy diệt hiện trường trừ một chút trọng yếu tiêu g i a o vương phủ h ạ c h tâm nhân vật còn lại toàn bộ ngã xuống tại chỗ chương một trăm bốn mươi chín kiểu ưu ma thể thí tiên ma hoàng chương một trăm bốn mươi chín kiểu ưu ma thể thí tiên ma hoàng đa tạ thánh thiên tiền b ố i xuất thủ tương trợ h i ê n viên đế thiên hơi hơi chắp tay nói chỗ nào h i ê n đế khắc khí diệt trừ phản đồ cũng là việc nằm trong phận sự của ta thánh thiên đế chủ cũng là đáp l ấ nói không có chuyện gì khác vậy ta tạm thời cáo lùi trước thánh thiên đế chủ nói khẽ ừ m h i ê n viên đế thiên gật đầu nói thánh thiên đế chủ hơi hơi không người cả người hóa thành một đạo tiên quang biến mất không thấy gì nữa h i ê n đế đại nhân những người này nên xử trí như thế nào thiên nguyên thành chủ mấy người cũng là đi vào h i ê n viên đế thiên bên người nghi ngờ nói hiện tại tiêu giao vương phủ đã là một vùng phế tích đại đa số vô tội sinh linh tán g thân ở đây bọn hắn từ đầu tới đôi cũng không biết xảy ra chuyện gì dù sao tiêu giao vương cùng vẫn tiên hoàng triều hợp tác là trong bóng tối tiến hành người biết vô cùng ít ỏi ngươi nói bọn hắn không hận sao hận đương nhiên hận cái kia có biện pháp nào muốn trách thì trách bọn hắn sinh lầm địa phương h i ê n viên đế thiên tự hỏi mình không phải người tốt hắn chỉ là làm chính mình chuyện phải làm thôi thiếu phủ chủ nhìn lấy tàn phá không chịu nổi tiêu dao vương phủ một chút máu và nước mắt theo khỏe mắt xẹt qua h i ê n viên đế thiên có gan d ế ta t d ế ta t ha ha ha ha thiếu phủ chủ điên cuồng cười to hắn đã không muốn sống tạm thời giam giữ phòng giam chặt chẽ trông coi h i ê n viên đế thiên trầm ngâm một lát sau nói ra hiện tại giết thiếu phủ chủ bọn hắn sẽ chỉ triệt để t r ọ c giận tiêu dao vương với hắn mà nói không có gì tốt chỗ cùng dặn này còn không bằng đem giam trong tay dạng này chỉ ít để tiêu giao vương bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ h i ê n viên đế thiên nhanh bị người g i ế ta t h i ê n viên đế thiên người còn đang chờ cái gì thiếu phủ chủ nghe được h i ê n viên đế thiên muốn cầm t ù hắn nhất thời hướng về h i ê n viên đế thiên điên cuồng gào rú hắn không phải người ngu hắn liếc một chút nhìn ra h i ê n viên đế thiên muốn lợi dụng hắn đối phó tiêu giao vương người tới dẫn đi chặt chẽ t r ố n g giữ thiên m i n thành thành chủ đối với bên người thị vệ nói ra đúng thành chủ hai vị thị vệ kéo lấy mặt mũi tràn đầy điên thiếu phủ chủ hướng về phòng giam đi đến cái này ngũ hoàng tử phải chăng、muốn. thiên nguyên thành chủ cố ý làm cắt cổ động tác không cần cái này ngũ hoàng tử ta muốn đơn độc hỏi han hiên viên đế thiên lắc lắc đầu nói tại hạ minh bạch thiên nguyên thành chủ kiến hình dáng cũng không nói thêm gì nữa bắt chuyện thủ hạ quét dọn chiến trường tiêu giao vương phủ liều chết phản kháng cho bọn hắn mang đến không ít tổn thất chuẩn đế đều vẫn lạc mấy cái tôn nhưng đối với tiêu giao vương phủ toàn quân bị d i ệ t tới nói tổn thất này có thể bỏ qua không tính hiên viên đế thiên cùng thiên nguyên thành chủ bàn giao vài câu vội vàng bế con đi theo cơ ra đi vào tiền cản đế cùng nơi này hắn một mực ở vào bận rộn trạng thái căn bản không có thời gian tu luyện hiện tại hắn rốt c ụ c có thể dành tay tu luyện đã qua lâu như vậy hệ thống cái k i a phát huy được tác dụng đừng quên hắn hệ thống còn có thể chỉ định rút thưởng hắn muốn thử xem có thể hay không rút đến thượng hảo ma đạo thể chất hắn trên thân thế nhưng là còn có cựu cực ma đồng còn vô dụng đây đến mức tiêu giao vương có thể hay không có phản ứng gì hiên viên đế thiên không lo lắng chút nào sớm đại động thủ trước đó hắn thì đã chuẩn bị kỹ càng tiêu giao vương phủ hủy d i ệ t tin tức căn bản sẽ không lưu truyền ra đi hắn bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối tiêu giao vương động thủ một tòa cung điện bên trong hiên viên đế thiên nhìn trước mắt cựu cực ma đồng hơi h muốn muốn luyện chế có thể gánh chịu cựu cực ma đồng h i ê n viên hóa thân liền muốn đem đối ứng ma đạo thể chất không phải vậy không cách nào hoàn mỹ phát huy ra cựu cực ma đồng n g lực thế nhưng là một cái cường đại hoàn chỉnh ma đạo thể chất cũng không phải tốt như vậy tìm hệ thống đem sở hữu rút thưởng số lần cùng đánh thẻ số lần đổi thành đổi lấy giá trị Hiên viên đế thiên nghiệp hoàn tất. Ngài hiện hưu đổi lấy giá trị vì 250, 250, Hệ thống thanh âm tại hiên viên nói. đổi ngài đổi giá tại viên trong lòng Lenkeng, vì đế đ tất, trị mặc âm lấy lấy khoảng cách lần trước sử dụng đổi lấy giá trị mới đi qua bao lâu thời gian không nghĩ tới bây giờ đã có hai ước chỉ định thập tinh khen thưởng muốn bao nhiêu đổi lấy giá trị hiên viên đế thiên sau khi tự hỏi nói ra hắn hiện tại chỉ có thể dùng đổi lấy giá trị đổi lấy ma đạo thể chất đây cũng là chuyện không có cách nào khác cựu cực ma đồng nếu như thời gian dài không bị luyện hóa sẽ từ từ s ó i mòn bản nguyên sau cùng lại biến thành một cái phế đồng tử về phần mình luyện hóa cựu cực ma đồng vậy liền càng không có thể hắn đã có chu thiên tiên đồng không cần cựu cực ma đồng mà lại cựu cực ma đồng chỉ có cường đại ma đạo thể chất mới có thể phát huy vi lực chân chính đối với hắn mà nói thật như là gà mở đồng dạng chỉ định thập tinh k h e t thưởng cần một nghìn ứ c đổi lấy giá trị không chỉ định thập tinh k h e t thưởng cần một trăm ứ c đổi lấy giá trị chỉ định chín đến thập tinh k h e t thưởng vì m ư ờ i ứ c đổi lấy giá trị chỉ định tám đến thập tinh k h e t thưởng là một ứ c đổi lấy giá trị hệ thống nói nói như vậy ta chỉ có thể chỉ định hai lần tám đến thập tinh k h e t thưởng h i ê n viên đế thiên trầm giọng nói lại là muốn xem vật khí hắn vật khí hướng đến không phải rất tốt vậy liền chỉ định hoàn chỉnh ma đạo thể chất nếu có thể hoàn mỹ gánh chịu kiểu cực ma đồng len k e n chúc mừng ký chủ rút đến kiểu tinh ma đạo thể chất kiểu ưu ma thể chỉ thấy một đạo tỏa ra lấy tối t ă m quan g mang thân thể hiện hóa vào hư không một cỗ vô cùng cường đại cựu u ma khí tại chấn động hiện lên lại là cựu u ma thể nhìn về phía cỗ thân thể này h i ê n viên đế thiên trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc cựu u ma thể phóng nhãn cổ kim đều là thập phần cường đại ma đạo thể chất mặc dù không cách nào cùng truyền thuyết bên trong ngục minh ma thể so sánh v ớ i nhưng cũng cực kỳ không yếu cựu u ma thể chỉ cần không vẫn lạc đều có rất lớn cơ hội trùng kích chuẩn tiên thậm chí chân t i ê n cảnh thậm chí ngay cả tiên vương đều có một chút cơ hội không phải ngục minh ma thể lại như thế nào như cũ có thể đẩy ngang hết thảy đừ hiến viên nhất tộc thiếu chủ tài nguyên tiên liêu cũng không thiếu hắn hoàn toàn có thể dùng tài nguyên đem cựu u ma thể bồi dưỡng cực kỳ cường đại nói không chừng còn có thể lần nữa thể biến trở thành vô thượng cấm kỵ thể chất cựu u thiên diêm thể truyền thuyết cựu u thiên diêm thể có thể làm chân chính địa phủ hàn g lâm nơi này địa phủ không phải tiên vực cái kia địa phủ cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc cựu u thiên diêm thể chỗ triệu hoán địa phủ nhưng là chân chính chấp trưởng vạn linh sinh t ử luân hồi một cái cực kỳ địa phương thần bí từ xưa đến nay xuất hiện cựu u ma thể số lượng cũng không ít nhưng có thể thành cựu u thiên diêm thể láp đắc không có mấy có thể nói là không có cựu u ma thể Ta sẽ để nói g ư trở nên làm n g t cường liền làm, h i ê n viên đế thiên cũng không nghĩ nhiều trực tiếp tế ra thiên địa chi môn một vị tản gia quần quận ma huy vĩ nạn nam tử chậm rãi đi ra khí tức thâm thúy vô cùng không thấy sâu cạn tại thân ảnh này xuất hiện một sana một cố mang theo thí tiên lục linh vô thượng ma huy đang cột chào thí tiên ma hoàng nhìn đến thân ảnh này, hiền viên đế thiên hai con mắt tách ra sáng t h ó i tinh quang vị này đã từng lịch loạn ba nghìn tiên vực ngang áp vô số yêu nghiệt ma đạo dị số chương một trăm năm mươi phách lối ma đạo hóa thân ngươi lại có thể phá vỡ ta ra chương một trăm năm mươi phách lối ma đạo hóa thân ngươi lại có thể phá vỡ ta ra từng tự sáng tạo lục tiên ma công trong bóng tối tùy ý đổ sắt các phương thế lực tiên tiêu dung luyện văn huyết muốn lấy thành tựu này tuyệt thế ma thân cũng là cường đại như vậy tồn tại đưa tới các phương thế lực kiên kỵ khi biết thí tiên ma hoàng rơi xuống vô tịch ma h u ê n thời điểm những cái kia cùng thí tiên ma hoàng có thủ thế lực tất cả đều liên hợp lại đem vô tịch ma h u ê n bao vây lại vô tịch ma h uyên là ba nghìn tiên vực một đại c ầ n khu bên trong truyền thuyết là tiên vực ma đạo n g ọ n mượn thì liền thiên đế cường giả cũng không dám tiến vào theo lý mà nói thiên t ma h o à n g là không thể nào sống mà đi ra vô tịch ma h uyên dù sao đây chính là liền thiên đế đều vô cùng kiềng kỵ một phương tiên khu một cái liền đế cảnh cũng chưa tới con kiến hôi đi vào tuyệt không có khả năng còn sống đi ra lại thêm nhiều như thế cường giả liên hợp lại dù là thiên í t ma hoàng may mắn chưa từng tịch ma h uyên chạy ra cũng chạy không thoát các phương thế lực vây quét ngay tại tiên vực mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm một cái để thế nhân khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức từ đó truyền ra Thí tiên ma hoàng không chỉ có chưa từng tịch từng có một a an toàn đi ra, sau huyên toàn lưng còn theo đi m vị đường ỉ n h cấp c hát vang ị c ư giả kia đưa tiến a i mạnh đánh khắp các phương thế lực đại lão thậm chí ngay cả đế tôn thiên đế đều chết ở trên tay hắn thí tiên ma h ma o ý nghĩa liền trần tiên ở trước mặt hắn đều phải chắp tay xưng thần mọi người ở đây coi là thí tiên ma hoàng quật khởi con đường không thể ngăn cản thời điểm một kiện làm cho người chấn kinh sự tỉnh phát sinh cái kia chính là thí tiên ma hoàng đột nhiên vẫn lạc tại thiên địa c h i cửa trong tay đã từng cho tiên vực mang đến vô biên thai nạn thí tiên ma hoàng thì như vậy đần độn lu mê vẫn lạc vị tiên đỉnh cấp cường giả cũng là lui về vô tịch ma h uyên không còn có xuất hiện trong mắt thế nhân thí tiên ma hoàng thật sự là thật là lớn danh hảo cũng là không biết có mấy phần chân tài thực học hiên viên đế thiên cười nhạt một tiếng thí tiên ma hoàng có thể tự sáng tạo tuyệt thế ma công đủ để chứng minh hắn thứ tư chỉ tiết sau cùng vẫn lạc tại thiên địa tri môn trên tay dù là hiện tại đứng tại hiên viên đế thiên trước mặt cũng chỉ là một đạo chiến đấu là lớn căn bản là không có cách cùng bản thể cùng so sánh hắn thì ưa thích cùng những thứ này thời cổ yêu nhiệt g đối lên một đôi khoáng đặt phía dưới tầm mắt hiện đại những cái k i a thiên kiêu căn bản không đủ hàn đánh không phải một bàn tay cũng là hai bàn tay không có áp lực chút nào cho tới bây giờ cũng không có cái gì thiên kiêu có thể gây nên hiên viên đế thiên hứng thú để ta mở mang kiến thức một chút ngươi có thể vì đi cựu cực ma đồng phối hợp cựu u ma thể ngươi có thể phát huy bao n h i ê u thực lực hiên viên đế thiên mắt lộ tinh mang đưa tay mãnh liệt hồng mông linh hòa bao phủ mà ra đem cả hai bao khỏa trong đó. từ điện lấp lóe hắc quang bốc hơi một cô cực kỳ khủng bố ma khí đang nổi lên chấn động thậm chí đều kinh động thị vệ phía ngoài thật cương đại ma khí là hiên đế đại nhân sao vì cái gì ta cảm thấy cựu rũ ma thể khí tức còn có cựu cực ma đồng chơi ạ hiên đế đại nhân sẽ không còn người mang cựu rũ ma thể cùng cựu cực ma đồng a suýt ngươi không muốn sống nữa hiên đế đại nhân sự việc ngươi thiếu quản hai vị thị vệ cũng là âm thầm giao lưu bọn hắn sống hơn nửa đời người còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này yêu nghiệt nếu không phải có trận pháp ngăn cách nơi đây khí thế chỉ sợ đều có thể kinh động tiên nguyên thành chư vị đại đế dầm dầm dầm. nông đậm hồng nông c h i lực h i ê n viên c h i lực ma đạo c h i lực thiên đạo c h i lực chờ một chút lực lượng đang đ à n sen lưu chuyển tản ra thần bí m ê n h mông đại đạo ba đậu mà tại hiên viên đế thiên phía trước một cô cực kỳ hắc vụ tại quần quận bốc hơi một cô không cách nào hình dung khí tức khủng bố từ đó tàn g ra loang thoáng có thể thấy được một đạo vĩ nạn thân ảnh tại hiện lên khuôn mặt mơ hồ thân thể thon dài cả người lộ ra một cô vô thượng ma hoàng như thế thời gian một nén nhang đi qua hắc vụ dần dần tan đi đạo thân ảnh này cũng là rốt c u c hiện lộ ra Vô số tóc t r ắ ngay theo gió tung gió b m ộ tại đ n hiên viên đế thiên mắt h i ế yên tính chờ đợi thời điểm cái kia ma đạo hóa thân hai con mắt lóe qua một tia tử quang trong con mắt có huyền ảo vô cùng phụ văn tại hiệ lên vô tận ma khí theo thể nội mãnh liệt mà ra minh mông hắc vụ đem vùng cung điện này bao phủ trong đó cái kêu một đôi vô cùng băng lánh mắt tím tại nhìn chăm chú h i ê n viên đế thiên giống như thiên đạo tại bao quát chúng sinh đồng dạng h i ê n viên đế thiên có thể cảm thấy cùng ma đạo hóa thân liên hệ bị một loại sức mạnh cưỡng ép các đức hiện tại ma đạo hóa thân là vô chủ c h i vật h i ê n viên nhất tộc lại là tiên mạch lúc trước nếu không phải là các người tiên mạch một vị yêu nghiệt đánh bại ta ta đạo tâm căn bản sẽ không xuất hiện với đức ta cũng liền không khả năng vẫn lạc tại thiên địa tri c ự trong tay các người nhân viên nhất tộc ta hận a cái này ma đạo hóa thân cảm ứng được nhân viên đế thiên trên thân huyết mạch khí tức. hai con mắt nhất thời n ở rộ ước vạn tử quang toàn thân nhịn không được run lầy bầy hiện tại còn muốn trái lại luyện chế hóa thân lấy này đến trường không ta mơ tưởng cựu cực ma đồng hòa cựu u ma thể ta vui lòng nhận làm báo đáp ta sẽ để ngươi chết không thống khổ chút nào để ngươi kiến thức như thế nào cựu cực ma đồng như thế nào cựu u ma thể ma đạo hóa thân gầm lên giận dữ đem thể nội lực lượng toàn bộ kích phát ra vô tận ma k h í tại hư không quần c u ộ n bốc hơi cỗ khí tức này thật sự là quá mạnh đã vượt ra khỏi tuổi trẻ thế hệ dù là những cái kia thế hệ trước cường giả đều chưa chắc có thể chống lại hiện tại đến ma đạo hóa thân nhất cực ma chi từ đồng ma đạo hóa thân hai con mắt vô số màu tím phủ văn lưu chuyển xe lẫn ma mang chấn động mà ra hóa thành to lớn chùm sáng màu tím hướng về hiên viên đế thiên dâng c h à o mà đi quan g tuyến những nơi đi qua hư không tầng tầng sụp đổ t ừ n g sợi tràn ra khí tức đủ để chấn sắt các loại thiên tiêu cái này to lớn chùm sáng màu tím dù là một số thế hệ trước cường giả cũng không dám đón đỡ ngoại trừ cựu cực ma đ ộ n g ma đạo hóa thân còn thôi động cựu u ma thể lực lượng từng đạo từng đạo hát thủ theo lòng đất trôi ra c ũ n chặt lại ở hiên viên đế thiên cổ chân đây chính là cựu ma thể lực lượng hiên viên đế thiên nhìn đến chính mình thân mình thân ảnh bị một mệnh bị một cái này cựu u ma thể âm người cũng không tệ chiêu này đối phó người khác là không tệ đáng tiếc đối lên ta còn chưa đáng kể hiên viên đế thiên thản n h i ê nói n hồng nông chi lực theo thể nội mãnh liệt mà ra trực tiếp đem quanh thân hắt thủ từng cái c h ấ n vỡ chậm rãi đưa tay hồng nông đế long hồng nông côn bằng chi lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay t r u n g điệp chụp về phía cái tia đạo chùm sáng màu tím ầm ầm ngập trời hát mang nhất lên vạn sóng, quanh hư không bị cắt chém p h n mảnh tàn phá không chịu nổi đợi hát mang tàn đi ma đạo hóa thân hai con mắt lộ ra nồng đầm vẽ kinh ngạc thật không thể tin nói ra ngươi lại có thể ngăn trở cựu r ma thể cùng cực ma đồng lực lượng không tệ lại có thể phá vỡ ta ra hiên viên đế thiên chỉ chỉ trên ngón tay cái kia bạch t ấ n từ t ổ n ó i chương một trăm năm mươi mốt quý nhân một vị khắc hồng mông đ ạ o thể chương một trăm năm mươi mốt quý nhân một vị khắc hồng mông đ ạ o thể hắn không thể tin được hắn vậy mà bắt không được một cái thánh chủ cảnh hậu bối ta cũng không tin cái này ta ta một tôn chuẩn đế chẳng lẽ lại còn không đối phó được ngươi một cái thánh chủ cảnh c o n kiến hôi ma đạo hóa thân nhìn về phía hiên viên đế thiên ánh mắt nở rộ sáng trói tử mang trên người có ngập trời ma khí tại bao phủ chung quanh từng đạo từng đạo không gian trực tiếp sụp đổ vỡ thành vô số vết nước、Dết ma đạo hóa thân chân đạp hư không một quyền hướng về h i ê n viên đế thiên đánh tới nghĩ hắn lúc trước tung hoành vô số năm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đều không gặp phải ra dáng định nhân cho dù là h i ê n viên nhất tộc tiên mạch yêu nhiệt g hắn đều có thể tranh đấu mấy hiệp không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà lại tại một cái thánh chủ cảnh trước mặt t an quả đắng đây không phải hắn chỗ cho phép hắn nhất định muốn đánh bại h i ê n viên đế thiên không tệ xem như nhân vật có tiếng tam h i ê n viên đế thiên gật gật đầu bình luận hắn không hề động hồng mông tri lực thiên đạo tri lực chờ một chút lực lượng toàn diện tôi động hai bên trái phải hồng mông đế long hồng mông côn bằng hư ảnh hiền hóa hai cánh chấn động ở giữa vừa cắt cắt vô tận phát t á c không gian xung quanh đều không chịu nổi cố lực lượng này hào hào bạo vỡ đi ra cả hai tương giao cơ hồ cũng là trong nháy mắt huyết quang trợ hiện máu tươi vẩy ra ngươi đến tột u cùng là cái gì yêu nghiệt ma đạo hóa thân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đến trắng bệnh tay trái trực tiếp bị một quyền đánh nát thân ảnh bay ngược mà ra hung hăng đập xuống đất chỉ là đánh nát một cánh tay h i ê n viên đế thiên nhìn đến chính mình toàn lực nhất kích vẹn vẹn chỉ là đánh nổ ma đạo hóa thân một cánh tay thân sắc cảm thấy từng tia từng tia mừng rỡ tuy nhiên đây chỉ là hắn đòn công kích bình thường nhưng một quyền này đủ để đánh nổ vô số thiên tiêu yêu nghiệt dù là một số thế hệ trước cường giả cũng không dám đón đỡ ma đạo hóa thân có thể làm đến loại này trình độ đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn nếu như hắn thật muốn xử x u ấ t thần thông chờ một chút chiêu thức ma đạo hóa thân có thể không có thể còn sống x u ấ t đều là cái vấn đề ngươi thực lực đạt được ta công nhận thần phục ta ta có thể chuyển thụ cho ngươi một số cực kỳ cường đại ma đạo thần thông đừng quên ta hiến viên nhất tộc thần thông công pháp cũng không thiếu cho dù là ma đạo công pháp chúng ta cũng k h ít thậm chí ta còn có thể để ngươi cựu ma thể cùng cựu cực ma đồng đi đến cực điểm thuế biến con đường cái này không so ngươi một người đơn đ ạ độc đấu phải tốt hơn nhiều huống chi là ta đưa cho ngươi sinh mệnh cùng hy vọng các ngươi ma đạo người không phải coi trọng nhất ân đoán đạo nghĩa sao hiến viên đế thiên nói ra ngươi nói cho ta biết trước ngươi cái này thể chất là hồng m ô n g đ ạ o thể ma đạo hóa thân trầm mặc sau khi trầm rãi nói ra t h ầ n s ắ c vô cùng nghiêm túc vừa mới giao thủ một cái hắn vô cùng xác định hiến viên đế thiên cái này thể chất là truyền thuyết bên trong hồng m ô n g đ ạ o thể nhưng để cho an toàn hắn vẫn là muốn hỏi một chút nếu quả như thật là hồng nông đặc thể vậy hắn bại cũng không đoan dù sao loại này truyền thuyết bên trong trí cường thể chất nhất kinh xuất thế chắc chắn nhìn xuống vạn cổ tuế y nguyện c h ấ n áp chư thế cừng giả ngoại trừ hồng mông đạo thể hắn còn mịt mờ phát hiện hiên viên đế thiên tu luyện một loại nào đó khủng bố công pháp công pháp này mang theo một c ố mông lung siêu thoát chi ý bằng không hắn không đến mức tại hiên viên đế thiên trước mặt như thế không chịu nổi hắn dù sao cũng là c h ấ n áp một thế vô thượng ma hoàng tuy nhiên cảnh giới không có ở đây nhưng nhãn giới cùng chiến đấu thủ đoạn cũng không có mất đi đúng vậy hiên viên đế thiên ánh mắt nhàn nhạc cái này không có cái gì tốt g i u giếm hắn còn tưởng rằng ma đạo hóa thân sẽ tiếp tục thời điểm chiến đấu chỉ thấy hắn đột nhiên lắc đầu bật cười nói không cần đánh ta không phải là đối thủ của ngươi ngươi thực lực đã vượt qua tưởng tượng của ta ta tiếp tục đánh xuống thua t h i ệ t sẽ chỉ là chính ta ta còn thật là không nghĩ tới ta sống lại một đời còn gặp được một vị hồng mông đạo thể hắn ở kiếp trước xâm nhập vô tịch ma uyên thời điểm gặp một tôn tu vi cao thâm hồng mông đạo thể muốn không phải vị k i a hồng mông đạo thể hắn sớm đã chết ở không tịch ma uyên cho nên hắn đối hồng mông đạo thể có một loại đặc thù cảm giác hồng mông đạo thể ngươi còn gặp một tôn hồng mông đạo thể phải biết hồng mông đạo thể loại này cấm kỵ thể chất vô số kỷ nguyên đều chưa chắc có thể xuất hiện một vị hắn không nghĩ tới lúc trước t h í tiên ma hoàng lại có cùng hồng mông đạo thể tiếp xúc qua lúc trước ta bị thương thật nặng rơi xuống vô tịch ma huyên thời điểm là vị kia hồng mông đạo thể đã cứu ta ban cho ta một số vô thượng công pháp thần thông muốn không phải nàng ta khả năng đã s ớ m chết lại càng không cần phải nói đi ra vô tịch ma huyên đối với vị kia hồng mông đạo thể ngoại trừ tôn kính sùng bái bên ngoài còn có còn lại một số tình cảm phức tạp ngươi biết vị kia hồng mông đạo thể thân phận sao hiên viên đế thiên mắt lộ h ế u kỳ không biết nàng cho tới bây giờ đều không nói với ta thân phận của nàng ma đạo hóa thân khẽ l ắ p đầu nói ma đạo hóa thân khỏe miệng hơi hơi mở ra nàng tuy nhiên không nói với ta thân phận loại hình tin tức nhưng nàng có cùng ta tiết lộ qua nàng không phải nhân loại nàng còn đã nói với ta nàng theo xuất sinh bắt đầu một mực đợi tại vô tịch ma h u y ề n vĩnh viễn không thể bước ra vô tịch ma h u y ề n n ử a bước nếu không sẽ dẫn tới ngập trời lại k i ế p h i ê n viên đế thiên lòng sinh nghi hoặc lại còn có loại chuyện quỷ dị này vĩnh viễn không thể bước ra vô tịch ma h u y ề n gặp qua t à môn chưa thấy qua t à môn như vậy vô tịch ma uyên hắn tự nhiên biết là địa phương nào c h u y ề n thuyết là ba nghìn tiên vực ma đạo ngọn n g u ồ n bên trong có bí mật không muốn người biết trước kia cũng có thật nhiều trí cường đế giả muốn tiến vào vô tịch ma huyên thăm dò nhưng cũng t i ế c sau cùng đều là cuối cùng đều là thất bại không là chết cũng là điên rồi đến tận đây vô tịch ma huyên liền trở thành ba nghìn tiên vực một đại cầm khu vô tịch ma huyên xuất hiện một tôn hồng mông đạo thể thì tạm thời không nói đến để hắn cảm thấy kinh ngạc là cái kia hồng mông đạo thể còn không thể bước ra vô tịch ma huyên nữa bước nếu không sẽ dẫn tới đại kiếp là cái gì đại kiếp hiên viên đế thiên trầm tư nói hắn rất ngạc nhiên cái này đại kiếp có thể hay không cùng q u dị nhất tộc có quan hệ thiên địa i ê u vong vạn vật trầm luân đại kiếp nay đại kiếp không chỉ có sẽ chôn vùi toàn bộ ba nghìn tiết vực thậm chí còn có thể lan đến gần khởi nguyên trung hải thậm chí thượng giới liên quan tới đại kiếp sự tình nàng cũng không có lộ ra bao nhiêu ma đạo hóa thân ngừng thở hít sâu một hơi nói ra nếu như là người khác nói lời hắn sẽ không tin tưởng duy chỉ có tôn này hồng mông đạo thể bởi vì nàng đã từng tiên đoán thí tiên ma hoàng vẫn là cùng tân sinh đều cùng h i ê n viên nhất tộc có quan hệ lúc trước hắn khiêu chiến vô số thiên tiêu sau cùng chọc phải hiến viên nhất tộc một vị tiên mạch yêu nghiệt bị vị kia đánh no đòn về sau đạo tâm xuất hiện một chút vết nước về sau tại độ thiên địa c h i môn đại kiếp thời điểm đạo tâm không r ấ t h o à n mỹ tiếc nuối vẫn là đây là bởi vì h i ê n viên nhất tộc vẫn lạc nghiệm chứng tôn này hồng mông đạo thể bởi vì h i ê n viên nhất tộc mà vẫn lạc tiên đoán hiện tại hắn lại là bởi vì h i ê n viên đế thiên mà phục sinh cũng nghiệm chứng bởi vì h i ê n viên nhất tộc mà tân sinh muốn không phải h i ê n viên đế thiên hiện lộ ra hồng mông đạo thể tỉnh lại hắn phụ đ u ổ i ký ức hắn có lẽ sẽ không như thế ổn định lại tâm thần cùng h i ê n viên đế thiên đàm phán cái này đại kiếp còn sẽ ảnh hưởng đến t h giới chẳng lẽ thật cùng kỳ dị nhất tộc có quan hệ có thể ảnh hưởng đến thượng giới đại kết ngoại trừ quỷ dị nhất tộc còn có thể là ai nhìn đến hiên viên đế thiên lâm vào suy nghĩ ma đạo hóa thân thần sắc d i ấ y ruộng sau cùng thở phào một hơi tại hiên viên đế thiên trước mặt một gối quỷ s u nói ta thí tiên ma hoàng nguyện ý thần phục hiên viên nhất tộc vinh thế làm nô tôn này hồng nông đạo thể còn có một cái tiên đoán thì là phục sinh hắn hiên viên nhất tộc tộc nhân sẽ là cải biến hắn cuộc đời quý nhân chương một trăm năm mươi hai đại đạo tiên kinh tự sáng tạo đại đạo chương một trăm năm mươi hai đại đạo tiên kinh tự sáng tạo đại đạo há trực tiếp như vậy hiên viên đế thiên ánh mắt hơi sáng mang theo một tia kinh ngạt nói ma đạo hóa thân cũng là giải thích lên quá khứ trong đó bao quát tiên đoán n g h e xong ma đạo hóa thân giải thích h i ê n viên đế thiên trên mặt cũng là hiện ra mấy phần v ẻ kinh ngạc cười nhặt nói không nghĩ đến người này lại sẽ thần kỳ như thế ta ngược lại thật ra có chút muốn kiến thức một chút ba đại dự ngôn đều bị nói chúng nói rõ tôn này hồng m ô n g đạo thể là có ý đồ đương nhiên h i ê n viên đế thiên càng để ý là cái kia đại kiếp vì cái gì đều là vây quanh tôn này hồng m ô n g đạo thể chỉ cần một bước ra vô tịch ma huyên liền sẽ dẫn tới đại kiếp ở trong đó không có cái gì nhân quá quan hệ hắn cũng không tin về sau sẽ thấy được ma đạo hóa thân k h é cười một tiếng mang theo thần bí ngữ khí được rồi tạm thời không nói đến nàng ngươi trước cùng t r u n g mặt thay ta hộ pháp ta muốn bế quan tu luyện luận chế ngươi cái này thân thể bỏ ra ta không ít thời gian ta cũng nên đột phá h i ê n viên đế thiên nói t ố t ma đạo hóa thân cũng là gật gật đầu đáp ứng nói đúng rồi ta gọi ma thiên ý ngươi đây ma đạo hóa thân ra trước khi đi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này h i ê n viên đế thiên h i ê n viên đế thiên ánh mắt rơi vào ma thiên ý t r ê n thân h i ê n viên đế thiên thiên không tệ vậy ta đi ra ngoài trước ma thiên ý cũng là kêu gọi chung mặt đi ra phía ngoài đợi sau khi hai người đi hiên viên đế thiên trầm tư một lát sau kêu lên hệ thống còn lại đổi lấy giá trị cũng toàn bộ dùng đi không chỉ định hiên viên đế thiên trầm n g â m rồi nói ra hắn còn muốn thử vận khí một chút vẫn sẽ hay không hướng mặt trước cái kia mấy lần tốt như vậy nói không chừng còn có thể bạch chơi mấy cái thập tinh k h e n t h ư ở n g leng keng chúc mừng ký chủ rút đến tam tinh linh dược thủy linh long thảo leng keng chúc mừng ký chủ rút đến nhất tinh khen thưởng một trăm khối linh thạch leng keng chúc mừng ký chủ rút đến nhị tinh khen thưởng thiên sơn tuyết liên nhìn trước mắt từng dãy trắng bóng văn tự hiên viên đế thiên chân mảy hơi nhữ lại những vật này cũng quá rất đi chẳng lẽ lại vận khí ta còn thật bị dùng hết rồi. hiên viên đế thiên không thể không đậu đen rau muống một chút hai lần trước còn có thể rút đến hiên viên đế thân cùng đại đạo thiên tâm hiện tại tận rút chút đồ bỏ đi đồ vật len keng chúc mừng ký chủ rút đến cựu tinh khen thưởng không biết tiên kinh trên nửa phần một bản chưa nổi tiếng tiên kinh trên nửa phần thì có cựu tinh khen thưởng chẳng lẽ lại hoàn chỉnh b ả n có thể sánh vai thập tinh khen thưởng hiên viên đế thiên trong lòng dâng lên một tiên mừng rỡ phải biết đây chính là cựu tinh khen thưởng mặc dù chỉ là nửa phần nhưng cũng đủ cường đại không đúng hệ thống vì cái gì không phải hoàn chỉnh tiên kinh ngươi sẽ không đem phía dưới nửa phần chính mình độc thôn a hiên viên đế thiên lòng Ngay y tiên kinh n c ũ là c h i làm thượng hạ hai bản hệ thống sẽ không làm loại à thượng tiền, thống hạ hai hệ không bản n sẽ không ký kinh, ký chút nghĩa tỉnh. Thỉnh chủ chớ hoài nghi. phần chủ thể chỉ nào Còn nửa tiên có có có ý sự lại được ị n tiên kinh loại hình h h rút t loại hệ thống lý do thoái thác, h i ê n viên đế thiên mặt m ũ i tràn đầy im lặng làm sao cái này hệ thống cùng cái vô lương nhà tư bản một dạng tiền lương không cho ngươi phát hoàn chỉnh cứng rắn kéo một tháng được rồi xem trước một chút cái này tiên kinh đến cùng là cái gì sao. chính là là chân tiên cùng tiên vương cái gì đến tiên đế để lại kinh pháp giá trị không thể đánh giá bên trong nói không chừng ghi chép một số tuyệt thế thần thông hoặc là p h á p môn tu luyện có thể nói như vậy một bản tàn khuyết tiên kinh có thể nói là có tiền mà không mua được trầm luân tại tiên vực sẽ khiến vô tận tai nạn dù là bất hủ chiến đều là tiểu trẳng diện hiện tại một số bất hủ thế lực đừng nói tàn khuyết tiên kinh liền đế kinh đều không mấy cái có thể thấy được tiên kinh chân quý trình độ hiên viên đế thiên mở ra tiên kinh sẽ phát hiện mỗi một trang đều nặng nề như núi dù là một số chuẩn đế cường giả đều chưa c h ắ c có thể mở ra một tờ nhưng ở hiên viên đế thiên trong tay những thứ này đều không là vấn đề. mỗi một trang phía trên đều là hiện đầy vô số cổ lão văn tự tản ra n u hòa quan g mang tiên quang sáng chói khiến người ta có loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác sáng tạo văn vận diễn hóa văn đạo tu luyện tới cực điểm có thể tự thành một đạo không nhận t i ê n đạo kết thúc thời gian chi đạo xuyên việt tương lai trở lại quá khứ đều là trong một ý nghĩ tu luyện tới cực hạn đủ cải biến hết thảy luân hồi chi đạo vĩnh hằng chi đạo h i ê n viên đế thiên đấy mắt buộc phát sáng rực trong lòng sinh ra một chút rung động ngoại trừ những thứ này ba nghìn đại đạo còn có một số cực kỳ hy hữu cường đại đại đạo cũng ghi lại ở trong đó tỷ như tiêu giao truyền thuyết là từ một vị gọi vân tiêu xa trần tiên sáng tạo đại đạo phát tắc muốn tìm tiêu giao tự tại đáng tiếc vị kia vân tiêu xa xuống tràng không thật là tốt tiêu giao là không có vấn đề có vấn đề là chọc phải hiên viên nhất tộc vị kia vân tiêu xa trực tiếp bị hiên viên nhất tộc nghiền xương thành cho liên đối lấy sau l ư n g gia tộc cũng cùng nhau hủy diệt còn có vô địch c h i đạo một vị gọi quân vô địch sáng tạo đại đạo cái này tuyệt đối không phải đại đạo sáng tạo tiên kinh hiên viên đế thiên ánh mắt thâm thúy đại đạo sẽ chỉ ghi chép luân hồi c h i đạo vĩnh hằng c h i đạo những thứ này tuyệt đối sẽ không đem thế nhân những cái kia sáng tạo đại đạo ghi chép trong đó bởi vậy có thể thấy được cái này đại đạo tiên kinh nhất định là một vị nào đó c ủ lão cấm kỵ sáng tạo có lẽ ta có thể mượn nhờ này tiên kinh lãnh nộ gia thuộc về ta chính mình đạo tại không lâu không đến hiên viên đế thi sẽ diễn sinh ra thuộc về chính mình đạo hiện tại cái này đại đạo tiên kinh đối hiên viên đế thiên tác dụng cũng không nhỏ không kém gì một số thập tinh khác thường nói làm liền làm hiên viên đế thiên vứt bỏ hết thẻ t ạ m nghiệm bình tĩnh lại lâm vào tu luyện ông long cổ lão kinh thư đột nhiên r u n g động động nhất thời nở rộ ước vạn tiên mang đem hiên viên đế thiên bao khỏa hãn thần vô số đại đạo vệ hoa văn tại hiện lên xen lẫn những thứ này cổ lão kinh văn dường như biến thành vô số tiên linh quay chung quanh tại hiên viên đế thiên bên cạnh đại đạo tiên kinh c ó thể vật phi phạm dù là những cái tiêu cực kỳ yêu nhiệt tiên c ũ ê u đều phải tốn phí không ít thời gian lĩnh ngộ hiểu t h u đáo nhưng h i ê n viên đế thiên cũng không đồng dạng nguyên bản cực kỳ yêu nghệ thiên t phú tăng thêm thập tinh thiên phú khen thưởng đại đạo tiên tâm hiểu thấu đao cái này đại đạo tiên kinh căn bản phí tổn không mất bao nhiêu thời gian một ngày hai ngày trong nháy mắt một tháng lặng yên trôi qua trong khoảng thời gian này có không ít người đi tìm nhân viên đế thiên nhưng đều bị ma thiên ý buộc tôi học、ừ. ma thiên ý chung mặt hai người chân mày hơi nhữu lại bọn hắn cảm hứng được hứa nhiều khí tức cường đại hà lâm thiên nguyên thành trong đó đại đa số đều là long tộc c ư ờ n g giả cầm đầu chính là địa ngục thiên long nhất tộc bất hủ long đế bên cạnh còn có một vị thân mặc h ấ p bảo đầu có hai sừng toàn thân tản ra quần quần khí thế hắn là thái hư thiên long nhất tộc đế tôn chỉ bất quá giờ phút này ánh mắt của hắn không phải rất dễ nhìn bọn hắn phía sau theo một số long tộc đế cảnh c ư ờ n g giả là địa ngục thiên long nhất tộc bất hủ thiên đế cùng thái hư thiên long nhất tộc đế tôn bọn hắn sao lại tới đây không đúng các ngươi nhìn phương hướng của bọn hắn tựa như là hiên đế vị trí t r u n g quanh rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này nhất thời xôn xao một mảnh phải biết một đoạn thời gian trước thái hư thiên long nhất tộc gián tiếp đắc tội hiên viên đế thiên theo lý mà nói long tộc so sánh đoàn kết không thể lại thờ ơ mới đúng hiện tại những thứ này long tộc cường giả hàng lâm thiên nguyên thành chẳng lẽ là vì lấy lại công đạo hay sao mấy vị hiên viên đế thiên chủ nhân hiện chính tại bế quan bên trong không thấy cái gì gì ngoại nhân đúng lúc này thư không nổi lên từng trận c ậ n sóng hai đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra bọn hắn chính là ma thiên ý cùng chung mặt hai người hiên viên đế thiên hiện tại đã ở vào thời khắc mấu chốc nhất người nào đều không thể q u ấ nhiễu à, k i ưu ma thể long tộc một chúng đế cảnh cường giả ánh mắt nhìn về phía ma thiên ý trên thân mắt lộ kinh ngạc bọn hắn tại ma thiên ý trên thân cảm nhận được một chút k i ự u ưu ma khí hiên đế đại nhân khi nào xuất quan một chúng long tộc cường giả thần sắc mang theo vẻ lo lắng ta làm sao biết ma thiên ý tức giận nói ra căn bản không cho bọn hắn một điểm sắp mặt hắn dù là hiện tại cảnh giới không tại nhưng thần hồn vẫn là kiếp trước thi tiên ma hoàng hành động tác phong một chút cũng không có cả i biến nên như thế nào liền thế nào duy chỉ có tại hiên viên đế thiên trước mặt hắn sẽ khiêm tốn một chút cái này một chúng long tộc cường giả lướt nhau thần sắc cũng là dần dần nghiêm túc ma thiên ý cái này thái độ làm cho bọn hắn rất không thích bọn hắn tốt xấu tại trong lòng tộc cũng là thuộc về đỉnh cấp từng giả hiện tại như vậy bị tiểu đ ố i vắng vẻ mệt thị quả thực để bọn hắn trong lòng cảm thấy rất không thoải mái bất hủ long đế ánh mắt nhìn về phía ma thiên ý bên cạnh trung mạn hơi hơi chắp tay nói trung mạn tiểu hữu có thể hay không g i à n xếp một chút chúng ta bây giờ có việc gấp muốn gặp h i ê n đế mặt đối bất hủ long đế t h ỉ n h cầu trung mạn hiếm thấy lắc đầu xin lỗi long đế ta đây không thể đáp ứng xem ở hai ta giao tình không tệ phân thượng ta xin khuyên các vị mờ cầu hiến đế chủ nhân đang bế quan thời điểm tuyệt đối không thể quấy dày nếu không tự gánh lấy hậu quả. thứ hai bế quan cái gì thời điểm bế quan đều như thế ta long tộc vấn đề này có thể kéo dài không được thái hư thiên long nhất tộc đế tôn quát lạnh nói không sai sự kiện này thế nhưng là liên quan đến chúng ta long tộc tương lai chúng ta làm sao có thể ngồi yên chúng ta bây giờ nhất định muốn gặp h i ê n đế nhanh đi bẩm báo h i ê n đế nói chúng ta long tộc có chuyện quan trọng muốn nhờ còn lại một số long tộc cường giả thấy thế cũng là hào phụ họa nói ra nếu như là trước kia bọn hắn đương nhiên sẽ không vội vã như v ậ y bách nhưng bây giờ long giới ra một chút biến cố bọn hắn long tộc cần hiên viên đế thiên thậm chí hồng mông đế long trợ giút và không bọn hắn long tộc vận mệnh nguy rồi được thôi vậy bọn ta tránh ra chính các ngươi đi gặp h i ê n đế đến lúc đó xảy ra vấn đề gì đừng trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi Trung mặt nhún núi b a i còn cố ý đem ma thiên ý kéo đến bên cạnh nhường ra một lối đi vừa mới nói xong tại chỗ vậy mà an tĩnh xuống tới một chúng long tộc cường giả hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào hành sự thôi đi cho các ngươi để mở con đường các ngươi còn là không dám gặp long tộc đảm lượng cũng không gì hơn cái này ma thiên ý đương nhiên sẽ không từ bỏ bất luận cái gì có thể trào phúng cơ hội bản thân hắn đối long tộc thì không có cảm tình gì lại thêm hắn cũng là vừa vạn chế tạo ra căn bản không biết bất hủ long đế bọn hắn cho nên không cần cố kỵ bọn hắn mặt mũi vô cùng đơn giản một câu để tại chỗ sở hữu ăn dưa quần chúng yên lặng thất thanh tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ long tộc nhát gan lượng phải biết long tộc tuyệt đại đa số so nhân tộc đều có đảm lượng nhiều lắm hiện tại ma thiên ý như thế trào phúng dù là người tính khí tốt hơn nữa loại đều sẽ tâm sinh tức giận thú n g chi tính khí vốn cũng không làm sao tốt long tộc người thái hư thiên long nhất tộc đế tôn lòng sinh tức giận long khí lan tràn ở giữa tựa hồ loang thoáng có một đạo quần quận long ảnh tại hiện lên chấn động khí tức u y nga dồi à o mang theo giống như thiên uy đồng h ừ tiểu tử này còn dám như thế đắc tội thái hư đế tôn chỉ sợ không biết cái gì gọi là hối hận tại chỗ một chúng long tộc cường giả thấy thế hào h ả o mặt lộ vẻ trào phúng mọi người ở đây coi là thái hư đế tôn sẽ giao hấn cái này không biết trời cao đất rộng ma thiên ý lúc tại chỗ tất cả mọi người thậm chí một chúng long tộc cường giả thần sắc đều hơi hơi ngưng trệ mang theo một tia không thể tin thần sắc ba chỉ thấy địa n g ụ c thiên long nhất tộc bất hủ long đế lao vươn tay ra một bàn tay hung hăng hướng về thái hư đế tôn vô qua vậy quá hư đế tôn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng trực tiếp bị bất hủ long đế một bàn tay bay hung hăng nện xuyên mấy đạo tường đây. muốn không là bất hủ long đế thu lực một cái bàn tay tuyệt đối có thể đem thái hư đế tôn đập thành trọng thương là làm sao cùng vị tiểu hữu này nói chuyện đến thời điểm ta không phải nói cho ngươi sao nhất định muốn tôn kính hắn lại không phải người ngu có thể cùng chung mặt đứng chung một chỗ còn xưng hô h i ê n viên đế thiên vì chủ nhân vị này thiếu niên tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu trọng người thế mà đánh ta ta thế nhưng là thái hư thiên long nhất tộc thái hư đế tôn đạp không mà đến trên tay hắn nắm mấy k h o ả n h u ố m máu răng rồng giờ phút này gương mặt của hắn đều đã bị đánh x ư n g đỏ không chịu nổi hàm răng đều rơi rất nhiều người câm miệm cho ta đừng quên mục đích của chúng ta là cái gì? bất hủ long đế long đồng hơi hơi n h a o lại phát ra một chút h à n quang nghĩ đến chuyến này mục đích thái hư đế tôn chỉ có thể đẻ xuống trong lòng tức giận các ngươi long tộc tính khí cái kia sửa đổi một chút ma thiên ý thản nhiên nói được rồi ngươi thiếu nói vài lời trung mạt tức giận nói ra ma thiên ý bất đắc dĩ nhún nhún b a i chủ nhân làm sao chế tạo ra như thế cái đồ chơi trung mạt âm thầm nói thầm ma thiên ý mạnh thì có mạnh một chút chỉ là có chút không nghe quần giáo m a nhân viên đế thiên bên này quanh thân tản ra huyền ảo vô cùng nói chi ba động từng sợi thâm thúy vô cùng đại đạo chi lực ở tại bên cạnh hiện lên lượn lờ trong đó trường chỉ nhọn từng sợi đủ mọi màu sắc quan g hoa tại lưu động tản ra thần bí khó lường khi thế luân hồi đại đạo sinh mệnh đại đạo tử vong đại đạo không những thứ này không phải ta muốn nói hiện tại h i ê n viên đế thiên đang ở vào kỳ diệu vô cùng cảnh giới ngộ đạo luân hồi đại đạo sinh mệnh đại đạo chờ một chút tuy nhiên đều rất mạnh nhưng cuối cùng không thích hợp bản thân hắn muốn là một loại siêu thoát hết thảy bao trùm chúng sinh thậm chí đại đạo một loại nói cái này muốn là truyền đi tuyệt đối không ai dám tin tưởng một cái trí tôn cảnh không đến hậu bối vậy mà muốn sáng tạo thuộc về chính mình đạo ta đạo không cần phải cực hạn tại ngay sau đó là siêu việt hết thảy siêu việt chúng sinh vô thượng c h i đạo h i ê n viên đế thiên não hải bên trong hiện lên các loại thần thông công pháp trong đó có hồng mông đạo quyết cũng có một chút h i ê n viên nhất tộc công pháp thần thông h i ê n viên nhất tộc thân là chư thiên vạn giới vô thượng đế tộc công pháp thần thông đương nhiên sẽ không thiếu hắn muốn mượn những thứ này đến l ĩ n h nộ thuộc về chính mình đạo vê anh thời không đảo ngược thiên địa biến đạo từng cái từng cái tràn ngập vô tận pháp tắc đại đạo sông dài tại dưới c h â n hắn hiện lên nơi này là hiến viên đế thiên đứng người lên ngắm nhìn một phía thiên đ i ệ một mảnh sương n g phảng phất là ở vào vũ trụ thiên địa vì phân thời khắc không thiên không đệm nơi này ngoại trừ dưới chân đại đạo Trường không có vật khác ông long đúng lúc này h i ê n viên đế thiên giới chân đại đạo trường hạ đột nhiên hiện ra một đạo mông lung vô cùng h ư ảnh toàn thân tản ra quần c u ộ n hồng mông t ử khí chính đưa lưng về phía hắn không thấy hắn chân diện mục người đã đến thân ảnh này chậm rãi quay người ánh mắt t i ê n tĩnh h i ê n viên đế thiên nhìn thấy thân ảnh này t h ầ n s á c hơi hơi ngưng tụ thân ảnh này hắn lớn nhất cực kỳ quen thuộc chương một trăm năm mươi b ố tương lai chính mình cảnh giới tăng vọt chương một trăm năm mươi b ố tương lai chính mình cảnh giới tăng vọt thân ảnh này đúng là hắn bản thân chính hắn. hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện như thế biến cố không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đạt được này tiên kinh cái kia nhàn nhạt lời nói dường như xuyên việt vô tận thời không mang theo một vệt nhàn nhạt thở dài dàn giặc quanh quần tại của hắn bên t h a i thôi thầy cũng mệnh cũng ta đem ta lĩnh n g ộ hết thể nói cùng nhau truyền cho ngươi có lẽ ngươi có thể đi ra một đầu thuộc về chính mình đạo lộ lời còn chưa dứt một cỗ huyền ảo thâm thúy ẩn chứa thiên địa t r í lý lực lượng còn giống như đại dương mạnh liệt mà tràn vào hắn não hải bên trong làm nhân viên đế thiên lấy lại tinh thần lúc phát hiện chính mình đã về tới hiện thực thế giới hắn kinh ngạc nhìn, nhìn qua bôi phía trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực đây là tương lai chính mình ạ tại sao lại gặp phải tương lai chính mình vấn đề này trong lòng hắn xoay quanh không đi hắn thở ra một n g ụ m trọc khí thần sắc hơi sáng lên hai con mắt bên trong lóe r a sáng trói q u a n mang hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đạo càng rõ ràng phảng phất có một cố lực lượng vô hình ngay tại thôi động hắn tại như vậy trong nháy mắt trong thất h ả i vang lên một trận tiếng oanh minh đại lượng đạo văn m á n h liệt mà ra tràn ngập toàn bộ thất hải ta hiểu được kỳ thật nói đối với người mà nói chỉ là một loại vương hữu muốn thật siêu thoát nhất định phải bỏ qua hết thảy dù là nói cũng giống như vậy hiến tế tự thân thành cựu tự mình ta tức là hết thảy tức là nói cũng là tự mình ta thành đạo đủ có thể sáng tạo tiên h địa trật tự sáng tạo vạn vật luân hồi ta vì bản thân đủ đẩy ngang vạn thế hoàn vũ nhất định tiên h địa c à n khôn giờ k h ắ c này hiên viên đế thiên cảm giác mình thân thể giống như không còn là nhân loại nhục thân mỗi một tấc cốt cách ra thịt huyết mạch chờ một chút đều biến thành viện v h ô n g đường chỉ thấy thể nội từng đạo từng đạo pháp tắc bản nguyên đằng không mà lên lẫn nhau xen lẫn dung hợp một viên to lớn bản nguyên đại đạo hiện lên ở hắn trước mặt hiên viên đế thiên hơi hơi lấy tay viên này bản nguyên đại đạo cấp tốc dung nhập hắn thân cái này một sắt na toàn bộ thiên nguyên thành đột nhiên chấn động kịch liệt lên chỉ thấy chung quanh nước vạn bên trong linh khí huyện giống như đại dương hướng về h i ê n viên đế thiên mãnh liệt mà đến một cỗ cực kỳ cưỡng hãn dường như siêu thoát tại chúng sinh vạn vật nói chi ba động theo h i ê n viên đế thiên trên thân chấn động mà ra bao phủ toàn bộ thiên nguyên thành toàn bộ táng thiên tử vực thậm chí chư thiên văn giới đ ỗ n g nhiên có một đạo thiên lôi giống như tiếng oanh minh nổ vang mà ra đây là cái gì khí tức vì cái gì ta sẽ sinh ra một c ố không cách nào chống cự cảm giác là có người độ chân tiên tiếp s a o người tới nhanh tra việc này ba nghìn tiên vực thậm chí cựu thiên thập địa các phương thế lực đều có cổ lão cường già thất tỉnh muốn muốn tìm thanh âm này ngọn mượn Mà thiên nguyên thành nguyên bất ê trên n này cũng mười phần không bình tĩnh, mười mặt t cả mọi người mang người t hủ e o hoang đạo đạo. nào đạo. hoàng một tâm một cảm mà tâm cảm nội ngộ động. ngộ tại ta Bất vệ vậy Vì sợ sinh sai, sẽ sinh sợ hãi, Không Hiên h giác. Cái đại cái giác. đường này ngay đây ra ba cô bực cả gì đế đều là là long đế thậm chí tại chỗ một số đế cảnh cường giả sắc mặt ngưng trọng bọn hắn có thể cảm giác thể nội đại đạo bản nguyên đang run dậy e ngại đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi phải biết bọn hắn thế nhưng là đế cảnh đại lao l、so、ĩ、so、nghĩ h n ộ đạo c i tới đây mọi người không đối với n nhân viên đế thiên càng cung tính phải biết nhân viên đế thiên hiện tại tính toán đâu ra đấy mới thập thất tuổi so với bọn hắn này loại sống mấy trăm vạn năm kẻ ra đời tới nói quá mức tuổi trẻ non nớt bọn hắn duy nhất so v i nhân viên đế thiên có ưu thế cũng là tuổi tác còn lại không đáng giá nhắc tới thành công rút cục lĩnh mộ ra chính mình đạo tại ngộ đạo đồng thời h i ê n viên đế thiên toàn thân khí huyết quần quận nhục thân bởi vì nói lĩnh nộ biến đến càng thêm hoàn mỹ vô k huyết cốt cách phía trên lạc ấ n lấy một số cực kỳ thâm thúy cổ lão p h ù văn toàn thân tràn ngập một cô hương thơm ngoại trừ nhục thân thể nội h i ê n viên huyết mạch biến đến càng tinh thuần vậy mà loáng p h á n g hướng về một loại không biết phương hướng thuế biến lại còn có thể thuế biến h i ê n viên huyết mạch h i ê n viên đế thiên thần niệm lóe qua tự thân thần sắc mang theo một tia mừng rỡ kinh dị phải biết nhân viên huyết mạch đã có thể nói là trừ thiên vạn giới bên trong trí cường huyết mạch dù là hôn đồn huyết mạch cũng không bằng nhân viên huyết mạch có thể chống lại nhân viên huyết mạch chỉ có h hiện tại hắn hiên viên huyết mạch vậy mà loang thoáng có thuế biến s u thế có thể nói là khiến người ta ra ngoài ý định thuế biến sau hiên viên huyết mạch sẽ cường đại c ỡ nào hiên viên đế thiên quả thực không dám tưởng tượng không chỉ có như thế hiên viên đế thiên quanh thân nổi lên hồng mông đế long hồng mông côn bằng hư ảnh cũng càng ngưng thực trong đôi mắt l ó e ra linh động qua mang giống như thực chất đồng dạng hắn có dự cảm tại hoàn thiện nói đồng thời có lẽ tương lai thật có thể cho hồng mông đế long những thứ này hồng mông sinh linh xuất hiện trong mắt thế nhân sáng tạo hồng mông sao hiên viên đế thiên thần sắc lâm liệt phải biết hồng mông thế nhưng là áp đảo hết thẻ lực lượng dù là đại đạo cũng không thể đánh đồng mà hắn nói vậy mà có thể sáng tạo hồng ngông trừ đó ra h i ê n viên đế thiên cảnh giới cũng là bắt đầu tăng vọt thánh chủ đ ỉ n h phong chuẩn trí tôn chuẩn trí tôn đ ỉ n h phong trí tôn t r í tôn đ ỉ n h phong không trở ngại chút nào đột phá đến trí tôn đ ỉ n h phong không đủ trí tôn đ ỉ n h phong còn chưa đủ h i ê n viên đế thiên đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đó hắn vất tay vô số thánh dược tiên p h t ấ t tay vô số thánh dược tiên q u y ể n phủ kín toàn bộ không gian hắn muốn nhờ cơ hội này một lần hành động đột phá đến càng cao cảnh giới minh n g n g linh khí bao phủ toàn thân nguyên bản đình trệ cảnh giới lần nữa tăng vọt thiên, tôn. thiên tôn đỉnh phong. Thần tôn. Thần Tôn Đình Phong. một đường thông suốt đột phá đến thần tôn đình phong lại hướng lên thế nhưng là đạo tôn cảnh giới đây chính là khoảng cách chuẩn đế chi cảnh cảnh giới cuối cùng không có cơ duyên cực lớn là không thể nào sẽ đột phá đây chính là vì cái gì đạo tôn cảnh giới phía trên cường giả l ắ c đắc không có mấy thiên phú cùng kỳ ngộ cùng tồn tại mới có thể đạt tới đạo tôn cảnh chỉ bằng vào điểm này đủ để làm khó ước vạn sinh linh nhưng đối với h i ê n viên đế thiên tới nói hết thệ đều không là vấn đề thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời kỳ ngộ cũng là không người nào có thể bằng được phá hiến viên đế thiên toàn thân hơi chấn động một chút một tiếng tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên nguyên thành đạo tôn cảnh thành chương một trăm năm mươi lăm hiến viên đế thiên xuất quan long tộc thỉnh cầu chương một trăm năm mươi lăm hiến viên đế thiên xuất quan long tộc thỉnh cầu hiến viên đế thiên quanh thân vô số pháp tác phủ văn tiêu tan chỉ nổi tiên quang sáng chói sương ngủ tím b ố c hơi toàn thân tràn ngập một cỗ siêu nhiên vô cùng vật vị tựa như đối mặt đại đạo hóa thân mở dạng không chỉ có cảnh giới thành công đột phá đến đạo tôn cảnh tự thân cũng là sơ bộ lĩnh nộ được thuộc về chính mình đạo chờ đằng sau chứng đạo thành đế có lẽ có thể hoàn toàn lĩnh nộ tự ngã tri đạo hiến viên đế thiên tự lẩm bẩm đây chính là hắn lĩnh nộ nói tự ng mạnh hơn xa cái tia thứ gì đổ bỏ đi tiêu giao chi đến siêu thoát chi đạo chỉ là hắn hiện tại cũng là mới sơ bộ lĩnh nộ căn bản là không có cách phát huy tự ngã chi đạo một tia lực lượng nếu quả như thật có thể triệt để lĩnh nộ tự ngã chi đạo tương lai có lẽ thật sự có thể trở thành một tôn vĩnh hằng thần chi nhìn xuống chư thiên vạn cổ mà bất hủ lần này bế quan thu hoạch còn thật không nhỏ h i ê n viên đế thiên k h é cười một tiếng lần bế quan này thu hoạch quá lớn ngoại trừ ngộ đạo cảnh giới cũng là một đường tăng vọt đến đạo tôn cảnh đừng nói ngộ đạo dù là đột phá cảnh giới cũng không có người sẽ cùng hiến viên đế thiên một dạng đột phá cảnh giới giống như uống nước một dạng đất dù là một số cực kỳ cường đại yêu nhiệt g cũng tối đa cũng chỉ có thể đột phá hai cái đại cảnh giới giống h i ê n viên đế thiên loại này duy nhất một lần trực tiếp đột phá bốn năm cái đại cảnh giới thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mặc kệ cái nào phương diện đều đã đạt tới cực h ạ n chỉ bằng vào nhục thân mà nói so trước đó cường đại gấp trăm lần nghìn lần đưa tay ở giữa có thể phá diệt vô tận cổ tinh vỡ nát t h c vạn càng khôn dù là những cái kêu cao giai chuẩn đế cảnh tại nhục thân phương diện có thể cùng h i ê n viên đế thiên chống lại có thể nói là lác đắc không có mấy thực này chuẩn đế cảnh h ẳ n là không người là đối thủ của ta không biết có thể hay không cùng đế cảnh nhất chiến h i ê n viên đế thiên nắm chặt hai tay cảm nhận được chính mình thể nội cái tiêm mãnh liệt vô cùng n ụ c thân lực lượng tùy ý một bàn tay đập tử nhất kiếp chuẩn đế không là vấn đề theo lý mà nói tại chuẩn đế cảnh về sau vượt cấp sẽ biến vô cùng khó khăn nhất kiếp nhất trọng tiên h cũng không phải nói một chút chơi có thể tại chuẩn đế cảnh thậm chí đế cảnh vượt cấp cơ bản không có bao nhiêu nhưng đối với h i ê n viên đế thiên tới nói hết thể đều không là vấn đề không thể vượt nhiều cái đại cảnh giới v ư ở n g công hắn xuyên việt giả thân phận hẳn không có cái nào xuyên việt giả mỗi ngày khi dễ thấp cảnh giới a trần đế cảnh cũng không tìm tới mấy cái đối thủ đến mức những cái kia thấp cảnh giới hắn càng là lười đến xuất thủ hắn còn sẽ không tự hạ thân phận đối thấp cảnh giới xuất thủ hắn chưa làm qua dừng lại thêm cũng là rời đi bế quan tri điểm thế nào hiên viên đế thiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời hắn liếc nhìn chung quanh một đám khuôn mặt n g ố c trệ mặt mũi tràn đầy không thể tin thiên cản đế c u n g mọi người ma thiên ý n h ì n qua thần sắc mang theo một chút chấn kinh hiên viên đế thiên có thể đột phá nhiều như vậy cảnh giới hắn cũng không ngoài ý mớn dù sao hiên viên đế tộc tiên mạch yêu nhiệt thì có phần này thiên phú t r n h thức hắn chấn kinh là hiên viên đế thiên vậy mà lĩnh ngộ thu phải biết một số tuyệt đỉnh yêu nhiệt g đều chưa chắc có thể lĩnh nộ g chính mình đạo đến mức long tộc chúng long sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp bọn hắn còn là xem thường hiên viên đế thiên xin hỏi hiên đế vừa mới đó là bất hủ long đế chép miệng một cái trên mặt vẫn là treo không thể tin tưởng t h ầ n sắc nộ đạo mà thôi hiên viên đế thiên một mặt không để ý chút nào nói ra nộ đạo mọi người nghe được cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ không phải liền là nói à đến mức bộ này phản ứng sao hiên viên đế thiên thần tình lạnh nhạt hắn thiên phú vốn là cực kỳ yêu nhiệt lại thêm đại đạo tiên tâm loại này thiên phú thể chất để nguyên bản vô cùng yêu nhiệt hiên viên đế thiên viên đ sơ bộ lĩnh ngộ thuộc về chính mình đạo đối với hắn mà nói cũng không khó nạn l ạ như thế nào triệt để lĩnh ngộ đến mức cảnh giới phương diện đột phá lên cũng là không có áp lực chút nào đương nhiên hắn còn có một câu không nói cũng là nếu là hắn muốn có thể duy nhất một lần đột phá đến chuẩn đế cảnh nhưng hắn không có đi làm nghe nói như thế mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải h i ê n viên đế thiên không muốn lại sâu lấy vấn đề này hắn quay đầu nhìn về phía long tộc t r ú n g long thần sắc hơi hơi lạnh lẽo các ngươi cần phải may mắn không có quái dày ta bế quan nếu không chuyện hôm nay tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua hiến viên đế thiên lãnh đạo nói hắn tuy nhiên đang bế quan nhưng còn có thể thời thời khắc khắc chú ý tới tình cảnh bên ngoài nếu như long tộc mọi người vừa mới thật muốn mạnh mẽ đánh gãy hiên viên đế thiên tu luyện cái kia sự kiện này hiên viên đế thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha dù là bất hủ long đế mặt mũi cũng không tiện cho long tộc mọi người nghe vậy cái chán chảy ra một cỗ mùa hôi lạnh bọn hắn tại may mắn vừa mới không có cái dày hiên viên đế thiên bằng không hậu quả này tuyệt đối không phải bọn hắn một chúng long tộc có thể gánh chịu lên đến mức thái hư đế tôn sắc mặt tái n h u ậ hắn chỉ có thể ngoan, ngoan đứng ở một bên không dám nói thêm cái gì nói đi các ngươi đến tìm ta có chuyện gì? hiên viên đế thiên nhìn thấy mọi người t r â m mặc không truy cứu nữa cái gì trực tiếp bước vào chủ đề có thể làm cho bất hủ long đế bọn hắn như thế nóng nổi tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ cái kia hiên đế có thể hay không để vị kia thủy tổ đi ra một chút bất hủ long đế cũng là xoa xoa lao thủ một vẻ mặt tươi cười bất hủ long đế nói thủy tổ chính là hồng m ô n g đế long hồng thiên cái này vấn đề nhỏ hiên viên đế thiên nhàn nhạt đưa tay đầu ngón tay xẹt qua một đạo tử mang thư không trực tiếp bị xé n ư ớ ra chỗ sâu có vô cùng vô tận hồng nông tử khí tại lan tràn thật là nồng nặc hồng nông tử khí nhiều như thế hồng nông tử khí ta còn trước đây chưa từng gặp các phương long tộc đế cảnh cường giả ánh mắt nhìn qua thần sắc mang theo cực hạn vẻ ngưng trọng không hổ là thiên càn đế cung cầm giữ có như thế lượng lớn hồng nông tử khí cái này nội t ì n h quả thực chấn kinh đến bọn hắn đạp mãi a vậy không phải nói không nên q u ấ y dày ta sao một đạo cực kỳ r ộ n g trẻ con non nớt từ bên trong truyền ra mang theo một cô manh manh vị đạo chỉ thấy một vị giống như trích tiên đồng dạng tuấn tú tiên đồng chậm rãi đi ra hồng nông phủ văn lạc ấn q u a n thân phun ra nuốt vào vô tận hồng nông tử khí sau lưng còn theo một đám người hầu trong đó có long tộc cũng có vừa thu nhân sùng thùy tổ thật là hồng nông đế long thủy tổ các n g ư ơ i địa n g ụ c thiên long nhất tộc không có gạt chúng ta chúng ta tàng thiên tử vực long tộc được cứu rồi long giới được cứu rồi tại chỗ rất nhiều long tộc cường giả lòng sinh kích động trên mặt hồng hỉ là ta h i ê n viên đế thiên trên mặt nụ cười ngoa tạo là lao đại lao đại sao ngươi lại tới đây hồng thiên thần sắc đột biến lúc trước không kiên nhẫn trong nháy mắt chuyển thành nịnh nọn g trong giọng nói tràn đầy kinh hỷ tại thiên càn đế cung q u a thế nào hiến viên đế thiên bất đắc dĩ sờ lên hồng thiên nho nhỏ đầu khắp khuôn mặt là cương triều có lẽ là cùng là hồng nông đối với hồng nông đế long hắn là yêu thích vô cùng v ẫ người còn, thanh thiên o n uống s ớ nước n muốn lúc trở về, bọn hắn càng là kích động đến nước mắt chảy xuống, cùng ta vây tay từ biệt. Hồng thiên còn cố ý một bên nói, một bên lao đi khỏe miệng không có xóa đi linh n g g chiêu Đặc lúc kích chảy cố có dược khỏe đại biệt biệt. đi đi ta. ta trở mắt ta tay từ một một tạt lao xóa bã. là là về, vây ư ý cái này không phải là h i ê n viên đế thiên dường như nghĩ tới điều gì thần sắc biến đến vô cùng cổ quái đừng tưởng rằng hồng thiên hiện tại nhỏ như vậy khẩu vị không sẽ rất lớn nếu là thật nghĩ như vậy chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ rồi hắn đoán trừng hồng tiên h đem thánh thiên cổ đế cho ăn phá sản cảm tình đây không phải là kích động đến chảy nước mắt đằng sau ta tìm cơ hội cho thánh thiên tiền bối bổ khuyết một chút hiên viên đế thiên cũng là có chút bất đắc gì nói ra a bổ khuyết cái gì hắn không phải nói tặng cho ta sao hồng tiên h mi đầu hơi hơi n h ế t lên không hiểu cho nên nhân ra đưa ngươi là bởi vì ta duyên cơ a hiên viên đế thiên tức giận nói ra cũng không nhìn một chút hồng tiên h đứng phía sau người nào hồng tiên thân là hiên viên đế thiên bên người, người thân cận nhất ai dám bất kính đúng rồi lão đại cái này lão long là ai hồng tiên nói sang chuyện khác ánh mắt nhìn về phía bất hủ long đế bọn hắn hiếu kỳ hỏi thủy tổ đại nhân chúng ta là t h n g thiên tử vực long tộc bất hủ long đế bọn hắn đối mặt long tộc thủy tổ thần s ắ c cực kỳ tôn kính hồng thiên hiện tại cảnh giới tuy nhiên thấp nhưng hồng mông đế long tại toàn bộ chư thiên vạn giới long tộc địa vị bên trong đều là chúa tể đồng dạng tồn tại không có long dám trêu chọc nửa phần trừ phi cái kia long nổi đ i ê n đ i ê n t h n g thiên tử vực long tộc các ngươi tìm ta làm gì hồng thiên cũng là học viên đế thiên g á n g vẻ chắp hai tay sau lưng mũi vểnh lên trời thần tình lạnh nhạt làm xong những động tác này còn chưa đủ còn chưa đủ còn cố th Vạn long chương trở dị ợ n n g g Ta dạy cho ư i h ữ n một trăm năm mươi sáu long giới dị thường ngươi không phải đang nói đồ chứ chương một trăm năm mươi sáu long giới dị thường ngươi không phải đang nói đ ù a chứ Thủy tổ đại nhân, ngài có chỗ không biết, chúng ta táng thiên tử vực rất nhiều long tộc trí nhân, chỗ không chúng nhiều ngủ say đại đều ngài long cường là có vực xem thường nói ra không phải ta cần thủy tổ đại nhân ngài đi cứu bọn hắn bất hủ long đế cũng là vội vàng giải thích cứu bọn hắn hồng thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu hắn liền chuẩn đế cũng chưa tới làm sao đi cứu những cái k i a t ù v ì cao thâm long đế bất hủ long đế đang muốn giải thích chỉ thấy h i ê n viên đế thiên trầm giai nói các ngươi long giới là sẽ ra đại sự gì bất hủ long đế hít sâu một hơi thần sắc ngưng trọng giải thích nói h i ê n đế nguyên bản chúng ta long tộc có thể tùy ý xuất nhập long giới nhưng là đoạn thời gian gần nhất chúng ta phát hiện long giới không biết vì cái gì đột nhiên biến mất lại thêm trong tộc một số trí cường mệnh bãi bắt đầu xuất hiện v những chuyện này liên tiếp phát sinh để cho chúng ta một chúng long tộc lòng sinh bất an cho nên chuyên tới để cầu cứu một chúng long tộc trầm mặc không nói nếu không phải là bởi vì chính mình cổ tổ sinh mệnh bị uy hiếp bọn hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn đi cầu một cái nhân tộc hậu bối ồ mệnh bài xuất hiện v ớ i n ư ớ c nói rõ các ngươi những cái kia ngủ say long tộc trí cường là xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm ta ngược lại thật ra không nghĩ thân là đại bản doanh long giới đến lại còn sẽ xuất hiện loại chuyện quỷ dị này Hiên viên đế thiên hơi h viên đế không thể lại xuất hiện loại chuyện này đi l ợ i tại chính mình nhà ngủ sinh mệnh còn nhận lấy uy hiếp có chuyện nào so cái này còn muốn quỳ dị chẳng lẽ lại có người xâm lấn long giới cái kia xâm lấn mục đích lại là cái gì không đúng các ngươi những chuyện này cùng hồng thiên có quan hệ gì vì cái gì nói cần dựa vào hồng mông đế long giải cứu h i ê n viên đế thiên hơi hơi t r ầ m âm chúng ta long tộc có một cái long châu chỉ cần kích hoạt long châu liền có thể cảm ứng được long giới cụ thể phước vị chúng ta mới có thể tiến nhập long giới bên trong tìm kiếm chân tướng sự tỉnh nhưng vấn đề chính là muốn kích hoạt long châu nhất định phải huyết mạch cực kỳ tinh thuận long tộc sinh linh mà lại huyết mạch càng c ư ờ n g đại định vị cũng liền càng chuẩn xác đây chính là vì cái gì chúng ta như thế cần hồng mông đế long thủy tổ trợ giúp bởi vì tại long tộc huyết mạch độ tinh khiết phía trên không có một con rồng có thể sánh vai hồng mông đế long thủy tổ cho nên ta đại biểu địa ngục thiên long thậm chí toàn bộ táng thiên t ử vực long tộc khẩn cầu hiên đế có thể trợ giúp chúng ta long tộc thoát khỏi nguy hiểm n g à y sau hiên đế có cái gì chỗ cần hỗ trợ chúng ta long tộc tuyệt đối sẽ kiệt lực giúp đỡ bất hủ long đế thái độ thả cỡ thấp giọng nói vô cùng vì thành khẩn rõ ràng phải biết long giới thế nhưng là bọn hắn một đám cổ lao trí cường long đế ngủ say trí địa muốn là, xuất hiện nguy hiểm gì vẫn là vậy bọn hắn long tộc liền muốn diện tộc nguy hiểm dù sao vẫn tiên hoàng t r i ề u bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn đây hết t h ể mà mặc kệ hiên viên đế thiên nghe nói lời này không có lập tức đáp ứng theo lý mà nói đây là long tộc sự t ì n h cùng hắn một cái nhân tộc không hề có một chút quan hệ hắn hoàn toàn có thể không cần để ý tới hơi hơi trầm âm hiên viên đế thiên nhìn về phía bên cạnh t r ậ n chừng lên ánh mắt hồng tiên h sau đó vừa nhìn về phía những cái k i a m ộ t mặt lo lắng long tộc t ư ở n g giả hiên viên đế thiên nghĩ nghĩ nói ra nghe nói các n g ư ơ i long tộc có thái cổ long đàm có thể hay không mượn dùng một chút sớm tại lúc trước huyền thiên long đế hàng lâm thiên nguyên thành thời điểm, hắn liền biết được tán g thiên t ử vực long tộc có thuộc về mình thái cổ long đàm bên trong lẫn chứa vô tận năng lượng tài nguyên chủ yếu hơn chính là thái cổ long đàm thế nhưng là một số long tộc tồn tại cực kỳ cường đại lưu lại bản nguyên tinh hoa vô cùng thích hợp hắn luyện chế thân r ộ n g thiên đ ị a c h i môn bên trong thì có một vị long tộc dị số yêu nghiệt tập hợp vạn long một thân tu hồng nông c h i lực nắm giữ một chút hồng nông đế long huyết mạch có thể thấy được hắn thiên tư thực lực thái cổ long đàm có thể hay không thay cái yêu cầu một chúng long tộc cường giả thần sắc cũng hơi hơi ngưng tụ bởi vì thái cổ long đàm thế nhưng là việc quan hệ bọn hắn long tộc quật khởi căn bản là bồi dưỡng thiên tiêu y ê u nghiệt trọng yếu tài nguyên bọn hắn rất sợ hiên viên đế thiên tùy ý đánh cắp thái cổ long đàm năng lượng tài nguyên sẽ gián tiếp hại bọn hắn long tộc thiên tiêu ngoại trừ nguyên nhân này còn có một cái nhân tố trọng yếu cũng là bọn hắn long tộc tộc quyết thì có một cái hạn chế cái k i a chính là không được để ngoại tộc sinh linh tiến vào thái cổ long đàm ta đáp ứng bất hủ long đế không có suy nghĩ nhiều trực tiếp một lời đáp ứng hắn tin tưởng hiên viên đế thiên là người hiên viên đế tiên ngược lại là hơi hơi kinh ngạc nhìn liếc một chút bất hủ long đế lúc này mới tiếp xúc mấy ngày bất hủ long đế thì tin tưởng hắn như vậy sao h ừ các ngươi địa n g ụ c thiên long nhất tộc cũng không thể hoàn toàn đại biểu chúng ta long tộc t h ú n g chi đây chính là chúng ta một đám thủy tổ cộng đồng lập hạ quy cụ các ngươi địa n g ụ c thiên long nhất tộc chẳng lẽ muốn vượt giới hay sao thái hư thiên long nhất tộc vị kia đế tôn âm thanh lạnh lùng nói bởi vì tử giao nhi sự tình bọn hắn thái hư thiên long nhất tộc có thể không có cái gì sắc mặt tốt cho hiên viên đế tiên nhìn hiện tại lại phải đem thái cổ long đàm chắp tay nhường cho cái này để bọn hắn thái h i ê n viên đế thiên thần tình lạnh nhạt hơi hơi khoắt tay ra hiệu để chung mặt đưa mọi người rời đi h i ê n đế nghe chúng ta nói chúng ta nguyện ý nhường ra thái cổ long đàm thái hư thiên long nhất tộc quy củ là chết long là sống nhường ra thái cổ long đàm lại như thế nào chỉ cần có thể tìm tới l o n g giới cứu van chúng ta trí cường l o n g đế những thứ này đều không là vấn đề tại chỗ một chúng long tộc cường giả nghe được hiên viên đế thiên muốn đuổi bọn hắn đi thần sắc biến đến kích động dị thường muốn không phải thái hư thiên long nhất tộc thế lớn bọn hắn đã sớm mở p h u n ra các người thái hư thiên long nhất tộc ít nói chuyện bất hủ long đế ánh mắt tản ra nồng đ ầ m hàn ý bị một đạo ánh mắt chấn n hiếp thái hư thiên long nhất tộc cường giảng ầm miệng không dám nói thêm cái gì hiền đế có thể hay không cho láo hủ một bộ mặt bất hủ long đế cười dạng dỡ nói hiên viên đế thiên hơi hơi trầm mặc sau đó nói xem ở ngươi thái độ như thế thành khẩn phân thượng ta có thể không truy cứu nhưng là tại thái cổ long đàm phía trên ta còn muốn lại nhiều thêm một cái yêu cầu yêu cầu gì một chúng long tộc đôi mắt n ở rộ sáng trói tinh quang chỉ cần hiên viên đế thiên có thể đáp ứng yêu cầu gì đều có thể tiếp nhận không thấy được bọn hắn liền thái cổ long đàm cũng nhượng ra được sao còn sẽ có yêu cầu gì lại so với thái cổ long đàm càng quá phận ta muốn các ngươi táng thiên tử vực sở hữu long tộc thần phục ta nhớ đến là toàn bộ thần phục h i ê n viên đế thiên mặt không chút thay đổi nói s ớ m trước kia hắn thì có quyết định này một phương long tộc tuy nhiên nhỏ yếu nhưng nếu là toàn bộ long tộc cả hợp lại cùng nhau đâu dù là vẫn tiên hoàng triều cái kia nhóm thế lực đều sẽ kiên kỵ ba phần a nghe nói lời này tại chỗ tất cả mọi người thậm chí long tộc tất cả đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh hiền đế ngươi không phải nói đùa sao chương một trăm năm mươi bảy thủy tổ tế đàn âm hữu vị đạo chương một trăm năm mươi bảy thủy tổ tế đàn âm nhu vị đạo bọn hắn t á n g thiên tử vực long tộc làm sao có thể sẽ thần phục một tên tiểu bối dù là tiểu bối này thân phận lại cao hơn bối cảnh mạnh hơn cũng không có khả năng thần phục ngươi nhìn ta là thích nói dỡ người n kia sao hiên viên đế thiên hơi hơi khi ê u mi nói ra t r u n g quanh trên mặt tất cả mọi người hoảng sợ chi tình lộ rõ trên mặt ánh mắt đều là tràn ngập c h ầ n kinh bội phục hiên viên đế thiên mở miệng liền muốn long tộc thần phục đây quả thực là tuyệt có bối cảnh cũng là tốt cũng có người dám khai nói muốn không phải hiên viên đế thiên thân phận bối cảnh cực kỳ cường đại n g ư t i ê n bằng vào một câu nói kia đầy đủ gây nên một chúng long tộc cường giả xác hiền đế chúng ta long tộc là không thể nào thần phục một cái nhân loại dù là từ xưa đến nay đều là giống nhau thái hư đế tôn lạnh lùng nói cái gì không có khả năng thần phục một cái nhân loại ta hiện tại không phải liền là lão đại tiểu tùy tùng sao hồng thiên lớn tiếng nói nghe nói như thế tại chỗ long tộc mọi người vẻ mặt đều là rất mất tự nhiên muốn không phải bọn hắn cảm ứng được hồng thiên cái kia hồng mông khí thức bọn hắn cũng hoài nghi hồng thiên là giả hồng mông đế long thụy tổ đại nhân chúng ta long tộc Là thật không có khả năng thần phục một cái nhân tộc húng chi còn là một cái thái hư đế tôn đối với hồng thiên cung kính nói đối với hồng mông đế long bọn hắn long tộc là thật không dám thất lễ vậy các ngươi đi thôi không thần phục ta lão đại ta là không thể nào đi tìm cái gì long giới hồng thiên l ắ c lắc đầu nói thủy tổ đại nhân cái này nhưng không được muốn là chúng ta trí cường xảy ra vấn đề gì vậy chúng ta táng thiên t ử vực long tộc sắp đứng trước phá vỡ mạo hiểm thỉnh thủy tổ đại nhân nghĩ lại a nghe được hồng thiên cự tuyện tại chỗ sở hữu long tộc cường giả cũng là h o h o một gối quỳ xuống thần xác kinh sợ ta thì hỏi các ngươi thần phục không thần phục ta lão đại hồng thiên ôm lấy hai tay một mặt không nhịn được nói cái này chúng long liếc nhìn nhau bọn hắn không có cái gì rất tốt đề nghị hồng thiên chính muốn nói gì chỉ thấy hiên viên đế thiên khoát tay háo ta biết các ngươi thần phục ta khẳng định không có cam lòng thậm chí không ít người tại trong lòng vẫn là xem thường ta đ ú n g hay không hiên viên đế thiên thẳng như nói ngoại trừ bất hủ long đế cái khác long tộc cường giả thần sắc hơi s ứ n g sờ bọn hắn cũng không nghĩ tới hiên viên đế thiên sẽ nói như vậy hiện trường nhất thời lâm vào cục diện lúng túng hiên đế ngươi có thể thật biết nói đùa chúng ta cũng không có phẫn nộ lên ý tứ bất hủ long đế cười khan một tiếng muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc ta cũng không có nói đùa ta là chăm chú hiên viên đế thiên cười n h ạ t nói chỉ thấy hắn hơi hơi phật tay trung mặt đứng dậy đây là bất hủ long đế bọn người nghi hoặc không hiểu đây là ta cho đáp án của các ngươi hiên viên đế thiên thản như nói tiếng nói vừa ra trung mặt toàn thân khí tức chấn động hắc vụ c h à n ngập sau lưng một đạo vô cùng quần quận nguy nga ma ảnh tại hắc vụ bên trong c h ì m nổi cái kia c ô mang theo hủy diệt vật vật chung kết t i ê n địa vô thượng khí thế cái kia một đôi đen nhánh như mực đồng tử mang theo cực hạt lạnh lùng chi ý trung mặt quân chủ bất hủ long đế bọn người nhìn thấy thân ảnh này đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại giống như rơi xuống vô biên h à n h à n g toàn thân cảm giác đến cực hạn lãnh ý đây chính là táng thiên t ử vực thống trị giả cho chư thiên mang đến sinh tử hai ách trung mạn quân chủ trung mặt chỉ là đứng ở nơi đó không cần làm cái gì đủ để cho vô số chúng sinh thần phục ở tại dưới chân để mọi người nghi ngờ là trung mặt làm sao lại cùng trung mặt quân chủ dính liễu quan hệ trung mặt trung mặt quân chủ bất hủ long đế tự lẩm bẩm chẳng lẽ lại hắn bất hủ long đế tay toàn thân run dày kịch liệt người nghĩ không sai hắn đạt được trung mặt quân chủ truyền thừa trừ hắn còn có hồng thiên một cái là các ngươi long tộc thủy tổ một cái là táng thiên t ử vực chúa tể giả các ngươi long tộc nên cái kêu biết phải làm sao a h i ê n viên đế thiên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua long tộc mọi người sau cùng dừng lại tại bất hủ long đế trên thân thản nhiên nói chúng ta minh bạch chúng ta minh bạch chúng ta nguyện ý thần phục một chúng long tộc cường giả vội và nói nếu như thần phục h i ê n viên đế thiên bọn hắn là có chút khó có thể tiếp nhận nhưng là thần phục tương lai trung mặt c h i chủ cùng long tộc thủy tổ bọn hắn thì không có vấn đề gì lớn nói trắng ra là cũng là thân phận hiến viên đế thiên thân phận xác thực rất mạnh nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái nhân tộc hơn nữa còn là ngoại giới hiến viên nhất tộc thiếu chủ nhưng trung mặt cũng không đồng đạo hắn đạt được t r u n g m ạ n g quân chủ truyền thừa cộng thêm phía trên hắn vốn là t á n g người của thiên vực còn có hồng tiên h hắn liền càng thêm khác biệt hắn vốn là long tộc thủy tổ sớm cái kia làm như vậy t i ê n tâm ta sẽ không bạc đãi các ngươi long tộc h i ê n viên đế thiên nhìn thấy mọi người thân phục cũng là hài lòng gật đầu hy vọng như thế đi chúng long bất đắc dĩ cười khổ một tiếng h i ê n đế chúng ta bây giờ có thể xuất phát sao bất hủ long đế nói ra cái này đương nhiên có thể h i ê n viên đế thiên khẽ gật đầu mọi người một chút đơn giản chuẩn bị về sau hiền viên đế thiên mấy người cũng là đạp vào thiên càn đế cùng một chiếp cổ lao trên thuyền chỉ hướng thủy tổ tế đàn phương hướng bởi vì long châu thì bảo tồn tại thủy tổ tế đàn hiện tại việc cấp bách làm u ố n hồng thiên luyện hóa long châu cảm ứ n g long giới phương hướng thiên c à n đế cung chiến thuyền tốc độ cực nhanh phá vỡ vô tận không gian nga o du tại trong tinh hà chiến thuyền này cũng không bình thường là thiên c à n đế cung chuyên môn dùng để vận chuyển vũ khí chiến thuyền cho nên phương diện tốc độ tự nhiên so cái khác chiến thuyền nhanh rất nhiều các người tàng thiên tử vực thật là lớn Hiên biên đế thiên nhìn lấy một mảnh biên đế một lấy nơi này nhân viên đế thiên đi ra chiến thuyền liếc nhìn một phía đáy mắt toát ra một chút vẻ kinh dị hãng tại chung quanh nơi này cảm nhận được một chút như có như không quỵ dị khí thức chẳng lẽ tàng thiên tử vực tiềm nhập quỵ dị nhất tộc nhân viên đế thiên ánh mắt âm thầm lấp lóe phun trào lấy một tia lanh ý hắn ở chỗ này cảm nhận được một tia âm n h ư khí t ứ c các ngươi không có cảm ứng được nơi đây có cái gì kỳ quái khí thức hiên viên đế thiên nhìn l ấ y một đám thần sắc cực kỳ tự nhiên long tộc cường giả đưa ra nghi vấn của mình tiếng nói vừa ra tại chỗ long tộc vô số cường giả thần sắc mang theo một tia mất tự nhiên nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh dường như chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng quả nhiên có vấn đề hiên viên đế thiên nhìn thấy tình huống này hãn đ ạ i khái đoán được chân tướng sự tình làm sao vậy hiên đế bất hủ long đế nhìn thấy hiên viên đế thiên c h ầ m tư không khỏi lòng sinh n g h i hoặc không có gì hiên viên đế thiên lấy lại tinh thần cười nhạt nói vậy là tốt rồi bất hủ long đế thấy thế cũng không hỏi thêm nữa cái gì hắn hai tay kết ấ n một nói không gian thông đạo lạng yên xuất hiện xuyên qua toàn bộ vũ trụ quả nhiên là quỷ dị nhất tộc h i ê n viên đế thiên tại không gian thông đạo chỗ sâu cảm nhận được nồng đậm hơn quỷ dị nhất tộc khí t ứ c cỗ khí tức kia so với lúc t r ư ớ c nhân vương còn mạnh hơn rất nhiều là đế chủ vẫn là chuẩn tiên h i ê n đế thủy tổ tế đàn liền tại bên trong bất hủ long đế nhẹn ó i nói sau đó l i n h long tộc mọi người bước vào trong đó h i ê n viên đế thiên thì chậm rãi theo sau lưng đối với xa xa tiêu hạo truyền â m nói tiêu hạo người đem nơi đây tin tức nói cho đế vĩnh hằng bọn hắn sớm tại thân phận của hắn bại lộ thời điểm thì trong bóng tôi đem tiêu hạo điều、tới. chương một trăm năm mươi tám huyết không vương các ngươi diễn ký còn chờ đề cao chương một trăm năm mươi tám huyết không vương các ngươi diễn ký còn chờ đề cao tiêu hạo đang nghe nhân viên đế thiên suy đoán trong lòng cũng là không khỏi sinh ra lo lắng chi ý nhân viên đế thiên đây là tại đặt mình vào nguy hiểm yên tâm ta tự có c ư ơ n g mực ngươi nhanh đi hướng đế vĩnh hằng bẩm báo việc này không được chỉ hoãn nửa phần h i ê n viên đế thiên cũng là cực kỳ quả quyết tại hạ minh m ạ c h thỉnh thiếu chủ cẩn thận một chút tiêu hạo nhìn thấy h i ê n viên đế thiên kiên quyết như thế cũng không nói thêm gì nữa h i ê n viên đế thiên không ngừng lại mang theo hồng thiên tiến nhập không gian thông đạo vẹn vẹn thời gian một nén nhang h i ê n viên đế thiên đám người đi tới một phương cực kỳ chống t r ả i sân bãi sân bãi chính giữa đứng sừng sững lấy cực kỳ cổ lao tế đ à n phía trên hiện đầy phức tạp cổ lao văn tự đương nhiên những thứ này hiến viên đế thiên tự nhiên không quan tâm hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là trên tế đản có một cái thập tự giá phía trên có một đạo cực kỳ khủng bố huyết sắc sinh linh bị phong ấn ở này lớn lên cùng nhân loại một dạng b ê ngoài n hai mắt nhắm nghiển trái tim phía trước lơ lửng một đạo màu đỏ quang cầu tứ chi bị từng đạo từng đạo từ kim thần liên chỗ b ố c chặt không thể động đậy những thứ này từ kim thần liên cực kỳ bất p h ả m chính là một số cực kỳ hy hữu tiên kim lại phối hợp vô tận lòng khí đoán tạo mà thành đối quỷ dị nhất tộc có một số khắc chế mà cái này màu đỏ quang cầu không hề nghi ngờ cũng là long châu quả nhiên là quỷ dị nhất tộc khi nhìn thấy thân ảnh này lúc cho dù là nhân viên đế thiên đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ cùng hắn trong lòng suy đoán tám mươi chín ph cái này tế đàn phối hợp từ kim thần liên cộng thêm long châu đem cái này một tôn vô cùng khủng bố quỷ dị sinh linh đem triệt để phong ấn trong tế đàn này quỷ dị nhất tộc từ đâu mà đến hiên viên đế thiên đối với bên người bất hủ long đế nói ra hiên đế n g ư ơ i biết quỷ dị nhất tộc nghe nói như thế cho dù là bất hủ long đế cũng là cảm thấy hơi hơi kinh ngạc phải biết quỷ dị nhất tộc mấy cái kỷ nguyên đều chưa chắc sẽ xuất hiện một vị cho nên nhận biết quỷ dị nhất tộc trừ một chút đồ c ổ cơ bản không có người nào biết hán đồ là không nghĩ tới hiên viên đế thiên lại có thể liếc một chút xem thấu hắn thân phận được chứng kiến hiên viên đế thiên nhún nhún vai nói không chỉ có kiến thức qua hắn còn giết q u a đâu cho nên đối với quỷ dị nhất tộc khí tức hắn vẫn tương đối hiểu rõ bất hủ long đế cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì hắn chỉ bị phong ấn quỷ dị nhất tộc sinh linh chậm rãi nói tại trung mạc quân chủ biến mất sau một cái kỷ nguyên quỷ dị nhất tộc lại một lần nữa xâm lấn ba nghìn tiên vực thậm chí ta giới vẫn tiên hoàng t r i ề u những cái kia thế lực đều lọt vào quỷ dị nhất tộc xâm lấn chúng ta long tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá may ra ta long tộc có một vị tồn tại cực kỳ cường đại xuất thủ cùng tiến hành sinh tử đại chiến vị kia vẫn là ta địa mục thiên long nhất tộc thủy tổ cũng là đã từng nhất thống long tộc vô thượng long đế càng là trung mạc quân chủ tâm phúc một trong. bất hủ long đế nói đến đây còn c ố ý mắt nhìn trung m ạ t dù sao trung mặt trên người có trung mặt quân chủ truyền thừa tại một loại nào đó ý nghĩa tới nói vẫn là bọn h ắ n thiếu chủ nhân bất hủ long đế dừng một chút tiếp tục nói dù là ta tộc thủy tổ thành tựu i tiên chủ vị trí cũng vô pháp cùng n à y quỷ dị nhất tộc chống lại tại ta tộc thủy tổ sinh từ thời khắc ngoại giới tới một vị tồn tại cực kỳ cường đại trợ giúp ta tộc thủy tổ c h ấ n áp tôn này quỷ dị nhất tộc tồn tại cực kỳ cường đại hiến viên đế thiên mắt lộ hiếu kỳ về sau chúng ta mới biết được vị kia tồn tại cường đại lại là các ngươi hiến viên nhất tộc cổ、tổ. nói đến đây bất hủ long đế cũng là cảm thấy thổn thức không th muốn không phải hiên viên nhất tộc bọn hắn địa n g ụ c thiên long nhất tộc khả năng đã sớm hủy diện cái kêu đoạn ký ức khoảng cách hiện tại cũng là quá mức xa xôi xa tới long tộc đều quên hiên viên nhất tộc cân tình vậy các ngươi vị kia thủy tổ đâu hiên viên đế thiên đột nhiên nói ra bất hủ long đế khe khẽ thở dài thân xác cực kỳ trầm trọng mang theo bi thương chi ý tuy nhiên lúc ấy ta tộc thủy tổ phối hợp hiên viên nhất tộc c h ấ n áp này quỵ dị nhất tộc nhưng trận chiến kia ta tộc thủy tổ rơi xuống không cách nào chữa trị thương thế lúc nào cũng có thể sẽ có vẫn lạc m o hiểm thủy tổ đại nhân vì t á n thiên tự vượt toàn bộ long tộc dứt khoát dứt khoát hy sinh chính mình đem chính mình luyện hóa thành dùng để phối hợp tế đàn chấn áp cái này huyết khung vương h i ê n viên đế thiên trầm mặc không cần quá nhiều miêu tả cũng có thể cảm nhận được ngay lúc đó nguy hiểm cùng tuyệt vọng dù sao tại một vị không cách nào chống lại địch nhân trước mặt có thể đứng ra đủ để đã chứng minh hết thảy tựa hồ là cảm nhận được cực kỳ chán ghét khí tức cái tiêu quỷ dị nhất tộc cường giả cũng làm mở ra huyết sắc đồng tử xích mang tại trong mắt lóe lên toàn bộ tế đàn thậm chí mảnh không gian này đều trở nên đỏ như máu vô cùng hiến viên nhất tộc huyết k h u vương vòng qua long tộc mọi người ánh mắt nhìn về phía hiến viên đế thiên toàn thân phóng xuất ra ngập trời huyết khí muốn không phải hiến viên nhất tộc h ẳ n làm sao lại bị vây ở nơi đây. h á n đối với hiên viên nhất tộc hận ý giống như nước sông quần quận đồng dạng liên miên bất tuyệt mảnh không gian này đều tại kịch liệt rung động phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng huyết khung vương trên thân thần liên đều tại kịch liệt va chạm phát ra ù ủ, ủ tiếng oanh minh vang vọng mảnh này thiên địa bất hủ long đế nhìn thấy huyết khung vương còn đang dãy ruộng thần sắc cũng là hiện ra lệnh ý sắp chết đến nơi còn dám như thế ngô n g cùng hai tay một đạo long khí đánh ra du nhập g n long châu bên trong chỉ thấy long châu nhất thời tách ra ước vạn qua mang vô tận long khí tại lan tràn bốc hơi phát tác chi lực đang đàn sen diện hóa làm đến huyết khung vương thân thể kịch liệt dãy r u phát ra một tiếng, kinh thiên động địa tiếng đều thẳng thiết. huyết khung vương không muốn vùng vẫy ngươi là không trốn thoát được ngươi vẫn là triệt để bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ nhìn đến huyết khung vương bộ này thống khổ không chịu nổi bộ dáng bất hủ long đế tâm tình thật tốt không khỏi chế d i ễ u một phen muốn không phải bọn hắn quỷ dị nhất tộc bọn hắn địa ngục thiên long nhất tộc làm sao rơi vào hôm nay bộ dáng như vậy tại tra tấn sau đó huyết khung vương cặp k i a con mắt đỏ ngầu mang theo một k i a quỷ dị qua mang chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra các ngươi địa ngục thiên long nhất tộc căn bản là không có cách triệt để chấn á t ta không bằng thả ta ra ngoài ta có thể nói cho các ngươi biết một cái liên quan tới các ngươi long tộc bí mật động trời nghe được huyết khung vương đề nghị, bất hủ long đế thần s ắ c đ ố n g nhiên lạnh lẽo mang theo hờ h ữ g c h i ý thả ngươi ra ngoài ngươi đang nằm mơ không sai huyết khung vương ngươi hay là chết cái này tâm đi chúng ta long tộc làm sao có thể sẽ thả ngươi ngươi sợ không phải bị phong ấn lâu nao tử cũng không tốt xử cái khác long tộc cường giả thấy thế cũng là ảo ảo mở miệng cười nhạo nói huyết khung vương chỉ là lắc đầu mang theo thần bí ngữ khí về sau sự tỉnh người nào nói rõ ràng đâu hiền đế chúng ta không cần để ý hắn vẫn là để hồng thiên thủy tổ xuất thủ năm chặt luyện hóa long châu đem long giới vị trí định vị ra đi thái hư đế tôn đi vào hiên viên đế thiên bên người nhắc nhở h i ê n viên đế thiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía thái hư đế tôn cước bộ hơi hơi lui lại h i ê n đế cái này là ý gì thái hư đế tôn nhìn đến h i ê n viên đế thiên lui về phía sau thần sắc cảm thấy vô cùng kinh ngạc thái hư đế tôn còn có chư vị Cho chơi đến đây kết thúc ta chỉ có thể nói các ngươi diễn kỹ còn có đợi đề cao c h ư một trăm năm mươi chín bị khống chế long tộc tam c h u y ể n trở tiên chương một trăm năm mươi chín bị khống chế long tộc tam c h u y ể n chuẩn tiên ta mới đầu không nghĩ tới các ngươi long tộc sẽ bị quỷ dị nhất tộc thẩm thấu sâu như thế muốn không phải cái kia long châu xảy ra vấn đề lại thêm trên người ngươi cái kia c ố khiến người ta buồn nôn k h í tức ta còn thật không có phát hiện bí mật này hiên viên đế thiên nhàn nhạt tiếng nói vừa ra có một bộ phận long tộc cường giả thần sắc đều là mang theo một vệ kinh ngạc nhìn về phía thái hư đế tôn thì liền thái hư đế tôn chính mình cũng là trận tròn mắt không hiểu hiên viên đế thiên nói cái gì thái hư đế tôn mỉm cười hiên đế ngươi đang nói cái gì hiên viên đế thiên chỉ là thản nhiên nói ngươi cảm thấy ta nói ý tứ còn chưa đủ hiểu chưa bất hủ long đế đứng tại hiên viên đế thiên bên người thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói ra hiên đế đây là thực sự sao chúng ta long tộc bị quỷ dị nhất tộc thẩm thấu phải biết bọn hắn long tộc vốn là số lượng thì cực kỳ thưa thớt cường giả càng là không có bao nhiêu nếu là thật bị quỷ dị nhất tộc thẩm thấu hậu quả kêu quả thực không thể tưởng tượng nổi thậm chí có khả năng sẽ triệt để phá vỡ táng thiên t ử vực toàn bộ long tộc nghĩ tới đây bất hủ long đế bọn người cái c h á n cũng là không khỏi chạy ra một cỗ mồ hôi lạnh nghiêm chỉnh mà nói không phải thẩm thấu là bị k h ô n g chế không chỉ có người thái hư đế tôn bị k h ô n g chế thậm chí ngay cả thái hư thiên long nhất tộc cùng một số long tộc cũng là bị khống chế ngay từ đầu ta liền rất tất kỳ cái kêu, kêu cái gì từ giao nhi vì sao lại nhằm vào hồng nguyên lai là sau lưng ngươi tại sai sự toàn bộ thái hư thiên long nhất tộc mục tiêu của các ngươi là hồng mông đế long tinh huyết muốn lấy này giải khai huyết khung vương phong ấ n ta nói có đúng không đến mức ngươi chân chính chủ nhân cũng là cái tia huyết khung vương hiên viên đế thiên mắt sáng như đuốc nhìn thẳng thái hư đế tôn nghe được hiên viên đế thiên lời này thái hư đế tôn thần sắc cũng là lóe qua một tia ngoài ý mớn nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh thái hư đế tôn hiên đế nói là sự thật t chẳng lẽ các ngươi thái hư thiên long nhất tộc cũng là bị khống chế bất hủ long đế nghe được hiên viên đế thiên giải thích ánh mắt cũng là rơi xuống thái hư đế tôn trên thân trong mắt tẩn ẩn lóe qua một vệ sát ý rất hiển nhiên bất hủ long đế đại khái cũng là tin tưởng hiên viên đế thiên nói lời bởi vì giải khai huyết khung vương phong ấn lớn nhất trọng yếu đồ vật cũng là hồng mông đế long bản nguyên tinh huyết dù sao lúc trước phong ấn huyết khung vương chính là bọn hắn địa ngục thiên long nhất tộc thủy tổ nắm giữ một tia hồng mông đế long huyết mạch thái hư đế tôn đây là thực sự sao các người thái hư thiên long nhất tộc thật bị huyết khung vương không chế rồi đông đảo hào căng tới ánh mắt chất vấn đối m vậy ta thì không cần lại giả bộ nữa đến lúc này hắn đã không có ý định giả bộ nữa dù sao đem hồng mông đế long dẫn đến chỗ này mục tiêu đã đạt đến hừ ngươi bất quá đế tôn ta chấn sát ngươi căn bản không cần phí tổn bao nhiêu công phu bất hủ long đế cũng là dứt bỏ đại nghĩa thần sắc mang theo cực hạn lệnh ý không sai bất hủ thiên đế đối phó một cái đế tôn căn bản không cần bao nhiêu lực ý nghe nói như thế tại chỗ một chúng long tộc cũng là ổn định lại tâm thần trên mặt ý trào phúng đế tôn mạnh hơn còn có thể n ị c h tiên chiến bất hủ thiên đế hay sao thái hư đế tôn không có bất kỳ cái gì một điểm vẽ kiên rẻ thần sắc ngược lại lộ ra đến vô cùng bình tĩnh. hàn ánh mắt theo h i ê n viên đế thiên trên thân chuyển qua bất hủ long đế trên thân người nào nói cho ngươi t a chỉ là đế tôn thái hư đế tôn đằng không mà lên thể nội vô tận long khí đang thiêu đốt. Một đạo rồi rào đến không thiêu cách đang đốt. đạo đến nào tưởng tượng long Một rào rồi ảnh nổi lên sau lưng mọc lên màu đen hai cánh thiếu đốt lên màu tím h ỏ a diễm màu lam long đồng dần dần hóa thành màu tím đen lộ ra cực kỳ thâm thúy tà dị một tiếng rồng gầm vang vọng ư ớ c vạn tinh không rung động càng không n h ậ n nguyện trong tích tắc chung q u n h hư không có quần quận quỷ dị chi khí tại chìm nổi c ọ rửa mang theo dị hóa vạn vật quỷ quyện cơ hội ngươi khí tức ngươi lại là bất hủ thiên đế Cảm n hà ậ n n được giờ phút y thái t hư đế ô ngươi khí hủ tức, bất l o n đế ánh mắt cũng n hơi hơi mắt g n Hắn không nghĩ tôn ẩn như cùng hắn là cùng cái cảnh n g giới. g tụ. tới thái thế, hư Haha, đi cái ư đế vậy vậy mà mà là dấu sâu cho rằng cái này liền đầy đủ sao bị phong ấn huyết khung vương khàn giọng cười lạnh chỉ thấy huyết khung vương trước người màu đỏ t h ắ m long châu nhất thời nở rộ ức vạn h ắ c quang từng sợi quỷ dị ám văn dần dần hiện lên là cấn tại long châu mặt ngoài ông long dường như bị một loại nào đó triệu hoán bị dị hóa long châu hóa thành một đạo lưu quan dung nhập thái hư đế tôn thể nội hiện tượng này để tại chỗ một chúng long tộc cường giả ánh mắt đều ngốc trệ long châu vậy mà c đế, đế chuyển chuyển chuyển chuyển chuyển chuyển ù ta tộc thủy tổ ô n h long châu vì sao lại dung nhập ngươi thể nội bất hủ long đế thanh nhâm tại không gian chống trải quanh quẩn lộ ra cực kỳ trầm thấp đây là bọn hắn thủy tổ long châu ngoại trừ hồng ngông đế long cùng bọn hắn địa ngục tiên long nhất tộc ngoại nhân cũng không khả năng dung nhập thể nội mới đúng vì sao lại giảm này đó là bởi vì bản vương nguyên nhân a huyết khung vương lạnh lùng cười một tiếng đến đón lấy thì là các ngươi h i ê n viên nhất tộc cùng hồng mông đế long chỉ cần triệt để thôn vệ các ngươi huyết khung vương đỏ tấm h đôi mắt lóe qua một tia nóng bỏng quan mang huyết khung vương thật sao không biết ngươi so với hắc ám đế tu la sẽ như thế nào h i ê n viên đế thiên thản như nói trên mặt không có một tia vẻ kia rẻ ngươi gặp qua hắc ám đế tu la huyết khung vương cái tia kinh nghi thanh âm cũng là đột nhiên vang lên huyết khung vương là bậc nào tồn tại có thể nói là một chân bước nhập chân tiên đại năng bọn hàn huyết thần tộc tại quỷ dị nhất tộc bên trong đều có không tầm thường địa vị nhưng cùng loại kia thập đại trí cường chủng tộc h ắ t cám đế tu l a so ra k é m xa căn bản không tại một cái cấp bậc cho nên khi hắn nghe được hiên viên đế thiên câu nói này thần s ắ c mới sẽ có vẻ kinh ngạc như thế đến mức hiên viên đế thiên lừa hắn cái kia là căn bản không tồn tại bọn hắn quỷ dị nhất tộc cùng hiên viên nhất tộc đánh qua rất nhiều quan hệ so sánh rõ ràng hiên viên nhất tộc là người bọn hắn cùng quân gia thổi n h ư bức r ố i trá khác biệt bọn hắn căn bản khinh thường làm chuyện như thế không đúng ngươi tại tốn thời gian huyết khung vương dường như nghĩ tới điều gì thần xác bỗng nhiên nhất biến ừ n ngươi cũng k h n g nốc hiên viên đế thiên chân mày hơi nhữ cái thái hư đế tôn các ngươi mau ra tay huyết khung vương đối với thái hư đế tôn giận d ữ h ế t tiếng nói vừa ra t r u n g b u a n h hư không hiện ra lít nha lít nhít thân ảnh chính là bị khống chế long tộc cường giả khí tức đều không kém gì chuẩn đế tại ngay phía trước có năm đạo cực mênh ngông thân ảnh toàn thân tràn ngập quỷ dị khí thế giống như theo địa ngục bên trong đi ra diệt thế ma thần một dạng xúc lập thiên địa ở giữa bọn hắn năm người chính là long tộc trí cường đế hoàng đế tôn Hiên viên nhất viên